t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi bốn rơi xuống lúc t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi bốn rơi xuống lúc nguyễn thị chi đã bị trường thành ăn nhưng chính hắn cũng nghĩ không thông là thế nào từng bước một đi đến bước này n ê n thử một chút xíu quay đầu vớt đi tự a hồ là từ trong lòng k i a chút hoài nghi bắt đầu khi đó leo lên tại trường thành phía trên tựa như hành t ẩ u tại cánh đồng tuyết bên trong hoài nghi không nhịn được lặng yên dâng lên rốt cuộc là tại trèo lên trên vẫn là ngay tại quay về lối cũ hắn cũng chia không rõ hắn hôm nay không cảm giác được rét lạnh vậy không cảm giác được mọi b ệ n ngay cả suy nghĩ tự hồ vậy nhặt đi chỉ còn lại một tia bản năng phó bản này có thể chính là theo sát phía trước kia một điểm kia hơi yếu một điểm hắn biết rõ là hắn hận nhất người chỉ là loại này cựu hận đã bị hắn dằn xuống đáy lòng bên trong sâu đến ngay cả mình đều cơ hồ sơ không được rồi có đôi khi chính hắn thậm chí đều sẽ hoài nghi tại sao muốn hận nàng có thể mỗi khi suy nghĩ có chút hiện hiện mới h ậ n ý liền giống độc đằng một dạng quấn quanh tới đưa nó đẻ xuống tựa như hiện tại mới hận ý xuất hiện được không hiểu không cũng không phải là không hiểu chẳng qua là cảm thấy tại sao nàng đối với cái này mở mịt cánh đồng tuyết bất kỳ nghi vấn nào thật giống như biết rõ điểm cuối cùng ở đâu đồng dạng không ngừng tiến lên tiến lên tiến lên không do dự chỉ có kiên định tại sao hắn làm không được giống như hắn cả đời này cũng không còn cái gì mục tiêu bởi vì vừa ra đời liền đứng tại rất nhiều người vô pháp sánh bằng khởi điểm hắn cái gì đều bị sắp xếp xong xuôi học tập tu hành ăn cơm uống nước hết thảy đều thỏa đáng vô cùng chỉ là nương cùng cha tổng không ở bên người nhưng giống như cũng không có cái gì khác nhau hoặc là nói hắn phân biệt không ra cái gì khác nhau cho nên hắn giống như tìm không thấy mục tiêu cho tới bây giờ hắn mới phát giác được tựa hồ phải có cái mục tiêu vậy liên địch là muốn gặp mẫu thân đi hiện tại cũng là như thế muốn nói hắn bao nhiêu tưởng niệm mẫu thân giống như cũng không phải mẫu thân cùng hắn trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều tình cảm có thể có bao nhiêu chỉ là nữ nhân kia luôn nói muốn dẫn lấy hắn thấy mẫu thân lúc này mới có rồi cái này một phần chấp nghiệm còn có trong lòng của hắn đầu không nói rõ được cũng không tả rõ được dự cảm để hắn tâm không ngừng bay về phía trên trường thành đầu muốn gặp mẫu thân a nhưng giống như rất khó bởi vì kêu một điểm nhỏ tựa hồ đã càng ngày càng xa ở nơi này vô tận trong gió tuyết nho nhỏ một điểm quan chậm rãi bị hắc á m lướt hết hoàn toàn biến mất rồi nguyễn thị chi bỗng nhiên thất vọng mất mát lại dâng lên tự dưng sợ hãi hắn tìm không thấy đường thành tiên c h ả o bắn ra là đúng p h ư ơ n g hướng sao hắn ngay tại đi lên leo lên sao có lẽ hắn ngay tại rơi xuống những ý niệm này phân l o ạ n v ô trường để hắn tâm càng ngày càng nặng không biết trang cái gì thân thể vậy dần dần trở nên cồng kềnh thành tiên c h ả o dần dần chậm chạp nhỏ xúc tu cũng bị rơi cơ hồ muốn k é o không động hắn thân thể cuối cùng dừng ở một nơi giống như điểm cuối cùng chính là chỗ này nguyễn thị chi lộ ra thảm đạm tiểu dung nhưng là trên mặt đã sớm đông cứng căn bản không làm được bất kỳ biểu lộ gì thân thể cũng chầm chậm cứng đ ở một chút xíu mục nát hắn nằm ở lạnh như băng trên mặt tường phản phất nằm ở vô tận cánh đồng tuyết dần dần bị băng tuyết bao trùm rất nhanh liền không thấy được dung nhập trong trường thành ở nơi này một mảnh trong yên lặng một điểm ánh sáng nhạt lặng lẽ trôi ra từ kia bị vật nặng ép tới s ắ p vỡ vụn trái tim bên trong c h ầ m rãi nảy m ầ m phá đất mà lên phát ra một tiếng chỉ có hắn nghe được nhẹ văng lên thành âm kia rơi vào trong lòng chính là một câu rất muốn thấy mẫu thần a tại sao bởi vì đã lâu không gặp bởi vì muốn chính miệm hỏi một chút mẫu thần hắn có phải thật vậy hay không không xứng với mẫu thân tên tuổi ý niệm này vừa mọc lên từ kia nảy mầm địa phương đ ỗ n g nhiên sinh ra một d ò n g nước ấm để hắn nguyên bản đã cứng đờ mục nát thân thể có chút ấ m áp lên chỉ trệ huyết dịch bị đẩy ra hắn m u ố n cho là lại không còn nhảy lên hoặc là nói chính hắn vậy không nhớ rõ bao lâu không có nhảy lên trái tim phát ra không lưu loát vang động một dòng nước nóng bơm nhập trong đó mang theo một trận nhỏ nhẹ rút rơi theo sau rút rơi c h ậ m r ã i yếu ớt nhảy lên cỗ lực lượng này một âm một dương một lạnh một nóng chính là tới từ với hỗn đ ộ âm dương quyết một chút xíu t ư n g tấc t ư n g tấc càn quét toàn thân hắn. hắn cuối cùng cảm giác được thấu xương băng lãnh không phải loại kia hư giả băng hàn mà là có thể để cho da gà nổi lên hàn ý để hắn huyết dịch vướng víu hàn ý cũng có thể cảm giác được đến từ với h áo bên trong pháp trận mang tới ấm áp còn có lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ hắn sống lại xem như quỷ vật sống lại hắn tràn ngập kinh hỉ mở to mắt lại nhìn thấy thân thể mình đã lâm vào tấm gạch bên trong đầu h a m tại đã b u n g lòng khối băng bên trong thở không nổi hắn bị t r ư ờ n g thành ăn vào đi cuối cùng nghĩ rõ ràng toàn bộ quá trình nguyễn thị chi bắt đầu dãy r u ộ chỉ là những n à y tấm gạch rõ ràng là tự vật lại chăm chú k ả m thân thể của hắn căn bản nguyễn thị、Đị、chi không muốn q u ấ t phục còn nếm thử hô to chỉ là thanh â m này bị phong tại dưới lớp băng cũng bị tiếng rít thốt vệ hắn biết mình rất yếu nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình hắn còn muốn gặp mẫu thân đâu mà lại tia có dự cảm nói cho hắn biết mẫu thân sợ rằng không được không thể lại nghĩ hắn cảm giác được trong lòng mầm non ngay tại bởi vì này cô suy nghĩ bịt kín một t ầ n g che lấp chậm rãi c o rồi khô h é o dấu hiệu vội vàng để nén xuống bản thân suy nghĩ t h a n h tiên trào tại cục gạch bên trên bạo động phía trên dọc theo người ra ngoài xúc tu quấn lấy một cái cục gạch gỡ ra lại quấn lấy một cái khác bỏ qua bỏ qua cục gạch cũng không có rơi xuống chỉ là lại bị tường thành chỗ kẹp lại một chút xíu nuốt vào thậm chí phát ra làm người buồn nôn mút vào âm thanh hắn một bên buồn nôn một bên đào khoét cuối cùng dãy r ụ a ra một cái cửa hàng lan ra tới ghé vào băng tuyết bên trong há mồm t h ở dốc còn chưa t h ở đều cái này động vậy mà mở ra hướng phía hắn lại muốn che chở đi lên hắn vội vàng hướng bên cạnh lan đi nhưng là cái này động quá gần hắn có thể nhìn đến đây mặt từng cái con mắt đang nhìn hắn trong bóng đêm lại cực sáng không có cái gì tình cảm nguyễn thị chi vạn phần hoảng sợ bỗng nhiên ý thức được một sự kiện trong tường nguyễn thị chi ngây người ở giữa một con tay lạnh như băng đã bắt được mắt cá chân hắn mắt thấy lại muốn bị kéo vào tường bên trong nguyễn thị chi vạn phần hoảng sợ r ồ i ra thành t i ê n trảo muốn chống cự nhưng chính là lần này chân của hắn bị không biết từ chỗ nào tường đổ mà ra xác thối lời ra cả người đột nhiên mất đi leo lên tại cánh đồng tuyết bên trên bay lên giống như là một con tự do chi m bay lúc này hắn mới phản ứng được hắn m u ố n là ghé vào trên tường nhưng bây giờ hắn muốn rơi xuống dưới rồi cánh đồng tuyết đ i ê n đ ả o gió tuyết cuốn n g ư ợ c toàn bộ thế giới đều trở nên rất xa xôi mà trong đầu kia một tia chấp nghiệm vậy lung lay sắp đổ theo hắn rơi xuống ở bên thai gào thét mà qua tật phong bên trong muốn bị thổi tan mới sống lại lại muốn chết sao còn không có nhìn thấy mẫu thân đâu những này cũng chỉ là tự lẩm b ầ m hắn thậm chí không biết có hay không nói ra miệng càng là cảm thấy sẽ không bị nghe tới hắn cả một đời không có cái gì tồn tại cảm cuối cùng nhất cũng không có cũng coi là một loại khác trọn vẹn nhưng mà giống như có người muốn ngăn cản hắn trọn vẹn gào thét gió đột nhiên thay đổi phương hướng rơi xuống tốc độ đ ố n g nhiên dừng lại người cứng ngắc bên trên chẳng biết lúc nào quấn lên từng cây xúc tu hắn đương nhiên biết rõ đây là tới từ với ai nâng đầu nhìn lại là tấm kia quen thuộc lại chán ghép mặt mặc dù mang theo mặt nạ che khuất miệng mũi nhưng vẫn là có thể liếp mắt nhận ra cặp kia đôi mắt to s á ngời c h ỉ thấy nàng ngồi ở một con to lớn trong dọ sách một bên hướng hắn vươn tay vừa nói ra bạc béo trí cực lời nói sẽ không để cho ngươi chết khó được có rồi cái thứ nhất từ quỷ vật chuyển thành mới nhân loại án lệ chương 845, không gặp bắc cảnh chương 845, không gặp bắc cảnh nguyễn thị chi b ò lên trên rổ lặng yên xoa xoa ướt át khỏe mắt hắn len lén liếc liếc mắt còn tốt liêu xanh đang cùng cứu cứu nói chuyện cũng không có nhìn thấy chỉ thấy vị k i ê u cứu, cứu lỏng lỏng lẻo lẻo nửa nằm tại trong dọ sách tư thế tản mạn không có chút nào nửa phần dáng vẻ trong tay dẫn theo một bình búp hơi nóng rượu từng n g ụ m chậm rãi nhấp còn đến trên mặt tái nhợt nổi lên hai mảnh h ư ờ n g đỏ nguyễn thị chi yên lặng vậy ngồi dựa vào xuống tới một con c h a i rượu đưa tới trước mặt vốn đi nguyễn thị chi hơi xứng sở nâng mắt đ ố i lên kia r ố i bởi phát xuống sắc bén hai mắt trong lòng k h ẽ động hắn tranh thủ thời gian tiếp nhận ngửa đầu một giót nóng hổi rượu dịch thuận cổ họng thiêu đốt mà xuống rơi vào trong bụng mang theo một cỗ ấm áp chậm rãi hòa tan trong thân thể cứng đờ huyết dịch một lần nữa lưu động đông kết suy nghĩ vậy một chút xíu bị ấm áp xông ra hắn lúc này mới chậm rãi có rồi khí lực bắt đầu suy nghĩ một vừa mới liêu xanh nói tới rốt cuộc là ý gì lại tỷ như nói cái này rộ lại là đến từ đâu hắn nâng đầu nhìn một chút đầu kia dẫn dắt bọn hắn hướng lên thô to dây thừng mềm mại mà có tính bền dẻo mặt ngoài ẩn ẩn lộ ra ám kim sắc dưới thân rộ tựa hồ cũng là cùng một chất liệu nhìn kỹ cái này dây thừng tựa hồ còn tại trong gió tuyết vẫn có chút núp nít ngẫu nhiên sẽ còn toát ra bởi vì tò mò nhìn quanh con mắt nhỏ tử nguyễn thị chi đột nhiên giật mình không đây không phải là dây thừng hắn cuối cùng ý thức được đó chính là liêu xanh nhỏ xúc tu nhưng thế nào chạy đến phía trên đâu phía trên kéo dài đến bao xa đâu đang nghĩ ngợ lại cuối cùng nhìn thấy đầu quả thật chính là đầu chỉ thấy một cái bị đóng băng kết đầu khảm tại vách tường băng bên trong hai mắt t r ợ n to hiện ra q u ỷ dị tinh lam sắt s á n g bóng nhìn c h ậ m c h ậ m chậm, chậm, chậm dãi đến gần rộ mà cái này x ú p tu chính là từ phía dưới đầu tầng băng lan tràn mà ra nguyễn thị chi chỉ một thoáng lông tóc dựng đứng hắn nhận ra k i a là tống như mà thân thể của nàng vậy mà giống hắn đã từng như thế bị tòa này t r ư ờ n g thành sống sờ sờ n u ố t vào t r ư ờ n g thành ngăn người hắn vốn cho là chỉ là ảo giác của mình không nghĩ tới thật tồn tại trương thành như thế nào như thế hắn run g i n g thi thảo trong đầu sở hữu liên quan với to lớn thánh khiết t r ư ờ n g thành truyền thuyết đều ở đây một khắc sinh ra vết rách to lớn có lẽ đã từng không phải nhưng bây giờ đúng rồi liêu xanh nói đến bình tĩnh đương nhiên cũng có thể nguyên bản là như thế chỉ là không ai nói ra thôi nguyễn thị chi nhớ tới t ầ n g băng bên dưới kia từng cỗ thi hải kia từng đôi mắt phảng phất còn xuyên thấu qua thật dậy t ầ n g băng trừng trừng nhìn chăm chú như bóng với hình thân hình lắp một cái cắn chặt răng không dám nhiều nghĩ mà lúc này giống như đầu càng ngày càng gần ý vị này cái này rổ tăng lên đã đến đầu nguyễn thị chi trong lòng vừa nổi lên một tia bật an phía trên lại rủ xuống một đầu ám kim sắc xúc tu thuần thục u ố n lấy rổ giống tiếp sức một dạng lại tiếp tục kéo lên kéo lại hướng lên lại gặp được một cái tống như băng lam con n g ư ngưng n g kết tại trong t ầ n g băng lẳng lặng nhìn xem nguyễn thị chỉ rõ ràng rồi đây chính là liễu xanh chỗ xin nhờ tống như rút một tay sự tình tống như mặc dù có biện pháp khống chế trọng sinh khoảng cách nhưng là quá xa không được tự nhiên không có cách nào một bước đúng chỗ đến trên trường thành bưng thế là tống như chỉ có thể trọng sinh tại có thể đạt tới xa nhất khoảng cách bên trên dùng cái này trở thành đám người hướng lên neo điểm cứ như vậy dựa vào cái này đến cái khác tống như ba người ngồi ở đây nhỏ xúc tu dệt thành trong giỏ sách không ngừng kéo lên cao không biết qua bao lâu nguyễn thị chi ôm đầu gối nút ở góc khuất mơ mơ màng màng sắp t i ế p đi lúc bên hai bông nhiên chuyển đến một câu cuối cùng gặp mặt hắn đột nhiên mở mắt nâng đầu một việc sinh sinh tống như đang từ vách tường băng bên trên xuôi theo nhô ra thân thể một cây xúc tu từ trong tay nàng r ỗ i ra đem rổ một chút xíu kéo lên đi cuối cùng đến đ ỉ n h rồi nguyễn thị chi những ư ờ i lan xuống tại tường thành thật dậy trong tuyết đọng băng lanh tâu xương nhưng hắn trong lòng lại là bông lỏng nhưng mà vừa bông lỏng một hơi thấy tống như ánh mắt lại là nghiêm nghị tình huống không thích hợp rất nhanh vừa mới lên đến ba người vậy ý thức được tống như nói tới không thích hợp đến tột cùng là cái gì xung quanh là một mảnh làm người hít thở không thông t ĩ n h m ị c h nhưng là không phải thuần túy yên tĩnh gió tuyết kêu gào ghé qua trên trường thành đem tinh kỳ thổi đến bay phất phới còn dư lại linh châu đèn vận sáng chỉ là bởi vì không có người thanh lý phía trên băng tuyết quang mang dần dần ảm đạm nhưng ngoài ra không gặp được nửa cái bóng người tuyết rơi bao trùm sở hữu dấu chân có chút dải thương đao kiếm còn để ở một bên cấp trên ngưng một tầng thật mỏng bằng xương phản phất chính là tiện tay để ở một bên người nhưng không thấy rồi đi khắp dòng g ã một đoạn tường thành xác thực một người sống cũng không có nguyên bản còn tưởng tượng muốn thế nào l ẹ n vào như thế nào ẩn ấp giờ phút này vậy triệt để mất đi ý nghĩa đáp lấy trường thành chi đỉnh duy nhất thông tới nội thành lên xuống bậc thang chậm dài xuôi dòng không bao lâu liền đến đáy bưng nơi này chính là bắc cảnh nội thành bốn phía dị thường yên tĩnh so trường thành phía trên còn muốn càng tăng áp lực hơn nứ tường cao chặn lại rồi gào thét gió tuyết phát trận ra chỉ bên dưới nhiệt độ ngược lại là không tính thấu xương ngược lại lộ ra một loại âm lánh ngọt ngạt giống như là một loại nào đó khí tức ngưng trệ trong thành ở khắp mọi nơi bởi vì tọa lạc với trường thành phía trên nội thành chỉnh thể hiện hẹp dài hình trung gian một đầu t h ẳ n g phố dài ngang qua đồ vật nam bắc hai bên thì là dày đặc sắp xếp quân lệ ự bọn hắn một đường hành tẩu đẩy ra một gian lại một gian nhà ở trong phòng linh châu đèn vẫn sáng giường đất bên trên còn bảo lưu lấy dối tung đệm chăn tiện tay ném một cái quần áo góc khuất còn có nửa ngã dày trên mặt bàn còn có uống một nửa nước trả hết t h ầ đều giống như là chỉ là vội vàng rời đi sau một khắc liền nên trở về đ ồ n dạng nhưng không trở về không có vết máu không có chiến đấu vết tích ngay cả một bộ thi thể cũng không từng thấy đến chỉ có vô tận gió cuốn lên bụi bặm cùng hạt tuyết ở nơi này t r ố n g vắng trong thành im ắng mối loạn phản p h ấ t cả toàn nội thành thành rồi một tòa to lớn mộ h u y ệ t chỉ đợi gió tuyết đưa nó triệt để c h n cất người nơi này đến cùng đi đâu vậy lang phục cao mày thấp giọng thì thảo t h a n h âm tuy thấp lại tại cái này trong thành t r ố n g không tiếng vọng mẹ ta mẹ ta nguyễn thị chi thì thảo tái diễn là đảo hướng trong thành cao lớn nhất kiến trúc chạy tới môn trên trán phủ tướng quân ba chữ to bị gió tuyết ăn mòn lon lộ lại lờ mở có thể phân biệt hai tiếng đơn giản nhà cửa trống giống lạo đạo đi rồi một vòng vẫn là cái gì cũng không có nhìn thấy cuối cùng hắn chán nản ngã ngồi tại phòng ngủ chính trên giường ánh mắt ngây ngốc nhìn xem bên gối thất lạc một cây rơi lấy tính chất ôn nhuận bạch ngọc vòng thao sắc túi lưới nước mắt từ khuôn mặt trượt xuống thật lâu hắn nghẹn nào lên tiếng đây là cha ta cho ta mẹ nó chưa từng rời thân cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên túi lưới hắn lau đi nước mắt trên mặt thiếp thân dấu liêu xanh đứng tại cổng ánh mắt có chút ngưng lại trong lòng đồng dạng đau đớn lan tràn đi ra khỏi phòng thấy lang p h ụ một mặt lo lắng liên nhi tung tích cũng là nửa điểm vậy không gặp được、Đương. liêu xanh nhẹ giọng thì thầm mà lại không chỉ có là lăng có sen cả toàn ộ i thành hộ bác đại tướng quân mấy vạn bắc cảnh quân phản phất đều ở đây trong vòng một đêm thư không tiêu thất rồi cái này bất thường nàng trầm giọng mở miệng trong mắt lóe lên một tia lanh quang trong lòng k h ẽ động bước nhanh hướng bắc bộ mà đi lăng phục vậy minh bạch liếu xanh ý tứ theo sát hắn sau thống như thấy thế cũng liền bận bịu đuổi theo chỉ còn lại nguyễn thị chi một người rơi vào phía sau xoa xoa lưu lại v ệ c nước mắt lê bước chân nặng nề đổi tới hộ bác đại tướng quân phủ vốn là tọa lạc tại nội thành cơ bắc đại biểu cho lấy thân là thuẫn thủ hộ toàn bộ bắc cảnh quyết tâm cho nên đi không bao xa liền tới đạn l ả y thành cực bắc đến rồi chỗ kia nguyễn thị chi nhìn thấy ba người đứng tại biên giới chẳng biết tại sao lại không nhúc đ í c h mặt hướng lấy là ngoài tường vô biên vô tận h á c ám hắn có thể suy ra kia là hàn dạ nhan sắc trong lòng dâng lên một loại thân cận lại sợ hãi cảm giác chậm rãi tới gần một bước lại một bước cuối cùng hắn vậy dừng bước hắn cuối cùng rõ ràng vì hà tam người bất động bởi vì trần kinh bởi vì tuyệt vọng bởi vì trước mắt hát ám không phải hàn dạ vậy nhìn không gặp trường thành phía bắc ẩn nút vô số quỷ vật bắc cảnh bởi vì ở trước mắt vắt ngang lấy lớp kín tường lớp kín tre khuất bầu trời liên tiếp thiên địa cự tường hôm nay về nhà chăm chút hiện tại mới phát chương tám trăm bốn mươi sáu trước cửa gió tuyết chương tám trăm bốn mươi sáu trước cửa gió tuyết cảnh hòa chín năm mùng ba tháng m ộ ư ơ i hai bắc cảnh n g o à i trường thành thành phủ đô đốc trước cửa gió tuyết gà o t h é t kẹp lấy thê thảm đau đớn tiếng khóc một cái chỉ còn một cái chân một cái tay lao hán ôm trong ngực một cái nhìn qua bất quá năm sáu tuổi niên kỷ tiểu nữ hải khản giọng tiêu khóc đô đốc đại nhân câu ngai cho tiểu nữ làm chủ a hắn khóc đến tê tâm liệt phế tiểu nữ hại nhưng chỉ là m ở mịt m ở to trống rông hai mắt trong ánh mắt không có một tia sáng bộ dáng như thế bất kể là ai cũng có thể nhìn ra đứa nhỏ này không thích hợp đô đốc đại nhân đô đốc đại nhân một tiếng lại một tiếng tại gào thét trong gió tuyết phá lệ trói thai dần dần xung quanh toát ra một chút bóng người nhưng chỉ là quan sát từ đằng xa không dám lên trước vương lao hán ngươi vẫn là đi đi có người thấp giọng q u y ê t nhủ đô đốc đại nhân bế con đâu loại sự tình này không ai quản được rồi nhưng là hắn được còn a hắn mặc kệ ta nữ nhi làm sao đây nữ nhi của ta công đạo lao vương người kia còn muốn tiếp tục khuyên lại bị đồng bạn giật giật tay á o chớ nói chớ có tự tìm phiền phước những người kia sự quản không được câu nói này bị vương lao hán bén ngậy bắt được hắn run rẩy nâng lên chỉ còn một con con mắt khàn r i ọ n g mã quát các ngươi đều biết có thể các ngươi đều không cứu nói têu khóc ôm nữ nhi nữ hải vẫn như cũ đờ đẫn đi mắng cái dạng này càng là đau nói h vương lao hán nữ nhi à nữ nhi ngươi bị người hại thành như vậy cha lại không thể làm cho người chủ là cha vô năng lời nói này cực kỳ lớn thanh âm rất nhiều người nghe xong do đến trốn vào trong tuyết không dám sáng loáng tới gần sợ rước họa vào thân đúng lúc này yên lặng đại môn hầm vang mở ra một cái hất lên bắc cảnh quân khôi giáp nữ t ử đạm tuyết mà ra mặt mày lăng lệ nghiêm nghị quát ồn ào còn thể thống gì nơi này là phủ đô đốc đô đốc đại nhân đang lúc bế quan s u n g kích thần tàn g cảnh như bị đạ q u ấ y dày ngươi cũng biết phải bị tội gì đại nhân là là tiểu dân không tốt nhưng tiểu dân cũng chỉ là muốn cho ta nữ nhi lấy một cái công đạo vương lao hán quỳ xuống đất giờ đầu cụ nát đơn bạc quần áo đã sớm bị bún tuyết thẩm t ấ u khô cắt trong miệng không có còn mấy cái răng khóc đến nước mắt tứ chảy ngang nữ tử kia n h ị nhí mày cuối cùng vẫn là hạ giọng nói con gái của ngươi thân nhuộm quỷ dị thần quan đại nhân chỉ là hảo tâm mang ngươi nữ nhi đi tình hóa bản này chính là chính đáng sự tình ngươi vẫn là chớ có dây dưa đi nhanh đi nhưng vương lao hán chỗ nào nghe l o ạ n nghe vậy ngược lại kêu khóc được càng thêm thế thảm có thể thế nhưng là nàng lúc đầu khỏe mạnh a có thể nói chuyện có thể động sẽ còn cười là t h ầ n quan là thần quan hại nàng nữ tử muốn nói lại thôi nhưng lại có một đạo khắc thanh â m lười biếng văng lên chớ nói l à phó quan ta xem có ít người chính là không biết tốt xấu không ó không ư có, không. Không có khả năng vương lão hán đông như quát ô nữ nhi tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh người có chứng cứ sao mắt đào hoa cười lạnh nói nhưng ta thế nhưng là có chứng cứ chứng minh con gái của ngươi không bình thường ánh mắt của hắn lấp về phía nữ hài mắt cả chân nhìn thấy sao kẻ độc thần xiến g xích chính là tốt nhất chứng cứ không không phải như vậy vương lao h á n độc nhãn vằn b ệ n tiêm máu điên cuồng lắc đầu ngươi chỉ là không nguyện ý tiếp nhận sự thật này thôi đáng thương à đáng thương mắt đào hoa lắc đầu người đến đem hắn ném ra ngoại thành ném xa một chút không phải muốn công đạo sao vậy liên tự mình đi tìm đi hai tên bắc cảnh quân sĩ nghe lệnh mà động đạp tuyết mà tới lao h á n nghe vậy ông nữ nhi không ngừng n g i lại trong miệng thì thảo không thể không thể ta nữ nhi sẽ chết nàng không thể rời đi t r ư ở n g thành mắt đào hoa nhìn xem hắn kinh hoàng thất thố bộ dáng trong mắt ý cười càng tăng lên đúng rồi hắn trầm dai nói nhớ được đem cái này lao đổ vật đầu lưỡi vậy xoắn miễn cho loạn gào hỏng d ồ i đô đốc đại nhân tu hành thấy hai vị kia sĩ tốt do dự không dám trước hắn âm thanh thúc giục còn không cho ta nhanh đi là là hai vị sĩ tốt từng bước một tới gần lao hắn từng bước một lùi ra phía sau con tia đỏ ngầu độc nhãn bên trong tuyệt vọng dần dần hóa thành điên c u n g tiếp theo một cái trước mắt hàn quang trật hiện chỉ thấy hắn từ phế phẩm trong vạ táo đột nhiên móc ra một cây truy thủ trên thân đao huyết quang lưu chuyển mũi nhọn phía trên lại mơ hồ có một con hư vô hai mắt mở ra làm người liếp nhìn lại liền sinh lòng kịch liệt khó chị quý vật kêu sợ hãi nổi lên m ộ n phía hai vị sĩ tốt bất quá là sơ cảnh đê d i a i thấy thế vậy mà cảm giác được một trận t r o n váng trong lòng dâng lên không hiểu h ẳ n ý do dự không dám trước mắt đào hoa h i ế p h i ế p mắt âm thanh lạnh lùng nói xem ra ngươi là có chuẩn bị mà đến vương lao hán run r ộ n g mở miệng ta muốn công đạo nữ nhi của ta cần công đạo tại trường an bị bắt đi ngày ấy nàng liền nên có công đạo nữ tử có chút h i ế p mắt than nhẹ một tiếng nơi này không có ngươi muốn công đạo không có chứng cứ liền không có công đạo mắt đào hoa cười lạnh ngươi cái này nông thôn người thô kệnh vẫn không rõ sao chứng cứ chứng cứ vương lao h á n thì t h ả o lập lại đúng a chứng cứ mắt đào hoa thanh âm lại cao thêm ngươi sẽ không không biết cái gì gọi là chứng cứ a cái gì chứng cứ ngươi cầu mong là cái gì ta nữ nhi bởi vì thần quan trở nên không bình thường a vậy ngươi muốn cho ra chứng cứ a bởi vì thần quan trở nên không bình thường chứng cứ vương lao h á n gục đầu xuống tựa hồ đang cố gắng suy tư cầm truy thủ tay dần dần rủ xuống đúng a mắt đào hoa dương dương đắc ý tự a hồ đang vì mình không đánh mà thắng thành công thuyết phục một cái phần tử nguy hiểm cảm thấy mười phần đắc ý mắt thấy thế cục h ò a hoãn mắt đào hoa ngang l ư ớ t mắt ra hiệu sĩ tốt tiếp tục nhưng mà đúng vào lúc này vương lao hán ngửa đầu cười to ta nghĩ tới rồi ta nghĩ tới rồi vừa cười trùy thủ trên tay giơ lên cao cao phía trên đấm máu chi sắt chạy xuôi trên tay từng giọt rơi vào trên mặt tuyết hóa thành đoá đoá hầm ai đã như vậy muốn chứng minh chỉ có thể như thế rồi vương lao hán thu hồi tiêu dung ánh mắt khởi s ư ớ n g hung á c tiết ra điên cuồng hận ý bộ dáng này khiến người lần nữa dừng bước liền ngay cả mắt đào hoa vậy không hiểu cảm giác được mãnh liệt hạn ý vô ý thức lui nửa bước ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng vương lao hàn bưng lấy trong ngực nữ nhi nghẹn ngào lên tiếng thật xin lỗi nghiếp nghiếp la trà có lỗi với n g ư ờ i đao quang loay lên từ cổ nàng nơi mở ra một mực hướng xuống cho đến eo máu tơi ư rơi xuống nước l u ộ n hồng tuyết điện toàn trường hoàn toàn tính mịch nhưng mà càng thêm đáng sợ chính là vết đao bên dưới giống tuyết không có nội tạng không có huyết đủ, c h ỉ còn lại một bộ sắc không vẻ mặt của cô bé bình tĩnh như trước phản p h ấ t nghe không được gần bên thai bờ tiếng khóc đứt quãng dung nhập bên ngông gió tuyết lại dần dần n ư ớ mất không tiếng thở nữa chứng tám trăm bốn mươi bảy ngoại thành góc tối t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi bảy ngoại thành góc tối t r ờ i liêu xanh trở lại ngoại thành thời điểm đêm đã khuya nàng đứng tại phủ đô đốc ngoài cửa cách đó không xa mượn tuyết bay che lấp im lặng đứng lặng lúc này tuyết lớn đã sớm đem trên mặt đất lưu lại vết máu bao trùm không lộ nửa phần vết tích trong thành vậy chìm vào t ĩ n h mịch không có nửa điểm tiếng vang tựa hồ đây hết thảy đã bị b ắ c cảnh không bao giờ ngừng nghỉ trắng ngần gió tuyết che giấu vùi vào thâm bất khả chắc trong bóng tối chỉ là có một số việc che giấu bất quá nhất thời cuối cùng sẽ có một ngày làng tích l u y tại băng tuyết phía dưới mạch nước ngầm hội tụ thành c h i ề u buộc phát một khắc này đến tột cùng là ai sẽ bị dìm ngập cũng liền cũng chưa biết rồi bất quá hiện tại liêu xanh còn không biết đạo môn trước từng phát sinh qua cái gì nhưng nàng rõ ràng trông thấy phủ đô đốc trước cửa tràn ngập nồng nặc quỷ khí mà ở phủ đô đốc trên không càng là quỷ khí ngốc trời cơ hổ ngưng tụ thành thực chất liêu xanh có chút h i ế p mắt lại trong lòng quân lên một cố lãnh ý chúng ta còn không đi vào sao nguyễn thị chi ở một bên r u t cổ lại yếu ớt mà hỏi tham còn không gấp liêu xanh thản như nói cần phải tìm đô đốc báo cáo nội thành dị biến a nguyễn thị chi gấp đến độ thẳng dầm chân đô đốc đại nhân là ngoại thành duy nhất có thể thống binh đi vào thành người mấy vạn đại quân biến mất hắn không ra mặt ai tới nghĩ biện pháp vừa nghĩ tới mẹ ruột của mình mất tích nguyễn thị chi tim như bị đau cắt hắn không thể lập tức phá vỡ tường băng đi truy tìm nhưng bất đắc dĩ hiện thực gian nan t r ư ơ n g t h a n h du hiểm còn có thể leo lên mà bắc cảnh phía bắc tòa kia lệch trời giống như tường băng lại ngay cả thành tiền trào đều không thể khảm bảo một khi kèm theo liên lập tức bị thấu xương kia hàn ý q u lên cấp tốc triệt để đông kết phong kín tại trong tầng băng vẫn là liêu xanh mượn thần tàng cảnh tu vi c ư ơ n g ép đem gỡ xuống cũng là như thế l a n g phục mới ý thức tới cô cháu gái này tu vi sợ g i ả n g sớm đã tại hắn trong trí nhớ minh chân cảnh phía trên Húng chi, kia không nhìn thấy Xanh thử hướng nhìn chút này, nhiêu, không nghĩ hơi không thành nhất theo chi không phải tường băng căn bản tung lên, muốn này tường băng đến cùng nâng lên một hơi liền đụng vào trên không kiên băng vân. Mà lại bất kể là cái này tường băng vẫn băng vân, cùng trường thành nhất trí, mang trực cái cao cố cái tắc chi lực, không phải bạo lực kia Liêu tiếp tới lại kể dựa bao vừa một một bất trí, bạo quy đâu. đếm để là là Mà vào vào bên trên không thể được bác vậy không thể được có lẽ như vậy cũng không phải chuyện xấu h à n dạ ăn mòn trưởng thành đây không phải một đạo tấm bình phong thiên như sao nói không chừng đây chính là đại tướng quân thủ bút lúc đó thống như là như thế suy đoán nhưng liễu xanh nhưng không có như thế lạc quan m ẫ u chốt là hộ bác đại tướng quân cùng lăng có sen mấy vạn đại quân mất tích để việc này lộ ra kỳ v ọ n mà lại nếu thật sự là như thế liền có thể trở ngại ăn mòn kia vì sao trường thành phía nam gần nhất liên tiếp phát sinh quỵ dị sự tỉnh cho nên từ trường thành tri đỉnh lạng yên thông qua lên xuống bậc thang thông đạo hương xuống lại thao túng hai vị k i a sĩ tốt nghĩ biện pháp đẩy ra quân coi giữ từ ám đạo bên trong lặn ra liền lập tức tiến về phủ đô đốc dựa theo nguyễn thị chi nói đô đốc đại nhân là đại tướng quân thân tín đương thời đại tướng quân đối với hắn có ân cứu mạng mặc dù xâm nhập nội thành chuyện này có lẽ sẽ bị đến t r á c h p h ạ t nhưng n g ấm lại so với nội thành thành rồi thành không đại tướng quân mất tích tới nói nên không tính là cái gì hắn chắc chắn mở một mặt lưới nguyễn thị chi đối với lần này có lòng tin nhưng mà đến rồi ngoài cửa liếu xanh lại dừng bức không tiến thêm nguyễn thị chi sốt ruột bị lang phục nhìn ở trong mắt nhịn không được gõ một cái chán của hắn tiểu tương ố c ngươi không phải từ núi tuyết đến sao như thế trọng c ấ m chế ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy nếu là thật sự cưỡng ép xông vào sợ rằng c h ỉ có thể mở vô s o n g rồi nguyễn thị chi mở tò vô tội hai mắt vô s o n g là cái gì không vô s o n g lang phục không cẩn thận nói lên năm đó thuật ngữ có chút xấu hổ chính là chính diện nghiền ép lên đi lấy một địch nàn g vạn liêu xanh nói tiếp nguyễn thị chi nghe xong nuốt n g ụ m nước b ọ t không dám lại nói tuy nói hắn đột phá nhưng là không dám nghị trực tiếp đôi lên toàn bộ bắc cảnh quân sẽ là như thế nào tình hình đúng lúc này một thân ảnh bay lượn mà tới người này xoa đau nhức cổ t xanh xanh, đương nhiên nàng vị trí rất xấu hổ bất quá vừa vặn nhìn thấy hết thảy nhanh chóng nói xong nàng nghe được hết thảy tống như trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ chắn ghét đáng ghét đáng chết đều đáng chết mà liêu xanh lang phục cùng nguyễn thị chi ngay xong đều lâm vào thật lâu chờ mặc các ngươi không tức giận sao tống như tức giận nói hiện tại đôi kia cha và con gái ở đâu liêu xanh không đáp trực tiếp hỏi tống như chép miệng kia vương lao h à n tại phủ đô đốc trước cửa làm ra chuyện như thế bấy nhiêu đô đốc tấn thăng tự nhiên là được đưa đến trong địa lao chờ đô đốc phá quan sau tự mình xử trí đứa bé kia đâu tống như thở dài may m à có người hảo tâm đưa nàng dọn dẹp một chút nâng về chỗ ở của nàng chỉ là không người chiếu cố cũng không còn người dám chiếu cố chỉ có thể như thế bày ra cũng không biết nàng cái dạng này có thể sống bao lâu có lẽ nàng đã sớm chết rồi nếu là như vậy còn tốt một chút nói nàng thấp thanh âm có chút ảm đạm đó là một hiểu chuyện đứa bé ngoan ngẫu nhiên nhìn thấy ta thi thể sẽ còn cho ta trôn xuống miễn cho ta buộc thi hoang dã liêu xanh im lặng theo sau nâng mắt yên lặng nhìn xem tống như nói dẫn ta đi gặp đứa bé kia tống như nao nao ảm đạm đôi mắt bỗng nhiên sáng lên n â n g tay một chỉ bên này ta biết rõ có đầu tiểu lộ có thể thần không biết quỷ không hay tới gần liêu xanh lắc đầu không đi tiểu lộ a ta muốn quang minh chính đại đi a lúc này đến phiên nguyễn thị chi kinh ngạc n u i tuyết sự tình liêu xanh lạnh nhạt nói vốn chỉ là nghĩ không muốn tại đại tướng quân trước mặt vẹn mặt hiện tại đại tướng quân vậy không coi ở đây che giấu cũng không còn ý nghĩa chẳng bằng kích thích một lần khiến cái này nuốt trong bóng tối chính yêu ma quỷ quái chạy đến được rồi nói cũng phải l a n g phục cũng là cười một tiếng ánh mắt lạnh lùng l a n g đại nhân tên tuổi cũng nên lộ ra đến, đến rồi đi liêu xanh quay người đ ố i nắm bắt ngón tay mặt mũi tràn đầy bất an nguyễn thị c h í nói chúng ta trở về dắt lên bạch mã ngoại thành nhất ô u hỏng m é t một góc được xưng là góc tối nơi này giam giữ lấy lưu này tới bắc cảnh tội nhân ngay cả quan binh cũng khinh thường đóng giữ bởi vì trên chân xiềng xích đã đủ để hạn chế tự do nếu là có người bản thân chạy ra trường thành kia mang ý nghĩa không muốn sống sót tự nhiên không cần xen vào nữa còn như quỷ người hắn xiềng xích càng là đặc thù nếu không một khi bỏ mặc hắn sử dụng năng lực nhẹ thì khuấy động trường thành an ninh nặng thì dẫn phát càng lớn thái họa mà bây giờ càng là có càng trọng đại ý nghĩa đó chính là không thể để cho hắn tùy tiện tử vong phải biết mỗi một cái quỷ người đều là một phần trọng yếu tài nguyên mà điều này cũng dẫn đến những này quỷ người nguyên bản là góc tối tầng dưới chót nhất người người đều có thể khi nhục tồn tại bây giờ tức thì bị người nuôi n ố t làm nô có giá trị lợi dụng sớm bị lựa chọn ra ngoài công khai ghi giá giống tống như như vậy không có cái gì tính công kích nhưng có thể lật ngược tái sinh quả thực là được hoan n ê n nhất hàng hóa tại liêu xanh đi tới trước kia nàng đã t r ầ n trọc mấy đời chủ tử khi ô m bất quá là một người trong đó đại diện thôi chứ những này không phải tự nguyện đương nhiên là có chút không chịu nổi góc tối kham khổ quỷ người thừa cơ chọn chủ mà rừng dựa vào cái này rời đi góc tối dù là chủ nhân là lưu động dù sao cũng tốt hơn sống ở góc tối bẩn t h i u trong giót nhưng bất kể là như thế nào chỉ cần còn chưa có chết tại bên ngoài một ngày nào đó sẽ trở lại góc tối tội nhân chính là tội nhân góc tối chính là cuối cùng kết cục lúc này ở trong t ố i sừng những n à y mất đi giá trị kéo dài hơi tàn quỷ người trong thai tiếng vó ngựa bánh xe nghiền ép tại tuyết động bên trên kết h âm thanh bóng nhiên v ă n g lên ở trong t ố i sừng tĩnh mịch bên trong phá lệ trói thai ngựa đồng dạng đều là quý nhân cưới mà xe ngựa xuất hiện mang ý nghĩa lại có người muốn bị dắt đi rồi trong góc tối vô số khiếp đảm ánh mắt từ âm u khe hở bên trong giòm ngó chiếc này bị thần tuấn bạch mã kéo theo xe ngựa không dám phát ra cái gì tiếng vang sợ xe ngựa này sẽ dừng ở bản thân trước cửa rất nhanh xe ngựa tại một đầu chật hẹp âm ủ ngõ nhỏ trước dừng lại trong ngõ nhỏ tối om om không có nửa điểm ánh đèn không biết có bao nhiêu bẩn thịu dấu ở trong bóng tối càng là cơ h ộ i không cảm ứng được khí tức của vật còn sống xe ngựa d è m vén lên một vị hất lên áo khoác thiếu n ữ đi xuống xe tới nàng im ắng bước qua âm ủ hôi thối nước tuyết hóa thành nước bẩn mương đi hướng một gian thấp vẽ nhà lề ựa nút trong bóng tối thăm dò góc tối người càng là kỳ quái trong phòng này chính là cái kéo dài hơi tàn đứa nhỏ đã trống chẳng lẽ còn có cái gì đáng giá lấy đi sao thiếu nữ tựa hồ không có cảm ứ n g được những n à y khác nhau ánh mắt chỉ là nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào trong phòng chỉ một lúc sau nàng ôm một cuốn chăn mềm đi ra cái này chăn mềm đơn bạc c ũ nát bên trong rõ ràng bọc lấy cái gì nàng đem chăn cẩn thận từng ly từng tí để lên xe ngựa mình cũng lên xe ngựa bạch ma rất là thông nhân tính h í dài một tiếng nhẹ nhàng linh hoạt dắt ngựa xe đổi phương hướng liền muốn từ nơi này rời đi lúc này cuối cùng có người không nhịn được x i ê n g xích bởi vì tập t ễ n bước chân linh linh rung động một thân ảnh từ chỗ tối chạy ra dừng lại kia là một cái trung niên nữ tử trên thân tạc huyết quần áo đơn bạc trong gió run lầ nhưng như cũ kéo lấy tàn khu gắt gao giang hai cánh tay ngăn t r ở đường đi mạch mã hy dạy vội vã dừng lại móng các ngươi muốn làm cái gì tuổi nhi đã cái gì cũng không có các ngươi ngay cả cái này cuối cùng nhất yên tĩnh thời gian cũng không thể bố thí cho nàng sao trong ngõ nhỏ yên tĩnh y mắng chỉ có nàng run dậy h ò hét trong xe ngựa một đạo thanh em bình tĩnh t r u y ề n đến ta chỉ là muốn cứu nàng nữ tử khẽ giật mình run g ọ n g nói cái gì cứu nàng tuy ý nàng như vậy chỉ có thể chờ đợi chết trong xe ngựa thanh em y nguyên bình tĩnh mà chắc chắn ta ta đương nhiên biết rõ nữ tử thấp rộng số g ư ớ i thế nhưng là thế nhưng là cái này ngay cả thần q u a n đều không cứu được thế nào khả năng không có khả năng cứu không có khả năng nàng không ngừng thì t h ả o l ậ p lại ngươi gạt người ngươi nhất định là gạt người ta tự có biện pháp trong xe ngựa thiếu nữ không có nửa phần do dự có đúng hay không gạt người ta cũng không cần giải thích dù sao nàng hiện tại cái bộ dáng này ta có thể lừa gạt cái gì nữ tử s ư ơ n g sở đúng vậy à cả kia một số người đều không cần tuổi nhi đương nhiên chính là không có nửa phần giá trị cô nương này lại có thể lừa gạt cái gì đâu do dự ở giữa n g h e bên trong thiếu nữ kia lễ phép nói nếu như ngươi cũng không có biện pháp cứu nàng vậy tính xin nhường một chút chớ có chậm trễ thời cơ nữ tử cắn răng cuối cùng lui sang một bên co q u ắ p tại dưới mái hiên mặc cho xe ngựa từ bên cạnh xuyên qua mắt thấy xe ngựa này liền muốn chậm rãi xuất ra tầm mắt nữ tử do dự một lát vẫn là khấp cánh đi theo chỉ là bởi vì nàng thân thể tàn huyết còn có xiềng xích kiềm chế mà lại quần áo đơn bạc rét lạnh khó nhịn đi theo đi theo rất nhanh bị quăng tại sau đầu còn nặng n ề ném tới tại đất tuyết bên trong trong xe ngựa thiếu nữ này ngươi thế nhưng là không yên lòng nữ tử run giọng nói đương nhiên không yên lòng ai biết các ngươi muốn dùng tuổi nhi thân thể làm cái gì nếu là vương lao hán trở về trở về không gặp được tuổi nói thanh â m lại thấp tựa hồ cũng nghĩ đến vương lao hán chỉ sợ sẽ không có trở về nhìn thấy tuổi nhi ngày đó tóm lại vương lao hán không ở chúng ta những ngày hàng xóm láng giềng đương nhiên muốn nhìn nhiều lấy một chút nữ tử trong mắt nổi lên lệ quang vậy liền lên đây đi không nghĩ tới thiếu nữ mở miệng nói trung nhiên nữ tử xức sở do dự một cái chớp mắt liền khắp cánh đến gần xe ngựa vậy mặc kệ bên trong rối ra muốn nâng cánh tay của nàng chỉ là dựa vào bản thân lực lượng Vụ về trong góc tối lần mỗi, mỗi một ngày đều có người lạng yên không một tiếng động chết đi loại này bị mang theo rời đi mỗi ngày đều tại phát sinh mà trở về thời điểm sẽ chỉ là càng thê thảm hơn bộ dáng nhưng mà không nghĩ tới chính là mới bất quá ngày thứ hai v ị tiêu đ ổ i kịp xe ngựa trung niên nữ tử liền bị xe ngựa đưa trở về người mặc mới tinh áo đông thần thái nhẹ nhõm tự nhiên dáng người mạnh mẽ nhảy xuống xe ngựa vững vàng rơi trên mặt đất hoàn toàn không gặp nguyên bản không c h ọ n vẹn địa phương nàng cung kính đ ố i trong xe thấp giọng nói cái gì xe ngựa không có ngừng lưu chỉ là bình tĩnh rời đi nữ tử đứng tại trong tuyết thật lâu nhìn qua xe ngựa rời đi phương hướng trong mắt thiêu đốt lên chưa bao giờ có con mang nàng quay lại trong phòng qua không được bao lâu liền có người tìm tới cửa bạch huyên không nghĩ tới ngươi còn có thể trở về có người dựa vào cạnh cửa lạnh lùng nói nữ tử tên gọi bạch huyên bất quá cái tên này cũng chỉ có quen nhau góc tối người mới sẽ nâng lên góc tối bên ngoài sẽ chỉ gọi nàng bạch mao nữa khỉ trắng tử loại hình bạch huyên gật đầu con mắt tỏa sáng thở thật dài nhẹ nhõm một cái đúng ta cũng không có nghĩ đến ngươi xem lên không giống nhau lại có một đạo k h á c thanh âm vang lên gia nhập trong lúc nói chuyện với nhau góc tối p h ò n g bút cửa sổ vốn là t h ủ n g trăm ngàn lỗ càng ngày càng nhiều cuốn tại âm ảnh bên trong người vô thanh vô tức xuất hiện chỉ có thể nghe tới xiềng xích thanh âm nhọ vụn vang động chồng lên nhau đương nhiên bạch huyên lộ ra đã lâu tiếu dung tựa hồ cũng rất hài lòng biến hóa của mình. tại sao đến cùng xảy ra cái gì có người truy vấn bởi vì bạch huyên trầm mặt một lát hai tay chăm chú nắm lại một mặt thành kính động dung lăng đại nhân là một chân chính người tốt chương 848, n h ỏ bé hy vọng chương 848, n h ỏ bé hy vọng bạch huyên hoàn hảo không chút tổn hại trở lại góc tối mà lại bệnh nặng kéo dài diệt hết tin tức rất nhanh liền càn quét toàn bộ góc tối nhưng mọi người đều cẩn thận từng ly từng tý đem cái này tin tức che giấu miễn cho chuyển đến những cái kia ghê tở người trong thai nếu là bởi vậy cho lăng đại nhân mang đến kiến thức có thể sẽ không tốt nhất là sau đó bạch h u y ê n đi thăm viếng vương lục tuổi lại mang về càng rung động tin tức lăng đại nhân không hổ là núi tuyết nghiên tu sĩ cái k i a tay nghề thật sự là không gì sánh kịp t u ổ i nhi kia rất được dọa người vết thương cơ hồ nhìn không ra cái gì vết tích rồi cứ việc lăng đại nhân đã từng n g ố n năm qua nói mình chỉ là trên tuyết sơn một cái quản sự cũng không phải là cái gì nghiên tu sĩ nhưng ở bạch h u y ê n trong lòng quản sự cùng nghiên tu sĩ cũng không có cái gì khác nhau mấu chốt chỉ cần là lăng đại nhân là được là là vương lao hắn nhất thời làm choáng váng đầu góc thế mà làm ra chuyện như thế nhưng nghĩ đến hắn cũng là không nghĩ tới tội nhi lại còn có thể bị cứu trở về nói năng vánh mắt t ư n g đỏ hôm nay đến xem tuổi nhi đều có thể còn gọi ta huyên tỷ tỷ nữa nha nghe vậy đám người nhất thời đập dung có người vỗ nhẹ bạch huyên tay lấy đó an ủi lại nhỏ giọng hỏi thế nhưng là tuổi nhi rõ ràng không còn năm bụng sáu bẩn l a n g đại nhân lại là thế nào cứu trở về nàng đâu bạch huyên lắc đầu thần sát nghiêm trọng nói đến cái kia thủ pháp ta là chưa từng nghe thấy không thể nào ngươi đã từng thế nhưng là chức tạo viện bạch đội trưởng còn có thể có ngươi chưa từng thấy qua mau nói mau nói tại mọi người giúp g bạch huyên chậm rãi nói lên đại khái chính là mượn dùng vừa mới chết không lâu người cơ quan nội tạng ấ i ghép đến tuổi nhi thể nội lại lấy một loại trận v ă n phát động nó phản ứng giúp đỡ chậm rãi dung hợp khôi phục thiên hạ lại có như thế y thuật cái này đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi g i ấ u ở trong bóng tối người hào hào sợ hãi t h á n phục x i ê n g xích mảnh vang cùng xì xào bàn tán liên tiếp người nói kia lăng đại nhân lợi hại như vậy có thể hay không cho ta vậy c h ỉ một chút đâu nói chuyện người kia giấu ở phòng chỗ tối tăm không muốn lộ ra mặt mũi của mình nhưng mọi người đều biết hắn dọa người hình tượng cho nên cũng không có để ý thậm chí không dám ném đi nhiều một phần ánh mắt chỉ là nghe được lời này bầu không khí vi rượm mấy phần có lẽ có thể thử một chút bạch viên nói vậy ta đâu ta ta là một người khác nói mới mở miệng liền đ ỗ n g nhiên nâng lên tay cho mình đến rồi một cái tát ngươi thật sự là không muốn sống nữa cái này lăng đại nhân hiển nhiên không nhận chào đón nếu là tùy tiện tự mình tiếp cận sợ là sẽ phải đắc tội những người kia có thể người kia rất nhanh lại thay đổi một bộ giọng điệu t h ấ p giọng cắn răng nói nhưng chúng ta đều phải chết sợ cái cái gì chân trần không sợ mang giày tốt nhất đắc tội sạch sẽ ngược lại có thể sớm đi giải thoát ở nơi này người một mình sẽ rách cuối cùng thuyết phục bản thân mặt khác thời điểm bạch viên lắc đầu trong â Âm n Dương, như người l ạ bệnh k ô trị, rằng còn chút phải hỏi lúc n nhân, nhưng ta tin tưởng n n g đại ta à thể nhất ra biện pháp. Hôm thời y có cái quỷ n g ư m trong phòng ăn tính đến đáng sợ liền hô hấp tâm thanh đều bé không thể nghe một lát sau mới có người run giọng hỏi bởi ạ trạng c Chúng ta, thật sự có thái. Thật sự có cơ h thật khả thoát thái. Thật hội, thành, Nguyên. năng người trường quỷ ly ta, t sự sự rời đi r l ạ trung nguyên. Câu này hy vì ọ n ngữ điệu, cuối cùng có người nói xuất khẩu. Nhưng không có người g xa xuất với v điệu, cuối cười. Bởi khẩu. có có chê đây là cộng đồng hy vọng bất quá bạch huyên nhưng không có nói thêm nữa cái gì chỉ nói nói cái này chỉ có thể chính các ngươi đi tìm lăng đại nhân ta cũng nói không chính xác cuối cùng vẫn là không dám ôm lấy quá cao kỳ vọng nhưng như thế một tia hơi nhỏ hy vọng đối với những n à y lâu trong bóng đêm quỷ người mà nói đã đầy đủ thế là không ít bóng đen thừa dịp gió tuyết bóng đêm lạng yên sở về phía lăng đại nhân đặt chân phòng nhưng mà cái này tận lực không làm người khác chú ý đ ộ n g tĩnh đã sớm bị ẩn ở trong bóng tối người toàn bộ bắt giữ giao ý đại nhân kia n ú i tuyết đến tiểu còn sự thậm chí thay đổi một gian càng l ớ n p h ò n g giống như là thật sự muốn một lòng làm chuyên môn tiếp xem bệnh quỷ người y quán chắc như hàng hạ giọng cung kính bẩm báo đạo hắn vốn là phụ trách nhìn c h ầ m c h ầ m kia họ lăng tiểu cô nương ngồi s ổ n ở cô nương kia nơi ở bên ngoài thấy những cái kia quỷ người nối đuôi nhau mà vào lại chậm chạp không thấy ra đến liền vội vàng chạy đến phục mệnh lâm giáo uý là của hắn lệ thuộc trực tiếp thượng cấp tại đô đốc đại nhân thủ hạ cũng coi là chen mồm vào được một hào nhân vật chỉ bất quá từ được can bài giám thị tuyết sơn này đến tiểu cô nương lên hắn liền hơi có chút bất mãn vì thế chắc như hàng đã trúng nhiều lần thay bay vạ gió ném chặn giấy bầu rượu binh khí mọi thứ đều có bất quá hôm nay lâm giáo uý tựa hồ phá thiên hoang điệu tâm tình không sai hắn một bên c u ộ n lại trong tay hồ đ ả o một bên chậm lo l ắ n g nói không nghĩ tới a tiểu cô nương này có thể thật có thể gây chuyện nói không chừng thật có thể gây nên cấp trên chú ý cái này nếu là thật sự dẫn xuất sự tính tới chẳng phải là sẽ trách tội đến trên đầu chúng ta chắc như hàng n h ì n xem cấp trên trong tay kia nghe nói là thần hiện nguyên n g h ê n liền bị c u ộ n lại thượng cổ hạt đảo thái dương còn mơ hồ thấy đau trước đó không lâu bởi vì tiểu cô nương đột nhiên mất tích hắn bị cái này hồ đảo nện đến b ầ m tí một m mảnh đến nay chưa lành cũng may cô nương bản thân lại lặng yên không một tiếng động trở lại rồi nhưng lâm giáo ý vậy không hài lòng lắm cảm thấy đi rồi càng tốt hơn miễn cho chậm trễ bản thân uống rượu lại không nghĩ rằng lâm giáo ý hiện tại lại thay đổi tâm tư người cái này ngu xuẩn nếu là thật sự có việc đó mới tốt nói rõ chúng ta làm không phải kia không quan trọng gì việc n h mà là gánh vác có thể ảnh hưởng ngoại thành an ninh trách nhiệm nói không chừng dựa vào tiểu cô n ư ơ n g này ta cũng có thể dựng lên một công ở trên đầu thêm thêm thể diện là là la phó quan chắc chắn nhìn thấy n g ạ i nghiêm túc cố gắng chắc như hàng liền vội vàng gật đầu đập bên trên một cái mông ngựa lâm giáo h y lại liếc mắt trợn nhìn tới ngu xuẩn ai muốn cho la phó quan nhìn ta nói chính là hồ giáo h y khoe miệng của hắn ôm lấy cười lạnh nói đến c h ầ m rãi chắc như hàng không nghĩ tới bản thân vuốt mông ngựa vậy mà đập tới đùi ngựa bên trên bất quá ai có thể nghĩ ra được đâu hồ giáo hí cùng lâm giáo hí cung cấp mà la m ộ t vũ la phó quan thế nhưng là đại tướng quân giới trướng được sùng ái nhất tin phó quan luôn luôn tiếp thân đi theo bên người chỉ là gần đây vì đô đốc đại nhân tấn cấp sự tình vậy mà đi ra nội thành đóng giữ ngoại thành có thể nói la phó quan mặc dù chức cấp cùng quản lý ngoại thành đô đốc kém nửa cấp nhưng ở trường thành tự nhiên là càng tới gần đại tướng quân vị trí càng tôn quý hơn cho nên chắc như hàng tự nhiên không nghĩ tới lâm giáo ý không muốn lấy la phó quan niềm vui ngược lại là nhìn chằm chằm cùng cấp hồ giáo ý lâm giáo ý nhìn chắc như hàng vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc lại la liếp một cái tức giận nói ngươi cũng là vụ về đến bây giờ đều thấy không rõ lắm tình thế được rồi xem ở ngươi vậy theo ta có mười năm lâu phân thượng hào tâm để điểm ngươi m ộ t câu hắn giảm thấp xuống âm thanh l à phó quan đã thất thế hồ giáo h y cùng đô đốc đại nhân là cái gì quan hệ đại gia tâm lý n ắ m chắc chờ đô đốc đại nhân trở thành thần tàng cảnh c ơ giả xuất quan này chính là hồ giáo h y cao thăng thời điểm đến lúc đó hồ phó quan thay thế l à phó quan cũng là chuyện sớm hay muộn chắc như hàng xứng sở ồ một tiếng lâm giáo h y nhìn xem hắn cái này xuân hình dáng liền đến khí bất quá ngẫm lại vậy thoải mái như kẻ này thật sự là cái gì người thông minh cũng sẽ không luân lạc tới bắc cảnh quân càng sẽ không luân lạc tới đóng giữ ngoại thành nghĩ đến mình cũng là một dạng lâm giáo u y đáy mắt lướt qua một vệ văn khí thôi hắn trầm giọng nói ngươi chỉ cần ghi nhớ trong tay hắn hai viên hồ đào nhẹ nhàng khe trụp phản phất g õ v a n g ám cầm tiếng trống bắc cảnh sắp biến thiên rồi t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi chín theo lẽ công bằng c h ấ p pháp t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi chín theo lẽ công bằng c h ấ p pháp ngồi dậy thử một chút đi liều xanh nhấm giọng lên tiếng nói trên giường tiểu cô nương chậm rãi ngồi dậy động tác hơi có vẻ chỉ độn cứng đở thần sắc vậy lộ ra đau đớn tựa hồ kéo theo vết thương nhưng dù là như thế khoe miệng của nàng vẫn là ngăn không được dơ lên vánh mắt từng đỏ cơ hồ muốn rơi lệ gặp nàng lộ ra như vậy tươi sống biểu lộ ngược lại là có người không nhịn được t r ư ớ c khóc nước n ở lên tiếng một đ á m thiếu cánh tay thiếu chân tràn đầy vết thương quỷ người đứng tại bên giường từng cái đỏ cả vánh mắt còn có lạng yên gật lệ bạch huyên đứng được gần nhất dùng tay háo lau khoe mắt đưa tay đỡ lấy cái k i a lảo lấn tới nữ hải ôn nu nói tuổi nhi ngươi đ ừ n g nội mới vừa vặt chút từ từ xe đến vương lục tuổi gật gật đầu lại chậm rãi ngồi xuống nhìn về phía l i u xanh lộ ra cảm kích thần sắc lăng đại nhân cảm ơn ngài l i u xanh nói không、sao. ngươi ngược lại là phải cảm ơn vị tỷ tỷ này nàng ngân g ngón tay hướng một bên khác bao bọc cực kỳ chặt chẽ không lộ diện cho tống như dù sao một cái bản ứng bị trói buộc tại địa lao bên trong sinh sinh tử tử quỷ người tổng không tốt quang minh chính đại xuất hiện ở đây dù sao cái này ăn mặc tại bắc cảnh ngược lại không dễ thấy thấy vương lục tuổi lộ ra tò mò thân sắc liêu xanh giải thích nói là tỷ tỷ này ừ tìm đến thích hợp thi thể cho ngươi thay đổi cơ quan nội tạng cảm ơn tỷ tỷ vương lục tuổi không chút do dự con người thăm hỏi tống như nhẹ nhàng gật đầu ừ một tiếng liền không nói thêm nữa cả phòng người đều đắm chìm trong vương lục tuổi triệt để khôi phục trong vui sướng mà lại ở nơi này mấy ngày này bên trong khôi phục không chỉ là vương lục tuổi còn có không ít người chen lên đi hướng lăng đại nhân trịnh trọng biểu đạt cảm ơn lại không nghĩ rằng một phái vui vẻ bên trong biến cố đột nhiên giáng lâm chỉ nghe nổ vang một tiếng phòng hơi chấn động một chút trên xà nhà bụi đất dì rào hạ lạc có người ở bên ngoài phát động công kích nếu không phải có cấm chế thủ hộ tòa này nhà gỗ đơn sơ chỉ sợ sớm đã ẩm vàng sụp đổ đám người sắc mặt k ị biến thần xác hoảng sợ liêu xanh ngược lại là một mặt chấn định đứng dậy đi ra cửa bên ngoài chỉ thấy hơn mười tên bắc cảnh quân sĩ chính dơ linh quan g bó đuốc đem phòng bao bọc vây quanh liêu xanh nhìn về phía người cầm đầu âm thanh lạnh lùng nói không biết chuyện gì lại muốn như thế t h u bạo đối đ a i trưởng thành tân khách chỗ đặt chân chẳng lẽ chắc đội trưởng ngay cả cơ bản lễ nghi cũng đều không hiểu sao chắc như h à n g cũng không còn nghĩ đến liêu xanh vậy mà biết do hắn sửng sốt một cái trước mắt lập tức nghiêm nghị nói người đã vì khách c ơ m hộp thủ quy củ như tổn hại trường thành trật tự chính là tội nhân đối đại tội nhân tự nhiên chưa nói tới tôn trọng nghi lễ không biết ta lại là như thế nào tổn hại trật tự còn mời các đội trưởng vì ta giải hoặc không nói những cái khác ngươi trong phòng này cất giấu cái gì người không bằng tự ngươi nói một chút bất quá là bởi vì thời tiết rét lạnh đại gia tập hợp một chỗ lấy sửa ấm trường thành không nhịn được việc này không biết có tội gì liều xanh bình tĩnh như trước ngươi chắc như hàng không nghĩ tới tiểu cô nương này lại là như thế khó chơi không nhịn được lựa dận công tâm cắn răng nói tốt ngươi không nói vậy liền ta tới nói hắn đem t r ư ờ n g thương trùng điệp cắm vào trong tuyết từ trong ngực lấy ra một tờ giấy tại càng ngày càng nhiều vây xem trong ánh mắt cao dọng thì thầm binh đại nhân tân đại nhân vưu đại nhân hắn một hơi niệm mấy cái t ê n tuổi theo sau nâng đầu cười lạnh nói những n à y đại nhân tài sản đều ở đây phòng của ngươi tư tàng quý nhân c h i vật thế nhưng là trộm cắp trọng tội ngươi có biết tội của ngươi không liêu xanh lắc đầu cười nhạt cái gì tài vật ta cũng không có gặp qua chưa làm qua sự tình nhận cái gì tội chắc như hàng ngực chập trùng ưỡng chế giận dữ nói ngươi đem người giao ra ta còn có thể ở chư vị đại nhân trước mặt vì ngươi nói vài lời lời hữu ích liêu xanh nhưng vẫn là lắc đầu tại sao muốn giao ra chắc như hàng trừng mắt lạnh dựng thẳng ta không phải đã nói rồi sao đây đều là các đại nhân tài vật thế nào xem như đại nhân tài vật nhưng có danh tự ký hiệu bằng chứng liêu xanh ngữ điệu khẽ n ế t hai mắt trong trẻo như nước như thế ánh mắt nhìn về phía chắc như hàng làm hắn đột nhiên đáy lòng suy n h ư ợ c nói không ra lời mà lại bọn hắn không phải triều đình tội phạm thế nào có thể lại biến thành người khác vật sở hữu đâu liêu xanh tiếp tục nói cái này không hợp lý a chàng băng cáo mấy vị này không biết đến từ đâu đại nhân xâm chiếm triều đ ì n h tài sản tội danh trong đám người vang lên một trận thấp không thể nghe thấy tiếng cười n i ệ m ai cùng cười vang giống gió rét một dạng cuốn qua chắc như hàng bên h a i chắc như hàng lập tức sắc mặt v à bừng lên cơn giận dữ thần điện đại nhân nói ồ còn kéo tới thần điện liêu xanh như cười như không thần điện thời điểm nào q u ả n đến rồi q u ỷ người theo ta được biết mặc dù là kẻ độc thần nhưng hẳn là do đại lý tự cùng kim n ô vệ liên hợp bắt lưu vong bắc cảnh cũng là triều đình chỗ mệnh giọng nói của nàng một bữa ánh mắt phát lạnh hẳn là thần điện nghĩ v ư ợ t quyền lời nói này làm người ta kinh ngạc run dậy không nhịn được hít một hơi lanh khí nhưng liêu xanh lập tức nhoẻn miệng cười bất quá ta tin tưởng thần điện tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này chắc đội trưởng ngươi sẽ không phải là mượn thần điện chi danh nói bậy à những lời này kẹp thương nhó gậy chắc như hàng c h ỉ cảm thấy n g ự c bị đè nén cơ hồ muốn t r ọ c giận nổ hắn biết rõ mình bị vòng vào đi bốn phía đùa cợt ánh mắt đã để hắn như đứng ngồi không yên mắt thấy trận này bắt biến thành náo kịch chắc như hàng cuối cùng không thể nhịn được nữa gấm thét một tiếng bỗng nhiên nắm lên trên mặt đất trường thường hàng quang loại lên đâm thẳng liếu xanh ảnh hưởng nhà nước chấp pháp đáng chết đám người kinh hô trường thương mang theo kình phong lao thẳng tới mắt thấy như thế một cái cơ t r í tiểu cô nương liền muốn máu tươi thương bên dưới liền ngay cả chắc như hàng phía sau binh lính cũng thấy không đành lòng híp lại mở mắt lại chỉ ngay một tiếng ai nha ngươi người này thật không nói lý tiểu cô nương rơi c h â né lào l đảo, khó khăn ắ tránh, giận giận tránh được càng là chật vật thậm chí còn xuất ra một cây gậy gợi lựa tựa như đồ chơi lung tung vung vẩy nhưng hỗn loạn bên trong cây kia không có kết cấu gì cây gậy vậy mà đánh vừa mà chúng chính chính chọn chúng chắc như hàng dưới nách cái này đâm một cái cũng không nặng lại vừa đúng xuyên thấu khôi giáp khe hở xuyên thấu qua áo đông mang theo vi d i ệ u ngứa ý chui thẳng tiến máu thịt ha ha ha ha chắc như hàng vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới đúng là nhịn không được ăn một chút cười ra tiếng trong lúc nhất thời trang diện trở nên cực kỳ buồn cười sĩ tốt nhóm b ảo hảo cúi đầu xung quanh xì xào bàn tán thanh â m cũng không nén được nữa chắc như hàng kịp phản ứng mặt trướng đến giống gan heo bình thường đỏ bừng đây đều là vật khí hắn rất muốn như thế họ hét nói cho những này vô tri người nhưng hắn vẹn vẹn có một tia lý trí nói cho hắn biết nói đến lại nhiều sẽ chỉ càng mất mặt chẳng bằng dùng hành động thực tế đến rửa sạch trận này khuất đục tiếp theo một cái trước mắt hắn cắn răng thôi động ký huyết một cô nóng bỏng lại sen lẫn rét lạnh lực lượng từ đan điền m á n h liệt mà lên tràn vào cánh tay cơ bắp xe rách phát ra tiếng động rất nhỏ tay á o bị bành lên cơ bắp nổ t u n g lộ ra máu thịt và mẹo không phải người không phải thú xấu xí cánh tay huyết sắc kéo dài đến trường thương bên trên thân thương quấn quanh lấy nồng đậm gây mũi mùi máu t a n h dinh dính mà tạ ác làm người buồn ôn chắc như hàng trong lòng dâng lên một loại điên cùng k h o ý chết đi khoe miệng của hắn cười lạnh phản phất đã thấy tiểu cô nương bị huyết quang xuyên qua. m á người, người. người tại sao giết hắn nữ tử thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên bình tĩnh được không mang một tia cảm xúc bởi vì hắn muốn giết ta liều sanh trả lời đồng dạng bình tĩnh bên hai chim hót thanh thúy chót mũi là nồng nặc hương hoa cùng hân g hương ký tức dưới cửa nuôi hai con náo người tức nhi trong bình hoa cắm lớn đoá mẫu đơn mở chính thịnh trong phòng lò sưởi đang cháy mạnh ấm áp b n t người dạng này ở lại điều kiện tại bắc cảnh quả thực là khó mà tưởng tượng nhưng nếu là nghĩ tới đây là đại danh đỉnh đỉnh la m ộ c vũ la phó quan tư h phòng hết thể lại tựa hồ hợp tình hợp lý nhưng l i ê u xanh nhìn ra được la m ộ c vũ cũng không thích nơi này từ nàng nghe được vân hương nhăn lại lông mày còn có tay cầm ngân thương câu được câu không đâm k i a lớn đoá hoa mẫu đơn liền có thể nhìn ra một chút manh mối hắn muốn giết n g ư ơ i có lẽ có lý do chính đáng đâu la m ộ c vũ kéo xuống đầu thương bên trên một mẫu đơn vây tại giữa ngón tay đầu ngón tay đỏ tươi như máu la phó quan cảm thấy có sao liều xanh hỏi lại la m ộ c vũ nước mắt khoe môi lại làm giấy lên một vệt ý cười lá gan không nhỏ đa tạ khích lệ liều xanh thần sắc không thay đổi ngươi có phải hay không cảm thấy ta sẽ không trách phạt ngươi nếu như ngài thật muốn trách phạt ta liền sẽ không để ta đứng ở chỗ này đ á p lời là một người thông minh lời này ta cũng không ít nghe la m ộ c vũ chăm chú nhìn liều xanh nhưng người thông minh dễ dàng nhất bởi vì tự cho là thông minh mà bị chết nhanh trừ phi ngươi có đầy đủ thực lực liều xanh vậy thường thường nhìn về phía la một vũ điểm này ta cũng không phủ nhận hai người ánh mắt giao phong một loại vi rượu đốn lửa ở trong đó va chạm một lát sau la m ụ c vũ m ớ i mở miệng ngươi thực lực ở xa kia ngu xuẩn chắc như hàng phía trên chỉ tiếc hắn mắt vụ về bị ngươi đùa bỡn xoay quanh cuối cùng nhất luồng đưa tính mạng nhưng ngươi giết bắc cảnh quân bắc cảnh vậy chứa không nổi ngươi hắn vô cớ bắt người gieo gió g ặ t bão liêu xanh c h ầ m rãi n â n g mắt h ú n g chi la phó quan ngài hẳn là sẽ nghĩ biện pháp chứa đựng ta đi la m ụ c vũ xứng sở chật cười khẽ một tiếng ngươi quả nhiên rất thông minh vậy ngươi biết ta vì sao muốn tha cho ngươi sao ngài nhìn thấy ta thực lực còn có l i u xanh dừng một chút tiếp tục nói ta có thể chữa trị những n g y quỷ người năng lực La Mộc vũ cười một cười Vũ tiếng, k hạng sai. Dưới m ắ tựa như quen ngồi ở la mục vũ bên cạnh cầm lấy trên bàn ấm từ xa tự rót tự uống còn chép miệng nói la phó quan ngài nơi này nước trà tựa hồ không tốt nhà một cỗ chát chát mùi vị ta chỗ ấy có tân đại nhân đưa tới linh khâu nhị trà chờ một lúc ta khiến người đưa một chút tới cho nguyên đếm thử đi vậy liền đa tạ hồ giáo uý rồi la một vũ vậy không coi là b u ồ n b ự c bình tĩnh nói la phó quan có thể liền gặp bên ngoài chúng ta hiện tại cùng ở tại đô đốc đại nhân thủ hạ làm việc tự nhiên muốn tương hỗ nể trọng hai bên cùng ủng hộ không phải sao vị này hồ giáo uý thật sâu l í t mắt cười đến giả dỡ tự nhiên cho nên ta nghe nói ngươi chỗ này đến rồi một nhân tài ta lập tức liền hiếu kỷ rồi muốn nhìn một chút là ra sao nhân tài có thể bị la phó quan trịnh trọng hắn sự mời vào thư phòng hồ giáo u y nói một cách đầy ý vị sâu xa nói la một vũ đem đầu một điểm ừ chính là chỗ này vị đến từ núi tuyết lăng quản sự hồ giáo u y nhìn về phía liêu xanh đã thấy thiếu nữ kia chỉ là nhàn nhạt, nhạt trông lại trong mắt không có kính sợ cũng không phản cảm chỉ là một loại không còn che giấu hờ hững sắp xỉ với coi nhẹ loại ánh mắt này nhất làm cho hồ giáo u y tức giận nhưng trên mặt y nguyên cười nhân tài quả nhiên là có tính tình bất quá ta nghe nói vị này tại núi tuyết cũng bất quá là một tạp d ị c a thế nào còn gọi làm lăng đại nhân không có làm cho người ta hiểu lầm không biết hồ giáo uý sẽ hiểu lầm cái gì đây liêu s a n h hỏi ai thật cũng không cái gì hồ giáo uý k h o á t khoác tay ý cười không thay đổi chỉ là t r ợ t nhớ tới một cái e ngại trưởng thành nghiêm hẳn sớm chạy trốn quan kinh thành thôi hắn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt không nhìn thấy liêu s a n h xuôi ở bên người đầu ngón tay có chút n ắ m chặt ngược lại là lăng cô nương tính khí như vậy còn có thể núi tuyết làm đến q u ả n sự xem ra đúng là có chút b ả n sự liêu s a n h có chút gật đầu cũng không phủ nhận đã như vậy ta hy vọng ngươi có thể phơi bày một ít ngươi năng lực trợ giúp những này quỷ người khôi phục hồ giáo uý nói thanh âm trầm rãi kéo dài những người ở này mắt thấy sắp chết rồi các đại nhân không biết có bao nhiêu sao đau lòng dù sao các đại nhân là trên đời này nhất mềm lòng thánh khiết tồn tại mặc dù quỷ đám người phụng dưỡng thời gian không dài cũng là có tình cảm hắn làm bộ làm tịch ai thán một tiếng lời nói xoay chuyển cho nên lan g quản sự nếu là có thể giúp những này đại nhân thật tốt bài y ê u giải nạ có lẽ người muốn núi tuyết mong muốn chưa hẳn không thể được đến chúng ta rốt cuộc là chỉ cái gì người mặc dù không có nói rõ nhưng chỉ cần là người thông minh bên ngoài thành ở một đoạn thời gian tự nhiên là rõ rành rành l i u xanh chỉ nhàn nhạt mịp cười vậy kính xin hồ giáo u y cung cấp một nơi càng rộng rãi hơn trụ sở thuận tiện ta thu nhận q u y người tập trung chăm sóc cái này đương nhiên có thể ngoại thành nhà trống còn nhiều rất nhiều ta quay đầu tìm người dọn dẹp dọn dẹp hồ giáo u y gật đầu lại nhìn về phía la mục vũ mang theo một mặt dối trá ý cười la phó quan ngài nhìn ta có thể an bài không n h ư vậy từ hồ giáo uy bước vào thư phòng la mục vũ liền một mực túi đầu loay hoay mẫu đơn tựa hồ hoàn toàn không có nói xen vào chi ý lúc này nghe được hỏi thăm chỉ là mặt không thay đổi gật đầu nói hồ giáo uy an bài tự nhiên là thỏa đáng hồ giáo uy đối với la mục vũ biểu hiện hết sức hài lòng l ạ mười lăm ngày cái kia cũng quá lâu phải biết mười lăm ngày sau thần phụ hộ hành hương liền muốn đến bất cảnh đây là cuối cùng nhất một trạm đến lúc đó ngay cả thánh điện đều muốn tới đây vì thiên hạ cử phúc gia cố trưởng thành chấn áp quỷ dị thời khắc như vậy nếu có thể hướng thánh điện dâng lên chúng ta cái này hóa kẻ độc thần làm trợ lực trọng đại thành t i ự u chẳng phải là phúc càng thêm phúc hắn còn thêm một câu nếu là đô đốc đại nhân ở đây vậy chắc chắn như thế nói ta có thể có rõ la một vũ túi đầu tiếp tục xúi d ụ c mẫu đơn n g a khí bình thản cái kia không biết đô đốc đại nhân trong lòng cảm thấy mấy ngày phù hợp hồ giáo h y nhìn về phía liêu xanh tiếu dung càng thêm tâm thúy nghe nói ngươi ngày ấy cứu tiểu nữ h ả i nhi bị thương như vậy nặng cũng bất quá ba ngày liền chữa trị lăng quản sự thật sự là người mang dị thuật vậy liền bảy ngày như thế nào trong vòng bảy ngày đem trường thành sở hữu quỷ người trị liệu hoàn toàn ngươi có thể nguyện đáp ứng nói mắt đào hoa tách ra như hoa mẫu đơn một dạng yêu dã vốn nghĩ liêu xanh có lẽ sẽ mặt lộ vẻ khó xử lại không nghĩ đến nàng mặt không đổi sắc nhẹ gật đầu có thể nhưng ta có điều kiện t r ư ơ n g tám trăm năm mươi mốt trong vòng bảy ngày t r ư ơ n g tám trăm năm mươi mốt trong vòng bảy ngày bảy ngày thời gian đây rõ ràng chính là làm khó người xe ngựa một lái rời la phó quan dinh thự liêu xanh vừa mở miệng nói rõ tình huống nguyễn thị chi liền nhịn không được bỗng nhiên ngồi dậy tức giận lên tiếng lăng phục ngồi dựa vào toa xe một bên trong tay bưng lấy lò sưởi tay lảng lạng mà không nói gì tựa h ồ ngay tại nhắm mắt dưỡng thần mặc dù chỉ là chờ tại phòng khách nhưng xem như tòng phạm hai người bị chặt chẽ trông coi trong khách sảnh cũng không có lò sưởi tứ phía khung cửa sổ mở rộng gió rét hô hô xuyên phòng mạ qua còn thỉnh thoảng chuyển đến quất âm thanh cùng tiếng rên rỉ thanh âm quả thực là thể xác tinh thần g i à n vặt ta vô luận như thế nào đều muốn xâm nhập phủ đô đốc nguyễn thị chi kích động hô bắt ta mẫu thân tín vật đối chất nhau còn có nội thành sự một khác đều kéo không được đâu còn chờ đến bảy ngày nguyễn thị chi từ khi từ trên trường thành xuống tới liền có chút khác biệt nhất là sự liên quan mẫu thân hắn liền phá lệ kịch liệt ngươi dũng khí có rồi nhưng đầu góc nghĩ đến không rõ l a n g phục cuối cùng âm thanh lạnh lùng nói nguyễn thị chi hơi sững sờ ngươi cho rằng những người này thật sự không biết nội thành xảy ra cái gì bằng không xanh xanh vì sao đã không còn sách nội thành sự tình cũng không có cùng kia la phó còn nói ngươi coi là thật không rõ l a n g phục hận không thể muốn cậy mở nguyễn thị chi đầu góc nhìn xem bên trong rốt cuộc là thế nào dài liêu xanh thấy thế lắc đầu hắn đầu góc mới vừa vặn chuyển lên cứu cứu ngươi đừng quá khiến trách nàng xem hướng nguyễn thị chi cứu cứu nói không sai cùng lúc nào đi tìm kia đô đốc đại nhân la phó quan còn thích hợp hơn người vẫn chưa rõ sao đô đốc đại nhân cực khả năng chính là dẫn đến nội thành bây giờ cục diện chúng mưu ít nhất là một trong nguyễn thị chi lập tức ngồi dậy cái gì không có khả năng cha ta nói qua nếu không phải mẹ ta kia đô đốc đại nhân căn bản không sống nổi hắn nhưng là đã thể muốn đi theo mẹ ta ân cứu mạng dù sao cũng là đã từng sự tình liêu xanh l ắ t đầu người vẫn là sẽ nhìn về phía trước mắt mà bày ở trước mặt là tấn cấp hy vọng thậm chí thay thế đại tướng quân hy vọng ngươi cảm thấy hắn sẽ thế nào tuyển nguyễn thị chi ngơ ngẩn qua một hồi lâu mới túi lầu xuống thanh âm khẳng k hẳn không không biết bây giờ ngoại thành chân chính coi là đại tướng quân nhất hệ chỉ còn la phó quan một người liêu xanh trầm dai nói mà nàng bây giờ tình trạng ngươi cũng thấy đấy nàng làm sao rồi nàng bị nuốt lang phục nói thẳng cầm tù nguyễn thị chi không hiểu nhưng nàng còn có thể tự do xuất nhập còn có thể tiếp kiến ngươi thế nào tính bị tù liêu xanh cười một tiếng cầm tù không nhất định cần phải là nhốt ngươi lạnh a n g Phục l lùng nói tiếp đối một cái có chi khí quân nhân mà nói không thể chấp thương xuất chiến bị nuôi nhốt tại hoa ảnh hương vụ bên trong so v ớ i ở lồng giam thống khổ hơn nguyễn thị、Địa、chi im lặng nghĩ đến hắn những cái tia từ bắc cảnh lui ra đến bồi bạn hắn trưởng thành t h ú c bá tại an nhàn thoải mái dễ chịu để vô số người chạy theo như vị t r ư ờ n g an nhưng dù sao yêu nâng lên trường t h à n h gió tuyết còn có những cái tia trong bóng đêm cùng quỷ vật chiến đấu thời gian hắn khi đó không hiểu bây giờ hình như có sở nộ bất quá ngươi nói có một điều kiện là cái gì điều kiện nguyễn thị、Địa、chi nhớ tới việc này mở miệng hỏi l i u xanh chỉ là cười cười vẫn chưa trả lời ngày thứ hai hồ giáo h y liền phái người đến mời liêu xanh nói chỗ kia trụ sở đã thu thập thỏa đáng mời nàng lập tức rời vào thế là liêu xanh mang theo tống như bạch huyên còn có vừa mới c h ữ a t r ị vương l ụ c tuổi đắp lấy xe ngựa một đường chạy đến ngoại thành góc tây bắc đến một nơi nhìn qua rất là khó khăn lại quy mô không nhỏ sơn trang nơi này chính là hồ đại nhân đặc biệt vì ngày chuẩn bị sơn trang nguyên là tân đại nhân tôn trang bây giờ đặc biệt đưa ra đến cho lăng đại nhân sử dụng bên trong nên có đều có còn mời đại nhân chớ có phụ lòng tân đại nhân cùng hồ đại nhân có hào ý kia dẫn đường binh lính cười rạc dỡ nữ khí ân cần liêu xanh có chút gật đầu. còn có đại nhân ngài đưa ra điều kiện sĩ tốt nói chỉ chỉ bên cạnh đang bị đ ô n g tuyết bao trùm xe ba gác phía dưới mơ hồ nhìn thấy một giường thật mỏng tý tử có chút nhô lên tựa hồ che kín cái gì cha một tiếng nghẹn nào g kêu gọi văng lên thân ảnh nho nhỏ lảo đảo từ trong xe xuống ra tại bạch viên nâng đỡ nào về phía kia xe ba gác chiếu cỏ lộ ra phía dưới vương lao hàn trắng sáng ầ y tong bóng người quần áo đơn bạc còn lộ ra sâu hạt màu máu không n ú c ních cha cha ngươi tỉnh vương lục tuổi ôm thân thể của hắn khóc không ngừng lay động vương lao hắn vẫn là không có phản ứng nếu không phải ngực hơi yếu chập trùng còn có c h ố c mùi hơi yếu nhật k í hơi kém coi là đã không có ở đây tiếng khóc cùng gió tuyết kẹp ở một nơi mọi người không khỏi trong lòng b u ồ n bã còn có phẫn nộ thật sâu cháy lên vị tiêu tiểu tốt vậy mắt lộ ra không đành lòng nhưng vẫn là đẻ xuống cảm xúc nói được rồi người đã đưa đến nếu không phải hắn trừ tung t ó é phủ đô đốc cổng một vũng máu có chút suối q u ỏ e bên ngoài cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy p h o n g xuất hắn hạ giọng tóm lại đại nhân còn mời nhớ hồ đại nhân lời nói bảy ngày thời gian còn như những n à y cần trị liệu quỷ người sẽ lần lượt đưa tới lăng đại nhân không cần lo lắng trước tạm sắp xếp cẩn thận lại nói liêu xanh gật đầu xin mau sớm cái này yên tâm những đại nhân kia sẽ chỉ so ngài còn gấp gáp sĩ tốt lấy lòng cười một tiếng ngươi gọi cái gì danh tự tiểu h nhân họ trần tên mặc về sau mấy ngày nay liền từ ta đi theo đại nhân hầu hạ có phân phó cứ việc nói cái này hầu hạ tự nhiên là bên ngoài thuyết pháp kỳ thực là p h ả i tới giám thị nhưng nhìn hắn ánh mắt rơi vào kia hai cha con trên người một khắp này toát ra không đành lòng tựa hồ cũng chưa chắc đi vào điển trang bên trong phát hiện bên trong trừ cũ nát một chút xác thực đầy đủ mọi thứ nhà ở mấy chục ở giữa dương chiếu đệm chăn đầy đủ mọi thứ còn sắp đặt cung cấp tấm pháp trận bếp sau nguyên liệu nấu ăn sung túc còn ăn bài đầu bếp t ố i tớ không thể không nói hồ giáo uy chuẩn bị được cực kỳ dụng tâm bất quá liêu xanh tin tưởng cái này cái gọi là dụng tâm cũng không phải là vì nàng mà là vì đề cao quỷ người trị liệu sát xuất thành công dù sao đại g i a mặt ngoài mục tiêu nhất trí cứu vớt quỷ người nhưng sau l ư n g lập trường cùng dụng ý có thể chưa hẳn giống nhau nghĩ tới đây nàng ánh mắt tính một chút chờ thu thập một hồi bày ra cấm chế dày đặc ngoài viện liền vang lên từng đợt tiếng chân xe ngựa một cỗ tiếp lấy một cô đến thân xe hoa văn trang sức tinh xảo ngựa mạnh mẽ thần khí ngay cả bạch mã đều cảm thấy tựa hồ bị sò không bằng những n à y bắc cảnh các quý nhân quả nhiên rất là gấp đáp những n à y bị xe đưa tới quỷ người nhìn qua cùng bạch viên ngay lúc đó trạng thái không sai bịt lắm chỉ là tốt hơn một chút một chút còn chưa tới triệt để muốn chán g h é t mà vứt bỏ giai đoạn nhưng là không x a c vậy có không ít quỷ người đã bởi vì thể nội năng lượng khô kiệt áp chế không nổi chấp nghiệm gần như mất lý trí cái này một chút liền an bài tại tòa nhà t í c ngoài rìa bắc viện cách ly chăm sóc Còn có m ộ t chút, b ở i vì k h ô n g người chịu n ó i n g u y ê n nhân, t r ê n n h n vậy mở ra chương tám trăm năm mươi hai thiên công trí năng chương tám trăm năm mươi hai thiên công t r i năng vương lục tuổi nguyên bản không gọi là vương lục tuổi chỉ là bởi vì một năm này nàng hơi kém không sống nổi cha nàng mới cho nàng sửa lại cái danh tự hy vọng nàng có thể sống đến sáu tuổi một năm này thậm chí không dám gọi làm trăm tuổi thiên t u ế chỉ là sáu tuổi một điểm hơi nhỏ hy vọng mà thôi nhưng mà đi tới bắc cảnh sau này tuổi còn nhỏ nàng vậy ý thức được điểm này hơi nhỏ hy vọng chỉ sợ cũng chỉ có thể là hy vọng xa vời còn tốt tại gian nan nhất kia đoạn thời gian nàng đã mất đi sở hữu cảm giác vô c h i vô giác vượt qua chờ lúc nàng tỉnh lại chính là lăng đại nhân đang giúp nàng khép lại lồng ngực cũng tinh tế khâu bên trên thời điểm không nghĩ tới ngươi sớm hơn tỉnh rồi xem ra ngươi đối thuốc tê thay thế muốn so ta dự đoán mạnh hơn rất nhiều theo sau lăng đại nhân đối nàng mỉm cười nàng còn chưa hoàn toàn rõ ràng chính mình trải nghiệm cái gì chỉ cảm thấy trên thân lại tê lại ngớ lại đau nhưng này cười một tiếng lại phảng phất đem những này cảm giác khó chịu nhẹ nhàng vội nhẹ sau đó nàng mới biết được mình ở trước quỷ môn quan đi một lượn cũng biết cha đối với mình làm cái gì còn bởi vậy vào tù có thể nàng cũng không trách hắn nàng có thể tưởng tượng hắn lúc đó là như thế nào tuyệt vọng loại kia tuyệt vọng nàng mặc dù nhỏ tuổi lại sớm đã tại bắc cảnh trong gió tuyết còn có vô tận trong bóng tối trải nghiệm qua rồi cha ta không trách ngươi, ngươi mau dậy đi vương lục t u ổ nhìn xem cha khuôn mặt nước mắt dần dần tràn đầy hốc mắt những ngày này cha trên mặt nhiều hơn rất nhiều khe danh rõ ràng mới là trung niên cũng đã bị người gọi là vương lao hán cha con hai người đều mất đi nguyên bản danh tự cũng coi là mệnh định sống nương tựa lẫn nhau yên tâm đi cha ngươi rất nhanh liền có thể đã tỉnh bên cạnh tống tỷ tỷ nhẹ nói tống tỷ tỷ chính là tống tỷ tỷ mặc dù nàng luôn luôn thần thần bị bí toàn thân được cực kỳ chặt chẽ trên thân còn có nồng đậm mùi màu tươi nhưng vương lục tuổi biết rõ nàng là cứu mình người lúc này còn h ầ ở bên cạnh mình tống tỷ tỷ tựa hồ sơ vương lục tuổi nghe không rõ còn bổ sung một câu cha ngươi không có việc gì nhi chỉ là tại trong lao trôi qua không tốt cho nên hư thoát ngủ mê man sở dĩ bây giờ còn ngủ chỉ là bởi vì lăng đại nhân cho hắn động cái nhỏ giải phẫu bổ sung một chút nhục thể mà thôi vương lục tuổi đương nhiên thấy rõ ràng t r a nguyên n g bản con kia bị khoét đi con mắt sụp đổ xuống hốc mắt lại tràn đầy lên dưới chăn gãy tay gãy chân vị trí cũng là p h ồ n g lên có rồi không giống hình dáng nàng cuối cùng lấy giúp khí cẩn thận từng ly từng tí hỏi tỉ tỉ cha ta những cái kia có đúng hay không ngại hỗ trợ tìm thi thể thay đổi đối phương xứng sở lập tức lắc đầu lúc này không phải là lăng đại nhân nghiên cứu kỹ thuật mới thiên công mắt còn có thiên công tay chân giả thiên công vương lục tuổi trận to mắt những ngày này đợi ở nơi này trong nhà tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít nghe qua thiên công cái này từ lăng đại nhân còn có lăng bên người đại nhân lão buộc giao đại thúc đều là am hiểu thiên công người bởi vậy tòa này tòa nhà tài năng ngay từ đầu kia rách nát không chịu nổi bộ dáng ngắn ngủi trong mấy ngày liền trở nên khắp nơi lõe linh quang thần dị bộ dáng còn có rất nhiều không tưởng được thần kỳ diệu dụng không hiểu để vương lục t u ổ hồi tương lại lần thứ nhất từ trong làng ngồi xe bỏ xuất phát lại treo non lội suối cuối cùng nhìn thấy trường ăn lúc rung động có thể thật có thể thay thế nhục thể sao nàng nhìn cha thấp thỏm hỏi chẳng lẽ ngươi còn chưa tin l a n g đại nhân năng lực tống tỷ tỷ d ư ớ i khăn che mặt phát ra một tiếng cười khẽ ngươi xem bạch h u y ề n cô nương tay chân cũng không còn cái gì phân biệt ta bạch h u y ề n tỷ tỷ đúng là kia thiên công tay chân giả vương lục tuổi kinh hô bạch h u y ề n tỷ tỷ bây giờ thế nhưng là thành rồi cái này quỷ trong nhà nhất là có sức mạnh tồn tại một cây nặng nề xà nhà nàng tay không liền có thể nâng thật sự là to cao vạm vỡ phải làm cho người h á ước nhưng ở nàng trong trí nhớ bạch huyên tỷ tỷ cũng là cùng nàng cha một dạng có thân thể tàn h u y ế t bạch huyên là vị thứ nhất thí nghiệm người đến cha ngươi chỗ này kỹ thuật đã thành thục rất nhiều chờ dược hiệu thoáng qua một cái hắn liền sẽ tỉnh vương lục tuổi nghe được hai mắt sáng lên trong lòng tuân ra một cô vô hình n h i ệ t lưu nóng hầm hập x ấ y lấy lấy lỏng thiên công nàng thì t h ả o lập lại lần thứ nhất tại nàng kia s á m xịt vỡ vụn thế giới bên trong sinh ra một điểm lõe sáng ánh sáng hấp dẫn lấy nàng muốn đi về phía trước trong lòng vừa mới vui vẻ bốc lên một cái trước mắt liền bị đánh vào đ á y cốc bởi vì nàng nghe được bên ngoài truyền tới một quen thuộc lại chán ghét thanh âm lăng đại nhân ta bất quá là đến quan tâm ngươi một chút tiến t r i thôi thế nào ngươi còn sách như thế nhiều yêu cầu đây cũng không phải là chúng ta lúc trước đã nói xong điều kiện a đó chính là hồ gia úy vương lục tuổi nắm chặt nắm đấm nàng đã biết lúc trước đem phụ thân đẩy vào t u y ệ t cảnh chính là người này hồ gia úy thanh â m càng ngày càng gần vương lao h á n có đúng hay không ngay ở chỗ này ta nghe trần mặt nói hắn cũng đã bị ngươi trị được rồi vương lục tuổi cảm giác người kia đã ở cách một cánh cửa trong lòng hoảng hốt vô ý thức quay đầu tìm kiếm dựa vào lại phát hiện phía sau chỉ có nằm ở trên giường lao cha tống thị bóng người sớm đã không ở ngược lại là lăng đại nhân đến rồi bệnh nhân cần tính dưỡng còn mời hồ gia úy dừng bước bóng dáng bé nhỏ ngăn ở ngoài cửa trong thanh âm là không thể nghi ngờ kiên định ai nha ta bất quá là tới thăm hồ giáo ý c ư ờ i hì hì nói k i a vương láo h ắ n cũng coi như đáng thương nha cũng chính là điên rồi một chút ngay cả con gái ruột đều muốn giết vương lục tuổi nghe câu nói này hai mắt dần dần đ ư n g đỏ tay cầm được càng ngày càng gấp trong thân thể có loại năng lượng chính không tự giác mãnh liệt mà ra còn mơ hồ muốn lộ ra ngoài cửa sổ nào về phía vị k i a chán ghét bóng người bỗng nhiên trong thai vang lên nhẹ nhàng một tiếng trước đường đập thủ là lăng đại nhân thanh âm vương lục tuổi nhận ra sau này sẽ có cơ hội nhớ được dùng thổ nạp khống chế lại n g ư ờ i quỷ khí lăng đại nhân nói lời nói nàng là tin tưởng nàng hít sâu một hơi án lấy lăng đại nhân dạy phương pháp thổ nạn một chút xíu đem kia dâng lên vẫn nộ ép về thể nội ngoài cửa hồ giáo uý còn vô c h i vô giác chỉ nghi ngờ nói kỳ quái thế nào đột nhiên cảm thấy lạnh lùng ngươi nơi này không phải có cung cấp tâm pháp trận sao hỏng rồi có thể là bắt cảnh lại hạ nhiệt độ đi cũng thế cũng là có khả năng hồ giáo uý thần sắc buông lỏng chuyện nhưng lại nhất chuyện ngươi có lẽ không biết cái này bắt cảnh hạ nhiệt độ có nguyên nhân khác hắn trong giọng nói lộ ra đất ý giống như là nắm bắt cái gì cực lớn bí mật chờ lấy người khác truy vấn là lăng đại nhân nhưng không có cái gì phản ứng thế là hắn kìm nén không được lại chủ động nói bất quá nha còn phải chờ ngươi lập được công đến lúc đó bắc cảnh những bí ẩn này cũng sẽ đối với ngươi cởi mở còn có cái này sau lưng lợi ích to lớn lăng đại nhân lại tựa hồ như cũng không cảm thấy hứng thú chỉ lạnh nhạt nói ta chỉ cần vật liệu hồ g i a o hí cười hì hì nói t i ê n tâm đây nhất định không đáng kể ta hiện tại liền mướn ngươi trước mấy ngày không phải vừa cầm một nhóm đây chính là ngoại thành tồn kho ta vẫn là cầu xin la phó quan thật vất vả mới phê x u n g đến hồ giáo hí lữu lưỡi vậy l i ề n hỏi lại nàng đòi đi ta tin tưởng lấy hồ giáo hí chi năng khẳng định có thể sách n g ư ơ i cái này muốn chữa khỏi những ngày quỷ người không có tài liệu tốt không thể được lăng đại nhân nói ta bên này đều là tự móc tiền túi đệm ngoại thành nên biểu thị điểm thành ý không phải còn có các ngươi một mực treo ở bên miệng mấy vị đại nhân sao vậy l i ề n mời bọn họ ra điểm vật liệu cũng không đủ a sách việc này việc này cũng không tốt xử lý hồ giáo hí nghe có chút khó khăn đi qua đi lại đem trên mặt đất tuyết dâm đến lộc cộc nếu không thuận tiện ta cũng có thể tự mình đi mời lăng đại nhân nói thẳng hồ giáo u y nhất thời ngầm miệng lúc này đã là bảy ngày kỳ hạn ngày thứ ba t r ư ơ n g tám trăm năm mươi ba xuân chưa phát giác sáng sớm t r ư ơ n g tám trăm năm mươi ba xuân chưa phát giác sáng sớm liêu xanh muốn gặp một lần những cái kia giấu ở sau màn đại nhân đây là đã sớm kế hoạch tốt sự tình chỉ là những n à y đại nhân hiển nhiên cũng không tính tùy tiện hiện thân bất quá hồ giáo u y truyền liêu xanh ý tứ về sau ngược lại là có một vị đại nhân nguyện ý tỏ thiện ý chẳng những đưa tới vật liệu còn phái một vị sứ giả chỉ thấy một cỗ hoa văn trang sức hoa mị xe ngựa rừng ở trước cửa cả người khoác ra lông áo khoác nữ từ chầm chầm mà xuống mặt mũi của nàng giấu ở mũ t r ù m phía dưới nhưng chỉ là kia thấm người hương khí cùng thức tha dáng người liền khiến người tưởng tượng được hẳn là một vị mỹ nhân t u y ệ thế t đúng như dự đoán đợi nàng dẫn mấy vị thị nữ đi đến trong phòng gỡ xuống mũ t r ù m một t ấ m k i ế n liêu xanh đều khó mà quên được tiếu nhan đập vào mi mắt xuân hiệu xuân hiệu cô đương hai câu này cái trước là tống như nói tràn đầy trùng phùng kinh hỷ sau một câu thì là liêu xanh lời nói trung phùng là trùng phùng nhưng vui sướng nha khát nói xuân hiệu đối tống như cười một tiếng tiếp lấy đưa mắt nhìn sang yêu xanh ánh mắt núi u y ệ n là ý vị t h ă n trường p đối với xuân hiệu định vị liêu xanh nội tâm tràn đầy lập lờ nước đôi bất quá bây giờ càng hẳn là chú ý là nàng bây giờ thân phận không nghĩ tới vị đại nhân kia lại chịu nhường ngươi đi giá thấp cao tống như kinh ngạc nói cũng là từ nơi này một câu có thể thấy được xuân hiệu chỉ sợ sẽ là tống như nguồn tin tức vị kia quỷ người tìm muội xem ra cả hai quan hệ rất sâu đậm đương nhiên ngươi không suy nghĩ ta là ai xuân hiệu cười đến yên nhiên mặt mày con cong tống như như có điều suy nghĩ cũng là vị đại nhân kia đối với ngươi cũng không giống như đối đ ạ i cái khác quỷ người như vậy xuân hiệu mí môi cười một tiếng một vị thị nữ tiến lên giúp nàng cởi xuống áo khoác lộ ra một thân tơ lụa đầy người vàng bạc châu ngọc hoàn bội i n h đương mà lại mặt mày hớn hở hoàn toàn kiêu ngạo với tại phủ dung các thời điểm là trọng yếu hơn là trong cơ thể của nàng không gây nửa điểm bị ăn mòn có lẽ có thể lượng khô kiệt dấu hiệu có thể thấy được nàng đãi ngộ s á c thực không phải bình thường mà lại không ngừng mới đây ngắn ngủi hàn huyên kết thúc xuân h i ể u đối một vị lớn tuổi thị nữ nhẹ gật đầu lớn tuổi thị nữ liền đi tới ngoài cửa h ô to một tiếng đều chuyển vào tới đi lộng lấy xe ngựa sau còn đi theo mấy chiếc xe bên trong đầy một dương lại một dương sự vật bị mấy vị thân thể khỏe mạnh quân sĩ tiếp tục chống đỡ chuyển nhập quỷ trong nhà trồng được cả sành đường phòng đều là vừa mở ra bên trong tất cả đều là trói mắt vật liệu thị nữ đối liêu xanh thi lễ một cái đưa lên một tấm thật dài tờ đơn đây là nhà ta chủ nhân đưa lên vật liệu một số còn mời lăng đại nhân xem qua liêu xanh cầm đi xem xét dùng để chế tạo k h u n g xương tinh huy sát mô phỏng thần kinh thiên tàm tơ tạo nên da rẻ thận d a chất keo tăng lên độ dung hợp môi giới n g u y ệ t ngưng thụy ngọc v v đương nhiên còn có số lớn hạch tâm trận bàn tinh tiến chính là nàng cần mà lại chỉ nhiều không ít chóp mũi một cỗ hương khí đánh tới nguyên là xuân hiệu góp được rất gần sóng mắt lưu truyền ôn nhu nói như thế nào có thể hợp lăng đại nhân tâm ý đây chính là ta nói hết lời mới lấy được liêu xanh có chút gật đầu vậy liền đa tạ xuân hiệu cô nương ngược lại đối vị thị nữ kia nói một tiếng cảm ơn lại hỏi không biết chủ nhân nhà ngươi gọi cái gì đâu lớn tuổi thị nữ lạnh giọng trả lời chủ nhân họ tân theo sau lại khiến người ta nâng nhập mấy dương lớn nhìn xem càng thêm lộng lấy tinh xào cái dương nói đây đều là xuân hiệu cô nương tư liệu c h i vật còn hỏi có hay không đơn độc xương phòng muốn đi vào bố trí một phen không thể hủy khuất xuân hiệu cô nương xuân hiệu ngươi dự định ở lại đây bên dưới thống như kinh hỷ xuân hiệu gật đầu lấy ánh mắt nhìn liêu xanh lập tức n u n u cười một tiếng tân đại nhân nói hàn đôi với nơi đây hết thể hết sức cảm thấy hứng thú cho nên để cho ta tới thật tốt nhìn một cái Thuận tiện. mời lăng đại nhân trị liệu đầu của ta choáng chứng bệnh nàng đầu ngón tay nâng chán ánh mắt thấp liễm một phái liêu rủ trong gió c h i tượng cả kia vị lớn tuổi thị nữ cũng nhịn không được nghĩ lên chức n â n g nhưng sinh sinh dừng bước để bên cạnh một vị thị nữ tiến lên bưng lấy xuân hiệu tiêm tiêm ngọc thủ vị nàng chầm chậm ngồi xuống lăng đại nhân còn mời nhiều hơn p h i tâm lớn tuổi thị nữ mặt dầu dĩ nếu không phải l i ế u xanh cảm ứng được xuân hiệu trên thân không có chút nào hôn tạp khí tức còn thoáng nhìn nàng thừa dịp người không chú ý lặng lẽ hướng bản thân trừng mắt nhìn sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng rõ ràng xuân hiệu mời theo ta đi vào ta trước vì ngươi c h ậ n t r ị liêu xanh nói xuân hiệu liếm liếm môi son túi đầu xuống đắp lại tuyết trắng sau gáy lộ ra hấp dẫn không ít người ánh mắt một đường đi theo thẳng đến không đi vào phòng rèm về sau mới có một loại vô hình buồn vô cớ hiện hiện với trong lòng vừa vào nội thất cấm chế rơi xuống xuân hiệu ngồi xuống dựa nghiêng ở trên giường giống như là không có xương cốt bình thường một mặt suy yếu vịn c á i c h á n nói lăng đại nhân còn mời ngài giúp ta kiểm tra một chút liêu xanh nhưng không có động khoanh tay nói ngươi vì thấy ta cũng là nhọc lòng đâu xuân hiệu nhãn tình sáng lên mừng rỡ nói xanh, xanh. ngươi có thể xem thấu ta tâm tư dứt lời nàng lập tức ngồi thẳng người không còn làm ra bộ kia yếu đuối bộ dáng nháy mắt như là phổ hệ bệ mới nở tiểu d i ễ m tươi đẹp liêu xanh lắc đầu nhưng ta không rõ lấy năng lực của ngươi làm gì phụ thuộc vị kia tân đại nhân xuân h i ể u thế nhưng là cao dai quỷ vật mà lại liêu xanh có thể phát giác được nàng bây giờ sinh mệnh hình thái sớm đã tiến vào một cái giai đoạn hoàn toàn mới lấy nàng lực lượng căn bản không nên túi đầu với người húng chi vị này cái gọi là tân đại nhân nghe bất quá cùng cái khác ngoại thành đại nhân vật một dạng chỉ là một khâu chi hạt mặc dù bất động x u â n hiệu nhưng không có nghĩa là bất động những thứ khác quỷ người liêu xanh thế nhưng là rất rõ ràng đưa đến nơi này quỷ người có một bộ phận cũng là thuộc về vị này tân đại nhân đâu xuân hiệu lắc đầu mang theo nhu huyền lại dinh dính n g ữ điệu chậm rãi mở miệng như hoán trách như thờ giải x a n h x a n h ngươi vẫn là không hiểu rõ bắc cảnh thế cục hôm nay bất quá cũng có trách nàng cười cười t h ầ n s ắ c khó lường bây giờ cơ hội không ai có thể tiếp xúc đến những này đại nhân những này quỷ người chưa bao giờ thấy qua các đại nhân chân diện mục mà trong thành si tốt càng là không có tư cách này l i u xanh gật đầu chuyện này xác thực như thế Tí n hồ ư nói, kia vị h giáo húy mặc dù vị phát hiện, người này cũng ă n bản từng nhân. chưa thực được cái c Hồ gặp gọi giáo sự đại là chỉ là bởi vì cùng đô đốc đại nhân thân cận nghe tới một chút nội t ì n h liền thường xuyên đặt ở bên miệng lộ ra rất là quen thuộc bình thường có thể trên thực tế bất quá là đâm một cái tức phá ra bỏ còn như những cái tia từ các nơi bị đưa tới quỷ người càng không cần nói theo bọn hắn lời nói bị bắt đi sau chỉ là bị giam giữ ở một cái cái u ám trong lồng giam thỉnh thoảng sẽ có mang lấy bạch bảo người đến đây đem bọn hắn đưa ra lồng giam rồi mới chính là đ ứ t quán g ký ức thậm chí không có chút nào ký ức chờ tình lại sau đều sẽ cảm giác thiếu chút cái gì nhưng thân ở trong lồng giam căn bản không ý thức được ít đi cái gì chỉ là mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác thẳng đến hai bàn tay trắng lại bị vứt bỏ nhập góc tối kéo dài hơi tản bởi vậy liêu xanh mới phá lệ hiếu kỳ những ngày đại nhân mới có thể hướng hồ giáo hí đưa ra như thế thỉnh cầu bởi vì nàng có đầy đủ lý do hoài nghi những ngày cái gọi là đại nhân chính là thánh điện trường lão mà lại mỗi một vị đại nhân sau lưng đều nắm trong tay một tòa đảo ngược thần miếu t r ư nhưng g ngầm i ể u nhau, 854, ngầm hiểu lẫn t r mà hiểu nhau. Nhưng lẫn m liêu xanh vẫn chưa nói ra hoài nghi của mình xuân hiệu cũng không có lại nói càng nhiều hai người ngầm hiểu lẫn nhau ai cũng không có vật trần xuân hiệu trên thân hiển nhiên có một loại nào đó khế ước c ấ m chế có thể nói ra những lời kia đã là nàng nghĩ hết biện pháp tranh thủ cực h ạ n quả nhiên chờ xuân hiệu nói xong một đoạn văn sau nội thất không h i ể u vang lên một giọng g i à n mua t i ể u hoa nhi ngươi tránh đi chỗ nào rồi toàn bộ phòng nhất thời chấn động giống như là có cái gì người ngay tại bên ngoài tìm kiếm không ngừng phát ra chấn động cùng v a n động nhưng cổ quái là lại nghe không gặp những người khác k ê u sợ hãi tòa nhà này nguyên bản là thuộc với vị đại nhân kia tự nhiên tới lui không trở ngại l i ê u xanh trước thời hạn bày ra cơm chế dày đặc giờ phút này lại thủng rông kêu to tiếp theo một cái trước mắt chỉ thấy cửa sổ bị một cây to như v ả i nước ngón tay một lần đâm thủng một con con mắt thật to xuyên vào cửa sổ lạnh lùng nhìn về phía nội thất tìm tới ngươi thiểu hoa nhi theo thoại âm rơi xuống toàn bộ phòng ngầm vang sụp rơi vô số mảnh vỡ ở trước mắt dì rào hạ lạc hóa thành hư không đợi bụi bặm tắm đi một tòa khác nội thất lần nữa xuất hiện ở trước mắt hết thệ còn rất hoàn trình nước trà trên bàn vẫn lượn lở liêu xanh nhìn xem xuân h i ể u vừa rồi là ngươi quỷ vực xuân h i ể u n ở nụ cười xinh đẹp hướng phía không biết nơi nào ôn n u nói yên tâm ta chỉ là muốn cho lăng đại nhân một hạ mã uy miễn cho nàng khi dễ với ta tinh lịch thanh âm nhàn nhạt vang lên mang theo một tia dung túng ý cười lập tức tán đi phản phất vừa rồi hết thể đều là h ảo giác liêu xanh trong lòng hơi rét vừa rồi vị tia chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết tân đại nhân nguyên bản đã biết bắc cảnh có thần tăng cảnh lại không nghĩ rằng không chỉ một cái thần tăng cảnh những này đại nhân đều là thần tăng cảnh mà lại đã cùng trường thành hóa thành một thể cho nên tu vi cao như l i ế u xanh vậy mà cũng có thể cảm giác được m á n h liệt huy áp thậm chí có thể xuyên thấu xuân hiệu quỷ vực loại năng lực này đã vượt xa thần tàn g cảnh càng gần gũi với bán thần tồn tại vốn cho là chúng ta đã thiên hạ đệ nhất không nghĩ tới lập tức toát ra như vậy nhiều cái bán thần thậm chí ngay cả số lượng cũng không biết bất quá trong lòng nàng vậy rõ ràng những người này bản thể chưa hẳn chính thức có được bán thần thực lực hơn phân nửa là mượn nhờ t r ư ờ n g thành đảo ngược thần m i ế u hình thành cộng minh còn có bắc cảnh những này quỷ hình người thành năng lượng tạm thời có cao hơn thần tàn cảnh năng lực nghĩ tới đây nàng đối với mình sắp đối mặt đ ệ n h nhân lại thêm một điểm hiểu rõ ngược lại là có chút cảm tạ xuân h i ể u nếu không phải xuân h i ể u như thế nàng còn chưa hẳn có thể đối lên vị này chưa từng lộ diện tân đại nhân dù chỉ là nhìn thấy một con mắt một ngón tay vậy vậy là đủ rồi đồng thời xuân h i ể u cũng là tại thông qua loại phương thức này nói cho liễu xanh các đại nhân đang nhìn ngươi vẫn là trở lại trị liệu bản thân đi liễu xanh bình tĩnh trở lại cho xuân h i ể u trần mạch lại lấy ra kiểm tra sử dụng cơ sở bản dụng cụ phân tích rất nhanh ra kết luận ta xem ngươi tình huống nên là tiến ra lúc q u khí vỡ bờ lưu lại vấn đề ngươi là có hay không hiểu ý đầu phiên muộn nhịn không được muốn phát á o nội tâm thường xuyên k h ô n g chế không nổi ác nghiệm chỉ có thể đem loại này ác nghiệm chuyển hóa thành ngoan cười cử chỉ hoặc là tại quỷ vực bên trong không ngừng mô phỏng loại này ác nghiệm nhưng là cái này t r ị ngọn không t r ị g ố c ngươi nếu là trường kỳ trầm tích với tâm có lẽ sẽ hình thành càng lớn ác nghiệm thậm chí trở ngại ngươi tiền đến dai vốn là một trận giả trị liệu không nghĩ tới liều xanh lại nói được đạo lý rõ ràng đem xuân h i ể u cũng cho hủ dọa hơi lộ ra do dự xác thực như thế ngươi là như thế nào tu hành có thể hay không tinh tế nói tới xuân hiệu có chút do dự theo sau sóng mắt nhất chuyển thử thăm dò nói ta là dựa vào lấy một dựa dần dần、so、là lấy loại vào c ô người pháp. l nguyện pháp thể định kia, ta có ổn h ư n g ý học sao xuân hiệu lộ ra thản nhiên c giới cho đương nhiên nguyện ý lăng đại nhân quả nhiên thằng thái dạng này công pháp nói chuyện liền truyền liêu xanh liền đem công pháp t i n h tế truyền thụ xuân h i ể u nghe cái hiểu cái không lại hỏi không biết lăng đại nhân công pháp nơi phát ra nơi nào ta ban đầu công pháp như cùng này giống nhau đến mấy phần liêu xanh thản như nói đây là tuyết sơn nam cung trưởng lao từ một vị quỷ vật nơi đó đ o ạ t được lại căn cứ núi tuyết nghiên tu thành quả hơi chút cải biến hình thành hiện nay bộ dáng xuân h i ể u nghe vậy cười một tiếng thì ra là thế liêu xanh cứ như vậy tạm thời đem hết thể đẩy lên nam cung nguyện trên đầu dù sao rất xa cũng vô pháp chứng thực là trọng yếu hơn là thể hiện ra hiệu quả nàng truyền thụ cho chính là cải tiến s、so、a hỗn độn âm dương quyết chỉnh sửa bản 72.1, có thể thuận lợi hơn dính liền đến thất huyền linh k h í quyết chỉnh sửa bản 83.0. xuân hiệu đến thời điểm thế giới kia lưu truyền sử dụng vẫn là ban sơ bản hỗn độn âm dương quyết tự nhiên không biết cái này bản mới sẽ chỉ cảm thấy giống như đã từng quen biết nhưng một khi bắt đầu tu hành liền có thể phát hiện sai một ly đi nghìn dặm công hiệu xuất quả thực là khác như trời đất không sai liêu xanh không có bất kỳ cái gì động tay chân chính là chân chính công pháp nhưng nàng p h o n g khoáng cũng không phải là bởi vì cá nhân tình nghĩa mà là vì đem điều này càng thêm hữu dị phiên bản biểu hiện ra cho xuân hiệu sau lưng người ngươi là muốn đối phương tu hành n g ư ơ i phiên bản thực hiện mục đích lớn hơn vẫn là thế giới minh bạch liêu x e n liêu x e n gật đầu ở trong lòng thầm nghĩ những n à y thánh điện người tu hành chỉ sợ là một loại thay đổi hình thái hỗn độn âm dương quyết đem quỷ khí chuyển hóa thành linh khí đồng thời thực hiện tu vi tăng trưởng thậm chí thành thần nơi phát ra rất có thể là một cái thế giới khác xem ra ngươi lưu lại di vật tạo thành không tưởng được hậu quả thế giới cảm khái hỗn độn âm dương quyết có thể ổn định quỷ cơ thể người bên trong quỷ khí lợi dụng linh khí tiến hành điều hòa chậm dãi chuyển hóa thành linh khí lấy đi đến con đường tu hành nhưng điều kiện tiên quyết là cần lợi dụng loại này tiên thiên chi khí lại hình thành một loại nguồn năng lượng nhưng không giống như là liêu xanh suy nghĩ thu hành pháp này người cũng không có trả lại bản thân mà là cung cấp với đảo ngược thần điện người gánh chịu đây đều là mấy ngày nay liêu xanh từ nơi này chút quỷ trên thân người nghiên tu đọc được, được biết người meta tài năng biết mình muốn đối mặt là cái gì liêu xanh nhữ nhữ mày bây giờ nàng cũng vô pháp nói rõ đối với tạo thành bây giờ tình hình bản thân có mấy phần trách nhiệm ở bên trong nhưng là nàng ngay lúc đó dự tính ban đầu cũng là vì có thể để cho những này bất hạnh đi hướng quỷ dị con đường người có thể có bao nhiêu một điểm sinh cơ muốn trách chỉ có thể trách những cái tia dựa vào cái này công pháp biến tướng điều khiển vạn mẹo cũng ý đồ mượn nhờ này lộ thành thần người thế giới an u ổ i bất quá thành thần bộ phận này nơi phát ra không rõ ta vậy tạm thời nghĩ mãi mà không rõ liêu xanh đối với lần này luôn cảm thấy trong lòng lần, lần bất an đều sẽ hiểu bởi vậy liêu xanh muốn đem cái này bản mới hôn đ ộ n âm dương quyết nói ra chỉ cần sau lưng người nghiêm túc nghiên cứu qua liền có thể biết rõ công pháp này tuyệt đối so với nguyên bản hiệu suất cao hơn nữa có lẽ chỉ có thể như vậy tài năng cứu vớt những này còn bị cất đặt với đảo ngược bên trong thần điện quỷ người thậm chí quỷ vật nhưng mà liêu xanh dạng này dụng tâm lương khổ nhưng thủy trung không có đạt được bất luận cái gì phản hồi thẳng đến ngày thứ bảy bình minh hết thể vẫn như c ũ gió e m sóng lặng chương tám khác nhau một trời một vực chương tám khác nhau một trời một vực bảy ngày thời gian trôi qua rất nhanh hồ giáo huy tiêu d u n g vậy một mực không có xuống tới qua hắn nhìn xem cái này đến cái khác quỷ người từ trong nhà bị đưa ra bình tĩnh thất thờ mà nối đuôi nhau đi đến đánh dấu bất đồng xe ngựa một xe tiếp một xe trên đường đi không biết phương hướng không sai không sai các đại nhân đối với người làm việc hết sức hài lòng hồ giáo huy mắt đ ả o hoa cong lên giống như là đối đại thuộc hạ bình thường t á n dương mặt ngoài nhìn cũng không biết đại nhân là như thế nào biết được những n à y quỷ người cũng đã khôi phục đến rồi ngày thứ bảy trước kia đúng giờ an bài những n à y xe ngựa chở ở trước cửa nhưng mà liều xanh biết rõ các đại nhân ánh mắt chưa từng có từ nơi này rời đi vương lục t u ổ i cũng bị kéo lên xe ngựa nhìn không chớp mắt phảng phất vẫn chưa phát giác phía sau vương lao hán kia thương tâm gần chết ánh mắt hồ giáo u y còn tiến lên vô vô vương lao hán b ả b a i ngươi không có bực này tư chất không thể phụng dưỡng đại nhân tà hữu bất quá t r í ít con gái của ngươi có thể ngươi nên cảm thấy cao hứng mới lạ vương lao hán tránh đi hai tay túi đầu không nói loại khuất nhục này thuận theo chính là hồ giáo u y thích nhất trang diện bây giờ trong nhà quỷ người đã đưa được không sai bịt lắm còn có các nhà tôi tớ nhìn chằm chằm hồ giáo uý nhẹ nhàng thở ra phảng phất đắc thắng tướng quân giống như dẫn đầu đi trở về tòa nhà quay đầu khẽ lăng đại nhân đi vào ngồi một chút đi các đại nhân có lời muốn muốn nói với ngươi liêu xanh bình tĩnh gật đầu mang theo l a n g phục nguyễn thị chi còn có túi đầu vương lao hán bước vào cổng lớn đến rồi nhà chính trần sơn viễn đã ở trước cửa chờ đợi đại nhân đến rồi hồ giáo v í khẩn trương hỏi trần sơn viễn gật gật đầu mặt theo bên trên không có một tia dư thừa t h ầ n sắc lập tức hồ giáo hí ra rỡ xoa xoa đôi bàn tay theo sau dương dưng ơ đắc ý ngước mắt nhìn lướt qua đám người cuối cùng nhất rơi vào liêu xanh trên mặt có chút không cam lòng nói lăng đại nhân ngươi theo ta đi vào những người khác hắn hử lạnh một tiếng không có tư cách không người phản đối liêu xanh đi theo hồ giáo h y phía sau đi vào nhà chính bên trong chỉ thấy bên trong đã ngồi sáu thân ảnh một thân đấu đồng màu đen đặc thấy không rõ khuôn mặt nhưng mơ hồ có thể trông thấy tay á o phía dưới tuyết trắng biên giới còn có một đạo đạo kim sắc gạch ngang có bao nhiêu đạo không biết nhưng nhất định không ít liêu xanh hiểu rõ đứng vững trung ương nhìn xa xa hồ giáo h y đ ẩ y mặt t ư ơ i cười cung kính hành lễ chư vị đại nhân cắt tường ă n hàng không nghĩ tới đại nhân đại gia con lâm thật là có mất viết nên người á o đen không n ú c n í c h vẫn chưa đáp lại hồ giáo hí nhiệt tình hồ giáo hí giống như chưa tỉnh còn đối ngoại hét lên mau mau dâng t r à t ỷ nữ đem nước trà đưa đến cổng liền bị hắn đưa tay khu trục hắn bưng lấy nước trà một mực cung kính t í ế n lên tự mình từng cái quỳ xuống đất dâng trà thậm chí cơ hồ muốn hôn hôn những người áo đen này dày lưng liêu xanh thờ ơ lạnh nhạt đ ỗ n g nhiên mở miệng nói các ngươi không phải đại nhân lời vừa nói ra vốn quỳ dạp trên đất hồ giáo hí lập tức toàn thân cứng đờ mà càng khó chịu hơn chính là phía trên chuyển đến một trận cười khẽ không sai chúng ta bất quá là thay đại nhân làm việc người thanh âm phát ra tầm tầm sắp sắp như là một hệ nghe không ra giới tính chỉ cảm thấy khản giọng khó nghe nghe nói ngươi là người thông minh. cũng thật là như vậy trong lúc này hồ giáo uý lung túng đứng dậy tiếp tục dâng trả nhưng liền không lại quỳ xuống chỉ là đến rồi cuối cùng nhất một vị thời điểm lại bị người kêu bay lên một cước đá ngã trên mặt đất ngươi không phải yêu quỳ sao vì sao không tiếp tục chỉ vì chúng ta không phải đại nhân hồ giáo uý vạn phần hoảng sợ xin khoan dung nói chư vị đại nhân chúng ta cùng là thay đại nhân làm về người làm gì làm khó chưa kịp nói xong một đạo ám kình đá gãy đầu gối của hắn hắn không thể không lấy cực kỳ khuất lục tư thế quỳ xuống đau đến nói không ra lời cũng đừng kéo lên chúng ta chúng ta cùng ngươi thân phận là khác nhau một trời một vực đối phương rất là lạnh lùng hồ giáo hí lúc này mới thấy rõ hiện thực che lấy chân của mình nhai răng trận mắt ta ta là đô đốc đại nhân người các ngươi không thể các ngươi không thể yên tâm cái mạng nhỏ của ngươi chúng ta là sẽ không động ai bảo ngươi lấy đô đốc đại nhân thích đâu có một vị người áo đen âm thanh lạnh lùng nói đô đốc đại nhân ngược lại là giống như chúng ta tương tự vì đại nhân làm việc tự nhiên sẽ chừa cho hắn mấy phần chút tình bọn một người khác phụ họ nói kia vì sao vì sao xuống tay với ta hồ giáo hí ủ y khuất được n h a n khóc mắt đào hoa sừng thấm lấy tường đỏ quả thực làm cho lòng người sinh thương yêu nhưng mà Đối p h ư ơ ngồi chỉ nói nói, không có cái gì, chỉ chúng cũng được chúng Được không thuần nhìn không thôi. thế kính, không thành thành thật thật quỷ, phải nói nói, đơn ngươi ngươi bên ngoài, Ai đối với biết ai gì, là mà mắt ta bất ta. quỷ, quỷ vừa bảo ở r Ngươi ở ở giữa vị trí người á o đen ngừng lại đồng bạn câu này bại lộ thân phận lời nói ngược lại đối liêu xanh ngươi không thích hồ giáo hí đúng không đây là khẳng định câu nói liêu xanh không có che giấu tại hồ giáo hí không dám tin ánh mắt bên trong nhẹ gật đầu đúng là như thế cho nên chúng ta thay ngươi trừng trị hắn ngươi hài lòng không l i u xanh không nói gì vốn dĩ sau đều là cùng là các đại nhân làm về người có chút tiểu nhân khúc mắc nên bông xuống vẫn phải là bông xuống người kia lời nói đúng là trực tiếp đem liếu xanh nạp làm người một nhà mà nằm trên mặt đất hô to gọi nhỏ hồ giáo hí đầy mắt không dám tin ý tứ này chẳng phải là cái này núi tuyết đến tiểu cô nương không h i ể u thấu thành rồi cấp trên của mình bằng cái gì ta ta vì đại nhân xuất sinh nhập tử vẫn là ta đem ức hiếp quản sự dẫn tiền đến đây cũng là công lao của ta à tại sao tại sao hồ giáo hí lã t r ả c h ự c khóc chỉ bằng nàng so ngươi thông minh so ngươi có năng lực so ngươi càng hữu dụng câu nói này để hồ giáo hí triệt để không còn thanh em cầm đầu người áo đen chuyển hướng liêu xanh chúng ta kiến thức bản lãnh của ngươi hiện tại hy vọng ngươi tiếp tục cho chúng ta hiệu lực chỉ cần chân thật chung trinh không nhị ngươi sẽ đạt được ngươi không tưởng được ngươi hiểu chưa câu nói này nói xong chính là thật dài dừng lại phản phất đang đợi liêu xanh làm ra cảm động đến rơi nước mắt túi đầu liền bái đáp lại nhưng mà liêu xanh lại lắc đầu ta mục đích tới nơi này không phải như vậy đối với dạng này mời vậy mà có thể nói ra cự tuyệt ngữ liệu hồ giáo uy gấp đến độ mắt đào hoa chợt to hận không thể thay vào đó chúng ta biết rõ ngươi làm ấm vì tuyết sơn tranh lấy bắc cảnh tài nguyên nói thật cho ngươi biết đi cùng chúng ta một đợt bắc cảnh bên ngoài lại không là cầm khu nghĩ có cái gì tài nguyên liền có thể có cái gì tài nguyên trên tuyết sơn việc cần phải làm bắc cảnh một dạng có thể điều kiện đâu liêu s a n h hỏi điều kiện chính là người lưu tại nơi này thay thế cái này họ hầu ngu xuẩn cho chúng ta tiếp tục hoàn thành kế hoạch này họ hầu ngu xuẩn muốn phản bác lại bị một c ư ớ c đạp ở lòng bàn chân liêu s a n h nhìn cũng không nhìn lạnh nhạt nói ta thậm chí không biết là cái gì kế hoạch người không cần biết rõ chỉ cần hiểu rõ sự hùng vĩ vượt qua người tưởng tượng người háo đen thanh em bên trong mang theo gần gũi kích động c ù n nhiệt cùng so sánh núi tuyết việc cần phải làm thật sự là người ngu hảo n ộ n g lạc hậu đến cực điểm ngươi nên lựa chọn có tiền đồ hơn một phương dù sao ngươi về núi tuyết cũng bất quá làm quản sự liệu tại nơi này ngươi sẽ có được vượt qua tưởng tượng địa vị chúng ta coi trọng như thế ngươi đã là vinh hạnh của ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sáu vị người á o đen ngươi một lời ta một câu câu chuyện nói đuôi tương hô dính liền dường như nơi phát ra với cùng một cái tư duy muốn đem liều xanh lo nghị triệt để bỏ đi liều xanh lại lạnh lùng cười một tiếng các ngươi nói dễ nghe nhưng ta có được chọn sao ta hiện tại đã không thể rời đi bắt cảnh đi Trưng sau t h à n một khắc trưng thành n một Liêu hồ giáo ý lần nữa bị đá mất cướp ngay cả người đều không canh chừng được liên hạ thuộc đầu nhập người khác ngươi cũng không biết còn nói mình không phải là ngu xuẩn người điểm này đầu vóc phụng dưỡng một lần đô đốc vẫn được c ò như n phụng dưỡng các đại nhân còn chưa tới p h i ê ngươi n lại là một cước hồ giáo h y lòng như cho ngồi giống như ngồi phịch ở địa không nói nữa chủ đề lập tức trở lại liễu xanh trên thân tuyết lớn dạng cho dù là đáp lấy xe ngựa muốn tới b i ê n giới cũng không dễ dàng a ngươi không nên mang theo xe ngựa vậy quá bắt mắt bất quá cũng là trường thành dạng này đ ê m tuyết nếu không phải là có xe che chở ngươi sợ là ngay cả ngoại thành biên giới đều đi không đến a ngươi nên thấy được ngoại thành biên giới là cái gì tình hình cho nên mới trở lại đi những người áo đen này câu câu ép sát chỉ là chúng ta xem ở ngươi lại trở lại rồi phân thượng mà lại sự tình làm được tương đương xinh đẹp lần này liền tạm thời không truy cứu vốn dĩ s a u chuyện như vậy kiến nghị vẫn là chớ có phát sinh các đại nhân khoan dung độ là có hạn thanh âm t h ấ p xuống ẩn ẩn ngậm l ờ i ý cảnh cáo muốn phát sinh vậy phát sinh không được ca liêu xanh cười lạnh nói bây giờ bắc cảnh là vững như thành đồng vào không được vậy ra không được việc này lớn cho nên mới muốn phong tỏa chờ đợi trọng yếu thời khắc còn như là cái gì thời khắc chờ ngươi gia nhập chúng ta tự sẽ biết được một khi gia nhập ngươi muốn ngươi nên được đều sẽ cho ngươi đừng nói núi tuyết trưởng lão tri vị chính là ngươi n g h ĩ cũng không dám n g h ĩ thánh điện cũng chưa hẳn không thể bước vào những lời này bên trong r ụ hoặc ngay cả tên liệt ngã xuống trên đất hồ giáo húy cũng nhịn không được về thay nhịp tim như nổi trống như thế nào gia nhập liêu x a n h hỏi thanh thúy một tiếng một cây tiểu đao bị ném trên mặt đất cắt mất ngươi ngon ú t các đại nhân tự sẽ gặp lại ngươi t h à n h ý không khí nháy mắt nhưng trệ t r ầ m mặc một lát liêu x a n h hỏi vì sao muốn như thế ngươi không phải đã nhìn qua những n à y quỷ đám người vết thương trên người sao ngươi là người thông minh không có khả năng xem không minh bạch đi liêu xanh hít sâu một hơi thanh â m rõ ràng mà tỉnh táo máu thịt hợp nhất tín ngưỡng dù không biết nguồn gốc từ nơi nào nhưng là hiển nhiên các ngươi đều đương nhiên cảm thấy đây chính là chính t h ố n g đường lúc này sáu vị người áo đen cùng kêu lên đáp lại chỉ có hóa thành một thể tài năng xưng là thần minh không phải sao cứ việc thanh tuyến khác biệt lại phản g phất cùng là một người nói chuyện vẹn vẹn tôn sùng thuận theo cũng không đầy đủ hiến tế máu thịt kính dân tâm linh mới thật sự là tín ngưỡng thần hẳn là vô số thể ý thức tích lũy chỉ có hóa thành chính thể mới có thể vứt bỏ yếu ớt tự ta đi vào siêu việt nghĩ đến vô thượng thần k u y ế t điểm cũng ở đây với đây những lời này một câu s o một câu lớn mật ngữ liệu dâng cao lộ ra c ù n g nhiệt giống như là tại thuật lại không biết từ chỗ nào nghe được thánh dụ hồ giáo huy lúc này mới phát giác được không thích hợp quỷ dị cảm tự nhiên sinh ra lấy tuổi trò chống đỡ liều mạng hướng sau bỏ đi muốn hướng phía cổng bỏ đi lại bị liều xanh ngăn lại n g ư ờ i sợ hãi cái gì hồ giáo huy răng nanh run run không dám trả lời n g ư ờ i chưa từng có nghĩ tới tại sao những n à y quỷ người sẽ thiếu cánh tay thiếu chân thật sao liều xanh híp mắt hỏi ta ta không nghĩ tới ta coi là chỉ là các đại nhân yêu thích hồ giáo u y ngữ khí hoảng sợ âm thanh rung dậy l i ê u xanh lắc đầu trong ánh mắt mang theo một chút thương hại bất quá ngươi chạy cũng vô dụng ngươi chỉ là sợ h ã i sự thật ngươi cũng đã là một thể n g ư ơ i biết không tại hồ giáo uý bỗng nhiên thay đổi sắc mặt bên trong l i ê u xanh vô tình đâm thủng sự thực chỉ thấy hồ giáo uý há miệng muốn nói c h ợ t khí quản x ế t chặt giống như là bị người bóp chặt thiết hầu chỉ có thể phát ra ách ách đau đớn gầm nhẹ một đoàn huyết nhục từ hắn nơi cổ họng rối ra phía trên nô lên từng đạo khúc mắc t h â sơ giản lược nhìn lại giống như là ngũ quan hình dáng mơ hồ chấp và ra mặt người bộ dáng không l ộ như vậy mặt từ hồ giáo hí nơi cổ họng trụi ra đem hắn cổ tầng tầng xe rách miệng càng là cơ hồ phân thành một đoá màu máu đỏ hoa nhưng cái này cũng không có giết chết hồ giáo hí da nhỏ mắt đào hoa bị kéo đến thật dài trong mắt là không dám tin lại là đau đớn v n phần từng giọt nhuộm nước, nước mắt màu đỏ ngỏm từ khỏe mắt chạy xuôi mà xuống hồ giáo hí nói không ra lời ngược lại là cái này t r ư ơ n g nô ra mặt miệng nơi x ẽ rách một đường vết rách khàn giọng mở miệng nói hồ tú viễn là người của ta ai cũng không thể động đến hắn lời này mặc dù lộ ra đau lòng nhưng từ nơi này để hồ giáo húy đau đớn thủ phạm trong miệng nói ra lại có vẻ không nói ra được trân trọng người háo đen lạnh lùng cười một tiếng đương nhiên đại đô đốc chúng ta sẽ không tổn thương hồ giáo húy chúc đại đô đốc sớm ngày xuất quan gia nhập chúng ta đại nghiệp yên tâm rất nhanh máu thịt trên mặt con mắt chỗ đột nhiên vỡ ra hai đạo dài nhỏ khe hở hai viên nóng ánh đổ vật ở bên trong n ú t đ í t chăm chú khóa chặt liêu xanh nàng làm hết thảy đáng ra dạng này công nhận sao đây là hoài nghi câu nói người á o đen gật đầu nàng nắm giữ công pháp đúng là chúng ta cấp bách cần nhưng nếu như kêu công pháp đến từ núi tuyết đâu nàng bất quá chỉ là núi tuyết một tiểu nhân vật chẳng bằng đê lớn máu thịt mặt bởi vì kích động mà bành trướng hồ giáo uy càng là thống khổ run dày tay nắm lấy cổ họng của mình núi tuyết trưởng lão chúng ta còn không thích hợp đối lên mẫu c h ố t là nàng đối công pháp này tương đương hiểu rõ còn có cực kỳ xuất sắc thiên công thủ đoạn quả thật có thể trị liệu chúng quỷ người có lẽ còn có thể hoàn thành chúng ta khát vọng sự kiện kia nhưng còn dư lại nói liền không có nói ra hiển nhiên thuộc về bảo mật bộ phận đương nhiên chúng ta cần lăng cô nương cắt lấy m ó lút biểu thị quyết tâm yên tâm thiếu thôn m ó lút chẳng mấy chốc sẽ dùng các hình thức tiếp tế ngươi lăng cô nương gia nhập chúng ta gia nhập chúng ta thanh âm trùng trùng được điệp tiếp tục thật lâu huyết s ắ c trên mặt hai điểm mơ hồ tròng mắt vậy chăm chú nhìn lộ ra nét mặt cổ quái cuối cùng liêu xanh chầm rãi mở miệng ta không đồng ý lập tức toàn bộ phòng yên t ĩ n h rồi người nói cái gì tựa hồ sợ là nghe lầm lại hỏi một câu ta không cùng ý liêu xanh mỗi chữ mỗi câu nói đến rõ ràng không khí bỗng nhiên ngưng trọng uy áp kinh khủng tràn ngập toàn bộ nhà cửa máy hiên rung động cửa sổ rung động ẩn ẩn có phẫn nộ tồn tại đang thất tỉnh ngoài cửa chuyển đến tiếng kinh hô còn tốt quỷ đám người sớm đã rút lui chỉ còn lại liêu xanh một b ằ n người liêu xanh biết rõ bên ngoài lang phục đám người chỉ sợ cũng lâm vào hiểm cảnh nhưng đó là bọn hắn cần giải quyết vấn đề dưới mắt nàng bản thân đã lâm vào càng lớn nguy cơ căn bản không dành phân tâm người háo đen khí tức trên thân liên tục tăng lên một loại nào đó kinh khủng tồn tại chính chiếu dọi đến trên người bọn họ khiến cho bọn hắn thân hình cấp tốc cấp cao tại dưới nóc nhà còn lưng cuối cùng nóc nhà ẩm vang vỡ ra mảnh n ó i sụp đổ cả tòa nhà ở hóa thành phế tích đám người bại lộ tại h á cám đêm tuyết bên trong bông tuyết gì rào mà rơi lại bị vô hình cầm chế ngăn trở trong đêm tối, sau thân ảnh hình dáng kéo dài vô hạn phản phất muốn dung nhập bóng đêm trở thành kia hát cám một bộ phận nhưng mà ở nơi này lục đạo âm ảnh dưới chân chỉ có liêu xanh một người cùng sớm đã sắc mặt cho tàn hồ giáo úy rõ ràng hẳn là tại ngoại phòng l a m phục nguyễn thị chi cùng trần sơn viễn cũng không thấy bóng dáng dinh thự bên ngoài cũng là hoàn toàn t ĩ n h mịch liêu xanh rõ ràng đây là quỷ vực dựa theo thuộc tính tới nói thậm chí có một bộ phận thuộc về thần vực to lớn âm ảnh giống như núi lẹ xuống liêu xanh ở tại bên dưới lộ ra càng thêm nhỏ bé hồ giáo úy c ủ họng tấm kêu hết sắc gương mặt câu lên khỏi môi tựa hồ rất là cao l i ê n ngay cả hồ giáo uý tấm kia vốn đang hám sâu với trong thống khổ mặt vậy hiện ra vui vẻ cùng cổ họng vỡ ra miệng hình thành hai đạo quỷ dị cởi hồ tiểu cô n ư ơ n g này không biết điều các đại nhân khoan động thủ đã liền để nhà ta tu viễn thay các ngươi chỉnh lý nàng thế là mượn đã tiếp cận thần tàn g cảnh đô đốc đại nhân phủ xuống lực lượng hồ giáo uý cái kia vốn đã nát bấy đầu gối b ô n g nhiên thẳng tắp n ê n bước quỷ dị bộ pháp hắn đưa tay một đạo nồng nặc huyết quang hướng phía liêu xanh v ộ tới huyết quang un tùm sắc cơ lạnh lẽo người áo đen túi đầu liên lạc nhìn cũng không có ngăn cản đô đốc đại nhân có chừng mực đối với các đại nhân mong muốn người đương nhiên sẽ không như vậy giết chết chỉ bất quá hơi chút trừng trị đây cũng là bọn hắn muốn gặp được dù sao liều s a n h thiếu thốn bộ phận chính nàng có thể bổ sung chỉ cần quy y đại nhân giữ được tính mạng cũng không phải là việc khó để cái này nho nhỏ quản sự nếm chút khổ sở cũng tốt ai bảo nàng lại dám ở trước mặt phật các đại nhân mặt mũi nếu không phải nàng lập xuống đại công đã sâu giết đang nghĩ ngợi nhưng vào lúc này cũng không thấy như thế nào động tác chỉ nghe hùng n ụ c một tiếng một cái đầu lâu lăn xuống trên mặt đất người á o đen nhất thời kinh hãi đô đốc ngươi thế nào có thể lời còn chưa dứt lại đột nhiên thấy rõ trên mặt đất chính là đô đốc đầu l â u nói đúng ra nên là hồ giáo huý đô đốc đầu trả thẻ tại hồ giáo huý chỗ cổ chỉ có máu thịt mà thành nhưng cũng có thể nhìn ra mặt m ũ i tràn đầy trần kinh tù viễn tù viễn trong cổ mặt nhìn xuống đất bên trên tấm kia ra mặt sẽ rách tràn ra đầu lập tức giận dữ nhìn chằm chằm liêu xanh chỉ thấy liêu xanh trong tay cầm một cây đen như mực gậy cởi lửa trên ngọn chính chạy xuống máu tươi chính là cắt này nhìn qua không chút nào thu hút lại không gặp mũi nhọn cây gậy vậy mà có thể đem hồ giáo h u đầu một lần chặt đức mà lại một màn này ngay cả đô đốc đều không thể tránh đi không thích hợp t i ể u cô nương này không thích hợp đô đốc khoảng cách thần tàng cảnh cũng liền cách xa một bước mặc dù chỉ là gửi thân chi thuật nhưng là không nên đơn giản như vậy liền bị như thế một cái nghe nói nàng bất quá minh chân cảnh sao có thể có thể một kích mất mạng trừ phi t i ể u cô nương này không ngừng minh chân cảnh sáu tấm mặt cùng nhau từ dưới hắc b à o nhìn về phía liêu xanh trong ánh mắt dò xét dù cho ngăn lấy áo choàng cũng có thể cảm ứng được liêu xanh an nhiên đứng nặng nhìn thẳng lục đạo quan sát khuôn mặt lúc này từ nàng thị giác đã mơ hồ có thể nhìn thấy áo choàng phía dưới khuôn mặt sáu tấm bất đồng khuôn mặt nhưng lại có cùng một dạng biểu lộ đó chính là phất nộ coi thường cùng n g h i hoặc theo sau lục căn ngón tay từ ống tay háo bên dưới dối r a ẩn chứa lực lượng xa xa cao hơn vừa rồi hồ giáo hí kia một chảo trong không khí vậy tràn ngập xé rách thanh âm tựa hồ theo cái này từng cây đầu ngón tay không gian ngay tại sinh ra mãnh liệt xé rách liêu xanh thậm chí cảm ứng được bản thân phản phất chính diện đối với vĩ nạn cao lớn trưởng thành tích lũy mấy trăm năm tín ngưỡng như núi như biển chịu nặng theo một chỉ này mà tới giống như là vượt qua mấy trăm năm vô số người chút xuống với trường thành huyết lệ đều muốn đặt ở trên người nàng trong lòng nàng không có sợ hãi chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng k i u cười một tiếng làm sáu thân ảnh động tác trì trệ trong lòng sinh ra vô hình bất an chỉ nghe l i ế u xanh trầm thấp một tiếng đứt dây mạng nhưng tiếp theo một cái trước mắt k i u nguyên bản nặng nề như núi huy áp đột nhiên biến mất toàn bộ lĩnh vực vỡ vụn hóa thành đầy trời vỡ vụn không gian mảnh vỡ tại bay xuống không gian mảnh vỡ bên trong nàng từng bước một hướng phía trước thế nào chuyện thế nào khả năng chúng ta lực lượng mất đi liên lạc sáu thân ảnh hoảng sợ thấp giọng hô ở nơi này trong hối loạn t ư n g đạo xúc tu như hát xà quấn quanh mà lên đem sáu thân ảnh một mực trói buộc càng thu càng chặt sáu người thân hình không ngừng thấp hóa cuối cùng c o lại tiểu thành thường nhân lớn nhỏ thời điểm l i ê u xanh chạy tới trước mặt của bọn hắn nhìn xem áo choàng bên dưới run lẩy bảy bóng người l i ê u xanh cười nhẹ một tiếng thanh âm ôn hỏa lộ ra nguy hiểm như thế nào còn muốn trừng trị ta sao ngươi là thế nào làm được không các đại nhân đã biết việc này bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi nhưng mà l i ê u xanh lại lắc đầu muốn tới sớm nên đến rồi các ngươi chẳng lẽ còn không nghĩ rõ ràng hiện tại đến ngọn nguồn tại phát sinh cái gì sao liều xanh có chút thương hại lắc đầu lập tức ba một tiếng vúng tay một cái trong phòng bỗng nhiên sáng tỏ đêm tuyết bầu trời tách ra một đạo quan mang đã lâu ban ngày giáng lâm đ ô n g tuyết từng mảnh tan r ã nhưng có từng mảnh từng mảnh mỏng mảnh tuyết trắng bay xuống rơi xuống trước mắt tài năng nhìn thấy kia là cánh hoa â m vang một tiếng một bàn tay cực kỳ lớn từ hư không rỗi ra đem sáu người cao cao nâng lên thứ kia cao độ bọn hắn quan sát cả tòa ngoại thành ngoại thành đã loạn cả một đoàn những cái kia mang theo các nhà đánh dấu xe ngựa đã sớm ngã trái ngã phải tại tòa nhà bên ngoài cách đó không xa từng cái bị vận chuyển quỷ người chẳng biết lúc nào đã tránh thoát công xiềng các làm thủ đoạn cùng ngoại thành quan binh chém giết thành một mảnh thế nào khả năng thế nào khả năng những này siềng Xanh đứng xích. Liêu đó ở trong ê n bàn tay khổng lồ, bình tĩnh siềng không ngừng bọn họ. Mà đáng sợ hơn n buộc Mà là, tay trói xích, họ. lồ, lắc đầu, đã sợ ạ i t h à h trên n đ ư ờ phố, chính thành o á cái t ra n y đ ế cái k á c trúc. có xa lạ kiến、trúc. Phản phất có một tòa khác thành thị, a khác n đ gốc cùng ngoại thành trung、điệp. Trong thành, g điệp. một gốc to lớn lê hoa thụ phá đất mà lên đem một chi trào lên mà đến quân đội đặt ở trong đất mà cái này tại dạng loạn tượng bên trong các đại nhân vẫn không có xuất hiện giống như là vô pháp giáng lâm trên người bọn hắn một dạng rốt cuộc không cảm ứng được cái này ngoại thành hết thảy không có khả năng cái này sao khả năng xuất hiện mắt thấy trong thành thế cục thiên vệ một bên một khi khôi phục thực lực quỷ n g ư ờ i như b ẻ gãy nghiền nát bình thường ngăn chặn ngoại thành quân coi giữ còn có càng nhiều cá nhân từ nơi này trùng điệp trong thành quân r a đem toàn bộ ngoại thành đều khống chế trong lòng bàn tay nhìn xem liều xanh hết thảy đều đang nắm giữ tiểu dung sáu thân ảnh cuối cùng ý thức được cô gái này không giống nhau viễn siêu với bọn họ tưởng tượng mà bọn hắn hứa hẹn hết thảy có lẽ nàng có thể dựa vào chính mình thu hoạch được ở nơi này suy nghĩ hiện hiện một cái t r ớ c mắt lạnh như băng xiềng xích bỗng nhiên xuyên thấu sáu người đem bọn hắn kéo vào vô biên hát cám lồng gi t r ư ơ n g tám trăm năm mươi bảy giống thật mà giả t r ư ơ n g tám trăm năm mươi bảy giống thật mà giả hồ giáo uy thân thể l ã o đảo hướng phía phủ đô đốc chạy đi trên đường hỗn loạn tư n g mừng huyết s ắ c văng từ phía còn có quỷ khí linh khí tu n g hành lấy hắn tình huống muốn chạy vội tới chỗ cần đến cũng không dễ dàng may mắn hắn mặc dù không có đầu nhưng còn còn sót lại một tia lý trí đầu tiên là đem trên người khôi giáp cùng quân phục thoát lại đến chính là thấy tình thế không ổn lập tức ngã nằm trên đất giả chết dù sao hắn đã có có sẵn điều kiện duy nhất khó xử là cái này trương sinh trưởng ở cổ hỏa mặt đô đốc ý thức sớm đã rời đi chỉ để lại một viên không hoàn toàn đầu lâu ký túc tại hắn cổ bên trong nhưng mà vỡ ra trong khoẻ mắt mọc ra con mắt chưa từng phát d ụ n tốt mơ hồ máu thịt để hắn cơ hồ thấy không rõ con đường phía trước nhưng hồ giáo huy chỉ có thể n h ư ợ n g bộ lấy dùng ai bảo đầu lâu của mình sớm đã trong lúc hôn loạn thất lạc đâu hắn rẽ ruổi lấy chạy băng băng vốn là đứt gãy đầu gối xương nguyên bản bởi vì đô đốc đại nhân p h ủ xuống lực lượng miễn cưỡng chữa lành bởi vì đô đốc đại nhân phụ xuống lực lượng miễn cưỡng chữa lành bây giờ lại lần nữa ẩn ẩn làm đau phát ra yếu ớt ken cách tiếng vang miễn cưỡng cắn răng chống đỡ ở nơi này giống Đô đốc đại nhưng h ĩ tới vào lúc này đầu gối cũng nhịn không được nữa g i á n giác một tiếng c triệt để đứt gãy hắn ghé nhào vào tuyết tan mà thành vũng bùn bên trong không ta không thể đổ ở đây hy vọng gần trong g a n g tấc hắn tuyệt không thể từ bỏ hai tay máu thịt bé bét hồ giáo uý từng tấp từng tấp đào mặt đất hướng về phía trước bò sát cuối cùng hắn trèo lên bậc thang lại phát hiện đại môn mở rộng trong phủ một mảnh hỗn độn không có m ộ t a i những cái kia tham sống sợ chết nô t à i đã sớm chạy hết tức giận sông lên đầu ngày bình thường định bận định nọt còn nghĩ cùng hắn tranh thủ tình cảm đê tiện tôi tớ bây giờ một cái cũng không thấy bóng dáng được rồi chạy rồi cũng liền chạy rồi chỉ cần đô đốc đại nhân còn tại là tốt rồi dù sao đô đốc đại nhân cũng chỉ cần hắn đô đốc đại nhân viện tử thế nhưng là do các đại nhân tự mình bày xuống nhất là kiên cố cấm chế ai cũng vô pháp cái giầy nghĩ tới đây hồ giáo u y tiếp tục gian nan núp ních mặc dù tay bị tấm đá xanh m à i hỏng đầu gối vết thương máu thịt bé bét nhưng hắn lòng tràn đầy chờ mong nhìn thấy cái kia để hắn toàn thân tâm bị lại nam nhân những n à y đau đớn tựa hồ vậy không tính cái gì mới bỏ mấy bước chợt thấy trên bầu trời sấm vang chấp giật dinh thự trên không c ả n g là tràn ngập một loại dồi dào khí tức từ chỗ sâu chuyển tới mãnh liệt huy áp khiến hồ giáo u y cơ hồ muốn nằm dạp trên mặt đất trong đ ấ y lòng phát ra vô thượng kính ngưỡng đô đốc đô đạo đại nhân ngay tại tân cấp đô đạo hồ giáo y cơ hồ muốn cảm động rơi nước mắt chỉ là mặt của hắn không có t u y ế n lệ lưu không ra nước mắt đến chỉ có thể quý trên mặt đất không ngừng hét to t h ứ đây đô đốc đại nhân chính là thần tăng cảnh có tư cách cùng chư vị đại nhân một đợt địa vị nắng nhau n h ữ n g cái kia xem thường đô đốc đại nhân nói cái gì đô đốc đại nhân chỉ là thay các đại nhân làm việc ta nhổ vào ta chính là thay đô đốc đại nhân làm việc người t h ứ hôm nay về sau ta và bọn hắn cũng không khác biệt hồi t ư ở n g lại vừa rồi những cái kia chế dê ư lặng lẽ cùng cực hắn trong ngực cháy lên hừng hực lựa giận chờ lấy đi chờ lấy đi hắn không dứt tiếng bên trong lặp lại đọc lấy đầu ngón tay máu thịt bé bét chậm rãi bỏ hướng cửa sân cuối cùng chờ hắn leo đến thời điểm sấm vang chấp dần ngừng mây đen tán đi thần dị h à o quan g bao phủ tại viện từ trên không tựa như tiên cảnh mây mù quấn như tại chỉ dẫn trong viện người hóa phàm thành tiên một bước thành thần máu thịt bé bét ngón tay đ à o ở ngưỡng cửa hồ giáo uy ngừng thở nhịp tim như lôi chờ mong đạo kia cao lớn uy nghiêm bóng người xuất hiện cửa sân chậm rãi mở ra uy áp tùy theo p h ư n ra hắn kích động đến toàn thân không ngừng run dày nhưng mà huyết sát tầm mắt bên trong chậm rã hắn lập tức cứng tại trong đồng t u y ế t tựa hồ là một nữ tử trong tay còn cầm cái gì viên viên đồ vật mơ hồ máu thịt con mắt khó khăn t r ợ to cố gắng phân biệt người đến tiếp theo một cái trước mắt hạn toàn thân trên dưới huyết dịch đều đóng băng là ngươi là ngươi l à m ụ c cuối cùng nhất một chữ còn chưa nói ra miệng nữ tử kia đã xem trong tay vật thể tiện tay ném bên dưới một cái đầu lan đến hồ giáo hí bên chân cặp kia hồ giáo hí từng vô số lần dùng ánh mắt miêu tả con mắt luôn luôn tăng thương lại tràn ngập yêu thương mà nhìn mình giờ phút này chỉ còn lại trống g i n g vô thần hắn ngày xưa chỉ có thể ngưỡng vào mặt giờ phút này lại nằm ở trên mặt tuyết ngước nhìn hắn đô đốc đại nhân đô đốc đại nhân hồ giáo u y run rẩy ôm lấy cái đầu kia tiếng khóc bi thiết mà khàn giọng la mục vũ ở bên nhìn xem l ặ n g lặng mà không nói gì là ngươi là ngươi hồ giáo u y g ầ m thét máu thịt mặt bởi vì phẫn nộ mà và mẹo n g ư ơ i c ư ớ p đi đô đốc đại nhân tấn thăng cơ duyên còn giết chết hắn la mục vũ trong ánh mắt đều là thương hại ta không có cấp đi hắn tấn thăng cơ hội hắn là vì cứ ngươi tấn thăng bị ép bỏ dở hồ giáo uý nhất thời ngây ngẩn cả người cũng là bởi vì cứ ngươi bị trọng thương nói nàng tựa hồ rất là tiếc nuối lắc đầu cho nên ngươi thừa lúc vắng mà vào giết chết đô đốc đại nhân trong điện quan g hòa thạch hắn cuối cùng kịp phản ứng máu thịt mặt trở nên dữ tợn đến t ự ờ điểm hết thảy đều là các ngươi kế hoạch tốt ngươi và cái kia họ lăng nữ nhân đã sớm nghĩ kỹ đây hết thảy cũng chỉ có thể nói đây là hắn m ệ n h đi la một vũ lộ ra một k i a cờ ư i yếu ớt có lẽ muốn trách chỉ có thể trách ngươi quá mức với sơ ý cái gì đều không ý thức được hạ chết đô đốc đại nhân không hồ giáo ý gầm lên giận dữ xe rách dần dần ngừng gió tuyết la một vũ cũng không vì mà thay đổi tiếp tục nói đa t ạ ngươi vậy đ à tạ đô đốc đại nhân giơ tay chém xuống một khắc này ta cuối cùng ý niệm thông suốt vốn là chỉ kém một đường ràng buộc rộng mở trong sáng để cho ta hôm nay có thể thành tựu thần tàng người cướp đi đô đốc đại nhân thần tàng cảnh người cái này kẻ trộm kẻ trộm nhưng mà la m ộ t vu không có dành cho nhiều một t ứ c ánh mắt thứ ô m đầu c u ộ n mình hồ giáo h y bên người đi qua tại sao không giết ta tại sao không giết ta hồ giáo h y hỏi thăm không có trả lời tựa hồ căn bản khinh thường với trả lời hồ giáo hí đưa mắt nhìn thân ảnh của nàng càng lúc càng xa cuối cùng biến mất ở đầy trời hoa lê bên trong hắn châm thất thất thế gian chỉ còn lại hắn cùng với đô đốc đại nhân không đô đốc đại nhân vậy không có ở đây như thế tưởng tượng cô tịch bi thống sông lên đầu để hắn bỗng nhiên sinh ra một cái xúc động quả nhiên hắn vẫn có lý trí thế mà có thể nghĩ ra dạng này biện pháp đắc ý bên trong hồ giáo hí nâng tay chậm rãi cầm trong tay cái đầu kia sắp đặt tại chính mình cái cổ đứt gãy mặc dù chỗ n ú i cao thấp không đều lại vừa lúc đ i ề n vào thiếu thốn bộ phận thật tốt chúng ta vẫn là cùng một chỗ đặt ở đầu lâu bên dưới hàm hồ thanh âm cuối cùng bị ấm áp gió nhẹ thổi đi rồi chương tám trăm năm mươi tám sau màn tri thủ chương 858, sau màn tri thủ liêu xanh từ ngục giam quỷ bên trong đi ra sắc mặt ngưng trọng nguyễn thị chi vội và n g n ê n tiếp thấp giọng hỏi làm sao những người kia nguyện ý nói sao trên người hắn còn nhuộm vết máu trên mặt lưu lại một đạo thật dài vết đao đây là hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa tham dự chiến đấu dấu vết lưu lại hắn không có bao liền như thế giữ lại giống như là huân trường thứ nhất giống như mà lang phục ở một bên c a o mày không nói gì mắt lộ ra lo lắng h ắ n ngược lại là không có cái gì treo băng vải địa phương dựa vào tương đương với minh chân cảnh luyện khí kỳ tu vi còn có một thân có thể công có thể thủ linh khí tương đương t i ế t mệnh hắn ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại chịu khổ những người kia tự nhiên là n g u y ệ n ý liêu xanh nói những người kia cũng chính là bị liêu xanh nuốt vào ngục giam q u ỷ bên trong kia sáu vị người áo đen lúc này hắc bảo vậy thời ra lộ ra chính lá tuyết trắng thần bảo chỉ là l a n g phục cùng nguyễn thị chi vừa mới mừng rỡ lại nghe liêu xanh lắc đầu nói đáng tiếc bọn hắn bất quá là khôi lỗi chuyện lúc trước nói cái gì đều không nhớ rõ khôi lỗi lăng phục lẩm bẩm nói không sai liêu xanh gật đầu tại thế thì đưa thần miếu tác dụng dưới tất cả mọi người là liền tại cùng nhau khôi lỗi giống như một tâm lưới lớn cùng nhau vì đảo ngược thần miếu cung cấp kính dâng thậm chí ngay cả tỉnh táo hay không đều quyết định bởi với sau màn c h i thủ ý chí lang phục màu mắt băng lãnh thì ra là thế nguyễn thị chi lập tức giống như là xì hơi khí cầu cả người tiêu n h u xuống không để ý theo chân đá tản đi ven đường một bộ thi thể đầu từ trên cổ lăn xuống đến bánh xe bánh xe nhấp nô thẳng đến ngã vào bên cạnh nước tuyết tan ra rót thành chảy nhỏ giọt trong dòng suối. suối nước bên trong vốn là n h ộ n thành đỏ tươi còn có không ít gãy chi đầu lâu chìm nổi trong đó viên này đầu lâu lăn một vòng nhập liền rốt cuộc không phân rõ rồi nguyễn thị chi có chút ngạc nhiên thầm nói ta cũng không còn làm bao nhiêu được đi thế nào là có thể đem đầu đ á gãy đ o á n chừng là nguyên bản cũng không kiên cố nhưng hắn không t ỉ vết để ý tới việc này trực tiếp chưa từng đầu thi thể bên trên n h ạ y quá khứ lúc này liêu xanh nói nhưng là bọn hắn vậy cung cấp một cái phương hướng câu nói này lập tức để nguyễn thị chi nâng lên tinh thần bắc cảnh phía bắc thần minh c h i quốc liêu xanh c h ậ m dai nói ra những cái kia thần quan trong miệng lật ngược đ ể cập một câu nhớ tới những cái kia rút đi hắc bảo thần quan nói lên câu nói này thời điểm trên mặt là không tự g i á toát ra sùng tính cùng mê mẩn đây là cắm d ễ ở tại bọn hắn trong đầu niềm tin bây giờ làm hết thảy cũng là vì kiến thiết thần quốc đại tướng quân có binh mã là bọn hắn cần lăng phục giật mình lập tức nhứ m ả y mà liên nhi có ngày công chi thuật liêu xanh mắt nói tiếp mà lại là hôm nay thiên hạ tiên tiến nhất thiên công chi thuật đúng rồi thanh vân các kỹ thuật bây giờ tại bốn nước bên trong đều là số một đặc biệt là thiên võng lăng phục cũng nghĩ đến chỗ mấu chốt con mắt đột nhiên sáng lên cái này chỉ sợ sẽ là bọn hắn mong muốn ủy người cùng đảo ngược thần miếu quan hệ cuối cùng lại có mấy phần cùng loại với thiên võng nếu nói liễu xanh sở dĩ có thể trái lại đoạt lấy ngoại thành tiến tới khống chế lại trường thành cũng là bởi vì lợi dụng loại này l o g i quỷ nhân hòa t h ầ n quan tương đương với tiên vong bên trong tiết điểm công pháp cũng chính là tiết điểm một loại tiếp nhập hiệp nghị trên thực tế tại bất luận cái gì một loại tu hành hệ thống bên trong đều có thể như thế lý giải thông thần minh tưởng là liên kết vô thượng thần hiệp nghị thất huyền linh khi quyết còn có cái khác tu tiên công pháp đều là tiếp nhập linh mạch hiệp nghị mà dựa vào hỗn độn âm dương quyết sửa chữa mà thành không biết công pháp cũng liền trở thành chút quỷ người tiếp nhập đạo ngực thần miếu hiệp nghị như thế nói đến dạng này hiệp nghị thật sự là quá tại dườm già phức tạp thế mà cần tăng thêm máu thịt cùng linh hồn kinh dân chính là chỗ này vô số tiết điểm cộng đồng tạo thành tín ngưỡng liên kết cuối cùng tạo thành cùng loại với thiên vong một tấm tín ngưỡng internet mà đảo ngược thần m i ế u chính là cái này internet trung ương sẽ vờ nhưng cùng tiên h vong bất đồng l à thiên vong không đan phương mặt truyền dẫn vậy không điều khiển tiết điểm càng sẽ không cấp đoạt tiết điểm đơn phương hướng cấp đoạt cũng liền mang ý nghĩa tát ao bắt cá như thế không thể kéo dài internet tại liêu xanh trong lòng thật sự là tương đương nguyên thủy lại hiệu xuất thấp xuống liêu xanh phải làm chính là thông qua q u ỷ người tu hành bản mới hỗn độn âm dương quyết sửa chữa những n à y tiết điểm từ đó nhường nàng có thể thuận lợi xâm lấn toàn bộ internet bên trong đặc biệt là khi này đảo ngược thần miếu sau màn người điều khiển vậy bắt đầu tu hành hỗn độn âm dương quyết chỉnh sửa bản 72.1, t ự nhiên mà vậy sẽ hình thành đối với linh khí nhu cầu tự nhiên mà vậy sẽ không tự giác hướng thiên vong đòi lấy linh khí chỉ cần những n à y sau màn hắc thủ tồn tại với trên cái tinh cầu này thiên vong liền có thể thuận lợi tiếp nhập cái này hệ thống bên trong sau đó chính là thiên vong đối với cái màng lưới này thẩm t ấ u cuối cùng nhất nội ứng ngoại hợp một lần hành động phản công bất quá liêu xanh cũng không có nghĩ đến sẽ như thế thuận lợi lại cấp tốc thậm chí ngay cả trường thành đều có thể thẩm thấu lúc này mới có thể đột phá quy tắc hạn chế để quỷ dị tiểu thế giới giáng lâm nơi đây điều này nói rõ hai chuyện thế giới thanh â m ở trong đầu vang lên tỉnh táo mà rõ ràng thứ nhất trường thành cùng đảo ngược thần miếu liên hệ chặt chẽ trường không đảo ngược thần miếu b ă n g trường không trường thành thậm chí đảo ngược thần miếu khả năng ngay tại trong trường thành thứ hai những n à y các đại nhân vị trí thiên vong tương đương phát đạt nhưng cổ quái là mặc dù đã tiếp nhập nhưng vẫn là không phát hiện được ở nơi nào l i u xanh nghĩ đến điểm này tâm n i ệ m vừa động ánh mắt không h i ể u nâng cao nhìn về phía một con kim ô chiếu lên sáng rỡ xanh thảm trời trong mà ở kia trời trong phía trên không biết bao nhiêu dặm bên ngoài sâu trong hư không từng đôi mắt đ ỗ n g nhiên mở ra đã có bao lâu chưa mở mắt mười năm trăm năm mấy trăm năm đã không nhớ rõ chỉ là bây giờ bởi vì kêu bánh răng vận mệnh đ ỗ n g nhiên chuyển động cuối cùng không thể không lần nữa nhìn chăm chú cái này trở thế mà trong ánh mắt vốn nên là trí cao vô thượng trầm tĩnh giờ phút này lại không thể ngoại lệ nổi lên p ẫ n nộ gợn sóng giận dữ là không nên trong đó một thanh em vang lên nếu như liều xanh ở đây liền có thể nghe ra thanh âm này sắp xỉ với nàng tại kia sáu vị người á o đen nghe được loại kia thư hùng khó phân biệt khàn giọng khó hiểu thanh âm sắp thực không nên giống nhau như lúc thanh âm phụ họa những này phẫn nộ ba động lập tức bị áp chế xuống tới nhưng là từ trên thân khí tức ba động đến xem cái này tức giận vẫn chưa chân chính lắng lại một đạo lại một đạo to lớn bóng người tại hư không bên trong chậm rãi dựng lên khuôn mặt bị tuyết trắng thánh quăng nơi bao bọc đầu lâu cơ hồ đẩy đến trên trời tinh cung sáu thân ảnh thánh khiết mà gần gũi trong suốt phản phất có thể xuyên t ấ u qua bọn hắn nhìn thấy sau lưng m ê n mông đầy sao từng đạo tuyết trắng sợi tơ từ đám bọn hắn trên thân lan tràn mà ra xuyên qua hư không liên tiếp hướng không thể biết chi điện chỉ là mơ hồ có thể thấy rõ những này sợi tơ vậy mà đều là từ một từng đạo hơi yếu hình người tạo thành những này hình người chỉ còn lại tuyết trắng chi sắc giống như là linh hồn hoặc như là ý thức xuyên tại sợi tơ bên trên chỉ còn lại vô chi vô g i á c chết lặng chỉ có miệng có chút mở ra giống như là tại uy mắng hò hét không cảm ứng được thần khu rồi chúng ta cùng thần khu cắt ra liên lạc đồng dạng ý ngữ từ khác nhau hư ảnh bên trong t r u y ề n ề n n ra trùng điệp cùng một chỗ giống như là trùng điệp phục phục suy nghĩ gọn sóng là năng làm nàng là như thế nào làm được công pháp thì ra là thế tu hành kia công pháp quỷ người và một lần nữa thành lập tín ngưỡng m e o điểm từ chúng ta nơi này thoát ly công pháp của chúng ta lo dịp nhất trí bởi vậy nàng xâm lấn cực kỳ thông thuận không nghĩ tới vậy mà có thể thông qua những n à y tầm thường quỷ người phản vệ đến chúng ta thần khu bên trên vẫn là bởi vì chúng ta vậy suy nghĩ bộ kia công pháp này mới khiến nàng có rồi thời cơ lợi dụng thất sách thất sách nhưng trường thành lại là như thế nào đây chính là quy tắc chi lực còn nhớ rõ cái kia dung hợp quỷ dị tân thành sao tựa hồ chính là bởi vì cái thành phố kia hư ảnh xâm lấn mới khiến cho chúng ta triệt để mất đi đối ngoại thành trường khống như thế nói đến đó là một loại quy tắc quy tắc tiểu cô nương này thật đúng là không giống nhau đáng tiếc vẫn có rất nhiều chi tiết không rõ vậy không bằng tự mình đi hỏi ý, ý kiến hay từng đạo tuyết trắng hư ảnh tại hư không chấn động hình chiếu như thánh huy giống như rủ xuống xuyên thấu một tấm to lớn thần mặt chậm rãi chiếu d ọ i ở phía dưới hát cám phía trên cung điện quang huy vẩy xuống chiếu sang trong điện sáu tôn u y n a tượng đá theo ra ra sáu gõ gõ tôn tượng đá thức tỉnh cả tòa đại điện bỗng nhiên sáng lên năm tháng dài đằng đắng bên trong lắng động hắc cám bị xua tan lúc này mới có thể thấy rõ cái này lớn như vậy trong điện xa không chỉ sáu tòa tượng đá một hàng lại một hàng tượng đá ngồi xếp bằng với trên cầu thang t ầ n g t ầ n g lớp lớp hướng vòm trời kéo dài nhưng đều lặng im ngồi ngay ngắn p h ả n phất đã chết đi chương tám trăm năm mươi chín kín kẽ chương tám trăm năm mươi chín kín kẽ lúc này ngoại trường thành thành một mảnh yên tĩnh kimô tung xuống ấm áp quang huy hoa lê từng mảnh bay xuống đem cái này đã từng tàn khốc mà nặng nề thành chỉ phản chiếu như là tiên cảnh ngay cả ô vân đô p h ả n phất không đành lòng lại bao phủ nơi đây liêu xanh cùng l a n g phục nguyễn thị chi nói dứt lời liền tạm biệt vừa vặn đi đến phủ đô đốc trước cửa tòa phủ đệ này bây giờ đã đổi mới tên là phụ thành chủ phủ đệ càng là phủ lên mặt khác ngay tại trong gió pháp phới đáy xanh cờ xí trong gió phần phật bay múa trên đó vẽ lấy một góc ý muốn không rõ đại thụ che trời s i ê u s i ê u vẹo vẹo nhìn xem hẳn là lê thụ quỷ nhưng lại giống như là khác cự m ộ c thậm chí còn có mấy phần giống như là xúc tu loạn vũ hình dạng đây là ngón cái tiểu thư diệp khanh trần mang theo tộc nhân một đ ợ vẽ mặc dù so sánh với lá cờ này tới nói bọn hắn cái đầu nhỏ bé nhưng là nhân số đi lên vẽ lên đến ngược lại là nhanh vừa mới nửa ngày liền thành chỉ là diệp khanh trần đối với cái này thành quả không hài lòng lắm đứng tại g à y thêu cự trưởng bên trên trông về nơi xa đường này không nhịn được chống nạnh chỉ mình tộc nhân cờ t r á c h nói cây này làm nên thẳng tắp một chút ta các ngươi là thế nào vẽ là trương tam vẽ lệnh một cái thanh â m rất nhỏ hủy khuất phản bác ta đi theo hắn cũng liền sai l ệ n h ai nói vương ngũ cây kia tuyến mới l ệ n h được lợi hại nhất diệp tiểu thư chúng ta dù sao cũng là ngươi vẽ một điểm ta vẽ một điểm không phải một người khó tránh khỏi có sai lệch hay là có người nói câu lời công đạo diệp khanh trần h ừ nhẹ một tiếng xem như miễn cưỡng đáp ứng thấy liêu xanh đến gần nàng lập tức thúc giục dạy theo đem nâng nàng đến liêu xanh đầu vai cất giọng hỏi xanh xanh ngươi cảm thấy cờ này t ử như thế nào liêu xanh tính hai những người này nói chuyện tuy nhỏ nhưng là toàn bộ rơi vào trong t hai nàng suy nghĩ một chút vẫn là không làm khó dễ những này tiểu g i a hòa rồi huống chi nhỏ xúc tu tựa hồ rất vui vẻ không có cái gì ta cảm thấy rất tốt d i ệ p khanh trần lập tức mặt mày hớn hở vậy là tốt rồi lập tức lại năn nỉ mẹ nàng dày t h e o nâng nàng đi làm việc sự t ì n h khác ngoài trường thành thành trăm phế đ ợ i hưng chúng kiến là cấp bách mặc dù cái này thành trì tàn tạ không chịu nổi nhưng là so sánh với tiểu lục viên tới nói cho dù là hấp thu t h u bạch viên lang viên b ệ n viện vẫn là lớn thêm không b t bây giờ thật vất vả vào ở một tòa chân chính thành lớn quỷ dị bên trong tiểu thế giới các cư dân từng cái hưng phấn dị thường nhiệt tình mượi phần bởi vì quỷ dị thế giới cụ hiện hóa trong thành nhiều hơn không ít kiến trúc ngay tại một chút xíu dung nhập nguyên bản ngoại thành bên trong mà lại kỳ quái là giữa lẫn nhau cũng không chạm vào nhau mà là tại không gian bên trên xào rượu trùng điệp lại khảm hợp toàn bộ bố cục hoàn toàn khác biệt thậm chí trở nên lập thể lên mới cũ cư dân một đợt xuyên qua trong đó tu sửa sụp đổ phăng úc thiết lập mới nơi dừng chân chỗ lang phục vừa rồi từ biệt cũng chính là vì bận rộn việc này xem như công bộ thượng thư lệ đệ, đệ thanh vân các tổng công Phụ trách trong thành cơ sở kiến thiết cũng không trong cơ cũng kiến sở đương ủ bởi vậy đ ợ c công. sích, chi Chi cùng bổ binh nhiệm làm tân thành kiến thiết tổng công. Mà đầu hàng quan binh mang theo siếng sích, tại đại tướng quân chi tử Nguyễn chi dẫn dắt đi, cùng nhau dựng lại thành thiết theo Thị tại đại đi, lại làm Mà tử dắt trì. đầu đ ư nhiên nguyên bản lưu vong trường thành tội phạm cũng không phải tất cả đều thu hoạch được tự do có tội người vẫn phải là tiếp tục chặt chẽ trong giữ cái này một bộ phận phân biệt liền từ la phó quan tự mình phụ trách nguyên bản liếu sanh muốn la m ộ t vũ thăng nhiệm đô đốc t r i vị cũng chính là phụ trách quản lý ngoại thành thành chủ nhưng là la mục vũ cũng không nguyện ý kiên trì muốn tiếp tục l à một tên phó quan ta là đại tướng quân phó quan điểm này sẽ không thay đổi mà lại bây giờ toàn bộ ngoại thành đều ở đây lăng đại nhân trưởng không phía dưới ai cũng biết chân chính thành chủ là ngươi ta dù cho trên danh nghĩa ngồi vị trí kia cũng bất quá là một k h ô i lỗi l i ê u xanh nghe xong la m ộ c vũ lời nói nghĩ nghĩ vậy xác thực như thế cũng sẽ không kiên trì nữa giờ phút này nàng cất bước đi vào phụ thành chủ nhà chính bên trong một thân giáp trụ la m ộ c vũ sớm đã chờ đã lâu gặp một lần nàng liền cung kính hành lễ thành chủ đại nhân la phó quan không cần đa lễ không nên có lễ tiết vẫn là mới có la mục vũ cũng không cảm thấy hướng một cái niên kỷ nhẹ nhàng thân phận địa vị nguyên bản không bằng mình nữ hải cung kính như thế có cái gì không ổn hiện tại đại tướng quân không ở mà lăng đại nhân thực lực bày ở trước mắt đương nhiên vẫn là muốn cung cung kính k í n h dùng cái này k h ô n g chế ở lăng đại nhân nghĩ biện pháp để lăng đại nhân trợ giúp trưởng thành vượt qua này cửa ả i khó đây chính là la m ộ c vũ có ý đồ mưu lợi dưới cái nhìn của nàng cái này lăng đại nhân hiển nhiên là có lai lịch lớn chỉ bất quá mai danh nhận tích mà thôi chỉ là nhìn lăng đại nhân các loại thần dị thủ đoạn sợ rằng ngay cả bình thường thần tàng cảnh tu sĩ đều theo không kịp bây giờ chính nàng cũng coi như tấn cấp thần tàng càng là tinh tưởng trong đó trên lệm chớ nói chi là lăng đại nhân dưới trướng bị dị đông đạo lại kỷ luật nghiêm thậm chí rõ ràng đây chính là la mục vũ đã từng mộng tưởng thiết lập quỷ người quân đoàn lý tưởng bộ g á n g chỉ là quỷ người khó mà thuần phục lại có thể bảo trì lý trí người rất ít nàng từ đầu đến cuối chưa thể thực hiện lại đến sau đó quỷ người vậy không tới phiên nàng thống lĩnh rồi bây giờ tận mắt nhìn thấy trong thành quỷ dị quỷ người còn có dân chúng tầm thường hài hòa ở chung trật tự danh mạch liền càng phát ra tâm phục khẩu phục nếu không phải thành này đã ngăn cách với đ ờ i ngoại giới người đến chắc chắn bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh đến nói không ra lời nói đến đây la mục vũ nhớ tới bản thân tới đây mục đích đại nhân ta đã mang tinh binh vần qua ngoại thành xung quanh nhưng xác thực tìm không thấy bất luận cái gì xuất khẩu liêu xanh gật đầu đi đến bên cửa sổ nâng đầu nhìn về phía phương xa mặt này cửa sổ chính là hướng phía phương nam chỉ thấy lam thiên cuối cùng là một đạo tuyết trắng bên d ư ớ i hướng xuống cũng là một đám lớn tuyết trắng cái này tuyết trắng như là l i ê u xanh tại trường thành chi định hướng bắc thấy đây cũng là l i ê u xanh đêm tối thăm dò biên cảnh đ o ạ t được bắc cảnh ra không được vậy và không được nguyên nhân trong trường thành thành cùng ngoại thành đều đã bị lấp kín to lớn tường băng châu vây quanh kín kẽ tường băng a liêu xanh trầm ngâm nói là cũng không biết khi nào xuất hiện có thể hình thành như thế t ự tưởng lực lượng này đã vượt qua lẽ thường l à một vũ sắc mặt nghiêm túc điểm này liêu xanh càng cảm thấy kinh ngạc nàng đoạt lấy trường thành quyền khống chế sau vốn cho rằng cái này đạo tường băng có thể dễ như t r ở bàn tay giải trừ lại không nghĩ rằng cũng không phải là như thế ngược lại có loại nói không rõ ràng là tới nguyên với cái gì lực lượng ở bên trong cùng trường thành quy tắc chi lực hệ r a đồng nguyên nhưng lại không giống bất quá liêu xanh cũng có một loại cảm giác mình nếu là có thể triệt để trường khống đảo ngược thần miếu nói không chừng liền có thể từ đó triệt để trường khống trưởng thành tiến tới phá giải tường băng nhưng cái này cần thời gian mà thời gian chính là nàng bây giờ ngắn nhất thiếu dựa theo hồ giáo ý nói còn có không đến mười thiên thần phụ hộ hành hương liền muốn đi tới trường thành rồi liêu xanh trầm ngâm nói không sai bọn hắn một mực lật ngược đề cập thời gian này la một vũ sắc mặt trắng hơn dù không biết cụ thể sẽ phát sinh cái gì nhưng tuyệt không phải chuyện tốt bất kể là tìm kiếm đại tướng quân vẫn là xuôi nam việt minh cũng nên có một dạng có thể ở trong thời gian này đạt thành mới là liêu xanh nhìn về phía ngoài cửa sổ hoa lê ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái chương tám trăm sáu mươi như tinh thần giống như chương tám trăm sáu mươi như tinh thần giống như sau đó v ì dung chuyển cái này tương băng đám người thử các loại phương pháp dùng hai vị lăng đại nhân tỉ mỉ bào chế có thể nổ xuyên dãy núi liên hoàn bạo phá trận còn để có cực mạnh tính ăn mòn năng lực quỷ người quỷ dị thay nhau ăn mòn qua liễu xanh tống như loại này cung cấp với có không gian truyền dẫn năng lực tự nhiên vậy thử qua xuyên qua trong đó nhưng vẫn là vô pháp đột phá cuối cùng nhất liễu xanh vậy y theo nguyên bản suy nghĩ nghĩ biện pháp thông qua cái này trong trường thành lưới bản thiên v o n g tìm kiếm được tiếp nhập internet bên trong đảo ngược thần miễu cũng đem thu nạp nhập internet bên trong vậy mà mặc dù như thế vẫn là không có cách nào giải trừ tương băng quyển sách phát ra lần đầu cung cấp cho ngươi không sai trực t i ế t vô loạn chương mở đầu tiết duyệt đọc thể nghiệm cái này cùng dự đoán khác biệt rõ ràng vốn nên có thể liêu xanh ánh mắt lạnh lẽo lúc này nàng đã đứng ở trong trường thành mà trước mắt tại máu thịt mà thành tường gạch bên trong khả một tòa đảo ngược thần miếu đây chính là sáu tòa bên trong trong đó một tòa quả nhiên những n à y thần miếu đều xây ở trường thành bên trong ngưỡng trường thành mấy trăm năm qua tích lũy tín ngưỡng chi lực mà thành điều này cũng làm cho liều xanh biết được một cái cơ bản thuộc tính đảo ngược thần miếu tiền đề là muốn có tín ngưỡng tập hợp thể đảo ngược tới mới trở thành quỷ khí tập hợp thể lại thông qua chuyển hóa hình thành ba hợp một năng một ba đương có c thể nhiên n h g vượt mức quy đ tựa như l i ê u xanh bởi vì không có giải quyết triệt để chuyển hóa đẳng thức vấn đề dẫn đến tu hành xuất hiện to lớn thai họa ngầm rõ ràng trước mắt bộ này thánh điện ngay tại chấp hành công pháp vậy gặp phải đồng dạng thai hoàng ẩm dù cho thật sự có thể dùng năng lượng đem người đẩy hướng thành thần đinh phong vậy sợ rằng sẽ bởi vì này loại yếu ớt không đối xứng tính mà chẳng biết lúc nào thần hồn sụp đổ triệt để rơi xuống vực sâu đây chính là lợi dụng vực sâu đại giới chẳng lẽ bọn hắn không nhìn thấy sao liêu xanh rất nghi hoặc nhìn chăm chú trước mặt viên kia to lớn năng lượng màu đỏ màu cầu cùng lúc trước khác biệt nó đã có thực thể không còn là huyết cầu mà là máu thịt toàn thành nhảy lên tựa như thần miếu trái tim nhưng loại này mẹ lên để liêu xanh thấy được mãnh liệt không đối xứng loại này không đối xứng thậm chí nhường nàng đều cảm thấy e ngại phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp cho nên không chỉ là bởi vì này năng lượng nơi phát ra vật đục càng bởi vì này không ổn định nhân tố cho dù là nàng phá giải thế thì đưa thần miếu kết sát vậy cuối cùng không có mở ra cũng không có lựa chọn hấp thu loại này năng lượng mà nàng hiện tại không chế được thần miếu vốn chỉ là hy vọng dựa vào cái này không chế tường băng hoàn thành đây cũng là nàng vốn cho là có thể làm được lại không nghĩ rằng không như mong muốn đến cùng thiếu mất cái gì đâu sợ rằng bởi vì này trong thần miếu thánh tôn đã bị thần minh từ bỏ a thế giới nhắc nhở một câu bừng tỉnh ngới trong l ộ n liêu xanh vừa xài bước đến tiền điện nhìn về phía kia bị bản thân khống chế lại lại một cái thanh tôn hắn nằm ở vỡ vụn tượng thần bên trong nhìn qua vậy mà cùng liêu xanh trước đó thấy cái kia cơ hồ không s a i bị lắm một dạng thấp bé một dạng kiếp được nước mắt dàn rụa nước mũi mà nhìn xem liêu xanh trên thân bị vô số xúc tu quấn quanh run lẩy bẩy lấy, lấy. ngươi đã cầm tới ngươi nghĩ đến rồi còn muốn cái gì a lúc này thanh tôn còn có rất nhiều lời nói một thanh nước mắt một thanh nước mũi kêu khóc nói cùng là thanh tôn vốn là đồng tan sinh sao nỡ tổn thương nhau a liêu xanh nhữ nhữ mày câu nói này chỗ nào học được t h á n h tôn không nghĩ tới liêu xanh để ý cái này ngần người ta cũng không biết thật giống như ta trong đầu vốn là có liêu xanh nghĩ nghĩ không có truy đến cùng chỉ là lại hỏi dáng lâm đầu góc ngươi bên trong tồn tại còn có nói cái gì khác sao giống như không còn cuối cùng nhất một lần nói chuyện là thời điểm nào một ngày trước chính là một ngày trước liêu xanh quyết định muốn đoạt lấy thần miếu quyền khống chế không nghĩ tới đối phương trước thời hạn rút ra điều này cũng nói rõ tường băng lực lượng cũng không phải là hoàn toàn đến từ trường thành quy tắc sau l ư n g khẳng định có đến từ ngoại bộ bàn tay vô hình đối phương vậy ý thức được liêu xanh xâm lấn internet thủ đoạn cho nên lựa chọn chủ động chặt đứt cái này bồi dưỡng hồi lâu tốn không ít tâm tư đảo ngược thần miễu liên hệ dựa theo xuân h i ể u lời của cô nương tới nói bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi liêu xanh đương nhiên biết rõ nhưng không có để ý nàng trong lòng treo rất nhiều chuyện chỉ là hao phí hai ngày thời gian vẫn là không thành công khoảng cách thần phù hộ hành hương đến còn t h ừ a lại tám ngày thời gian càng hỏng bét chính là mặc dù có một con kim ô ném xuống quang huy cùng ấm áp nhưng đã tiến vào suy yếu kỳ năng lượng có hạn chiếu dõi một tòa không lớn thành trì cũng là miễn cưỡng lại thêm cực đồng tường bằng vân quanh hiệu quả đang dần dần suy giảm đầu tiên là bông tuyết theo hoa lê bay xuống lại đến chính là dáng chiều như máu thao tím dần sâu hàn dạ lại lần nữa trở về nguyễn thị chi gộp lại lấy áo đi đến trường thành tri đ ỉ n h xa xa trông thấy một đạo cô độc bóng lưng chính ngựa đầu nhìn qua bầu trời đêm đoán chừng cũng ở đây phát sầu đi bất quá một đêm hàn ý càng nặng hàn gái này thể chất còn so người bình thường tốt một chút nhưng cũng là cảm thấy khó mà chịu đựng hiện nay đi đến trên trường thành đầu thậm chí trên môi kết liễu một tầng bạc xương chớ nói chi là những cái kêu bên ngoài thành phạm nhân nếu không có lăng phục cứu cứu khẩn cấp nghiên cứu chế tạo cung cấp ấm đại trận chỉ sợ sớm đã chết cóng vô số liều xanh đến nay chưa hiện ra thân lập tức lời đồn đại nổi lên m ộ n phía có người hoài nghi tân nhiệm thành chủ phải trăng đang trốn tránh nếu thật sự có người chết cóng tín nhiệm đem triệt để sụp đổ như thế t u y á t cảnh có thể nào không ưu s ầ u đến gần liều xanh bên cạnh trên người hắn hàn ý biến mất dần trên môi tầm kêu băng xương vậy lập tức t ă n giã hóa thành nước cát hơi nước hắn liếm môi một cái ngồi ở liều xanh bên cạnh trong lòng hiếu kỳ liền lần theo liều xanh ánh mắt n â n đầu nhìn lại trường thành chi đỉnh đủ cao cách rất gần có thể thấy rõ treo cao không chung một con kim ô thậm chí mơ hồ có thể nhìn ra bên trong có một con thiêu đốt lên bóng chim nhưng hiện tại xem ra hơi có chút thoi thóc bộ dáng nếu như ngay cả l i ê u xanh vậy thúc thủ vô sách đại khái thật sự không đường có thể đi rồi có lẽ nên bỏ qua nguyễn thị chi cúi đầu thanh âm mang theo tuyệt vọng chúng ta ngay cả mình đều không sống nổi chớ nói chi là muốn tìm mẫu thân rồi còn có tiên thuyền có lẽ không nhìn thấy thành ngày đó rồi liêu xanh không có trả lời chỉ là thấp giọng đọc lấy cái gì giống như là số lượng hoặc như là nói mớ ngón tay còn tại giữa không chúng khoa tay trứ danh dường như vẽ lấy cái gì chữ như gà tới nguyễn thị chi đang nghĩ có thể hay không nàng đã điên rồi bởi vì này loại áp lực đã tại nói mê sảng rồi rõ ràng chỉ là vì nói một chút bắc cảnh bên ngoài khoáng mạch mà tới lại không nghĩ rằng nương không gặp tung tích còn bị uy hiếp phải hoàn thành quỷ dị nhiệm vụ vừa mới giải quyết hết thảy vẫn còn bị vây ở chỗ này khoáng mạch vấn đề không có giải quyết mẹ nó tung tích còn muốn tìm kiếm còn không hiểu thấu gánh b ắ c lên một tòa thành sinh tử tồn vong càng nghiêm nghị là tiên thuyền kế hoạch kỳ hạn cũng ở đây đến gần vô hạn cuối năm phát xạ thế nhưng là vật liệu vậy không đủ hao tổn t ừ n g cọc t ừ n g cọc t ừ n g kiện phiền phức tựa hồ không có cuối cùng đã thấy cuối lúc này liêu xanh thanh â m ở bên v a n g lên cái gì nguyễn thị chi hơi s ữ n g sở ngươi không phải hỏi những phiền toái này thời điểm nào mới là cuối cùng sao liêu xanh bình tĩnh nói ta đã thấy được nguyễn thị chi lúc này mới kịp phản ứng vừa mới b ả n thân vậy mà không tự giác đem trong lòng nói thầm nói ra không nhịn được sắc mặt đỏ lên yên tâm khoáng mạch sự sẽ không t r ỉ hoãn tiên thuyền kế hoạch nhất định đúng hạn trong thành vấn đề ta sẽ giải quyết còn có chúng ta sẽ cùng đi tìm mẫu thân ngay vậy nguyễn thị chi không nhịn được nhìn về phía liêu xanh trong bóng đêm con mắt của nàng như tinh thần giống như sáng tỏ chương 861, bạo liệt c h i vật chương 861, bạo liệt c h i vật theo sau l i ê u xanh mới nói cho nguyễn thị chi vừa rồi nàng là ở tiến hành diễn toán diễn toán nguyễn thị chi xứng sở l i ê u xanh gật đầu ta có một loại cực kỳ cường lực bom ừ hoặc là nói bạo liệt c h i vật nguyễn thị chi nhất thời mở to hai mắt nhìn cường lực đến đâu l i ê u xanh suy nghĩ một lát tìm rồi một cái thích hợp tương tự có thể đem tuyết rơi chấn s a n thành bình đ i ệ cái này nguyễn thị chi hít một hơi l ã n khí thanh âm cũng có chút phát run cho nên ngươi muốn dùng cái này bạo liệt chi vật dùng với phá vỡ tường băng không sai nhưng là k i a tường băng cứ như ta cũng không nghĩ ra có thể so sánh cùng đồ vật mà lại sự rộng lớn bao quát nội ngoại hai thành uy lực này đầy đủ sao nguyễn thị chi cũng không ngu ngốc rất nhanh ý thức được điểm này đương nhiên liêu xanh có chút gật đầu dạng này bạo liệt chi vật ta có sáu cái sáu sáu cái nguyễn thị chi nhất thời n h ẹ n họng nhìn chân chối Không s a đầu tiên h h t ả nói cái kia v cũng bộ t là phá hư ngưỡng cửa cần thiết năng lượng vậy liền cần đối tượng bằng mật độ cường độ cùng với tự ta chữa trị tốc độ nếu có lời nói tiến hành phân tích xác định cần thiết bạo phá năng lượng giới hạn giá trị theo sau chính là chỗ này bạo liệt c h i vật năng lượng phóng thích đường cong nhìn xem phải trang đủ để hình thành mạch sung hình cùng tiếp tục tính bạo phá ngoài ra vì bảo hộ dân chúng an toàn còn cần suy tính sóng sung kích t r u y ề n bá mô hình cùng năng lượng suy giảm tốc độ tường băng kết cấu chưa hẳn đều đều bạo liệt khả năng dẫn phát tiếp tục chấn động thậm chí khuynh ê ư ớ n g đổ s ụ p Dư âm đối xung quanh sung kích cũng muốn suy xét xác định an toàn bản k í n h cũng tính toán cần bao lớn cường độ phòng hộ p h á p trận trọng yếu nhất liêu xanh thần sắc trị trọng nhất định phải suy xét tường băng sau lưng phải trang lẩn tàng không biết phản vệ cơ chế tránh không thể dự kiến phiền phức Còn có, càng nếu là xử lý nội thành bên trên kia lấp kín tường băng, càng là lý lấp là xử kia mặc u suy quỷ quan. Nguyễn ố n đến trường thành cường độ, không thể đem trường thành cho nổ sụ, miễn cho quỷ vật nhập、quan. Nghe đến sụ, xét thể vật Thị độ, đem đó, đã mổ hôi đầm địa. cho cho chỉ hôi mổ m dù từ liễu xanh nói lên các loại cái gì đường con cái gì suốt thời điểm trong hai của hắn tự động vang lên ông ông t ạ tâm mặc dù không hiểu nhiều lắm nhưng trong đầu đã hiện ra sáu cái nửa tuyết rơi chấn bị lần lượt bị san thành bình địa dọa người chẳng cảnh cái này tuyết rơi chấn một hồi lại thành rồi ngoại thành bộ dáng g i âm nuốt hết toàn thành liễu xanh lạc p h ụ tống như bạch huyên còn có vương lục tuệ những n à y người quen đều bởi vậy hôi phi yên diện tại năng lượng màu đỏ ngọc bên trong lắc đầu trong đầu huyết sắc lại biến thành vô số máu thịt từ trong trường thành s u n g ra trường t h à n h hóa thành máu thịt cự vật mở ra vực sâu miệng lớn đem vây ở tường băng bên trong người đều thôn p h ệ hầu như không còn bao quát chính hắn thôn p h ệ sau hắn nhìn thấy nương cũng ở đây trong đó ý nghĩ thế này không biết làm sao đến lại khó mà ngăn chặn cơ hồ muốn từng bước xâm chiếm thần trí của hắn quỷ khí dần dần tràn ngập theo sau chém đinh c trả sắt nói không được nhất định phải đem tường băng phá giải đương nhiên ta không phải đang nói sao liêu xanh đương nhiên nói xoa xoa trên c h á n sớm đã đông kết mồ hôi lạnh nguyễn thị chi cả lầm mà nói ngươi ngươi đều tính toán rõ ràng rồi liêu xanh gật đầu không sai biệt lắm rồi từ khi kia một hệ liệt kế hoạch thất bại sau này nàng liền ngồi ở trường thành tri đ ỉ n h nhìn chằm chằm tường băng không ngừng diễn toán liêu xanh muốn đem đảo ngược trong thần miếu năng lượng cầu lấy ra lợi dụng hắn không ổn định không đối xứng tính dẫn bạo tường băng đây là mới ý nghĩ nhưng nàng vậy suy xét đến nếu như bạo phá thất bại, khả năng thai họa toàn bộ ngoại thành hơn ngàn dân chúng đương nhiên l i ễ u xanh cũng có thể đem tất cả mọi người thu nhập quỷ dị thế giới bên trong chỉ là như vậy muốn hao tổn số lớn điểm tính ngưỡng chỉ là l i ễ u xanh hiện tại ý thức được điểm tính ngưỡng chỉ sợ là một loại cực kỳ chân quý tài nguyên nếu không liền sẽ không từ thánh điện đến cao duy tồn tại đều cực kỳ khao khát cho nên không phải vạn bất đắc dĩ không thể làm cái này tuyệt hạng đồng thời nàng vậy lo lắng vạn nhất trường thành vậy bởi vậy phá hủy làm sao đây nàng cũng không giống như những người kia như thế phát rộ thế mà trên trường hành động tay chân c một, một ngày o đảo n g thời n gian tại liêu xanh siêu trí tuệ còn có thế giới cao phối bản tính toán biên giới đã lật ngược tôi diễn hơn trăm triệu lần đáp án trên cơ bản có thể xác định rồi liêu xanh cùng nguyễn thị chi nói xong ý nghĩ cũng kém không nhiều quyết định ra đến rồi cuối cùng nhất triệt để suy tính hoàn tất nàng liền sáng sớm từ trường thành chi đỉnh xuống tới thì tới la mục vũ nói mình ý nghĩ lần thứ nhất thí nghiệm liêu xanh dự định tại nam bộ tường băng tiến hành tại sao nhất điểm như vậy mới có thể tránh miễn ảnh hưởng trường thành coi như tại mô hình toán học bên trên thông qua vẫn là được thông qua thực tiễn tài năng biết rõ đáp án cuối cùng vậy bởi vì với đây la mục vũ cần tổ chức người sở hữu tạm thị thiên rời nội thành như vậy mới có thể tránh khỏi bị đến nổ tung ảnh hưởng vạn nhất tường băng thật sự sinh ra liên hoàn đ ổ sụt tối thiểu cũng có thể cam đoan dân chúng sẽ không bị băng tuyết t r o n b ụ i đương nhiên ta cũng biết tận lực tránh thành t r ỉ bị phá hư liêu xanh một bên khắc chế phòng hộ p h á p trận một bên nói với l a n g phục bây giờ ngoại thành hiện tại mới thật không dễ dàng xây dựng một nửa cũng là tâm huyết của ngươi bây giờ rất nhiều người cùng kỷ vật đã đem nhìn kỹ vì gia viên mới sao tốt liền bộ dạng như vậy phá hủy ngươi xác định không cần ta hỗ trợ l ă phục thả ra trong tay k h ắ trận bút cau mày mà hỏi tham cứu cứu yên tâm đi ngươi lúc đầu cũng có bản thân việc nhi phải bận rộn dù sao ngươi lúc đầu cũng ở đây khắc chế phòng hộ đại trận cũng coi là hỗ trợ l a n g phục nhưng là ngươi bây giờ cần khắc chế tính nhắm vào bảo vệ phòng hộ trận cái này cường độ tính chất phức tạp cùng với trận b ả n số lượng hoàn toàn không phải phổ thông phòng hộ đại trận có thể so sánh nếu không không cách nào ứng đối mắt xích bạo phá cùng tiếp tục tính dư âm liêu xanh cười một tiếng ta có thể ứng phó được đến nàng huy vũ một lần trên người nhỏ xúc tu mỗi một cây phía trên đều có một chi khắc chất bút đồng thời đều ở đây khắc chế lấy cường hóa bản tính nhắm vào phòng hộ trận bàn phổ thông phòng hộ trận tác dụng rộng mà phổ biến yêu cầu này nàng đối năng lượng màu đỏ ngòm tiêu cầu bên trong lần chứa hạt có khắc sâu lý giải cũng có thể sử dụng ngang nhau hạt phản chế lúc này liêu xanh liền nghĩ đến hôn đ ộ n âm dương quyết linh khí quỷ khí hạt chuyển hóa đáng thức linh khí cùng quỷ khí đơn giản nhưng là thần thánh năng lượng cùng quỷ khí hôn hợp đâu liêu xanh khắc trận bút một b ữ a lập tức lần nữa bắt đầu chuyển động nàng đã có đáp án chương 862, sáu đổ chương tám r s á ư đổ khoảng cách thần phù hộ hành hương đến bắc cảnh còn có sáu ngày thời gian khoảng cách cuối năm còn có nửa tháng la một vũ đứng tại trường thành chỗ cao nhất xa xa nhìn qua ngoại thành ở xa nhất tường băng nàng ánh mắt trầm tĩnh lại ở đần chiếu đến qua n mang phản p h ấ t s ắ p nhóm lửa hòa diễm đã ở trong mắt nàng n g ả y vọt người khẩn trương sao thời chi nguyễn thị chi vậy đứng tại nàng bên cạnh tay không tự chủ nắm chặt ánh mắt không hề chớp mắt nhìn c h ầ m chằm phương xa không ta tin tưởng nàng nếu thật sự có thể thành liền muốn đi tìm đại tướng con rồi ta c h ờ rất lâu rồi nguyễn thị chi cắn môi giới nói đỏ thám môi bị cắn ra một t huyết sắc chạy sôi đến cái cảm nguyễn thị chi tùy ý nâng tay lao đi tại trắng hồng như mị vắt trên mặt lưu lại càng là tiên diễm một đạo la mục vũ lại không hiểu cười một tiếng lúc này nhìn ngươi ngược lại là có mấy phần đại tướng quân c á i bóng nguyễn thị chi sắc mặt tường đỏ còn chưa lên tiếng nhưng có mấy người đi tới hướng phía la mục vũ thi lễ nguyên là bạch u y ê n thống như trần sơn viễn m ấ y vị tân nhiệm giáo hí dân chúng đều đã an trí thỏa đáng la mục vũ hỏi bạch u y ê n chắp tay về la lời của phó quan sở hữu dân chúng đã leo lên trưởng thành người đếm rõ điểm hoàn tất lên xuống bậc thang vậy xác nhận phong bế bạch viên lớn tuổi nhất lại từng nhận chức chức tạo viện cao tầng kinh nghiệm phong phú lúc này ngồi lên giáo ú y chi vị càng l ạ như cá gập nước ẩn ẩn có lấy nàng cầm đầu xu thế cái này khiến trần sơn viễn cảm thấy không nhanh dù sao luận tới trước sau đến hắn mới nên cầm đầu cho nên làm bạch huyên lúc nói chuyện trần sơn viễn mặt sẹo không nhúc nhích tí nào la mục vũ đương nhiên nhìn ra được hắn trong lòng không thoải mái bất quá cũng không có nhúng tay chi ý tốt cạnh tranh đối với quân đội tới nói cũng không phải là một chuyện xấu nếu là nổi lên tâm tư làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn vậy liền coi là chuyện khác la mục vũ nghĩ nghĩ lại căn dặn phải chú ý cho dân chúng giữ ấm đúng lăng tổng công đã tại cường hóa cung cấp ấm phát trận ngoài ra còn có lăng đại nhân kim ố treo ở cấp trên tạm thời đủ bạch huyên lại nói chỉ chỉ phía trên chính vẩy hạ vi vi ấm áp một con kim ô nghe đến đó tống như n h ị n không được nhìn quanh bốn phía thế nhưng là lăng đại nhân đâu la mục vũ cùng đứng ở một bên nguyễn thị chi nhìn nhau l ư ớ c mắt tống như lập tức phát giác trong đó ánh mắt trong lòng dâng lên dự cảm bất tưởng đại nhân ở ngoại thành lăng thành chủ nói lúc này nàng muốn một người ở bên ngoài lân cận quan c h ắ c bạo liệt la mục vũ nói sao có thể như thế tống như kinh h ồ nàng không biết cái này bạo liệt năng lượng lớn đến bao nhiêu nhưng là nghĩ tới đây tường băng không thể phá vỡ còn có l i ề u xanh trong đêm chế tác phòng hộ t r ậ n bản còn phí nhiều khổ tâm đem dân chúng di chuyển liền đủ để chứng minh nguy hiểm không thể coi thường nàng không chút do dự thả người từ trường thành chi đỉnh mẻ xuống la một vũ ở bên la kéo vậy kéo không ngừng trường thành chi cao t ố n g như đương nhiên rơi thành một cục thịt bùn nhưng rất nhanh mới tống như lần nữa tạo ra hướng phía kia xa nhất một điểm chạy gấp mà đi liêu xanh cuối cùng đem một phẩy tám sáu một cái va chạm nhau pháp trận bố trí xong dựa theo nàng tính toán đường dẫn vẫy quanh một vòng nhìn kiệt tác của mình liêu xanh thỏa mãn vùi tay đông nhiên phía sau chuyển đến tiếng bước chân rồn dập nguyên là tống như Thở tới. thế hồng hộp mà tới. Xanh xanh. Ngươi nào mà đây ế n r là i ê u xanh những chút có nguy i này n hiểm nhất g n trình tự một khi thất thủ cả toàn ngoại thành đều sẽ bị xé rách thành một mịn mặc dù nàng cũng có thể viễn trình điều khiển nhỏ xúc tu để hoàn thành nhưng là nàng phát hiện tại năng lượng cầu vị trí sẽ hình thành một loại quỷ dị thời không không ổn định vực cũng chính là như thế liêu xanh cùng ạ dị hẹn tiến vào bên trong thời điểm mới có thể thấy được quá khứ tương lai thậm chí bóp méo một điểm nhân quả cho nên nàng cũng vô pháp cam đoan lần này sẽ không phát sinh một dạng tình huống nhỏ xúc tu vạn nhất tiếp xúc thời điểm sinh ra nhỏ xíu thời gian cùng không gian sai lệch thậm chí xuất hiện không biết trì hoãn như vậy sai một ly đi nghìn dặm liêu xanh tính toán liền sẽ cả bàn đều thua hậu quả thiết tưởng không chịu nổi thế nhưng là cái này nhiều không an toàn a thống như cũng không biết tại sao trong lòng chính là tim đập b ị c h b ị c h liêu xanh lại lắc đầu ta có bản thân phương pháp nàng chỉ chính là quy tắc không gian một khi bạo liệt nàng có thể ẩn thân trong đó quan sát bạo phá chi tiết gặp được vấn đề có thể kịp thời điều chỉnh là trọng yếu hơn là có chút báo hiệu nàng cần kịp thời nhìn thấy như vậy tài năng tại đáng sợ hậu quả xuất hiện trước đó kịp thời vận dụng thời gian điều khiển tên ăn mày bản đây cũng là tín ngưỡng của nàng giá trị giữ lại chuẩn bị dùng địa phương nhưng mà sinh lý do cũng không có nói phục t ố n g như không được không được xanh xanh luôn có biện pháp ngươi vẫn là trở lại trên trường thành coi như ngoại thành thật sự bị dìm ngập cũng không c á i gọi là chỉ cần ngươi cẩn thận liêu xanh vẫn lắc đầu nội thành khí hậu cực đoan những người dân này không thể trường kỳ ở lại nội thành yên tâm ta đã nghĩ rõ tống như nhìn xem nàng nghĩ tiếp tục khuyên lại biết liêu xanh tính cách chỉ có thể lui một bước vậy ta cùng ngươi một đợt liêu xanh muốn nói lại thôi nhưng là n g ấ m lại thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi nàng đặc biệt tính toán qua dựa theo nội thành cực hàn trình độ dù cho có công có thể phát trận dân chúng có thể chống đỡ bao lâu kết quả chính là không thể lãng phí thời gian dù sao mang nhiều một người tiến vào quy tắc không gian mà thôi điều này cũng không hao phí quá nhiều điểm tính ngưỡng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong vậy ngươi thật tốt đi theo bên cạnh ta không được chạy l o ạ n phải nghe lời liêu xanh dặn dò thống như lập tức n ư u thuận gật đầu lập tức nàng cảm ứ n g được bên người tựa hồ nhiều cái gì nhìn không thấy sờ không được tồn tại tựa hồ một tầng không gian đưa nàng cùng bên ngoài ngăn cách n h ư n g nàng nhịp tim r ồ n dập dự cảm lắng lại một chút nhưng cũng không hề hoàn toàn lắng lại chẳng lành cảm giác vẫn như c ũ vung đi không được nàng ánh mắt dừng lại tại liễu xanh trên mặt trong đầu quỷ khí một chút xíu tuân ra ngay tại chuẩn bị không dám bỏ lỡ một cái t r ớ c mắt chỉ thấy liêu xanh hít sâu một hơi theo sau một đạo to lớn t ĩ n h mịch màu vàng đen hư ảnh từ nơi nào đó không gian rúa ra nhìn qua cơ hồ so những n à y phòng ốc còn lớn hơn tráng vốn lượng ngọc ngoại theo sau vậy mà một chút xíu t h a m dò vào trong trường thành lúc này toàn bộ thành trì đều ở đây phát ra nhỏ nhẹ chấn động tống như coi như không ở bên trong thành cũng có thể tưởng tượng đến phía trên kia chính ghé vào rào chắn thượng hạng kỳ lăng đại nhân muốn làm cái gì người nhất định là nhìn thấy tình cảnh này cũng lớn tiếng kêu lên mà lại cái này to lớn xúc tu xâm nhập cũng không có kết thúc theo chấn động càng ngày càng kịch liệt cuối cùng bắt được cái gì muốn từ mặt r ú ra d ầ p dập một đoàn huyết sắc hình cầu từ trường thành chỗ sâu bị chậm rãi rút ra vừa mới rút ra cũng bởi vì phía trên huyết dịch b a động mà khó mà duy trì hình cầu hình dạng theo triệt để rút ra tiếp xúc đến ngoại giới càng là nổi lên chấn động kịch liệt mạnh liệt uy áp tràn ngập ra tiếp cận với thần nhưng lại cảm thấy một loại làm người sợ hãi ô huế liêu xanh cẩn thận từng ly từng tí đem dùng xúc t u nâng một chút xíu vận chuyển tới ở trong đó không thể có một tia b a động nhưng khoảng cách là vượt ngang toàn bộ ngoại thành tống như mắt thấy một màn này huyết sắc một đoàn chậm rãi bao phủ trên đồi mình toàn bộ ngoại thành tựa hồ cũng nguyên nhân quan trọng này sụp đổ trong sự sợ hãi thậm chí có chút hối hận bản thân tại sao phải chạy xuống chỉ thấy cái này đoàn huyết sắc chậm rãi bay tới đỉnh đầu âm ảnh rơi xuống run sợ cảm giác truyền khắp t o à n thân cuối cùng muốn tiếp cận tường băng rồi nhưng vào đúng lúc này huyết sắc nổ bể ra tới ngay tại t r ô n vùi vì vô số hạt tống như cảm giác mình cũng không còn cách nào sống lại chừng mắt nhìn nàng phảng phất mắt thấy một loại nào đó cực kỳ đáng sợ cảnh tượng nhưng mà trong đầu nhưng không có lưu lại nửa điểm vết tích giống như là lực chú ý chỉ ngắn ngủi rời đi một cái trước mắt liêu xanh còn tại chuyên chú nâng cái này đ o à n huyết sắc ánh mắt bình tĩnh giống là chỉ l à như bình thường khắc chế trận bàn bình thường thống như không dám mở miệng h ỏ i t h ă m không thể để cho xanh xanh phân tâm liền xem như là của mình nào dắt đi chỉ thấy theo l i ê u xanh cẩn thận từng ly từng tí động tác năng lượng màu đỏ ngòm đoàn cuối cùng chạm đến trên tường băng vẹn vẹn vừa chạm vào đụng huyết sắc liền bám vào đi lên đem chọn mặt tường băng đỏ tường băng cũng theo đó sinh ra một loại quỷ dị ba động liêu xanh ánh mắt ngưng trệ tựa hồ muốn nhìn rõ cái này ba ba động từ từ ổn định quả cầu máu mặt ngoài s u thế với cân bằng trên tường băng ba động vậy dần dần lắng lại cơ hồ nghe không được bất luận cái gì tiếng vang giữa thiên địa yên lặng như tờ an t ĩ n h cơ hồ phải ngủ say quá khứ liêu xanh nhẹ nhàng thả tay xuống để đoàn kia năng lượng lơ lửng tại sớm đã tính toán tốt điểm thăng bằng bên trên một cây xúc tu dối ra từ trong túi chữ vật lấy ra một cái xinh sắn thu nhận khí tống như rất hiếu kỳ đây là cái gì liêu xanh nói khẽ đây là một viên quỷ khí hạn liền một viên tống như đối với liêu xanh sử dụng tìm từ cảm thấy kỳ quái quỷ khí không phải liền là một loại khí thể sao chẳng lẽ có thể giống đan dược một dạng tròn vo liêu xanh nhẹ gật đầu không có giải thích thêm đem hộp dùng xúc tu nâng lên chậm dãi đưa hướng quả cầu máu rõ ràng cái này hộp đã ngăn cách khí thức ngay cả tống như đều không cảm giác được biến hóa sau khi n ó tới gần quả cầu máu quả cầu máu lập tức buộc phát ra kịch liệt ba động phản phất một loại nào đó yếu đớt cân bằng sắc bị đánh phá liêu xanh không trần trờ nữa đem hộp đầu nhập trong huyết đoàn cái này hộp là đặc chế một khi để vào trong đó cái nắp liền sẽ bởi vì đặc thù nào đó d ư ợ vật tự hành ăn mòn cuối cùng tại thiết lập thời gian bên trong tự động mở ra phóng xuất ra nội dung vật l i u xanh trước mặt sáng lên một đạo màn sáng, cho thấy t h ậ p chữ rồi mới là chín tống như còn không có hiểu rõ cái này thao tác ý nghĩa liêu xanh đã nâng lên nàng thuấn di đến ngoài mười dặm nhìn xa xa quả cầu máu tử ba động càng thêm kịch liệt giống có cái gì mánh thu chính thai nén mà ra tống như chỉ cảm thấy hai hùng kết vía màn sáng bên trên biểu hiện nam nhưng vào lúc này phía trước sáng lên một vòng pháp trận quang huy linh khí nồng nặc hóa thành có thể thấy được quang huy nàng chưa bao giờ thấy qua linh khí có thể cụ hiện được như thế ngưng thực bốn pháp trận hào quang xông thẳng tới chân trời trên tường băng huyết quang cũng là băng liệt thành vô số lợi kiếm đâm về các nàng nhưng cái này lợi kiếm lập tức bị pháp trận hình thành linh quang trừ khử dù là như thế thống như vẫn là k h ô n g chế không nổi sợ hãi lấy tay ôm ngực hồi lâu không có cảm thấy cái này nhảy lên là như thế khó được nghiêng đầu nhìn lại liêu xanh lại một mặt hưng phấn trong miệng không ngừng thì thầm đây chính là hoàn mỹ đối xứng đây chính là va chạm nhau quá tốt rồi có thể thu t ậ p được càng nhiều số liệu đại nhất thống không xa giống như là vì thỏa mãn liêu xanh tâm lý ba linh quang bốc lên dần dần ngưng vì một đầu quanh quần long ảnh g i o rắt long ngâm văn vọng linh khí chi quang nhiễm lên thanh khiết kim sắc phi long tại thiên trực diện tương băng liêu xanh nắm chặt thủ đoạn dưới sự hưng phấn hai đầu lông mày lại hiện lộ trước đó chưa từng có ngưng trọng huyết sắc vậy dần dần thành rồi một đoàn khuôn mặt dữ tợn cùng phi long ràng co hai huyết sắc mặt mày méo mó đến không hết nhỏ bé mặt máu tại nó mặt ngoài hệ lên miệng mở rộng im ắng gào rú muốn xông phá mặt ngoài ràng buộc nhưng bởi vì có linh quang phi long tương đối mỗi một chương giật tản mà ra màu máu gương mặt đều bị phi long thốn vệ nhưng mà còn có càng nhiều máu mặt ở nơi này chương huyết sắc mặt to phía dưới dãy rủa không ngừng chỉ là bởi vì phi long trở n ạ i cuối cùng những này gương mặt hướng một phương hướng khác chỉ còn lại một ánh s phi lúc n trường mình một tiếng. Tống như lại nghe ra trong đó vẻ đắc ý. Cuối cùng. Một, đến ngược g một Một. kết t ra h lại Cuối đó đắc vẻ ý. Thiên đầu ị bị a thai nháy mắt vắng lặng. Tống như cảm giác cái gì sền sệt đồ vật đem chính mình con mắt che lên. Lỗ thai cũng che giác cái mắt cảm đem mắt sệt vật gì Lộ lại. Lúc chặt đồ đ nàng nghĩ d â y ruộng nhưng không hiểu nghĩ đến như thế ôn nhu động tác hẳn là liêu xanh gây nên cũng sẽ không lại động đậy nàng chỉ cảm thấy một trận ấm áp nào h tới trước mặt theo sau cái gì cũng không có k i a xúc tu chậm rãi buông xuống nàng lại có thể mở to mắt chỉ thấy trên tường băng phá vỡ một đường vết rách huyết sát chính xuôi theo vết nứt hướng chỗ sâu thẩm t ấ u không biết kéo dài hướng vương nào Mà băng liệt thanh n m vẫn còn tiếp tục cuối cùng nhất lan tràn đến chỉnh một mặt tường băng ngây người ở giữa tường băng vậy mà hóa thành tuyết triều hướng hai người còn tới còn tốt liêu xanh sớm đã bày ra phòng hộ pháp trận liền vì phòng bị loại chuyện này linh quang hàng dài xả thân đem cái này tuyết triều ngăn lại chỉ là không nghĩ tới chính là cái này tường băng liên hoàn sụp đổ phía trên cũng ở đây không ngừng rơi xuống khối băng cái này phòng hộ pháp trận năng lượng cuối cùng hao hết chống đỡ không nổi triệt để sụp đổ song tuyết cuối cùng đem hai người bao phủ tống như lần lượt tử vong lại một lần lần phục sinh không ngừng sau rút thang đến tỉnh lại lần nữa lại đ ứ nàng g tại một mặt h o c h không có thể cứu bên dưới liêu xanh ý thức được điểm này tống như trong lòng dâng lên một loại mở mị tuyệt vọng cùng cô tịch nàng nhũ nhũ mày dứt khoát xoay tay một cái lấy ra một tờ lớn chừng bàn tay dùm gió màu da hình người tối ra nhìn qua giống như là dùng một loại nào đó bằng da thuộc da mã thành dùng cực kỳ vụng về thủ pháp may thành cái này miễn cưỡng tiếp cận với dáng vẻ hình người l ậ t đến mặt sau nàng cắn nát n g ó n trỏ dùng máu tươi ở phía trên viết lên hai chữ liêu xanh rồi mới hít sâu một hơi đôi túi da kia nho nhỏ trên mặt bờ môi vị trí thổi qua đi thẳng đến đem cái này t ú i ra càng thổi càng lớn cuối cùng nhất thành rồi chân nhân lớn nhỏ bình thường đứng ở trước mặt xem ra chính là cái vụng về bơm phòng nhân ngẫu đơn giản mấy bút vẽ thành trên mặt là trào phúng lại nụ cười quỳ dị h thống như nhận mệnh bình thường thở dài một hơi một mạng trả một mạng cũng nên trả lại dù sao ta mệnh rất nhiều thế là nàng xuất ra đ a u nhỏ đem nhân n g ẫ u phần bụng mở ra thừa dịp còn không có nhụ trí bản thân chui vào trước mắt chỉ còn lại huyết s ắ c một mảnh rồi mới yên lặng với trong bóng tối nhưng rất nhanh trước mắt hết thể lại hóa thành một phiến tuyết trắng trong lòng trống dông tịch m ị c h đột nhiên lại bị trên tay nhiệt độ chỗ lấp đầy bên cạnh là liễu xanh m ặ t cười tựa hồ tại đối nàng làm ra cảm ơn cầu hình nhưng vừa rồi hết thể chỉ còn lại trí nhớ mơ hồ nàng nhớ không nổi nguyên nhân theo sau lại triệt để hoảng hốt r ơ i mất chỉ còn lại phù quang lược ảnh một kia bên t hai chuyển đến liêu xanh thanh â m không có sao chứ ta tống như lấy lại tinh thần tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó còn có chút suy yếu sắc mặt cũng là trắng bệnh như tờ giấy do dự một lát nàng lắc đầu hẳn là không có cái gì liêu xanh xác nhận nàng không ngại lại ngưng thần nhìn về phía tường băng tống như vậy nhìn lại bừng tỉnh đại ngộ khó trách không có bị tuyết bao phủ bây giờ tường băng đang bị từng cây màu vàng đen xúc tu may may và vá còn có một cái cái không biết là khối lập phương vẫn là bong bóng hình dạng to lớn sự vật sắp sụp sập khối tuyết giam cầm với không trung tia là cái gì thống như hiếu kỳ nói liêu xanh nhẹ nói không gian giam cầm nàng ánh mắt rơi vào vết nước chỗ sâu t r o n mày bấm nghiệm pháp quyết ở giữa một con do s ú c tu đan d ệ tiểu t nhân hiện ra ô huế sâu vô cùng đen huyết sắc cùng kim sắc giao thoa nhìn qua rất là cổ quái lại xấu xí tiểu nhân vừa rơi xuống đất liền hướng h u y ệ t động tiêu bên trong chui vào chui vào không biết bao xa thời điểm liêu xanh lông mày mới nhẹ nhàng gian ra thống như rất xác định đây không phải thở dài một hơi thần sắc mà là ta biết do cái này tường băng là cái gì rồi liêu xanh trầm giọng nói ta nguyên bản quan c h ắ c đ o ạ được tường này thể vốn là so tầm thường tường thành muốn dạy thậm chí so trường thành muốn dạy trở lại nội thành tại la phó quan nguyên bản dinh thự bên trong l i ê u xanh cuối cùng nói ra việc này nhưng vì sao không nói sớm nguyễn thị chi khó nén thất vọng nếu như một viên vô pháp xuyên thấu bức tường mặc dù nghe ngươi nói còn có năm hai n ữ a nhưng v ắ n nhất còn chưa đủ đâu kéo dài như vậy giải tường băng lam phục trầm giọng nói không nói là sợ có người làm ra giống như người phản ứng bây giờ thế cục đã tuyệt vọng lòng người không thể lại t à n la m ộ c vũ lau sạch lấy trường thương ánh mắt sắc bén như đao ném hướng nguyễn thị chi nguyễn thị chi lập tức hầm hực im lặng liêu xanh bình tĩnh nói nếu như ta trước thời h ẳ n nói các ngươi có tin hay không đối với trường thành bây giờ chính khảm trong núi chuyện này nguyễn thị chi đầu tiên hoài nghi có đúng hay không bản thân nghe lầm cái gì ý gì lan phục ánh mắt chấm xuống không nói gì mà la m ộ c vũ ngược lại là lập tức nghĩ tới cái gì đột nhiên n ă đầu nhìn về phía trên tường một tấm cực lớn địa đồ kia là từ phía nam nhất trường thành mở đầu thẳng đến nhất b ắ c nơi tuyết cực bao trùm toàn bộ bắc cảnh địa đồ đầu ngón tay của nàng rơi vào trường thành phía bắc gần nhất một dây núi c u ù n phong sống lưng người ý tứ là nơi này liêu xanh có chút gật đầu la m ộ c vũ sắc mặt theo l i ê u xanh xác nhận mà trở nên xanh xám nguyễn thị chi nhìn xem cái này c u ù n phong sống lưng tung hoành rất rộng bộ dáng ánh mắt lại hướng về trường thành vị trí t h a n h âm phát r u n khoảng cách này nguyên bản có bao nhiêu la m ộ c vũ đáp tính ra có tám trăm dặm nguyễn thị chi hít vào một ngụm khí lạnh cũng là nói bây giờ trường thành bên ngoài chính là bắc cảnh nghĩ đến đúng là như thế liêu xanh đáp nhưng cái này sao khả năng theo lẽ thường tự nhiên không có khả năng lang phục cuối cùng mở miệng thanh âm trầm thấp trừ phi trường thành bị cái gì lực lượng chỉnh thể chuyển rời hoặc là liêu xanh lắc đầu nói tiếp từ các loại dấu hiệu nhìn không thể nào là t r ư ờ n g thành di động mà là bắc cảnh ngay tại xuôi nam nguyễn thị chi xứ sở xuôi nam nhưng là hiện tại hắn rõ ràng ý tứ này không phải bắc cảnh quỷ vật ngay tại đi về phía nam di chuyển tiến công mà là toàn bộ bắc cảnh cái này địa vực ngay tại đi về phía nam di động nhưng chuyện như vậy đúng là khó mà khiến người tin tưởng nhưng mà c ũ nguyễn có rất n h i ề c h u thị chi tiếp tục nói cho nên hiện tại nổ tung cái này tường băng trên thực tế được nổ xuyên toàn bộ dây núi chúng ta mới có thể ra đi nhưng coi như ra ngoài vậy còn tại bắc cảnh bên trong liêu xanh lần nữa gật đầu nguyễn thị chi sắc mặt nhất thời tái n h ợ n la một vũ thần sắc cũng không lớn để mắt đám người trầm mặc l a n g phục lúc này mở miệng hỏi nói đến ngươi ở đây bên trong thấy được cái gì từ đó xác định ba một tiếng một khối bóng ánh sáng long lanh khoáng thạch rơi vào trên mặt bàn mặt ngoài còn mang theo sắt đá tinh thể nội bộ ẩn ẩn lấp loe tinh huy tinh khiết được tựa như thầm thúy hư không l a n g phục ánh mắt ngưng lại xem như thiên công người hắn cơ h ộ không thể rời đi ánh mắt trong mắt chiếu đến tinh thạch vọng ánh thinh nguyên tinh hắn tốt ra liêu xanh gật gật đầu khỏe miệm mang theo một tia cờ yếu ớt nguyễn thị chi dù không thiện tiên công nhưng lại thế nào nói cũng là đọc qua sách còn tại núi tuyết đánh qua một đoạn thời gian hạ thủ người tự nhiên nhận ra cái này khó thạch vậy không khỏi cảm thấy hưng phấn mặc dù bởi vì không có toại nguyện phá vỡ tường băng nhưng cái này ngoài ý muốn phát hiện quả thực khiến nỗi lòng người bành trướng thấy la một vũ lộ ra tò mò t h ầ n sắc liễu xanh liền giải thích nói đây là chế tác trận bản hạch tâm nguyên liệu mà lại như thế một khối nhỏ có thể chế tác tối thiểu trên trăm trận bản rồi lang phục xoa xoa đôi bàn tay ánh mắt khó được toát ra tham lam ở trên một lần liễu xanh hỏi cái này chút bắt cảnh thần quốc đại nhân vật muốn tài liệu thời điểm đặc o ạ lại t tinh nguyên tinh đắt nhất vật được đây đỏ đ cũng không nhiều, bởi vì đây là đắt đỏ nhất lại khan hiếm vật liệu. nguyên không khan vì là biệt là c h ờ liêu xanh cùng lang phục hoàn thành toàn bộ phòng hộ đại trận cung cấp tấm đại trận chờ cơ sở thiết bị còn có liêu xanh đặc chế va chạm nhau phát trận tiêu hao đã không sai biệt lắm rồi liêu xanh vốn là còn chút lo lắng cứ như vậy coi như trong tay còn có bom nhưng cũng không có đầy đủ va chạm nhau đại trận tiến hành c h i ế t tiêu may mắn tại h u y ệ t động kia bên trong còn có càng nhiều liêu xanh lại cười nói phải có hoàn chỉnh một cái mạch khoáng la mục vũ giờ mới hiểu được nơi này đầu ẩn chứa bao nhiêu tài phú nàng nguyên bản cũng không còn nghĩ đến bắc cảnh sẽ có như thế bảo vật cho nên vậy n g h i hoặc từ công bộ thượng thư lại đến núi tuyết tại sao lại không xa ngàn dặm đến bắc cảnh đàm phán cái gọi là vật liệu sự tình thằng đến thần quốc giáng lâm nàng mới hiểu được t r ư ờ n g thành những năm gần đây đúng là có được kim sơn mà không biết bất quá ngẫm lại cũng là ai sẽ có loại này gan dạ cùng năng lực tiến vào bắc cảnh khai thác khoan thạch dù là muốn bình yên không việc gì tu vi ít nhất phải là động huyền cảnh trở lên có thể đạt tới loại cảnh giới đó người lại có ai sẽ c a m nguyện làm lao động húng chi bắc cảnh bên ngoài ngụy biến khó lường cho dù là thần tảng cảnh tu sĩ cũng không dám cam đoan có thể toàn thân trở ra cho dù là đại tướng quân mỗi lần mang binh tuần sát bắc cảnh cũng đều trường c sinh thành cực. phía nam xuyên qua một đám lớn rừng rậm tại trường hương sơn mạnh cuối cùng có một nơi tên là thương lâm chấn địa phương theo ngón tay của nàng một điểm đám người lại như thế nào có thể nghĩ không ra là một vũ đầu tiên sắc mặt đột biến không được dựa theo cái này còn phong sống lưng dãy núi rộng lớn còn có trước mắt bắc cảnh tốc độ tiến lên tính toán liêu xanh nhanh chóng nói ra trong đầu đáp án chỉ cần hai ngày thời gian liền có thể đến thương lâm trấn mặc dù không biết trưởng thành vì sao có thể bình yên vô sự khảm vào vùng núi này bên trong có lẽ vẫn là bởi vì một loại nguồn gốc từ nhiều năm qua đường quốc dân chúng tín ngưỡng kiên cố lại hoặc là bởi vì một loại nào đó thần lực một loại nào đó ý chí an bài có lẽ đây chính là bắc cảnh thần quốc chọn nơi đây quấy phá nguyên nhân một trong nhưng là liêu xanh dừng một chút ánh mắt hơi trầm xuống những thôn khát trang thành trấn Có như vậy bây giờ nghĩ lại cái gọi là thần phụ hộ hành hương đến bắc cành sợ rằng chính là chờ đợi trưởng thành đến bắc cành cái nào đó mục tiêu vị trí lập tức để thần phụ hộ hành hương trực tiếp đến cái chỗ kia như thế phỏng đoán nơi đó rất có thể chính là bắc cành thần quốc nói một cách khác đại tướng q u â n cùng lăng co sen rất có thể là ở chỗ này may mắn là tài nguyên vấn đề ngược lại là đánh bậy đánh bạn giải quyết rồi hơn phân nửa như thế nghĩ đến còn không có như thế gấp gáp là trọng yếu hơn là thừa dịp còn chưa có tới bắc cảnh thần quốc trước đó góp nhặt đủ thực lực đồng thời tránh miễn bắc cảnh thôn vệ càng nhiều người vô tội khẩu bởi vậy mọi người chú ý điểm ngược lại đến rồi nam bộ trải qua dòng d ã một ngày bố trí ngoại thành tới gần nam bộ địa phương thì biến thành khu mọc ạ. n phan nguyễn tham dự tài nguyên đệ vệ lộ cờ đều có thể tiến vào khoáng mạch khai thác dùng cái này đổi lấy điểm cống h i n số điểm cống hiến số có thể dùng với đổi lấy sinh tồn cần thiết vật tư đồng thời còn có thể đổi lấy thành chủ đại nhân cùng lăng tổng công tự tay chế luyện linh khí vũ khí còn có tiểu lục viên tàn g thư lâu bên trong pháp thuật thân pháp võ k ỹ điện tịch mà thành chủ đại nhân càng là tự mình dẫn đầu bên dưới mỏ dẫn đầu hái ra đại lượng tinh nguyên tinh tốc độ nhanh chóng làm người liễu lưới càng nhiều người kỳ thật chỉ cần tại quặng mỏ r i ễ n ngoài hỗ trợ đem khoáng thạch vận ra theo sau mang đến trăm dây xích đường trăm dây xích đường do lăng tổng công phụ trách chuyên môn phụ trách nấu luyện khoáng thạch vẹn vẹn một ngày thời gian hắn thậm chí chế tạo ra có thể tự động nấu luyện kho dùng cái này phóng thích rất nhiều nhân lực để càng nhiều cư dân có thể xử lý sự vụ khác thì như nói trồng trọt cùng nuôi dưỡng tiểu lục viên nguyên bản liền có trồng m ả n g lớn cây trồng còn nuôi không ít súc vật bây giờ dựa vào tinh nguyên tinh chế luyện đại lượng cung cấp tấm thêm ấm ức quan g minh trật bản cùng với liều xanh trải qua thai thần thế giới sớm đã thành thục gieo trồng nuôi dưỡng kỹ thuật cho dù là trường thành loại này đất cằn sỏi đá cũng có thể nuôi sống không ít người c h ỉ ít đối với trường thành người mà nói mấy ngày nay chất lượng sinh hoạt chính tốc độ trước đó chưa từng có kéo lên kỹ thuật này phi thường thích hợp vận dụng tại tiên thuyền bên trên thế giới còn phê bình nói đương nhiên hết thệ đều là vì tiên thuyền m à làm chuẩn bị ngày thứ hai liều xanh ngay tại khoáng mạch chỗ sâu vô số xúc tu dối ra đem trước mắt cái này một mảnh quạng mỏ bên trên tinh nguyên tinh khai thác ra tới phóng tới một tòa n h ỏ nhỏ xe chở quán g bên trên t r ở ra ngoài nhỏ xe chở quán g vận dụng lăng phục xe tăng kỹ thuật siêu một tiếng hướng ngoại phi nhanh bay đi liều xanh thở dài một hơi đem cái này một nhóm khoáng thạch khai thác ra tới sau dựa theo suy tính nơi này nên thuộc về một cái mạch khoáng phân nhánh cuối cùng tạm thời không có càng nhiều khoáng thạch rồi như vậy liền có thể tiếp tục kế hoạch mà không cần lo lắng bởi vậy tổn thương tinh nguyên tinh quáng còn có ba thần phù hộ hành hương đến trường thành mà còn có ba canh giờ cùng phong sống lưng liền muốn đụng tượng thương lâm chấn liêu xanh đầu tiên tại nơi này lần nữa bố trí lên đôi kia sông phát trận theo sau lấy ra một cái nho nhỏ kết sắt đảo ngược thần miếu ở bên trong còn không có lấy ra qua nhưng là mật mã nàng đã thôi diễn ra tới rồi nhẹ nhàng kích thích bàn quay theo nhẹ nhàng một tiếng kết vali mật mã môn cuối cùng mở ra tia sáng trói mắt tràn ra s i n h s ắ n đảo ngược thần miếu chiếu ra huyết sắc thần huy còn có vô số xúc tu quấn quanh trên đó hình thành cùng loại với thiên nhĩ hồ hình dạng chính là từ nơi này chuyến g a như có như không ba động thanh âm cũng là thanh âm này một mực hô hoa nàng mới khiến cho nàng có thể tìm tới cái này cách sát liêu xanh đem từng cây xúc tu thăm dò vào thần miếu theo một trận làm người sợ h ã i huy áp ba động một đoàn năng lượng màu đỏ n g ò m bị nhỏ xúc tu dẫn dắt ra tới l i ê u xanh ngân g cái này một đoàn huyết sắc xúc tu chậm rãi đem hướng phía trước đưa huyết sắc phản chiếu xung quanh u lam mỏ động vi hơi từng đỏ chậm rãi đưa đến quạt mỏ chỗ sâu nhất cuối cùng nhất chỉ có thể nhìn thấy một điểm huyết sắc tiết ra liều xanh mới đưa nho nhỏ hộp lại đỡ ra bên trong vẫn là một viên quỷ khí hạt nhưng là lần này quỷ khí hạt sẽ có chút khác biệt là một viên trải qua cực độ áp xúc mà thành quỷ khí hạt hộ bị đưa vào chỗ sâu nhất màu máu năng lượng bên trong nhỏ trên xúc tu con mắt nhìn xem cái này hộ bị huyết sắc một chút xíu thốt vệ trước mặt đếm ngược màn hình từ ba mươi bắt đầu tính lên lần này nàng cải tiến trang bị tranh thủ càng nhiều thoát đi thời gian sau đó liêu xanh cấp tốc ra bên ngoài t ố i lui tốc độ nhanh chóng còn thừa lại mười giây thời điểm nàng đã vọt tới quặn g mỏ bên ngoài bên ngoài có một đạo bóng người chờ lấy nàng những người khác đã bị sơ tán đến nội thành phía trên liêu xanh đến gần thấy tống như một mặt thần sắc khẩn trường lắc đầu ngươi thế nào vẫn phải tới tống như mí môi ta muốn là không đến v ta ta ạ nàng n h ấ ư ơ i chỉ ế là suy đoán tường này thể so trong dự đoán còn dày hơn thực nhưng cũng không có dự đoán đến thứ này lại có thể là một tòa cao lớn dây núi cho nên một trận bạo phá dẫn đến tuyết lở g i á n g lâm đưa nàng tươi sống bao phủ hơi kém hết thệ đều không có cố sự cũng liền kết thúc rồi còn tốt có tống như nhưng lúc đó thật sự kết thúc rồi hả? đ ấ y lòng thanh n â m yếu ớt lóe lên một cái rồi biến mất t ố n g như gương mặt tường đỏ lắc đầu không cần cảm ơn ta chỉ là không ngờ thiếu ngươi quá nhiều hai người nhìn nhau cười một tiếng theo sau ánh mắt hướng về quặng b ỏ c h ỗ sâu xúc tu lần nữa c u ố n quanh hai người ánh mắt cùng lỗ thai không nhìn tới lần như thế kịch liệt phản ứng chỉ là rất nhỏ lắc lư một lần theo sau hết thệ liền về với bình tĩnh liều xanh phái một cái xúc tu tiểu nhân đi vào rất nhanh nàng mặt lộ vẻ vẻ hài lòng cất bước bước vào trong đậu tống như tò mò đi theo vừa đi vào con mỏ liền nghe đã có nồng đậm mùi huyết tinh nhưng là tống như đối loại vị đạo này hết sức quen thuộc tự nhiên không có cái gì phản ứng m à u ưu lam tinh thể trong đường hầm dính vào thâm thúy màu máu càng đi đi vào trong càng là nồng đậm tống như yên lặng đi theo liều xanh đi rồi một đoạn đường cuối cùng nhìn thấy đầy đất tản mát vặn vẹo báo hỏng trật bản hiển nhiên là bởi vì va chạm nhau mã thành nhưng là dựa theo ảnh hưởng tới nó ngay cả quặng mỏ cũng không có bởi vậy đổ sụp nói rõ cái này va chạm nhau đã khá đầy đủ liều xanh số liệu đã càng ngày càng đầy đủ cùng tinh c h u ẩ n rồi lại đi vào trong là rộng mở trong sáng một đám lớn huyệt động đổ sụp đất đ ã không thấy tăm hơi phía trước tính mịch không biết thông hướng nơi nào thật chẳng lẽ đả thông có thể đi ra ngoài mắt thấy cái này chiều sâu viễn siêu lần trước tống như không nhịn được hiếu kỳ hỏi xanh xanh chẳng lẽ ngươi lúc này dùng mấy cái bạo liệt chi vật tống như hỏi như toàn dùng bắc bộ tường băng làm sao đây như không có toàn dùng lại sao có như thế lực phá hoại lại không nghĩ rằng liều xanh lắc đầu nửa cái tống như chân kinh vì sao nửa cái hiệu quả tựa hồ càng sâu với lần trước ta cải tiến kỹ thuật không còn không hạn chế bạo liệt mà là khống chế dây chuyển phân tách đã có thể cường hóa lực phá hoại tập trung khu vực mục tiêu lại có thể để cao năng lượng tỷ lệ lợi dụng tống như nghe có chút choáng không biết dù sao ta tin ngươi hai người tiếp tục đi vào trong cuối cùng đi thẳng đến cuối bưng không nghĩ tới trước mắt vẫn là một đám lớn tối tam tống như kích động tâm nháy mắt lạnh đi lại còn là không có đánh thông bất quá ngẫm lại lần này bạo phá hiệu quả đã hiệu suất cao ổn định lại an toàn có thể thấy được xanh xanh đã triệt để nắm giữ nên cao hứng mới là liêu xanh phát giác tống như thất lạc lấy ra một cái s ẻ n g đưa cho nàng đi phía trước đảo một lần tống như c ư ờ i khổ chẳng lẽ hai người muốn xuất ra ngu công rời núi thái độ dùng tay đem điều này ngọn núi lào giống nhưng nhìn liêu xanh đã g ơ lên cái s ẻ n g mở đảo liền lắc đầu biết nghe lời phải cầm lên cái s ẻ n g v u n đất suốt nhẹ nhàng một s ẻ n g liền đảo xuống dưới chính nghi hoặc mà lại xuống dưới một s ẻ n g một điểm quang sáng chiếu vào tầm mắt đây không phải là ánh nắng tống như đầu tiên nghĩ đến cấp tốc lại đảo mấy xẻng cửa hang lộ ra nơi xa lấm ta lầm tấm là nhân gian đèn Trưng núi trưng núi sắp tới. Ta cảm thấy, núi, đang đến gần. thấy, tới, tới. Ta đuốc. cảm 865, 865, sắp sắp diêm lão tam là thương lâm chấn lao thợ săn lúc này ngay tại quán rượu uống vào rượu bờn qua ba lần rượu cuối cùng lấy dung khí đem lời nói ra lại không nghĩ rằng rước lấy một mảnh cười vang diêm lão tam n g ư ơ i có phải hay không ăn quá nhiều rượu diêm lão tam có được vận khí tốt săn được trong truyền thuyết chỉ có bắc cảnh mới có hiệu tuyết ăn nhiều chút rượu lại tính cái gì nhưng ăn nhiều rượu tung bay nói mê sảng có thể lại không được núi chính là núi núi thế nào có thể sẽ đi lại nói nếu là thật c ó n ú i hướng cái này thị trấn tới ta thương lâm trấn đã sớm xong đợi đi diêm lao tam có phải hay không là ngươi lần trước đụng phải quỷ xảy ra vấn đề a ngươi nên đi thần miếu nhìn một cái nói đến đây tiếng cười vậy dần dần t h ấ p xuống biến thành thận trọng thăm dò một loại lạnh lùng xa cách cảm tràn ngập ra ánh mắt cổ quái tại diêm lão tam trên thân trôi tới trôi lui nhưng một khi đối lên ánh mắt liền cấp tốc tránh đi diêm lão tam mím môi một cái chén rượu trong tay nắm được căng lên cơ hồ muốn nghe ra một tiếng văng g ò n ngựa đầu cầm chén bên trong rượu uống một hơi cạn sạch nhìn phía ngoài cửa sổ đi chỉ thấy tầng tầng lớp lớp tuyết trắng nóc nhà thương lâm trấn chỉ là một thị trấn nhỏ nơi biên giới không có cao hơn hai tầng phòng úc có thể thấy chỗ cao là kia khoác tre ở ngàn năm của một bên trên mênh mông tuyết trắng tháng tám qua sau nơi này tuyết sẽ không ngừng qua bây giờ tháng m ộ ư ơ i hai cạn ô sắc băng vân vông xuống ngay cả cổ m ộ t đầu trên đều che khuất chớ nói chi là nhìn về phía chỗ xa hơn ánh mắt thiện cận tự nhiên sẽ rêu c ậ t diêm lão tam bọn hắn cũng không biết diêm lão tam thấy được cái gì từ khi diêm lão tam lần kia tại thương lâm bên trong gặp gỡ quỷ vật chạy trốn l ắ n lạc sơn cốc hôn mê hồi lâu lúc tỉnh lại hắ thân thể trở nên cường tráng có thể ăn càng nhiều cơm còn có hắn con mắt có thể nhìn thấy một chút người bình thường không thấy được đồ vật thì như nói động tác k i a cực nhanh hiệu tuyết lại thì như nói lúc này lấy chính thức cười diêm l á o tam hảo hình đệ như nguyên cắt phía sau chính rán hé mở nữa nhân mặt mặt kia hắn nhận ra như nguyên cắt bà n đ ư ờ n g ba tháng trước treo cổ rồi bây giờ nhìn xem cái này nửa gương mặt bên trên màu đỏ tươi đầu lưới nhà thật dài cơ hồ muốn rủ xuống tới như nguyên cắt bên hông tựa hồ cũng là như thế một chuyện có lẽ là hắn nhìn xem như nguyên cắt trầm mặc hồi lâu muốn nói lại thôi n g ư u nguyên c á t cuối cùng không nhịn được nâng lên nhập nhẻm mắt say lờ đờ mắng diêm lão tam người lão lạ như thế nhìn chằm chằm ta làm gì đây là vợ tôi không còn thế nhưng t r ư ớ n g mắt ngươi cái này cậu thả h ắ n tử c ư ờ i vang lại lần nữa vang lên q u a n q u ầ n ở nơi này t r ư ớ n g khí m ù mịt trong tự quán diêm lão tam mặt m ặ c nhìn kia lưới dài nữ tử đối với hắn phun ra đầu lưỡi đỏ thắm vẫn còn so sánh tìm một cái suy thình miệng cuối cùng hắn không nói cái gì chỉ thấp giọng hỏi ngư huynh ta muốn hỏi hỏi ngươi nhà bà nương là thế nào chết ngữ nguyên cắt sắc mặt trầm xuống quan ngươi chuyện gì ta chỉ là hỏi hỏi nhà ta bà nương là bản thân treo cổ chết ai biết nàng rút cái gì điên không hiểu thấu làm hại ta mỗi ngày đều không ai cho ta nấu cơm ăn thế nào ngươi là muốn tới nhà ta nấu cơm cho ta diêm lão tam không để ý đến như nguyên cắt c h â m trọc khiêu khích nàng có lẽ trong lòng bị khuất như nguyên cắt lập tức giận bị khuất có cái gì có thể bị khuất ta mỗi ngày đi trong rừng bước lên nguy hiểm tính mạng đi săn cung cấp nàng ăn uống trả lại cho nàng đi thần m i ế u đi theo thần quan học tập kia cái gì mệnh lý chi thuật lao tử đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi nhìn diêm lão tam còn muốn nói tiếp như nguyên cắt trứng mắt thế nào chẳng lẽ ngươi nhìn chúng nhà ta bà nương ta đã nói với ngươi nhà ta bà nương thế nhưng là vương thần quan cũng khoe tiên nhân c h i tư n g ư ơ i bực này cậu thả hắn làm u ố n cũng đừng nghĩ cũng chỉ có vương thần quan như nguyên c ắ t tựa hồ ý thức được chính mình nói nhiều cầm lấy một v ò rượu vẫn đổ xuống dưới giống như là muốn đem những lời ấy xuất khẩu quân bách rửa sạch sạch sẽ chỉ là cái này q u ấ n bách thương lâm chấn không ai không biết tất nhiên là toàn trường nhất thời trở mặc diêm lão tam cuối cùng nhất liếc nhìn ánh mắt kia dần dần lạnh lẽo nửa gương mặt t i ê n lặng thu hồi nhãn thần lại nhìn về phía ngoài cửa sổ hắn ánh mắt xuyên qua g à y đặc băng vân trông thấy kia trên rừng rậm là dồi vô biên vô hạn đặt ở trên mắt dựa vào nhãn lực của hắn vậy không nhìn song chỉnh có thể thấy được cái này tuyết trắng to lớn giống như là lớp kín tường băng bình thường diêm lão tam không xác định trước tiên là không phải như vậy nhưng là hắn thấy cái này có chút không đúng hắn còn nhớ rõ đã từng tinh khiết bầu trời còn có trên bầu trời to lớn vô thượng thần thần mặt nhưng bây giờ xuyên thấu qua băng vân thần mặt da rẻ gần gũi mục nát hơn phân nửa khuôn mặt bị tuyết trắng che đ ậ y hôm qua thần mặt còn chỉ bị chặn lại rồi gương mặt biên giới nhưng đến rồi hôm nay hơn p â n nửa khuôn mặt cũng không thấy rồi cho nên hắn mới phát ra được tia tuyết trắng có vấn đề dựa vào trực giác đoán chừng cái kia hẳn là là một n g ọ núi n nhưng là hắn ở đây sinh tồn hơn nửa đời người thế nào khả năng không biết nơi này không có núi vậy quanh thương lâm trấn chỉ có mênh mang rừng rậm càng xa xôi chính là trường thành cho nên hắn mới cuối cùng nghĩ rõ ràng núi ngay tại đi tới hướng phía thương lâm trấn mà tới đáng tiếc không ai tin tưởng hắn lời nói hắn nghĩ rõ ràng sau này t r u n g điệp để chén rượu xuống nâng lên chân đâm đâm nghiêng l ệ c h đai lưng đang muốn đi ra quán rượu lại bị người một thanh nữ lại chờ một chút ngươi vừa rồi lời kia ý gì n ư u nguyên các hồng suy nghĩ g ắ t gao níu lại hắn gốc áo không nói rõ ràng đừng nghi đi b u ô n g tay diêm lão tam sốt ruột dùng sức hắt ra có thể như nguyên cắt lại dính tới không nói rõ ràng mơ tưởng đi diêm lão tam ánh mắt vượt qua hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ nhưng là hắn bây giờ nhìn không đến bầu trời không có thần mặt xem như vật tham chiếu hắn phán đoán không ra chỉ có thể nhìn thấy tầm mắt cuối cùng mê n mang rừng cây phía trên một mảnh vô biên tuyết trắng nhưng rất nhanh hắn trông thấy rừng cây đỉnh chót hướng phía cái này bên cạnh không ngừng độ sụt một hàng lại một hàng từ xa mà đến gần phải có ầm ầm tiếng vang mới lạ nhưng không biết có phải hay không là bởi vì trong tựu i quán quá mức với ở mỹ bên cạnh còn có người đang đánh nhau hoặc là nguyên nhân khác tất cả mọi người nghe không được diêm lão tam gấp vung tay trong lòng n g ư ơ i mong nhớ lấy ngươi nương tử không nguyện ý tiếp nhận hiện thực cũng không muốn sống nhưng ta còn muốn sống đây này đ ỗ n g nhiên hất lên ngữ nguyên cắt té ngã trên đất hắn ngã ngồi chếnh choáng nông lung ở giữa tựa hồ cảm giác một đầu lạnh buốt chân nhắn lưới đỏ l i ế m qua gương mặt còn không tới kịp nghĩ lại diêm lão tam đã xông ra quảng rượu hô to đi mau đi mau núi sắp tới ngữ nguyên cắt lộn nào mắng đuổi theo n ấ y mắt đem t i a cổ quái xúc cảm ném chi nào sau người hiểu chuyện không chỉ là ngư nguyên cắt một người trong i ự u quán náo nhiệt đã so ra kém bên ngoài phi nước đại loạn kêu diêm lão tam đặc sắc tò mò những khách nhân ảo hào đi ra nhìn thấy diêm lão tam trên đường phi nước đại trong miệng hô hào hoang đường ngữ liệu cái gì núi lời nói điên cuồng diêm lão tam uống say rồi a nhanh đi gọi vương thần quan đám người chính cười một đạo thánh khiết quan g mang bỗng nhiên rơi xuống diêm lão tam bị thánh quang hình thành dây xích khóa lại phía trên thánh diễm tiêu đốt để hắn không ngừng phát ra đau đớn gào thét chỉ thấy một tên thân mang tuyết trắng thần bảo nam tử đứng thẳng một bên. dây xích từ lòng bàn tay tuôn ra trong ánh mắt là ngoại ý muốn muốn rỡ lại một cái quỷ người những người khác nghe vậy hào hào kinh hô quỷ người diêm lão tam thành rồi quỷ vật ta vừa mới cùng hắn từng uống rượu không có sao chứ đám người nổ tung hoảng sợ x e n lẫn vương thần quan kéo lấy không ngừng dãy r ù a diêm lao tam đem hắn kéo đến trước mặt mình diêm lão tam trong miệng còn tại nói cái gì vương thần quan lộ ra thần s ắ c tò mò đem l ô thai sẽ tới người nói cái gì ồ ồ a a diêm lão tam hàm hồ nói vương thần quan nhữ mày phất tay dập tắt dây xích bên trên thánh diễm diêm lão tam kịch liệt thở dốc cuối cùng khó khăn phun ra một câu núi núi sắp tới thoại âm rơi xuống giữa thiên địa cuối cùng vang lên kia bị chẳng biết tại sao bị che giấu thanh âm v a n h long long long kia là rừng rậm sụp đổ mắt xích tiếng vang ngay sau đó trắng l o a như tuyết thủy triều nương theo lấy trời long đất lở n ổ v a n g hướng phía thị trấn của tới chương 866, t h ư ơ n g lâm t hai đ ư ờ n g chương 866, t h ư ơ n g lâm t hai đ ư ờ n g thương lâm c h ấ n ninh đón trước đó chưa từng có một trận tai nạn nguyên bản còn tại đầu đường người xem náo nhiệt giờ phút này tất cả đều cứng tại tại chỗ mảnh kia sóng tuyết ép thành mã tới ai cũng coi là giờ chết sắp tới lại không nghĩ rằng ngay một khắc này kia ngập trời sóng tuyết phảng phất đụng phải một đạo vô hình đập lớn bị ngăn tại cái này thương lâm chấn bên ngoài nháy mắt người sở hữu trước mắt chỉ còn lại trắng loá như tuyết cái gì đều thấy không rõ không ai biết là ai ra tay có thể có dạng này năng lực ngăn trở trận này t h a i hòa ngập đầu chính đáng đám người ngạc nhiên phỏng đoán thời khắc chặn nghe không chung một tiếng quát trói thai người sở hữu rút lui một tiếng này ẩn chứa tu vi quanh quẩn tại toàn bộ thương lâm chấn bên trên xuyên thấu đường phố thẳng vào trong phòng chuyển đến trong thai mỗi một người liền ngay cả còn đang trong giấm mọi người đều bị một tiếng này đánh、thức. ao hào đẩy cửa đi ra ngoài liền nhìn thấy trước mắt cái này làm cho người kinh hãi một màn kéo dài tới chân trời tường tuyết đứng vững tại thị trấn phía bắc bức tường còn không ngừng phát ra xoạt xoạt xoạt giòn vang giống như là tùy thời đều muốn đổ sụt c ò n t ố t có từng đạo mang theo huyết quang kim sắc xúc tu từ không biết nơi nào lan tràn mà ra đem tường tuyết t ầ n g t ầ n g quân quanh một mực phong cố tạm thời không có sụp đổ nhưng luôn cảm thấy không xa vậy nhưng nơi xa rừng rậm đã đổ sụp song tuyết còn tại mánh liệt mà tới toàn bộ thương lâm chấn tượng như một tòa trong biện tuyết bảo hoàng lung lay sắp đổ kể từ đó đám người nơi nào còn dám do dự liên ra làm đều không để ý tới nhanh chân liền chạy vô ý thức rất nhiều người thẳng đến đầu c h ấ n nhưng mà xông vào trước nhất người rất nhanh kinh hô không ra được bên ngoài c h ấ n con đường đã sớm bị sụp đổ đại thụ cùng tuyết động phong kín có người muốn đi hướng nam chạy trốn nhưng phía nam cũng là vô tận sóng tuyết căn bản nhìn không thấy con đường phía trước lúc này không trung âm thanh kia vang lên lần nữa người sở hữu hướng bắp đi đám người s ư n g sở quay người nhìn lại b c phương tường tuyết bên trên cũng không biết khi nào nứt ra rồi một đạo lỗ hổng có thể cung cấp người thông hành lịch sóng tuyết mà đi rõ ràng là cực kỳ hung hiệu sự tình nhưng vô hình đại gia chính là tin tưởng cái này có thể vì thương lâm trấn ngăn trở thiên quân tuyết lợi tồn tại l i ê n ngay cả kia vương thần quan cũng là không chút do dự dẫn theo diêm l ã o tam trực tiếp hướng bắt đi đến tại thương lâm trấn vương thần quan nói lời thế nhưng là so quan huyện đại nhân còn muốn có tác dụng tất nhiên vương thần quan đều đi rồi đám người nơi nào còn có cái gì do dự cắn răng một cái hào hào hướng về phía lỗ hổng chạy đi chỉ có diêm lão tam biết rõ lúc này vương thần quan biểu lộ là một loại không nói ra được cổng h ỉ cùng kích động tựa hồ biết rõ chỗ cần đến là cái gì bình thường trong miệng hắn còn không ngừng thấp giọng nhất tới cuối cùng phủ xuống phủ xuống trên nét mặt kích động dần dần v n mẹo lúc này liễu huệ y lệnh cũng mới mới từ trong lúc ngủ mơ t h ứ c tỉnh còn không có làm rõ ràng tình trạng gấp gáp bận bị hoảng từ nơi này hẹp d à i tuyết đạo bên trong đ ổ i kịp phía trước nhất kia tuyết trắng bóng người lão vương lão vương chúng ta cái này rốt cuộc muốn đi đâu hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói ngươi nói thương lâm c h ấ n thời cơ sắp đến thế nào có thể bây giờ rời đi vương thần quan ánh mắt nóng rực nhìn hai bên một chút nói khẽ bây giờ còn không phải nói chuyện thời điểm cùng đi theo là được rồi mà lại dừng một chút hắn chợt nhìn liễu huệ lệnh nước mắt còn không đi chẳng lẽ ngươi muốn chết vâng vâng vâng đang khi nói chuyện hẹp dài tuyết đạo đến rồi cuối cùng trước mắt là một nơi thu hẹp h u y ậ n động ánh sáng màu lam từ đó lộ ra quả thực là thần dị phi thường vừa đi nhập trong đó trên vách đá loe ra ưu ưu ánh sáng màu lam phản chiếu đám người tâm trí thần diêu càng thêm tin tưởng là đại năng giả chỉ dẫn tài năng đi tới nơi này dạng thần tiên địa phương đặc biệt là vương thần quan hắn mơ hồ biết rõ đây là một loại cực kỳ khó được hóa o thạch dù chỉ là hái không quản bỏ vậy mang ý nghĩa nơi này từng chất chứa cực lớn tại phú như thế hắn càng thêm chắc chắn trong lòng suy đoán phía trước chính là trong lòng đại định đi được tự nhiên nhanh mấy b q u ạ n ấm áp gió nhẹ đập vào mặt còn mang theo khiến người ta say mê hương hoa đây là tại thương lâm chấn hồi lâu chưa từng cảm thụ rồi mà ở tầm mắt bên trong làm người khác chú ý nhất là trung ương một gốc đại thụ che trời cành lá ở giữa ảo ảo v ẩ y xuống như mộng như ảo màu trắng cánh hoa tuyết quang mờ mịt nhu hòa thanh khiết đây không phải là phiền lòng tuyết bay mà là tiên cảnh mới có hoa vũ người sở h ư u ảo ảo sợ h ã i thán phục nơi này quả nhiên chính là thần tiên vị trí a vương thần quan c à n g là trong lòng một trận cùng u hỉ lại thêm như là tiên nhạc bình thường thanh â m vang lên các ngươi chính là thương lâm chấn người a theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một vị mặt hoa p h ụ khuôn mặt đẹp nữ tử đứng ở từ từ hoa lê bên trong phía sau đi theo một đội người khoác áo giáp binh sĩ nữ tử dung mạo tuyển mỹ giống như tiên tử. sóng mắt ở giữa lại dẫn một tia sấp xỉ với yêu mị diễm lệ người gặp không nhịn được tâm linh đong đưa ả o ả o như rơi vào ngộng giống như hàm hồ ứng với nàng đôi mi thanh tú cao lại than khẽ giọng mang thương hại nói chúng ta nghe thành chủ nói biết được các ngươi gặp phải cảm giác sâu sắc t i ế n đối vậy hoan n ê n sự gia nhập của các ngươi vương thần quan càng cấp tốc không kịp đem mà tiến lên một bước chắp tay thi lễ chăm chú nhìn nữ tử nói cô nương không biết tôn tính đại danh nơi đây lại là nơi nào tại hạ xuân hiểu nữ tử nhu nhu cười một tiếng mà nơi này còn không có nghĩ kỹ danh tự nhưng nghĩ đến sẽ là rất nhiều người hy vọng trong lòng tri địa xuân h i ể u tên rất hay a vương thần quan cười nói hắn không có chú ý tới giờ phút này bị hắn sách theo diêm lão tam chính nhìn xem nữ tử tiên lộ ra một tia kinh nghi bất định t h ầ n sắc tựa hồ thấy rõ vị này xuân h i ể u cô nương chân thân mà xuân h i ể u cô nương lại về lấy một cái t ĩ n h mịch khó lường ánh mắt để diêm lão tam không dám nói cái gì vương thần quan chỉ cảm thấy xuân h i ể u là ở cho mình ánh mắt không nhịn được trong lòng rung động càng là vững tin đây là thiên ý dẫn đạo chi điện xuân h i ể u cô nương xin hỏi thành chủ ở đâu ta muốn đi bài kiến một phen hắn cười đến càng thêm niềm nở xuân hiệu cô nương lại những mày ngươi là cái gì、người? bên cạnh huyện lệnh chủ động tiến lên ninh hót nói cô nương có chỗ không biết đây chính là chúng ta thương lâm chấn thần quan vương đại nhân thương lâm chấn có thể có hôm nay kia là không thiếu được hắn phía sau dân chúng lần lượt từ quặng mỏ đi ra nghe lời này ánh mắt rơi trên người vương thần quan ánh mắt bên trong khó tránh khỏi có mấy phần phức tạp mấy phần quái dị còn có mấy phần c ứ u hợn diêm lão tam càng là một mặt không c a m lòng hắn cái bộ dáng này ngược lại là rơi ở trong mắt vương thần quan lập tức h ừ lạnh một tiếng bất động thanh sắc kéo quấn rồi dây xích thanh quang lập tức ở diêm lão tam cái cổ ở giữa lưu lại vết bỏng vị tia xuân hiệu cô nương ng xác thực thương lâm chấn có thể có hôm nay thật đúng là không thiếu được ngươi vương thần quan lập tức ưỡn thẳng xuống lưng khắp khuôn mặt là đắc ý cùng tự hào có thể xuân hiệu ý cười nháy mắt chìm xuống dưới đem hắn cầm xuống nàng một tiếng quát trói thai phía sau binh sĩ cùng nhau tiến lên vương thần quan giật mình đột nhiên lùi lại một bước tay áo tung bay thần quang trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ mang theo trói mắt huyết mang chúng ta cùng là thần quốc người hắn cao giọng quát trói t a i vì sao muốn bắt ta thần quốc hai chữ vừa ra thương lâm chấn dân chúng nào h o mặt lộ vẻ nghi ngờ mà xuân hiệu cô nương bên này người càng là thần sắc đột nhiên thay đổi, mặt lạnh như băng. xuân h i ể u c ư â i lạnh bắt chính là ngươi nàng ngón tay nhỏ nhắn vung lên các binh sĩ cùng kêu lên vừa uống quanh thân phủ văn sáng lên đạp đất thành trợn không khí chung quanh đột nhiên ngưng trệ hướng phía vương thần q u a n cầm thương đánh tới ai ngờ lại đụng vào một vệ thần q u a n h ộ thuẫn huyết quang trợ hiện trường thương đâm đến một vụt, vụt rung động lại tạm thời vô pháp đột phá không nghĩ tới vương thần q u a n như thế một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới thần q u a n thu vi vậy mà cũng có động huyền cảnh giới ở giữa dưới chân hắn huyết sắc thần huy trợ hiện cả người hóa thành một đạo tàn ảnh một tay cầm thuẫn một tay trường kiếm giống như lưu tinh chém về phía phía trước nhất binh s nhưng này binh sĩ chỉ là nâng tay chặn lại lưới đao rơi vào giáp trụ phía trên không gây nửa điểm vết tích ngược lại một cỗ tràn trề cự lực thuận thân kiếm phản chấn m ạ tới chấn động đến vương thần quan hổ khẩu sinh liệt cái gì hắn sát mặt đột biến tiếp theo một cái trước mắt bốn p h ư ơ n g tám hướng binh sĩ cùng nhau c ô n g tới chiêu chiêu phong hầu t r ư ờ n g thương như lưới mắt thấy tình thế không đúng vương thần quan cấp tốc s a u rút đem trên tay diêm lão tam hướng phía binh sĩ vứt đi diêm lão tam vội vàng không kịp chuẩn bị thẳng tắp bay về phía kia từng cây hàn mang sáng lên trường thường ngay lúc sắp bay về phía kia từng một đầu đỏ thắm lơi dài đột nhiên từ trong đám người bắn ra chuẩn xác cuốn lấy eo thân của hắn đột nhiên kéo một cái đem hắn t ừ giữa không trùng kéo về ngưu huynh diêm lão tam chưa tình hồn trông thấy ngưu nguyên cắt mặt lạnh lấy đứng ở một bên ngưu nguyên cắt lãnh đ ạ m nói chớ nóng vội cám ơn ta ta chỉ là không muốn để cho ngươi trở thành giá hỏa kia kẻ chết thay trang diện càng phát ra h ỗ n loạn vương thần quan trái phải thiếu hụt chiêu chiêu đều bị áp chế trên thân đã có mấy chỗ vết thương tuyết trắng thần bảo dính vào vết máu mà huyện lệnh đại nhân sớm đã trốn vào đám người nhưng cũng bị quan binh nắm chặt ra tới quỳ dạm xuống đ vương thần quan sắc mặt dữ thợn đột nhiên cắn chốt lưỡi một đạo huyết quang tử trong miệng vươn l ê a hắn r ơ i lên cao cao trường kiếm vẽ ra từng đạo quỷ dị vết máu giống như là một loại nào đó nghi thức p h á p trận theo một tiếng quát chói thai giáng lâm đi ta thần quốc thiên địa chấn động trong hư không xuất hiện một đạo vòng xoáy bên trong phảng phất có cái gì đáng sợ tồn tại ngay tại d â y r u a phun trào giờ khắc này đứng ở trong sân sở h ư u thương lâm chấn người đều cảm thấy thể nội có cái gì bị xúc động không biết là máu thịt vẫn là ý thức lại hoặc là trong đáy lòng sâu nhất t r á c n i ệ m ta ta rõ ràng có thể rời đi hắn ta thích t h ú hoa có thể nàng không thích ta ta hận ta cha hắn sẽ chỉ m ắ n g ta ta cái này cả đời đều không rời đi thương lầm ta không cam tâm những lời này từ vô số nhân khẩu bên trong nghĩ linh tinh ra lại càng thêm một n ào trùng điệp tại một nơi sau một khắc vô hình chấp nghiệm hóa thành thực chất ở tại bọn hắn thể nội ẩm vàng m ộ t phát đầu lâu lồng ngực lưng tứ chi các nơi vỡ ra từng đạo lỗ hồng máu thịt núp ních xúc tu sinh trường tốt hắc khí dây dừa biến hình cung xương chi tiêu ra rẻ à, à, à. tiếng kêu thảm thiết nổi lên một phía từng đạo máu thịt chấp n i ệ m trong không khí hiện hiện hóa thành xương trong mắt răng nhọn răng nhanh chảo l ú c ních chi tiết nhiều sóng c h i vật toàn bộ thương lâm c h ấ n đám người phản p h ấ t bị cùng một căn căn vô hình tuyến tùy ý lôi kéo từng cái tránh thoát hình người hóa thành dữ tợn tồn tại quỷ hóa bắt đầu rồi chương 867, đi con đường nào chương 867, đi con đường nào vương thần q u a n rất đ á c ý đứng ở hắn phía sau là một c h i do hơn ngàn tên quỷ hóa dân chúng tạo thành quỷ dị đại quân máu thịt c u â n c u ộ n xúc tu ung tùm toàn bộ không gian phản p h ấ t bị bọn hắn tạo dựng thành một tòa to lớn quỷ vực xào huyệt hắn n g o nghễ mở miệng nhìn về phía xuân hiệu ánh mắt băng lánh nơi này không phải thần quốc ca xuân hiệu cô nương lại cười t ù n tìm đáp không phải phần này tỉnh táo khiến vương thần quan trong lòng trì trệ rõ ràng hẳn là sợ hãi hẳn là hối hận tại sao có thể bình tĩnh như vậy hắn không thể gặp đối phương như thế nội giận gầm lên một tiếng hai tay hướng lên trên bót những cái k i a dân chúng thể nội trào lên mà ra máu thịt đã bắt đầu tiêu tán vì tích tích tinh huyết ở giữa không chúng không ngừng hội tụ xoay tròn tăng lên dần dần ngưng tụ thành một đoàn huyết vân từng đạo rút ra máu thịt trên không chúng kéo d u ô i cấu trúc da gạch n ó i cùng hình trụ cổng vòm cùng tháp nhọn chậm rãi hợp lại thành một tòa đạo ngược thần miễu bộ dáng nguyên lai、like、l ạ như vậy hình thành một đạo mát lạnh mà thanh nhầm quen thuộc ch chính là thanh â m này chỉ dẫn thương lâm chấn dân chúng rút lui cũng là thanh â m này chỉ dẫn người sở hữu xuyên qua sóng tuyết bức tường tới chỗ này đi tới nơi này cái sai lầm vị trí bởi vậy vương thần q u a n vừa nghe đến thanh â m này sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống mà xuân hiệu đám người thì là cung kính hành lễ ả o ả o kêu thành chủ đại nhân nguyên lai là ngươi ngươi chính là này cầu thí thành chủ vương thần q u a n nghiến răng n g h i ĩ n lợi thời cơ vốn đang không tới lúc đầu có thể càng tốt hơn đều là ngươi dẫn bọn hắn rời đi rời đi cái gì đối phương nhẹ giọng hỏi rời đi ta vất vả tạo tốt xào huyệt vương thần quan cầm thét chỉ có ở nơi này phong bế hoàn cảnh bên trong chấp nghiệm tài năng đạt tới thống nhất máu thịt tài năng h à i hòa tràn ra xây thành một tòa hoàn mỹ thần miếu p h ô i thai cho nên ngươi đã sớm biết thai nạn sắp tới lại vẫn để bọn hắn vây ở thương lâm trấn bên trong cái gì đều không nói cái gì đều không làm thanh âm kia tỉnh táo v ạ c h ra thậm chí che đậy tiếng vang tạo dựng ấn tượng để bọn hắn vô pháp cảnh giác vô pháp đào thoát vương thần quan cười lạnh đương nhiên còn kém một bước còn kém một bước ta liền thành công rồi hắn càng nói càng hận trong mắt vẻ oán độc càng thêm nồng đậm nếu không phải ngươi nói gạt ta lại như thế nào sẽ ở lúc này khởi động phá hư cái này trọng yếu nhất thời khắc chỉ có khi bọn hắn đứng trước ngập đầu tai nạn linh hồn cùng niềm tin đều đi đến tuyệt cảnh lúc tài năng đạt tới đồng bộ cực hạn đến lúc đó ta khởi động quỷ hóa toàn chấn cùng nhau t r ầ m luân cộng đông đúc thành thần miếu đây mới thực sự là tập thể thành thần bây giờ hết thể đều sai rồi đều sai rồi là ngươi hủy hoại tiềm lực của ta tại thần quốc ta ta vốn có thể trở thành trí cao vô thượng tồn tại vốn có thể đền bù ta hãm ở nơi này dám cho thương lâm chấn cả đời đau nhứt h ắ n có lẽ là nhớ tới nguyên bản tốt đẹp tiên đồ nghiến răng nghiến lợi vang lên kẹn kẹt, kẹt. khỏe miệng lại tràn ra máu đỏ tươi ta muốn n g ư ơ i bồi hắn rít lên một tiếng hai tay đột nhiên vung ra trên không trung đoàn tia nửa thành hình máu thịt thần miếu ẩm vàng chấn động như cùng sống vật giống như vạn m ẹ o mở rộng hướng phía trước cấp tốc trải rộng ra nội hạch màu máu năng lượng chậm rãi h i ệ n lộ chỉ là còn nhỏ tiểu nhất đoàn nhìn thấy như thế vương thần quan càng là trong lòng tức giận cùng lúc đó phía sau tàn khuyết dân chúng vậy bắt đầu dị động từng cái ố c mắt đỏ thấm thân thể run rẩy khàn g i n g giống giận phảng phất ra lệnh một tiếng liền sẽ đem trước mắt xuân hiệu đám người sẽ thành m ạ nhỏ mà đỉnh đầu trải ra máu thịt năng lượng t ả n ra kịch liệt năng lượng chấn động như sơn băng hải tiêu giống như mánh liệt dần dần đẩy hướng cao p h o n g chỉ là có một cố lực lượng đ ể nén hai loại lực lượng tụ hợp lại bài xích nhau tùy thời đều muốn nổ tung ra nhưng lại tựa hồ còn kém một kia hai hoạ ngập đầu phản phất hết sức căng thẳng nhưng mà đối phương lại là nhẹ nhưng n ở nụ cười một tiếng ngươi cảm thấy coi như giải quyết rồi ta ngươi còn có thể trở lại thần quốc sao ngươi tiếc m u ố i liền có thể đền bù sao vương thần quan hừ lạnh một tiếng trong mắt mang theo án độc cùng đắc ý ta đã nói với ngươi như vậy nhiều ngươi nghĩ không rõ tại sao a thời gian rất mấu chốt hiện tại vương thần quan bị xứ sở bỗng nhiên đi. ó các n g ư nâng đầu có thể kia trên bầu trời đâu còn có cái gì máu thịt thần miếu nồng nặc tinh huyết vạn h ẹ o không xương ngưng tụ khối thịt giống như là chưa từng tồn tại bình thường chỉ có đầy trời hoa lê tiếp tục bay xuống lại hướng phía trước nhìn lại là thương lâm chấn dân chúng bọn hắn đều rất hoàn chỉnh không có quỷ hóa không có huyết nhục bắn ra cũng không có biến hình v ặ n mẹo nhưng giờ phút này mỗi một cái khuôn mặt bên trên đều viết đầy c h ấ n kinh cùng sợ hãi còn có vung không ra chán ghét rõ ràng hắn vừa mới nói tới tất cả đều rơi vào trong thai của mọi người vương thần quan biểu lộ cứng đờ sắp mặt từng tấp từng tấp t r ắ n g xám ánh mắt của hắn chậm rãi rời về phía xuân hiệu nàng còn đứng ở nơi đó vẫn như cũ cười đến dịu g i n g động lòng người nhưng là nụ cười này rơi trong mắt、hắn. lại là làm người sợ hãi quỷ dị yêu dã người t h a n h âm hắn phát r u n đ ỗ n g nhiên chỉ vào xuân h i ể u người là quỷ vật người là quỷ vật xuân h i ể u không trốn không né chỉ là bình tĩnh liếc hắn một cái âm thanh lạnh lùng nói quỷ vật lại như thế nào dù sao cũng so như người vậy người muốn tốt cuối cùng mất đi kiên nhẫn c â u thông nàng tay mềm dương nhẹ vô số cuốn quanh nụ hoa dây leo ẩm vang phá đất mà lên mang theo nồng nặc tự nhiên khí tức cùng túc s á t linh áp như mánh thu x u ấ t lồng nháy mắt khóa chặt vương thần quan vương thần quan không nghĩ tới vị này mỹ mạo động lòng người nữ tử vừa ra tay chính là lợi hại như thế chiều số thậm chí, so với hắn thấy qua kia thần quốc sứ giả còn muốn lợi hại hơn hắn kinh hãi và phần vội vàng giơ kiếm chống cự thần lực bộc phát quang huy lóa mắt như ban ngày nhưng này chút dây leo một khi c u ố n lên tựa như giỏi trong xương căn bản vùng thoát khỏi không ra lại nụ hoa nháy mắt nở rộ tung xuống cũng không phải là phấn hoa mà là thiêu đốt linh hồn quỷ diễm trực tiếp từ phương diện tinh thần xé nát hắn thần lực phòng ngự hắn toàn lực dãy ruộa lại ngay cả một bước đều không thể b ư ớ c ra ngắn ngủi mấy hơi vương thần quân đã bị trói gô không thể động đậy mang đi, đi. xuân hiệu lạnh nhật nói thành chủ trở về sau sẽ đích thân thẩm vần hắn còn có cái kia, xuân h i ể u cô nương chỉ là kia co rúm lại lấy huyện lệnh đại nhân đám người xem xét huyện lệnh kia toàn thân run r à y sắc mặt trắng bệnh bộ dáng cãi lại bên trong lầm bầm ta cái gì cũng không biết đều là vương thần quan để cho ta làm cũng đại khái biết do chuyện hôm nay cùng hắn vậy thoát không khỏi liên quan tự nhiên không người xin tha cho hắn thương lâm chấn dân chúng đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ pha ả phất vừa mới trải qua chỉ là một trận ác ngộng nhà của bọn hắn vừa mới bị phá hủy mà nguyên bản bị bọn hắn ngưỡng vọng ỉ lại thần quan cùng con lại từng cái bộc lộ ra viễn siêu ở bọn hắn tưởng tượng ghê tởm gương mặt m ơ mịt luống uống sợ hãi các loại cảm xúc không biết đi con đường nào nhưng mà vừa mới nâng tay liền đem bọn hắn trong mắt cường giả vương thần quan giải quyết xuân hiệu cô nương lại đối đám người lộ ra ấm áp tiếu dung nàng nhẹ dọn g mở miệng như gió thổi hoa lê vừa rồi hoan nên tử không phải giả hoan nên các ngươi đi tới trường thành Trường Trường người người làm làm khó người khác. 868, làm khó người khác. xem như thành chủ liêu xanh giờ phút này còn không có trở về trường thành nhưng là đã có xem như thần tàng cảnh tu sĩ la mộc vũ còn có cao giai quỷ vật xuân hiệu tọa trấn trường thành lại thêm lăng phục cao giai phòng hộ đại trận tin tưởng chỉ bằng tia chỉ là vương thần quan chắc hẳn vậy không bay ra khỏi cái gì sóng gió nàng cũng liền lưu lại một đạo tâm thần tại trong trường thành bản thiên võng bên trong dựa vào cái này nhìn chằm chằm toàn bộ thế cục thuận tiện vậy mượn xuân hiểu hào cảnh hiểu rõ cái này huyết nhục thần miếu là như thế nào tạo thành cũng thuật tay đem cái kia đáng g i ậ n vương thần quan ý chí triệt để phá hủy cái này bắc cảnh thần quốc thật sự là một cái so một cái không làm việc người nên làm trong lòng tức giận l ầ m bẩm liếu xanh đáp lấy sóng tuyết lại đi rồi cực xa mới cuối cùng đến rồi kế tiếp thành trấn như vậy đi rồi một đường dựa theo canh giờ bầu trời cũng nên sáng lên chỉ là năm đầu nhìn lại vẫn vì tính mịch lông mày sắc. Đoạn thời gian này, vì điều chỉnh thử năng lượng màu đỏ ngỏm là mày màu thời thử mịch sắc. điều đỏ kia bởi ạ o liệt, lâu lầm l gian trước thường tắc, tuyết còn có trước đó không lâu vì thường chấn dùng quy tắc, không gian ngăn cản không dùng không ngăn đó quy vì l u xanh tín ngưỡng chi hồ khô kiệt. lực cơ Bởi vậy một đường này nàng cũng không có sử dụng thuấn di chi thuật chỉ dựa vào tu vi ngự kiếm mấy trăm dặm rơi vào đầy người do xương hàn ý t h ấ u xương Đến rồi kia minh nghiệp chấn, nàng liền tìm một cái quầy ăn sáng tử ngồi xuống, rồi kia cái tìm một tử quầy u Tại t phần phần mặc dù tại thế giới mới bên trong nàng cũng là thế giới tri chủ nhưng giả lập trung q u h là giả lập tỷ lệ sai số cao thật xảy ra vấn đề quá mức một kiện khởi động lại có thể hiện thực không giống nơi này mỗi một đồ mệnh đều mang máu thịt trọng lượng dù là một cái phán đoán sai lầm một khi hủy diệt liền không thể lại đến đến rồi cho nên phải nói đến mặc dù đồng dạng gánh vác trách nhiệm nặng nề g h nhưng cũng không có bây giờ gánh vác nho nhỏ này một thành người đến được nặng nề g h có lẽ có thể lại đến chỉ là chúng ta còn không có tiến vào cao duy thời gian chỉ có một hướng tiến tính mặt khác ngươi xem không tầm thường giả lập sinh mệnh thế giới không khỏi đối với liêu xanh ý nghĩ có chút tức giận bất bình thật có lỗi liêu xanh cũng không thể nói gì hơn chỉ là bây giờ liêu xanh thành trì nhìn xem là càng lúc càng lớn thêm thượng thương lâm c h ấ n sau này lại là nhiều hàng ngàn tấm miệng cần ăn ăn uống uống a n trí chỗ ở nàng bữa cơm này còn không có nuốt xong đã nhọc lòng lên ở ngoài ngàn dằm vấn đề ăn cơm chỉ có thể lại điểm một đại lồng nóng h ổ i thịt dê bao ép một chút không dám trì hoãn quá lâu liều xanh một bữa ăn như hổ đói k i a tướng ăn ngay cả chủ quán cũng nhịn không được khuyên nàng ăn c h ậ m một chút không ai cùng với n à n g đoạn nhưng liều xanh l ắ t đầu đem cuối cùng nhất một cái bánh bao toàn bộ nhét vào trong miệng nâng đầu nhìn lại phương xa sắt trời dù sám còn chưa hiện hiện hai điểm báo tuyết trắng lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra dùng kết tịnh thuật thanh lý bên mi l i ê u xanh nâng chân hướng trong chấn thần miễu mà đi chỉ một lúc sau nàng liền mặt c h ầ m như nước đi xuất thần miễu cầm trong tay một tờ giấy trên giấy nội dung chống giông bất lực viết quay tới quay lui đơn giản là nơi đây thần quan sớm biết thần quốc sắp tới không muốn tới thông đồng làm vậy lại vô lực phản kháng chỉ có thể lựa chọn thoát đi thế nhưng là lưu lại như thế một tờ giấy có cái gì ý nghĩa liêu xanh nhũ m ả y đứng ở đầu đường nhìn xem dân chúng rộn rộn ràng ràng vì tuổi gạo dầu m u ố i bôn u ba lao lực những người dân này khẳng định nghĩ không ra cái này tầm thường thời gian phía trên bóng tối của cái chết đã tới gần mà lại bọn họ mệnh số vậy đã bị định ra Hóa thầm à thành n thành ngược h h xây t đảo n i ế u máu thịt nghĩ ề n n t ả mà l i n hồn thành thần phẩm. thể khí, thị không như ẩn như hiện. Thầm h cung năng lượng Nàng ứng trong trấn trên ẩn n vậy sẽ tế mịt tại cấp quốc có cảm được, quỷ g mở đã đó ở đ ô n g nhiên hiểu ra cái này mẫu giấy tự nhiên sẽ có đối ứng duyệt bậc người nếu không sẽ không bạch bạch lưu tại nơi đây mà là nói rõ nơi này còn cất giấu thần quốc người cái này thần quan không phải đang mở thả mà là tại yếu thế tại tỏ thái độ ta không phản kháng không ra cũng không trở ngại ngươi làm việc có lẽ là bởi vì sợ chết cũng sợ người nhà bị trả thù lại có lẽ chỉ có như thế mới sẽ không mất đi thần quan quyền hành liêu xanh hử lạnh một tiếng thật đúng là một tốt thần quan như thế nói đến cái này thuộc về thần quốc người khẳng định ở nơi này minh nghiệp trong c h ấ n chờ lấy cuối cùng nhất thời khắc đến thậm chí rất có thể liền ngồi s ồ m ở tòa thần miếu này phụ cận cũng là nói còn chứng kiến nàng tiến vào thần miếu liêu xanh lông mày k h ẽ động lập tức n g ặ t vào một đầu ngõ tối đi vài bước đột n g ộ t nâng vung tay lên một đạo mang huyết kim sắc xúc tu hóa thành lợi roi quất thẳng tới mà ra một đạo hắc ảnh bị mạnh mẽ rút ra góc tường trùng điệp quẳng xuống đất trên người đấu đồng màu đen tạt ra lộ ra bên dưới phương tuyết b ạ c h thần bảo ống tay háo bên trên t h e o lên bốn đạo v i ề n vàng không thể không nói đối phương ẩn n ó chi pháp rất là xảo diệu mặc dù bị l i ễ u xanh nhìn thấu cũng là bởi vì muốn ở đây đối nàng phát ra công kích buộc lộ ra một tiêu ba đậu nhưng không ngờ l i ễ u xanh cũng là mang một dạng tâm tư n g ư ơ i l i ễ u xanh hít i hít mắt khí tức của ngươi đối phương đầu tiên cảm ứng ra l i ễ u xanh kim sắc trên xúc tu thần miếu khí tức lại không kinh không giận lộ ra nụ cười q u ỷ dị người ta đều là bạn đường làm gì tương hố cướp đợt đâu vị này thần quan không cần chấm nhỏ chúng ta một đợt tan xuống là tốt rồi mặc dù muốn chia đều nhưng là không phải không được h i ệ n nhiên liêu xanh năng lực làm cho đối phương ngủ lại đối kháng tâm tư chỉ có thể cầm tới bao nhiêu tính bao nhiêu liêu xanh không nói gì đối phương gặp nàng trầm mặc t h ầ n s ắ c lạnh dần ngươi sẽ không phải thật dự định một người nuốt vào tòa này chấn nhỏ à. thanh âm hắn t r ầ m thấp ta cũng không phải tay không mà tới dưới tay ta đã có một tòa thần miếu nếu ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ tốt nhất ước lượng một lần lời còn chưa dứt một đạo xúc tu hóa thành roi vàng bay lượn mà ra đem hắn hung hăng quần lấy kéo nhập giám ngục quỷ bên trong liêu xanh sắc mặt hở hữu n g h e xong đối phương đã có thế thì đưa thần miếu còn có cái gì nghĩ không hiểu rõ ràng đã có thành trì tại dưới tay hắn l u ô n hãm đối với dạng này người liêu xanh không cần nhiều lời đối phương không nghĩ tới liêu xanh bá đạo như vậy nhưng là muốn phản kháng nhưng cũng bởi vì mất tiên cơ trực tiếp bị đẩy vào ngục giam quỷ bên trong giải quyết xong cái này một cọc nàng trực tiếp đi tìm minh nghiệp trấn lao hệ lệnh người này ngay tại trong nhà môn run dậy thầm một cọc lông gà vỏ tỏi vụ án nhỏ nhìn thấy liêu xanh chống g ô n g hiện thân doa đến kém chút từ trên ghế lật qua minh nghiệp trấn nhất định phải tại trong vòng một ngày toàn bộ rút lui liêu xanh ngự khí bình tĩnh nếu là thật sự như vậy có thể nào xác định thai họa tất nhiên xuôi nam tác động đến ta chấn dựa theo điều dẫn liêu xanh giải thích một phen nhưng lão huyện lệnh vẫn lắc đầu nơi này chính là hơn ngàn gia đình đợi đợi tiếp tiếp cơ nghiệp vị trí há lại ta câu nói đầu tiên có thể gọi bọn hắn vứt bỏ húng chi nếu thật sự có loại kia thai h o ạ lưu tại trên c h ấ n cơ bản cũng là một đám già yếu tàn tật ở nơi này mênh m ô n g cánh đồng tuyết bên trong lại có thể đi được bao xa trốn không thoát ta nàng d ừ n g một chút thở dài một tiếng lại nói lui một vạn bước nói coi như thật có thể đi ra ngoài như thế nhiều há mồn muốn ăn cơm phải có miếng ngói c h e gió t r á n h tuyết chớ nói chi là dưới mắt chính vào nghiêm hàn còn cần cung cấp thấm ngài nói toàn à o thành nguyện ý tiếp thu chúng ta không thể không nói trước mắt vị này huyện lệnh đầu não ngược lại là tương đương rõ ràng nàng ở ngoài sáng nghiệp c h ấ n làm cả một đ à i quan tóc mai b ạ c trắng trong mắt che lại năm tháng xà bế đối đại thế sự lại hết sức thông t ấ u nàng không phải là không tin cũng không phải không sợ chết chỉ là nàng không muốn để cho dân chúng chết được không có chút nào rơi vào bởi vậy chỉ có thể cự tuyệt liêu xanh dù cho trước mặt vị này xem xét chính là tu vi hơn người tồn tại liêu xanh nhìn qua lão huệ lệnh trầm m ặ t một lát nàng biết rõ l à m k h ó người khác không làm nên chuyện gì có thể nàng vậy rõ ràng thời gian cấp bách không thể trí hoãn cuối cùng tắn răng một cái thu hồi màn sáng phi thân rời đi ánh mắt rơi tại trên bản đồ bước qua minh mông bạch tuyết chạy về phía tòa thành tiếp theo may mắn lần này nàng cuối cùng tìm được có thể đồng hành người Trưng 869, Hoa đi ô Đông n Thần Quan, Trưng Thần Quan. g Hoa 869, đ rồi nửa ngày toàn thân hàn ý chưa tản liêu xanh tại hoa nam chấn góc đường một gian tiệm t r à tòa h ạ chỉ là cái này biên thủy thành nhỏ tiệm t r à tự nhiên chưa nói tới cái gì chú trọng lá trà c h á t c h á t vị nặng quả hương vị miễn cưỡng liền ngay cả người kể chuyện cũng là một miệng không rõ nói đến gặp đền bất quá l i u xanh cũng chính là tìm một chỗ ngồi một chút không có cái gì tốt bắt bẻ lần này nàng không có vội vã phóng đi tìm nơi này thần quan mặc dù thời gian cấp bách nhưng nàng rất rõ ràng cùng thứ t ư nơi chạy bằng bằng không bằng tìm chút thời giờ hoàn thành càng mấu chốt một bước dù sao nàng vô luận thế nào chạy cũng mau bất quá thiên vong thượng lưu thông tin tức mà lại còn có chút diệu dụng nàng cần thiên vong hoa nam chấn xuống chút nữa năm trăm i n dặm chính là lên huyện mà ở nơi đó có thiên vong lúc đó bởi vì dựa theo chính nàng quỹ tích tiến lên thiên vong năng lượng b ả y ra chủ yếu đi hướng mạc bắc cho nên ngược lại là đường quốc cảnh nội lại hướng bắc thiên lưới tồn tại một đoạn cho nên nguyên bản nàng có thể vừa rời đi trường thành liền thông qua thiên vong tìm kiếm trợ lực nhưng bây giờ vẫn phải là t r ư ớ c thành thành thật thật trước tiên đem tuyến đường dựng vào lúc đó t r ồ n g n ư ờ i tóm lại là phải trả thế là nàng vừa nghe lấy người kể chuyện lắp bắp kể hoa nam c h ấ n tân nhiệm thần quan ấm lòng cố sự bên cạnh với trong đầu dẫn đạo thiên vong kéo dài đem lên huyện tiết điểm chậm rãi kết nối trở về bây giờ nàng vẫn là dựa vào tu luyện sinh ra năng lượng từng tức từng tức bắt tiết điểm nếu là trên đường gặp được quỷ vật thuận tiện đưa vào quỷ dị thế giới bên trong lại một đường bắc thượng may mắn một đường này quỷ dị không ít cũng là bớt đi không ít linh lực như thế xem ra chúng ta cùng đảo ngược thần miếu con đường xác thực cũng là có mấy phần dị khúc đồng công c h i rượu a thế giới cảm khai nói đây coi như là rượu sự nói rõ cái này lý luận có rất mạnh có thể nghiệm c h ứ n g tính nhưng chúng ta so với bọn hắn nhiều đi một bước đảo ngược thần miếu chỉ có một cách hấp thu mà chúng ta sẽ trả lại linh khí cung cấp quỷ vật tu luyện đây là điểm khác biệt lớn nhất thiên vong lan tràn quá nhanh vừa nối liền thứ hai ống trả người kể chuyện chính nói xong cái thứ ba liên quan với tạ thần quan như thế nào tay không tất sắc giải quyết quỷ h a i cô s ữ lúc liều xanh linh tấn cuối cùng kết nối lại nói kia tạ thần quan tuổi con trẻ vừa mới đến hoa nam chấn liền làm qua vô số chuyện tốt v â n g v â n g v â n g lời nói này vô số lần nghe được đều nhanh sẽ học thuộc liêu xanh yến l ặ n g oán thầm ai ngờ cái này người kể chuyện cũng biết tất cả mọi người nhi nên n là chán nghe rồi lời nói xoay c h u y ệ n bất quá chúng ta hiện tại tới nói giảng tạ thần quan trưởng thành trải nghiệm nhìn xem vị này trẻ tuổi thần quan là như thế nào từng bước một đi tới cuối cùng phụ thêm m ệ i b ả o đừng nhìn tạ thần quan nhìn xem giản dị điệu thấp trên thực tế a xuất thân danh môn đại danh đỉnh đỉnh khê xuyên tạ ra hắn còn cố ý chậm lại lại nói nhưng bất đắc gì âm điệu thường thường cũng không có như trong dự đoán gây nên một phen kinh ngạc người kể chuyện mặt mò đỏ hửng kiên trì tiếp tục nói bất quá hắn nha tuy là danh môn con cháu cũng không lấy này làm nạo nguyện tự lập tuyệt không cậy vào trong nhà quyền thế thế là học hành gian khổ cuối cùng thi tiến sĩ học hành gian khổ thật sao ta không tin nhập quốc thư viện sau hắn càng là không tranh không đ o ạ n điệu thấp khiêm tốn nhưng đến rồi tuyển sĩ thời điểm ngược lại là từng cái nha môn đ ề u tranh cuối cùng nhất vẫn là dựa vào một viên muốn vì thiên hạ tung xuống thánh huy t h u ầ n thiện c r i tâm thi vào thần điện l i u xanh nghe một bên mở ra đã lâu linh tấn quan minh diễn đàn đưa đình gim thật ảnh thực truyền bá vừa vặn mẹ ra đây là thiên vong mới nhất công năng có thể thời gian thực truyền bá thận ảnh đến mỗi một đài tiếp nhập thiên vong linh tấn bên trên mà bây giờ ngay tại thực truyền bá chính là một cái mang theo bé thỏ trắng mặt nạ nữ hài nhi đang dùng ngội lại mềm mại thanh â m nói tuy nói những con cái nhà giàu này luôn miệng nói không dựa vào trong nhà nhưng trên thực tế đâu không có nhà bên trong t r ư ở n g bối giúp đỡ những nha nội này đâu có thể nào dễ dàng như thế tiến vào lục bộ nội các thậm chí thân điện nàng đã quên quan ngoại lên tiếng âm thế là toàn bộ quán trà đều nghe thấy vị này con thỏ mặt nạ ấm giọng của nôn mà lại bọn hắn bình thường tại thư viện không hiển sơn không lộ thủy có thể vừa đến tuyển chọn tất cả đều thành tích nổi bật người người tranh đoạt n g ư ờ i tin không người chung quanh đồng loạt nhìn về phía liêu xanh liêu xanh dịch dung phù bên dưới gương mặt có chút từng đỏ nhưng trên mặt nàng lại bình tĩnh ho nhẹ một tiếng cấp tốc đem thanh âm bóp rơi cổ quái là thanh âm này biến mất nhưng này hai câu nói lại không hiểu lưu tại người nghe trong lòng nổi lên nhàn nhạt gợn sóng cuối cùng cái này gợn sóng sẽ thôi động cái gì liền không thể biết rồi người kể chuyện cũng có chút xấu hổ khu khu mặc dù bên ngoài có chút tin đồn nhưng tạ thần quan tuyệt đối là thực học vâng không vì sao hắn đến rồi sau này chúng ta hoa nam chấn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn có như thế biến hóa vì kỷ niệm hắn thậm chí có người đề nghị hoa nam chấn nên cải thành nhận t a n chấn nhưng mà người kể chuyện câu nói này nhưng có người không đồng ý kia là quan huyện đại nhân vì làm hắn vui lòng nói muốn đ ổ i ta nhưng không nói đồng ý a suýt lời này cũng không thể nói bất quá tạ thần q u a n là không sai chính là trẻ chút quá nhiều mấy năm xem một chút đi có lẽ ta sẽ nguyện ý liêu xanh ngược lại là nhìn ra cái này hoa nam chấn dân chúng tựa hồ cũng đúng kia tạ thần q u a n cũng không có không hài lòng thậm chí còn bởi vì nàng vừa mới náo động đến kia một tiếng liên tiếp ghé mắt càng mấu chốt chính là nàng không có từ nơi này nhìn ra quỷ hóa không khí thiên vong còn tại một chút xu í hướng bắc kéo dài liêu xanh cũng không còn vội vã rời đi chỉ ăn tinh uống vào thứ ba ấ m trà nhưng mà lại có người chủ động tìm tới cửa chính là ngươi vừa mới tại tản bất lợi với tạ thần quan tin nhằm nói ba vị mặc trên áo tráng hắn đi đến liêu xanh trước bàn mặt mũi tràn đầy bất thiện liêu xanh buông xuống t r ê n trà bình tĩnh nói thế nào mới tính bất lợi đối phương xứng sở cả lâm mà nói ngươi không phải nói tạ thần quan cái gì hữu danh vô thực liêu xanh lắc lắc linh tấn đây chỉ là trên diễn đàn một đoạn thật ảnh đang thảo luận giai cấp cố hóa cùng tạ thần quan có cái gì quan hệ vẫn là các người muốn giúp tạ thần quan tự giác thay vào mặc dù nghe không rõ cái gì giai cấp cố hóa nhưng nghe đến chính là t r u tâm ngữ đ i ệ u đám người lập tức biến sắc nháy mắt trong quan trà an tĩnh lại ngay cả người kể chuyện vậy cấm âm thanh liêu xanh đảo mắt một vòng nhìn thấy mấy cái né tránh ánh mắt cũng đại khái rõ ràng là ai c á o hình mà kêu ba vị hán tử bị l i ê u xanh không nhìn lại ngôn ngữ trâm trọc bây giờ sắc mặt biến được cực kỳ khó coi bắt lại mang đến thấy thần quan đại nhân cầm đầu hán tử hô ba vị này hán tử ngược lại là có chút thân thủ thậm chí ẩn ẩn có gần vui sơ cảnh khí tức mà lại liễu xanh không hiểu cảm thấy cố khí tức này tương đối quen thuộc. lập tức tâm niệm vừa động thân hình nói lên chỉ nghe vài tiếng kinh hô đám người còn chưa thấy rõ liền thấy kêu ba tên tráng hán đã ngã xuống đất không ngừng hoa hoa trực hiếu mà liêu xanh đã ngồi trở lại tại chỗ vẫn châm lấy t r à nóng mới điểm một b ì n h t r à cũng không thể lãng phí nàng lưu lại phân tức trên mặt đất tráng hán lăn mấy lần liền phát hiện không có cái gì trở ngại liền d â y ruổi lấy đứng dậy muốn chạy nào biết liêu xanh đem r ồ n g ấm t r à nhẹ nhàng vừa để xuống nâng mắt thẳng như nói dẫn ta đi gặp tạ thần con đi ba người bước chân dừng lại quay đầu một mặt khổ tướng cô nói mãi ngài muốn gặp liền gặp làm gì đánh người đâu chẳng lẽ không phải các mà lại bị mang đi cùng mình đi ý nghĩa cũng không đồng dạng ba người tự biết đôi lý đành phải thành thành thật thật dẫn nàng tiến về thần miếu thần quan đại nhân ngay tại bên trong đi tới cửa cầm đầu hán tử thấp giọng nói liêu xanh lên tiếng dậm chân mà vào không nghĩ tới nhìn thấy một vị có chút quen mắt người liêu xanh nghĩ nghĩ rất nhanh từ trong kho tài liệu lục xoát tên của hắn tạ yến cùng nàng cùng một đám thi đậu tiến sĩ mà lại cùng là trước n ư ờ i cũng coi là nàng đồng môn rồi chỉ là không nghĩ tới lấy tạ yến dạng này xuất thân thành tích như vậy thế mà lựa chọn đi tới hoa nam trấn như vậy xa xôi trấn nhỏ làm thần quan t ạ yến cũng không còn nghĩ đến trước mắt cái này tướng mạo xa lạ nữ tử lại gọi thẳng tên của hắn nhưng thấy nàng khí độ bất p h à m thần quan g nội uẩn lại nhìn mấy tên tráng hắn một mặt e ngại trong lòng đống nhiên có điều nộ ra đứng dậy chắp tay không sai tại hạ chính là t ạ yến hoa đông c h ấ n thần quan nghe cô nương tại trong quán trả liêu xanh đang nghĩ ngợi như thế nào bác bỏ hắn nghe lệnh tin nhầm lại không muốn hắn lời nói xoay chuyển mở ra linh tấn chỗ thả chính là có người hôm nay thật ảnh thực truyền bá tại hạ hiệu kỳ cô nương tựa hồ có thể liên thông tiên võng cho nên muốn mời đến một lần chương tám t â n n i ệ m c ự phẩm chương tám trương â n nhiệm phẩm. cựu t an tân nhiệm cựu phẩm nội các giáo thư lang văn vi lan đi theo mấy vị đồng liêu một đạo từ trong ngự thư phòng không người lưu ra cuối cùng nghỉ trực rồi nhưng mà trong ngự thư phòng vẫn đèn đốt s á n g trưng truy đài loan tiểu thuyết thần khí đài loan tiểu thuyết internet thờ vê đốt cờ nở cờ mờ tùy thời đọc Bệ hạ t r ư ở n g công chúa trưng ơ thủ phụ hàn sân quân hàn đại tướng quân chờ muốn thần lưu tại bên trong tựa hồ còn tại kịch liệt tranh luận cái gì gần đây mỗi ngày đều nghị sự đến như thế muộn bất quá cũng là bởi vì thiên hạ không yên ổn trải qua mấy ngày nay t u y ế t hai quỷ hai t â phát lan tràn cả nước lưu dân nổi lên một phía trần thai cũng thành một cái chuyện quan trọng nhưng mà vẫn là không thể tránh né buộc phát mấy trận nhỏ bạo loạn dù tạm thời t r ấ n áp lại tích hoạn chủ nghiệp thiên hạ phải loạn chuyện này tại t r ư ờ n g an trên triều đình người người đều biết mà giải quyết chi pháp tương tự người người đều biết lại không người dám mở cái miệng này động cái này tay đám người cùng nhau đi xuống bậc thang cái chán không biết là bởi vì trong điện lò lửa s ấ y khô ra mồ hôi lạnh bị gió đêm thổi cuối cùng làm phải mái mấy phần vừa lúc cùng bưng lấy cơm hộp công nhân nhóm gặp t h á n g qua công nhân nhóm nối đuôi nhau tiến vào ngự thư phòng bên trong tranh luận âm thanh mới qua loa ăn giấc ai đáng tiếc không kịp ăn cái này trong cung đỡ tối trung thư xá nhân lý ngọc đức cảm thấy tiếc v ố i tại trước mặt bệ hạ dùng nữa một vị k h á c trung thư xá nhân nguyên trinh run lên cánh tay còn không bằng về nhà bồi ta nương tự ăn cơm là bệ hạ gần đây cũng có người cảm thán lại lập tức bị đánh gãy im lặng nói cẩn thận trung thư lệnh đại nhân trương sáu linh trầm giọng nhắc nhở chúng ta không kịp ăn cái này cơm cũng chỉ là bởi vì tiếp xuống nghị sự chúng ta không thích hợp sau khi nghe xong rồi chú ý mình thân phận chớ có nghị không nên nghị sự tỉnh lập tức đám người lặng lẽ một hồi văn vi lan không nói gì nàng ở nơi này một đám đồng liêu bên trong bất kể là p h ẩ m cấp tội tắc vẫn là tư lịch đều là tranh l ệ n h rất xa tự nhiên không nói gì phần dù như thế chư vị tiền bối đối nàng dù không thân cận nhưng là không mất lễ tiết chí ít từ biệt thời điểm cũng không còn rơi xuống nàng dù sao từ văn vi lan thân ra bối cảnh còn có lấy thiên nga kế hoạch đệ nhất nhân thân phận tiến vào triều đình dù đảm nhiệm cựu phẩm giáo thư lang lại vừa đến đã đặc biệt nhập nội các có thể thấy được hắn tương lai đường làm quan bất khả hà lượng văn vi lan đối với lần này lòng dạ biết rõ cũng chỉ là nhàn n h ạ t h o à n lễ theo sau tăng tốc bước chân một mình hướng cửa cung phương hướng đi đến lúc này tinh dạ mới lên trong cung đèn đ u ố c s á n g trưng nàng một mình đi với quang ảnh ở giữa trong lòng nổi lên nhàn n h ạ t tịch liêu n â n g mắt thấy hướng càng xa xôi s ơ n p h o n g phía trên kia thần điện vẫn như cũ thánh khiết v h n g ánh như là trong đêm tối minh châu nàng lại phảng phất xuyên tấu qua cái này quan huy trông thấy phía dưới kia ô huế không chịu nổi vết máu trong đó cũng có xanh xanh khoản nợ này luôn luôn cần phải trả nàng nắm n ă n quyền lại không khỏi kéo theo bởi vì viết sách quá nhiều mà đau nhức đốt n g ó tay và đông gió rét tuổi càng cảm thấy ẩn lẩ nhẹ nhàng nuốt vuốt ngón tay chẳng biết tại sao chậm nhớ tới liêu xanh nếu là có xanh xanh năng lực như vậy có thể là tốt rồi là thích hợp nhất làm ghi chép bí thư người nghĩ tới đây nàng vô ý thức sở về phía linh tấn không biết sẽ sẽ không thu được xanh xanh tin tức nàng lại lộ ra một nụ cười khổ nghĩ như vậy rất nhiều lần nhưng là tựa hồ chỉ là hư hào chờ đợi từ khi xanh xanh đi đến trường thành sau này liền bỗng nhiên mai danh nhận tích bình thường liền ngay cả tiểu lục viên tính cả ngục giám quỷ đều phản phất lâm vào một loại nào đó không thể biết tình trạng phản phất tại khác biệt thời không nàng có thể cảm ứng được lại không cách nào dùng cái này cùng liêu xanh liên hệ nếu không phải nàng còn có loại tùy tùng cảm ứng biết rõ liều xanh sinh mệnh không ngại sớm đến lật gấp bây giờ n g ụ c giam quỷ như lại ẩn ẩn hiện hiện với tâm hải thậm chí bên trong lại thêm mấy tên tội phạm cái này khiến văn vi lan rất là mừng rỡ đây là thuộc về giữa hai người đặc hữu bí ẩn như thế cũng có thể biết rõ lẫn nhau chính lao tới tại riêng phần mình con đường bên trên bất quá gần đây văn vi lan đều sẽ không tự giác giật mình trong lòng tựa hồ đi theo đối tượng đột nhiên không thấy bình thường có thể mỗi lần nghiệm chứng cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận nàng nghĩ có lẽ đây chính là liều xanh từng nói lo nghĩ chứng a có lẽ nàng vẫn là không thể tránh né bị quỷ khí ảnh hưởng dẫn đến nàng một loại nào đó chấp nghiệm tại làm sâu sắc khi sâu một hơi văn vi lan cuối cùng vẫn là ấn mở linh tấn nàng đã chuẩn bị kỹ càng đối mặt lại một lần thất vọng lại không nghĩ rằng trên màn hình thế mà sáng lên một đầu tin tức nhưng mà không phải tới từ liễu xanh vừa mới nhắc lên tâm lại là c h ầ m xuống vượt bực ngán ngẩm địa điểm m ở xem hết tin tức nội dung văn vi lan tâm lại lần nữa cao cao nâng lên nàng dấm chân xuống cơ hồ muốn nhảy dựng lên nhưng ngại với bản thân thanh lãnh kiệm lời nhân thiết vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống sau một khắc nàng r ứ t khoát q u a y người hướng phía ngự thư phòng chạy đi trên đường còn đụng phải mới vừa cùng nàng nói khác đồng liêu nhìn thấy văn vi lan như thế vội vã lại hốt hoảng bộ dáng không khỏi kinh ngạc văn đại tiểu thư phát sinh việc gì rồi văn vi lan không làm đáp lại như gió xuyên qua bọn hắn một mực chạy vội tới của ngự thư phòng nàng gõ cửa một cái thấp giọng nói câu cái gì theo sau liền bị dẫn vào trong điện ngự thư phòng cửa đóng lại đám người hai mặt nhìn nhau sẽ không là văn đại tiểu thư tìm tới cái gì cơ hội lập công đi có lẽ là đi nàng bối cảnh như vậy còn muốn biểu hiện một phen chúng ta những n à y t ồ n cá giống như nhân vật lại nên đi nơi nào ai đồng nhân không đồng m ệ n h a nhận m ệ n h đi còn không bằng về nhà nhà ta phu quân hôm nay từ quảng phong lâu mua được cầm thịt đang c h ờ ta về nhà ăn đâu quảng phong lâu cầm thịt nhất là mềm nhuyễn ngon miệng k i a thịt hầm được vào miệng tan đi ngươi thật đúng là có phúc phần ngươi phu quân đối với ngươi thật là tốt ôi xác thực nhà ta phu quân nhất là s u n g ta trả lại cho ta mua chuyên môn rửa áo linh khí miễn cho ta giặt quần áo tổn thương tay từng đợt hâm mộ thanh âm trước khi đến cửa cung trên đường vang lên chỉ là trong này có bao nhiêu thật được bao nhiêu dạ vậy liền không nói được ngược lại là cái này trong ngự thư phòng lại đ ố n g nhiên chuyển ra tiếng kinh hô còn có một âm thanh nặng n ề vô án âm thanh văn vi lan ngươi nói thế nhưng là tình hình thực tế vì sao chẳng chưa từng tiếp vào trường thành chính thức thông báo trường thành bây giờ rắn mất đầu nhu cầu cấp bách triều đình c h i viện đây là núi lợi lúc thật ảnh do đương thời lưu vong mà ra người sống sót c h ấ n nhiếp chạy trốn tới hoa nam trấn sau giao cho tạ thần quan tạ thần quan mới chia sẻ cho ta việc này lớn thần không thì ra chuyên liền khẩn cấp trình báo mặt khác còn có thiên kiếm quay phim d ã núi chuyển vị quy tích lại đến đây là một vị tự xưng là thần quốc thần quan lời khai văn vi lan mở ra màn sáng đem chứng cứ từng kiện biểu hiện ra cuối cùng nhất nàng chắp tay nói nếu là bệ hạ không tin có thể điệu lấy thiên kiếm trung ương hình ảnh bắc cảnh tình hình gần đây xem xét liền biết nàng xuất ra những này dù cố gắng hợp ý nguyên vô cùng xác thực có lý có chứng cứ nhưng rơi vào trong điện chúng thần trong mắt lại là đều có giải đọc có đại thần cười đối văn tư nguyên trêu trọc văn đại nhân ngài vị này nữ nhi thật là không được ca nhưng nơi này khen hay chê chỉ có văn tư nguyên biết rõ hắn nhìn xem nữ nhi n ữ mày hận không thể tại chỗ đánh nát đạo kia màn sáng che nữ nhi miệu mà hoàng đế sắc mặt lạnh lùng dưới sự chỉ điểm của văn vi lan đ i ề u lấy thiên kiếm quyền hạn hình tượng từ trường thành bắc duyên chậm rãi trải rộng ra lập tức toàn trường xôn xao cũng không kịp suy nghĩ nho nhỏ này giáo thư lang trái với lệ thường chỉ hào hào nghĩ đến đường quốc sau đó phải gặp phải thái hoạn hoàng đế càng là trầm mặt xuống ánh mắt tính mịch không biết nghĩ ngợi cái gì chương tám trăm bảy mươi mốt thật quá ngu xuẩn chương tám trăm bảy mươi mốt thật quá ngu xuẩn về đến trong nhà văn tư nguyên sắc mặt xanh xám hắn gặp một lần nữ nhi liền nghiêm nghị gọi lại dừng lại cùng ta tiến thư phòng trương lan vừa vặn ra đón lấy làm lạ hỏi có việc gì không thể chờ nếm qua bữa tối lại nói văn tư nguyên ngay cả liếc mắt đều chẳng muốn nhìn trương lan tức giận nói ngươi còn không biết con gái của ngươi làm cái gì chuyện tốt à. vậy mà ngu không ai bằng làm ra như vậy khiến bệnh ạ nghi k ỵ sự lần này được rồi ngươi ta sợ rằng đều muốn chịu liên lụy trương lan quá sợ hãi nàng chỉ ở hoàng hậu nương nương bên người hầu hạ cũng không đáng dạng tự nhiên không biết vừa rồi trong ngự thư phòng xảy ra cái gì nhưng thấy văn tư nguyên như vậy không c h ế không nổi tính tình cũng biết tình thế nghiêm trọng vội vàng đi theo văn vi lan thần sắc tỉnh táo trầm mặc không nói gì bước vào thư phòng phía sau môn phanh một tiếng khép lại văn tư nguyên lên cơn giận dữ chỉ về phía nàng cái mũi giận mắng ta đã sớm dạy qua ngươi làm việc không thể lỗ mãng không thể tranh công ngươi cái này một nước quả thực là đem ta cùng mẹ ngươi đối với n g ư ơ i mười mấy năm giáo dưỡng toàn đệ tại sau đầu văn vi lan thấp giọng nói cũng không phải mỗi một cái văn vi lan đều có chịu đến cha mẹ tự mình dạy bảo ngươi nói cái gì không có cái gì trương lan nghe xong văn tư nguyên đại khái miêu tả sau vậy mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng ngươi đứa nhỏ này chứng trạc thương ngày cực kỳ như thế nào như thế khinh xuất văn tư nguyên nộ khí khó tiêu trong phòng đi qua đi lại ta đã sớm người là, là, là chúng ta văn i i a ngàn trọn vạn tuyển ra đường làm quan hy vọng kết quả còn là bị quay tiến vào bọn hắn kia một bộ trương lan cũng là một mặt đau lòng như góc đúng rồi n g ư ơ i nên là chịu đến vị kia nữ hại ảnh hưởng chính là tráng niên chết sớm vị kia nàng dưng một chút tựa hồ nhớ không nổi danh tự vẫn là văn vi lan thấp giọng thì thầm liêu xanh đúng chính là nàng văn tư nguyên hừ lạnh một tiếng quan minh xã người sáng tạo một chòng rõ ràng xuất thân vậy không thấp lại cùng những n à y kẻ nhà quê xen lẫn trong một đám dù sao nàng không phải ra bản thân nhóm thế g i a như vậy à mẹ nàng tuy là lăng người nhà nhưng cũng là nhận làm con thừa tự đến trương lan lắc đầu nói văn tư nguyên cười lạnh nói đúng rồi chớ nói chi là cha nàng chính là cái xào rau đầy người tử tẩy không sạch sẽ khói dầu mùi vị coi như ở tại thượng thư trong phủ cũng là kẻ nhà quê một nhà cũng không biết hai người này đi cái gì vận khí cất chó vậy mà nuôi ra một cái trạng nguyên tới lúc này trương lan l i ế t nhìn văn vi lan sắc mặt nhẹ nhàng kéo lại văn tư nguyên tay á o lại bị hắn một thanh hất ra chỉ có thể lúng ta lung túng hòa giải nói được rồi chúng ta không nói trước người bên ngoài trước hết nghĩ nghĩ thế nào xử lý à có thể làm sao đây văn tư nguyên cười lạnh nói bệ hạ đều nói cần bàn bạc kỹ hơn đối vi lan nói tới những này chính là lãnh đ ạ m không có tán thưởng cũng không có khẳng định có thể thấy được là cái gì thái độ trương lan nghe xong cũng là trong lòng mắt lạnh bệ hạ tự mình chấp chính đến nay làm việc là càng thêm thần bí khó lường liền ngay cả hoàng hậu nương nương đều cảm thấy suy nghĩ không thấu coi như suy nghĩ không thấu cũng có thể nghĩ đến văn tư nguyên ngắt lời nói ai nguyện ý như thế đại nhất sự kiện là từ ngươi như thế một cái nhỏ tiểu c ử u phẩm quan trong miệng tại c h â nói ra ngươi là quang minh xã sự tình ngươi cho rằng bệ hạ không biết sao trẻ tuổi học sinh lấy quang minh xã chi danh kết đảng nhiều lần bình định bạo loạn quỷ thai tại địa phương thanh danh dần lên vốn là để bệ hạ nổi lên lòng nghi ngờ còn tại ngự tiền công nhân biểu hiện ra thiên kiếm hình ảnh quả thực là tại chiêu cáo thiên hạ ta văn gia nắm giữ thanh vân các quyền lực có thể so với thế tử ngươi muốn cho bệ hạ thế nào xem ngươi thế nào nhìn chúng ta văn gia còn có tạ thần quan là kia tạ gia tiểu tử nga khỏe mạnh thần điện không đốc càng muốn chạy tới làm cái gì chấn nhỏ thần quan có tin tức lại không phải ngay lập tức báo cáo thần điện mà là muốn nói với ngươi điều này nói rõ cái gì thế ra ở giữa kết bệ kết cánh hắn cái này ngu xuẩn là muốn hạ i ngươi đây may mắn ngươi coi như hiểu chuyện không có đem tin tức phát lên tiến võng nếu không lại kích thích dân loạn ngươi tội không thể tha nhưng coi như như thế ngươi vẫn là ngu xuẩn ngu xuẩn ngu xuẩn văn tư nguyên tức dẫn đến một đập cái bàn hắn vốn là ngày thường trắng kiện bùn p ô i lớn nắm đấm một đập thượng hạng gỗ tử đàn bàn lập tức chia năm xẻ bảy trương lan giật mình vội nói bất giận Ta cái này liền tiến cùng đi tìm nương nương n g ư ơ i tìm nương nương cũng vô dụ n g văn tư nguyên lại không tức giận nói hiện tại bệ hạ thái độ này nương nương muốn bo bo giữ mình là thấy cũng sẽ không gặp n g ư ơ i ngược lại là văn vi lan từ đầu đến c u ố i t h ầ n sắc bình tĩnh đến rồi lúc này trong mắt mới loe qua vẻ thất vọng nhưng rất nhanh loại thất vọng này bị trải qua thời gian dài hờ hưng bao phủ các n g ư ơ i nói như thế nhiều nhưng cũng không có nói đến dân chúng muốn thế nào xử lý t h a n h âm của nàng rất nhẹ chỉ là nhàn nhạt như nước câu nói này để đi qua đi lại văn tư nguyên còn có chào mày chương lan đều là hơi x ư n g sở thư phòng lập tức an tính lại ta biết bệ hạ sẽ hoài nghi ta cùng tạ yến ở giữa có chỗ móc đ ố i hoài nghi quang minh xã mạch lạc rộng sâu ta cũng biết trước mặt mọi người biểu hiện ra thanh vân các năng lực sẽ để cho tay cầm thiền kiếm cũng không h i ể u sử dụng bệ hạ trên mặt không ánh sáng ta vậy phi thường tin tưởng ta bất quá chỉ là một nhỏ tiểu c ử u phẩm thư lại nhưng ta cũng biết bệ hạ gánh vác chính là toàn bộ đường quốc cần băn khoăn thật sự là nhiều lắm trần thai lương thảo có đủ hay không lưu dân an trí kế sách chung trong chiều các phái phản ứng lại càng không cần phải nói thần điện thậm chí với thánh điện thái độ cho nên ta rất rõ ràng coi như ta trước mặt mọi người công bố trần tướng bệ hạ vẫn có thể sẽ bởi vì lợi và hại cân nhắc mà lựa chọn từ bỏ một nhóm k i a nạn dân nhưng ta làm không được k i a là người sống sờ sờ ta cực không tầm thường cũng chờ không tầm thường chỉ có thể tuyển con đường này văn vi lan nói xong lời nói này liền chắp tay nói nữ nhi còn có thanh vân các công việc phải xử lý còn như các ngươi muốn thế nào thay văn ra suy xét là của các ngư i sự cũng không phục hồi nàng quay người rời đi hoàn toàn không để ý văn tư nguyên ở sau người tức giận đến gầm thét cái này thằng danh con ngôi như thế lớn chính là cái phế vật sớm biết như thế còn không bằng tái sinh một cái trương lan chỉ là thợ dài không nói ánh mắt chỗ sâu nhưng có một vệ người khác thấy không rõ gì sắc ánh sáng nhạt t r ợ t l ó e lên mà văn vi lan vừa về tới thanh vân cát liền cùng thúy thúy thương nghị xe bay điều hành sự tình nếu là có thể đ i ề u lấy một bộ phận xe bay đi đến bắc bộ có lẽ có thể đón lấy một bộ phận nạn dân nàng là như thế nghĩ việc này can hệ trọng đại văn vi lan trắng đêm chưa ngủ thậm chí không để ý ngày mai còn phải sớm hơn chiều cần nghỉ ngơi dưỡng s ứ c con tốt ngày thứ hai ý chỉ xuống nội các giáo thư lang văn vi lan thiện quyền làm bậy lạm dụng công khí tạm nhốt vào đại lý tự tạm thời cách chức ngay cha chương tám trăm bảy mươi hai h cám lao n g ụ t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi hai h á cám lao ngục đại lý tự địa lao t ĩ n h mịch giá rét văn vi lan ngồi một mình nhà tù nhìn chăm chú phía trước lan can bên ngoài là một đầu đen nhánh hẹp dài hành lang hai bên đều là nhà tù người ở bên trong hoặc nằm hoặc ngồi xem ra đều đã không sức sống mà phân k u ố i là vô tận h á cám giống như là mở mịt lấy cái gì nơi xa thỉnh thoảng chuyển đến rên dỉ c h ầ m thấp cùng kêu đau nhưng nàng cũng không có bởi vì loại thanh âm này mà cảm thấy khó chịu dù sao xem như giám mục trường những âm thanh này cũng là quá quen thuộc mà lại nhiều khi chính là nàng chế tạo những âm thanh này nàng chỉ là lẳng mà các loại tựa hồ đang đợi sâu trong bóng tối một đạo khác ý chí đáp lại nàng nhìn chăm chú chậm rãi những âm thanh này bên trong nhiều chút cái gì l ầ m bẩm đau đớn thì thầm nói mê những âm thanh này khi thì giống người khi thì lại giống một loại nào đó không thể diễn tả tồn tại dường như đang từ trong thâm viên bỏ lên hắc á m ý chí đang đợi quang minh cứu vớt c h ố i hành lang tĩnh mịch trở nên sâu hơn văn vi lan cơ hồ muốn nhìn không rõ ràng nhưng trong đầu ngược lại là dần dần an định lại cuối cùng một thân ảnh từ trong bóng tối hiện hiện một đ ô i ánh mắt sáng ngời xuyên thấu h ắ cám bình tĩnh nhìn qua nàng người đến rồi ta đến rồi dạy phân cách nhìn nhau văn vi lan cùng liêu xanh trong mắt đều có nhạt neo ý cười n g ụ c giam quỷ xuất hiện ở đại lý tự ngục sâu có thể hay không quá đáng chú ý liền một h ồ i không ngại sự văn vi lan lắc đầu mà lại ta có nội ứng dứt lời nàng hiếm thấy con có o mắt lộ ra một tia rảo hoạt tiêu d u n g l i ê u xanh biết rõ nàng chỉ là lâm thư ảnh tuyển sĩ kiểm tra sau lâm thư ảnh sư tỷ cuối cùng vẫn là thuận theo bậc cha chú an bài tiến vào đại lý tự đại lý tự khanh lâm viên tựa hồ rất gấp muốn cho nữ nhi cấp tốc định ra một cái trong triệu vị trí căn bản không để ý tránh hiểm nghi hay không nhưng nhìn văn tư nguyên cũng là như thế tựa hồ ở nơi này một giới tuyển sĩ thi đậu n h ữ n g thế gian à y đại tộc đều so dĩ vãng còn muốn gấp gáp thủ đoạn càng là ngay thẳng vô cùng mà lâm thư ảnh ở đây tự nhiên có thể lưu văn vi lan một tuyến tiện lợi ngắn ngủi giải trừ c ấ m chế nhường n à n g có thể mở ra ngục giáng quỷ cùng ở xa đường quốc cực bắc liêu xanh gặp mặt một lần ngươi đã trở lại trường thành rồi liêu xanh gật đầu nhanh nhưng một khi tiến vào trường thành thành nội chỉ sợ cũng không thể như vậy cùng ngươi gặp mặt ta rõ ràng quy tắc chi lực văn vi lan nói khẽ lập tức gâm cối rơi vào một đoạn kéo dài trong trầm mặc thật lâu liêu xanh nhịn không được n h ữ mày hỏi ngươi bây giờ như vậy nàng nói không được trước mắt văn vi lan một thân tố ý n g ngồi ở băng l ã n h đú ám trong tủ tóc dài đen nhánh rủ xuống nổi bật lên sắc mặt tái n h ợ t được gần g i trong suốt cái bộ dáng này cuối cùng là nhường nàng trong lòng không đành lòng văn vi lan lại phảng phất xem thấu tâm tình của nàng sững sờ một cái trước mắt lập tức nở nụ cười có lẽ bất kể là vị nào văn vi lan cũng nên ngồi một lần lao đi kia đại khái chính là ngươi nói qua kia cái gì hạt dây dưa l ư ợ n g tử dây dưa liều xanh nhẹ dọn ngồn nắn h ả là lượm tử nhưng liều xanh n ị u nhữ mày nàng không tâm tình nói đùa văn vi lan đây cũng là ta ngay từ đầu không muốn tìm ngươi nguyên nhân chỉ là ta không nghĩ tới tạ yến vẫn là tìm tới ngươi liêu xanh thở dài văn vi lan nghe vậy đôi mi thanh tú cao lại ta nguyên bản cũng muốn hỏi ngươi nàng chậm rãi nước mắt ánh mắt trong trẻo lại lộ ra một c ố bướng mình tại sao ngươi thả rằng thật xa đi tìm tạ yến vậy không tìm ta hỗ trợ liêu xanh hà to miệng trắng xám vô lực giải thích nói ta chỉ là vừa tốt gặp được tạ yến văn vi lan lại đánh gãy câu chuyện nói thẳng tạ yến sở dĩ tới tìm ta là bởi vì ta là chúng ta trong nhóm người này tiếp cận nhất bệ hạ người n ữ khí dù nhạt lại lộ ra kiêu ngạo nhưng cùng lúc liêu xanh cũng có thể nghe ra bên trong có nhàn nhạt không c ă m lòng có thể tạ ra cách bệ hạ cũng không xa liêu xanh lẩm bẩm nói nhưng ngươi nên biết tạ ra chưa hẳn như thế dễ nói chuyện văn vi lan nhìn chằm chằm nàng ngự a khí hiếm thấy sắp bén và không tạ hiến tại sao quấn một vòng tới tìm ta ngươi tin tưởng ta ngay tại nội các lại tình nguyện bỏ gần tìm xa đi tìm hắn một khắc này liêu xanh t r ờ mặc là bởi vì chuyện này cùng tiêu tương cắp có quan hệ cho nên ngươi văn vi lan thanh âm chìm xuống dưới nàng ánh mắt vẫn như cụ khóa chặt liêu xanh chỉ là bên trong là mơ hồ thụ thương dĩ nhiên không phải liêu xanh vội và nói g n ta chỉ là nàng d ừ n g một chút không muốn nhìn thấy ngươi bây giờ như vậy văn vi lan khẽ giật mình nhìn xem trong mắt nàng không còn che giấu lo lắng đ ỗ n g nhiên nhoẹn miệng cười yên tâm ta rất nhanh liền có thể đi ra ngoài bệ hạ liên quan ta bất quá là cho ta một bài học một cái nhắc nhở nhắc nhở ta ta chỉ là một nho nhỏ giáo thư lang mà thanh vân c á t cuối cùng vẫn là bệ hạ vô luận như thế nào bệ hạ vẫn là cần ta mấu chốt vẫn là thanh vân c á t liêu xanh hỏi không sai văn vi lan khỏe môi mang cười ánh mắt lại hiện ra lênh ý cha mẹ ta coi là An bài một cái một t có h ể g i a n h ậ p nội các giáo các t h ư làng c h i vị, liền có thể để cho ta dựng vào liền chiếc dựng tuyển này, có cho thể ta để bậy ấ t một tuyển. t kể là một đầu cái gì dạng h t tình không biết, thanh không vân dung h mới cấp c là đủ để u n đường quốc trung ương tồn、tại. đây quốc tại, ta mới là hạ ộ thân t phủ. Hiện i bệ hạ đã biết đại tướng quân mất liên lạc lang thượng thư không biết tung tích ngươi vậy đã sớm không có ở đây lại thêm ta lang đang vào tù giờ phút này thanh vân các không người chấp trưởng chỉ có thúy thúy như thế một tiểu nha đầu bảo vệ liêu xanh giật mình cho nên chế tạo ra một cái cực tốt thời cơ cướp đoạt thanh vân các đúng vậy a văn vi lan gật đầu thần xác bình tĩnh bọn hắn nhất định sẽ thử nhưng là nhất định sẽ bại liêu xanh trong lòng trầm xuống ý thức được gió bao đã tiếp cận đương nhiên tại ta vào tù trước đó ta đã đem sở hữu xe bay đều phái đi ra rồi văn vi lan nói tiếp hy vọng có thể đến giúp n g ư ơ i n g ư ơ i a liêu xanh lắc đầu cười khổ liền như thế lớn mật c h ắ c không được bệ hạ phải phạt ngươi văn vi lan trong mắt vậy hiện hiện một tia vị đắng lớn không lớn gan làm cũng làm ta không thể trơ mắt nhìn xem dân chúng vô tội như vậy hy sinh nàng nhẹ nhàng thở dài bệ hạ thái độ đã rất rõ ràng thần phù hộ hành hương sắp kết thúc hắn khẳng định không muốn vào lúc này náo ra càng nhiều chuyện bưng nhất định sẽ tận lực tránh mở rộng ảnh hưởng cho nên mới phải trừng phạt ta lắm ổn gian đe nhưng là đêm hôm đó nghe thấy chuyện rất nhiều người tuy có không ít người sẽ lo lắng bệ hạ thái độ cái gì cũng không dám làm nhưng con lá gan làm vài việc người khẳng định không phải số ít cho nên nàng quay đầu nhìn về phía liêu xanh n g ự a khí mềm xuống tới ngươi đừng lo lắng ta vẫn là chuyên tâm nên đón ngươi trận kia nhất định đến chiến đấu đi liêu xanh hơi kinh ngạc ngươi biết làm sao có thể không biết rõ Ta rất rõ r à liên liên người t phải cẩn thận văn vi lan thấp giọng dặn dò một câu lại bổ sung còn có chiếu cố tốt tạ gì hẹn tiểu từ kia ta lo lắng hắn báo thủ sốt ruột yên tâm ta sẽ chằm chằm tốt hắn liêu xanh gật đầu hắn có biết hay không ta không biết ta không có nói với hắn hừng vậy là tốt rồi miễn cho hắn lo lắng cuối cùng hai người tự thoại hoàn tất nếu biết lẫn nhau không việc gì nói một tiếng trân trọng liền phân biệt văn vi lan nhìn xem liếu xanh bóng người một chút xíu ẩn vào h t cám chậm dại biến mất ở cái này hẹp dài trong đường hầm Quỷ dị gầm thét cùng xích sắt lay động thanh âm dần dần nhẹ xa mà bên thai d r ê n thống khổ âm thanh cùng tiếng cầu xin tha thứ từ mơ hồ không rõ t r ồ n g chất đến dần dần đ ơ n nhất có rồi nhân vị n g ụ c giam quỷ bị thu hồi đến rồi hiện thực chậm dại hấp lại văn vi lan mất mắt trông thấy lâm thư ảnh đến gần nhẹ tay buông xuống một bát thanh tịnh nhạt n h a cháo lại cẩn thận từng ly từng tý từ trong tay áo xuất ra một cái đùi nàng không nói một câu vung xuống liền quay người rời đi văn vi lan bưng lên chén kia cháo vậy không chê trên tay dầu mỡ cầm lấy đùi gà liền ăn một cây xương cốt mút được sạch s à n h xanh cuối cùng nhất đem một bát nước trong tựa như cháo uống đến đút s ớ p được thật tốt ăn cơm không thể ở đây n g ã xuống nếu không như thế nào thắng được trận tiếp theo chiến dịch mà lúc này một bên khác liều xanh còn không có triệt để rời khỏi ngục giám quỷ nàng cũng ở đây chuẩn bị thắng lợi của mình t i ê n đề nàng đi hướng u ám c h ố sâu tại phía trước hai gian ngăn cách trong lồng giam bên trái là nữ tử tóc lam bên phải là người giấy tựa như cá nhân đều nút ở nhà ra một góc trên thân ngược lại là sạch sẽ sạch sẽ chỉ có sợ hai né tránh ánh mắt cùng run lẩy bẩy thân thể có thể thấy được nên là chịu đủ g i à n vặt liêu xanh yên lặng đứng cũng không nói chuyện chỉ là chờ lấy đối phương mở miệng hai người cuối cùng nhìn thấy liêu xanh bóng người giống người được mùi máu cho sói giống như vồ lên trên xích sắt va chạm lan can phát ra ẩm tiếng vang van cầu ngài thả ta đi ta nguyện vì ngài hiệu mệnh ta cũng là ta cái gì đều nói thánh điện bên kia thần tàng người danh sách ta đều biết rõ liêu xanh n g o ắ mắt môi đáy mắt không vui không buồn chuẩn bị nhận lấy cái này ấp ủ đã lâu thành t h ụ trái cây bước ơ Hương n Hành g đầu o tiên hành, chuyển nhà. Chính là thích thần hương nước muốn do thần phù hộ hành hương, hương chỉnh thể quá trình chia làm ba bước bước đầu tiên do thần điện phái r a đại thần quan lĩnh đội tại nước mình cảnh nội tuần tra nguyễn ước bình an xác nhận dân chúng không ngại mưa thuận gió hỏa bước thứ hai bốn nước hành hương sứ đoàn hội sư nên đón thánh điện bước thứ ba thánh điện dẫn đầu trung phó thánh sự cho nên có thể nói bốn nước hành hương sứ đoàn hội sư là một vô cùng trọng yếu tiết điểm đại biểu cho tứ hải tại thánh điện thống trị bên dưới về với một lòng vô thượng thần thần huy lượt về nhân gian như vậy muốn lựa chọn cái gì địa phương hội sư thì là một vấn đề bốn nước vì việc này tranh luận không thôi nhưng không có một đáp án như thiết lập tại thánh điện tự nhiên nhất là trang nghiêm không gì đáng trách nhưng mà vừa đến thánh điện không phải mời vào không được cho dù là đại thần quan cũng cần đến kỳ báo cáo mới có thể đ ă n g lâm tiếp theo thánh điện quá tại thánh khiết vô cấu không thể thể hiện ra nhân gian khó khăn trách trời thương dân cảm giác như thiết lập tại một cái nào đó trong biên giới thì khó tránh khỏi không công bằng vừa đến nước nọ cũng sẽ lo lắng ngoại nhân mượn đường sinh sự thứ hai nhưng lại thàm kia phần thần thánh sùng hạnh vinh diệu loại mâu thuẫn này tâm tư lẫn nhau trí c u ổ i trọ thế nào đều nói không thông cuối cùng nhất thật vất và cuối cùng đạt thành nhất trí cho đến không biết vị tia thiên tài linh cơ k h ẽ động đề nghị không bằng ngay tại bắc cảnh trường thành hội sư như thế nào lời vừa nói ra lại gần như không dị nghị bắc cảnh trường thành dù lệ thuộc đường quốc quân coi giữ cũng là đường quốc nhưng vị trí địa lý vượt ngang đường quốc cùng mặt bắc tượng trưng trên ý nghĩa có thể coi là bốn nước trung ngự quỷ thai đạo thứ nhất phòng tuyến là trọng yếu hơn là trường thành chỗ lâm chính là vực sâu biên giới chính là trên đời này húng nhất khổ nhất cần nhất thần minh phù hộ vị trí thế là hành hương cuối cùng nhất một t r ạ n g quyết định bắc cảnh trường thành chỉ là vì tránh tự tiện vào nước khác lại bốn nước hành hương đội đều không lấy đường bộ mà đổi do thiên lộ tiến về thiên lộ không chỉ là thông hướng núi tuyết đồng dạng cũng có thể thông hướng vực sâu mà khoảng cách vực sâu gần nhất dĩ nhiên chính là bắc cảnh trường thành đường quốc thần phù hộ hành hương sứ đoàn nghiêm chỉnh với thiên lộ phía trên hai bên là tĩnh mịch không đáy vực sâu chi hải sương mù sóng lợi biến đen ám ảnh ảnh thức tha thỉnh thoảng có mơ hồ hư ảnh ở trong đó bốc lên dãy r u a n ô ra từng đoạn vặn vẹo chi tiết hoặc từng cây n ú c n í c h xúc tu muốn từ phía trên ven đường duyên đem trên đường này thần q u a n nhóm kéo vào trong đó cũng may mỗi khi những ngày quỷ dị chi thụ tới gần liền có một đạo thánh khiết ánh sáng nhu hòa từ đám người dưới chân dâng lên đốt đốt lấy những cái kia xúc tu giống như c á i bóng buộc chúng nó hốt hoảng lui tản lại tạm thời đổi được một tia thanh tĩnh nhưng mà con đường phía trước vẫn như cũ đen đặc các đỉnh thiên lộ nặng n ề vắng vẻ phảng phất vĩnh viễn không có cuối cùng mà lại ở nơi này thiên lộ bên trên ngay cả xe ngựa đều đã vứt bỏ chỉ có thể hất lên gió tuyết đi bộ đây là thần phù hộ hành hương một bộ phận biểu hiện lấy thân ngự quỷ quyết tâm lấy tín ngưỡng chiến thắng hắc cảm ý chí đương nhiên chân thật nguyên nhân là ngựa vừa bước lên thiên lộ liền là khắc sợ h ã i mất k h ô n g chế xe ngựa là căn bản không dùng được cho nên cho dù là cao quý đại thần quan cũng không thể không đi xuống xe ngựa cùng mọi người cùng nhau hành tàu ở nơi này bụi gai trên đường cũng may mai đại thần quan chưa từng lấy thân phận tự cho mình là đi thẳng tại trước nhất dùng thanh kiếm bổ ra tầm tầng, tầng xương đen ngăn lại không ít đột nhiên xuất hiện công kích dù vậy vẫn có mấy vị thần quan vẫn lạc tại t h i ê n lộ cho nên mới sẽ chỉ còn lại dưới mắt tám người này nhưng thần kỳ lạ còn lại tám người này sau liền không còn hy sinh đi không biết bao xa đông nhiên trông thấy nơi xa có một vệ quang minh xé rách tấm màn đen phát họa ra một tòa hóng ánh lại nguy nga tường thành hình dáng trên tường thành có nhàn nhạt vàng rực như thác nước v u n g mãi đầy quan tuyết trắng đại thụ hư ảnh đứng sững giữa t h i ê n địa, đem kia áp đỉnh băng vần toàn bộ xô tan tựa như thần tích bình thường tống hải âm trông thấy cảnh này lại không tự chủ được n g n g chân trong lòng đã có lo sợ không yên vệ sinh ra một loại khó mà diễn tả bằng lời thân cận cùng kính sợ như thế nào tống thần quan mai đại thần quan lên tiếng hỏi nàng giống như ngươi tưởng tượng trường thành ra sao bộ dáng tống hải âm nghĩ nghĩ đ ắ c nên là cô tịch c h ố n g trải có lẽ còn có vô tận tuyệt vọng tóm lại tuyệt không phải trước mắt như vậy đám người nhìn nhau còn không biết trường thành đến tột cùng sẽ ra cái gì d ị biến nhưng trong lòng đều giống như tống hải âm như vậy trong đầu đều sinh ra không giống cảm xúc giống như là mụ mụ một vị trẻ tuổi thần quan đ ố n g nhiên nghẹn ngào hô đầy mặt nước mắt quỳ dạp xuống đất ngưỡ vọng trên trường thành không như là thần huy giống như q u a minh đây là trải qua mấy ngày nay lần thứ nhất nhìn thấy cùng loại với mặt trời ánh sáng người vốn là xu hướng quang minh chớ nói chi là cái này quang minh bên trong còn có khác ý vị cái này đến cái khác thần quan quỳ xuống đất cùng mái thấp giọng n i ệ m tụng k í n h ngưỡng ngữ liệu tống hải âm dùng tay che ở ngực nàng cảm giác được có một căn x ú c tu chính cảo động nàng tâm nhọn xoay tay một cái từ trong túi chữ vật lấy ra hai bồn bồn hoa trồng trắng hồng hai đoàn cây trồng cũng ở đây lắc lư non nớt chặt cây thấp giọng thì thảo mụ mụ mụ mụ mụ mụ nàng hai mắt sáng lên nhìn về phía mai đại thần quan mà mai đại thần quan chỉ là mỉ cười vớt vớt dâu bạc trắng xem ra hắn đã sớm ý thức được đi thôi hắn n h e nói Chúng thần quan kích thần không thôi bỏ lên, hướng phía trường thành quan động lên, trường bỏ mai à Mà đi. i vị t trẻ t u ổ nhất thần quan Nguyên vu càng là nhanh Vu bước là đại ổ i Mai kịp đ thần quan hỏi, trong thành này. Cung phụ chính là không phải Thần điện. Im、lặng. Mai Đại trong này, cung lặng. là quát a n q u khẽ một tiếng ánh mắt quét qua đám người n g ầ m ý cảnh cáo có một số việc lòng dạo biết rõ là tốt rồi kế tiếp còn muốn đối mặt đến từ cái khác tam quốc thần quan thậm chí còn có thánh điện sứ giả tuyệt đối không được lộ tẩy đại nhân nói qua bây giờ còn chưa đến thời điểm đám người nghe vậy tự nhiên lập tức thu liếm thân sắc nguyên vu cũng là mất máy môi không dám lại nói hắn là nguyên gia đưa tới mạ vàng phụ thân là trung thư xá nhân nguyên t r ì n h tương tự là cá nhân liên quan t à o khiêm chết rồi sau này hắn ngược lại là cơ linh xem xét thời thế một cách tự nhiên đảo hướng mai đại thần quan cái này một bên thậm chí là cái k h á c thần quan bên trong lựa chọn thứ nhất thờ phụng địa mẫu đại nhân vậy bởi vì với đây hắn thu hoạch nhiều nhất trước hết nhất một lần nữa đi đến con đường tu hành tu vi còn tăng lên dòng dã nhất dài đến rồi minh chân cảnh hậu kỳ bây giờ càng đến gần cây kia quân ném xuống vàng rực càng có thể cảm ứng được địa mẫu đại nhân thần t h á n h khí thức nguyên vu kìm nén không được đi nhanh mấy bước vượt qua thiên lộ cuối cùng đi tới trường thành phía dưới nhưng càng đến gần tường thành lại càng cảm thấy một cỗ vô hình lực bài xích tựa hồ đến từ với trường thành gạch nói bên trong tựa hồ là một vị khác to lớn tồn tại tại nhìn xuống hắn cái này nhỏ bé tồn tại mai đại thần q u a n đã đi tới hắn bên người trong thành này có gì đó quái lạ một bên tống hải âm gật gật đầu ánh mắt nhưng không có một cái chớp mắt rời đi trên không k i a n h ư là ô lớn bình thường mở ra tàn cây trước vào thành đi mọi người cẩn thận một chút nói mai đại thần q u a n xuất ra một viên đặc chất lệnh bài đây là thần phù hộ hành hương dẫn đội đại thần quan tài năng cầm tới lệnh bài mặt trên còn có một đạo huyết sắc vết tích nên đến từ với đời trước chủ nhân lý đại thần quân chỉ thấy mai đại thần q u a n đem lệnh bài này đặt tại trường thành trên tường thành lập tức giận người cục gạch chuyển chuyển ma sát va chạm thanh âm vang lên tấm gạch lấy lệnh bài đẻ xuống vị trí làm trung tâm hướng ra ngoài quần quận xoay chuyển trong lúc đó ẩn ẩn có thể nhìn thấy tấm gạch khe hở ở giữa khô héo ngón tay hoặc là t ĩ n h mịch ánh mắt chỉ là nhìn những kỳ đến hoặc như là ảo giác chỉ một lúc sau ken k á t vang động đình chỉ một đạo t ĩ n h mịch cửa hang xuất hiện ở trên tường thành lớn nhỏ vừa vặn có thể dung một người thông qua theo sau mai đại thần quân dẫn đầu đi vào trong đó tống hải âm theo sát h ă n sau cái khác người nối đuôi nhau đi theo cuối cùng nhất một người tiến vào sau tấm g ạ chương l tám trăm bảy mươi bốn hành hương điểm cuối cùng chương tám trăm b ả c mươi bốn hành hương điểm cuối cùng dấu trong lòng không thể nói nói bí mật đường quốc hành hương sứ đoàn đi ở cái này trưởng thành trong tường thành kéo dài trong đường hầm bên trong đường hầm hoàn toàn tích mịch đen như mực đám người hào hào treo lên linh châu đèn yếu ớt vầm sáng vẩy xuống hai bên chỉ thấy trên vách đá phù điêu lấy từng đạo mặc cao giáp Cầm binh khi tướng sĩ bóng người, từng cái m như như này rất thật trình độ cơ hồ khiến người hoài nghi những cái kia phủ điêu có thể hay không nguyên bản là chân nhân nghĩ đến đây dù là bọn này người mang thần trước tu vi bất phản thần con nhóm cũng không nhịn được sinh ra hàn ý trong lòng cao thần quan năm trước thần phù hộ hành hương cũng cẩn Cao cái muốn trải qua loại địa phương này、sao? Nguyên vu cẩn thận từng ly từng tí mở miệng.、Cao、nhất thịnh là người này bên trong mở tám một cái duy nhất tham dự qua trải tí loại địa sao. ly là Vũ dù u qua quan. y nhất năm ngoái hành hương thần tham dự d tuổi không lớn lắm cấp độ không cao lại bởi vì nói n g ọ n rất được thượng tần h thích nhất là lâu đại thần quan năm ngoái hắn nhập thần điện không lâu liền bị lâu thần quan l ự t đ ẩ y do l ý đại thần quan mang đến hành hương l nghị luyện năm nay lại bị trực tiếp nhét vào đội ngũ mai đại thần quan đối với lần này vị trí có thể hay không mặc hắn tùy hành chưa từng nghĩ người này ngược lại là cực sẽ xem xét thời thế rất nhanh liền đảo hướng mai đại thần quan cái này một bên hoàn toàn không để ý lâu đại thần quan dịu dắt tri ân mà tới hiện tại những năm qua đi theo lý đại thần q u a n những cái kia thần q u a n đều ở trên trời trên đường bất hạnh vẫn lạc chỉ còn lại cao nhất thịnh một người tự nhiên hỏi trên đầu của hắn nhưng mà cao nhất thịnh vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu năm ngoái chúng ta nhấn một cái hạ lệ n h bài đi vào tường bên trong chính là một đạo trận pháp truyền thống đem chúng ta trực tiếp chuyển đến nội thành bên trong thần điện cho nên ta cũng không có đi qua cái này bức tường đường hầm đám người lập tức một trận thấp t h ỏ g có đúng hay không xảy ra sai sót có người thấp giọng nói sợ cái gì chúng ta như thế nhiều người ở nơi này trong tường còn có thể ra việc gì lại nói mai đại thần quan còn chưa lên tiếng đâu mà lại chúng ta có đại nhân che chở có thể các ngươi không có cảm giác đến sao nguyên vu thấp giọng nhắc nhở từ tiến đến sau liền không cảm ứng được đại nhân khí tớt rồi tống hải âm đương nhiên vậy phát giác chỉ là nàng không nói ra miệng yên lặng t o mày ý đổ thông qua lồng ngực rung động cảm giác kia thần cổ phiêu ý nhưng mà trên tay bưng lấy kia hai khỏa càng thêm hề p h i lê thụ quỷ bảo bảo đã đủ để chứng minh đã cách vừa mới kinh hồng thoáng qua coi là cuối cùng lại muốn gặp nhau đại thụ lại càng ngày càng xa những người còn lại thần sắc k ị biến trong lúc nhất thời lại có chút hỏi rồi đủ rồi không muốn bản thân dọa bản thân tín ngưỡng ngay tại trong lòng thế nào sẽ không cảm ứ n g được đâu mai đại thần quan trách mắng hắn r ơ i lên thanh kiếm trên thân kiếm vẫn như cũ cháy lên một sợi thanh khiết h ỏ a diễm đám người nhìn qua hắn có chút còng l ư n g bóng lưng tại trong ngọn lửa lại chưa hiện một tia dao động tâm thần mới qua loa yên ổn mấy phần tiếp tục cùng thuận theo bộ pháp tiến lên nhưng mà càng đi càng cảm thấy quỷ dị con đường này cũng không có hướng lên mà là một đường hướng phía dưới cao nhất thịnh càng thêm bất an thì thào nhắc tới không đúng đây hết thể đều không đúng hai bên h ắ cám càng chạy càng là thâm thúy dần dần liên thủ bên trong quang đều rơi không đến trên vách tường càng là không gặp được kia từng đoạn như h ủ như sinh phủ điêu trong lòng mọi người dâng lên cùng một đạo suy nghĩ cái này đường hầm càng ngày càng r i ọ t rồi nguyên vu hoàng sợ nói nhưng hắn một tiếng này cũng không có như mong chờ giống như tại trong đường hầm q u a n q u ầ n mà là bị một loại trống chảy n u ố t hết phản phất rơi vào to lớn vô hình vực sâu còn lại vô tận tính. yến tĩnh yến tĩnh về sau chính là sợ hãi một hồi từng chiếc từng chiếc linh trâu đèn run dày dâng lên chiếu hướng bốn phía nhưng mà căn bản chiếu không tới cuối cùng Chỉ có v mai n đại n thần quang trong tay thanh kiếm vậy dần dần ảm đạm thanh diễn cuối cùng triệt để tắm đi tại loại kia tồn tại trước mặt cái gọi là thanh kiếm chỉ là nhỏ bé một cây gậy tời lửa không xứng hiện ra ở trước mắt mai đại thần quang chậm rãi thu kiếm vào vỏ cảm ứng đến nội tâm vẫn còn tồn tại đạo kia thuộc về địa mẫu đại nhân hình ảnh một cỗ lực lượng từ đan điền dâng lên để đầu não ở mảnh này trong bóng tối tạm thời bảo trì một tia thanh minh hắn đi ở trước nhất dần dần thấy được càng nhiều phong cảnh dần dần nơi xa trong bóng tối có lâm ta lâm t ấ m ánh sáng hiện hiện từ ít đến nhiều càng thêm dày đặc cuối cùng như ngân hạ c h ú t xuống mà dưới chân là trắng loá như tuyết nhưng không phải bạch tuyết cũng không phải khác tống hải âm từ dưới đất bóp một cái đầu ngón tay nhất t r à sát liền hóa thành bay tới tấp cho tàn đây là cho cốt đám người kinh ngạc dưới chân mềm lún lại không nghĩ rằng mặt đất cũng không vững lại không nghĩ rằng mặt đất cũng không vững mai đại thần quan tế ra mấy đạo kim sắc xiềng xích đem mọi người một mực trói lại c h ầ m dọc quát đứng vững vàng đám người đứng vững vàng túi lầu xuống lúc này mới phát hiện dưới chân chỗ nào vẫn là cái gì đường bằng từng đoạn từng đoạn kết nối mà thành tuyết trắng hai đầu thô trung gian mạnh tròn t r ị a như trụ tạo thành to lớn xương sống lưng đang nằm với tinh h ả i bên trong kéo dài nhập không nhìn thấy cuối cùng mà xương sống lưng con đường bên ngoài chính là vâu ngần hư không đầy sao như sông làm người ngạt t h muốn quay đầu lại phát hiện xương đen đã nuốt hết đường đến đã không có đường lui chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước bất chi bất giác đầy sao bên trong nhiều một chút cái gì chỉ thấy những cái k i a từ trong bóng tối thăm dò ánh mắt của mọi người cuối cùng hiện lộ mà ra từ chỗ cao rơi xuống càng chạy càng là rõ ràng chính là nguồn gốc từ từng tồn tuyết trắng hư hảo cự nhân đứng xứng với xương sống lưng hai bên túi đầu nhìn xuống chú nhân ánh mắt bên trong là không còn che giấu lạnh lùng dò xét mơ hồ có thể nhìn thấy cự nhân hư ảnh tại hư không bên trong tung bay rộng lớn tay áo xương trắng giống như trong suốt trộn lẫn lấy đầy sao ống tay áo làm ộ t vòng lại một vòng kim sắc dọc theo vô số kim tuyến hướng về hư không đi tư tán lại có mấy căn kim tuyến phấp phới giống như là vốn là nên tại như vốn làn nên thể là nội. cuối h chấp nhóm chư thần ẳ n trong này, g biết tại sao, trong chấp nhóm này, chư vị q a nghĩa. n ràng những này kim tuyến hàng、nghĩa. Như thế, lại không hiểu biết rồi những tồn tại này đến cùng rõ rồi thế, hiểu kim lại biết tại cái tột u là c gì.、Cuối、cùng đến cuối đường một cái cao lớn vô cùng cổng ánh sáng thình lình đứng x g toàn thân t r ắ n g đoãn điêu khắc hoa văn tinh xảo tương đối quen thuộc mỗi một vị leo bậc qua thần q u a n đều từng ngưỡng vọng qua cửa này đi vào qua cửa này lúc này gặp lại trong lòng không ngừng r ú n g i y phía sau có lẽ không phải trong tưởng tượng như vậy lại có lẽ cái này sau cửa chính là tha thiết ước mơ bộ dáng p h ú c trí tâm l i n h bình h t ư ờ n g mai đại tám h ầ n q u trăm bảy mươi lăm bắc cảnh tân thành chương tám trăm bảy mươi lăm bắc cảnh tân thành la một vũ đẩy ra thần miếu cổ xưa đại môn tại kim ô chiếu rọi xuống sắt trời hơi thanh phấp phới đầy trời hoa lê bên dưới phóng tầm mắt nhìn tới là bình tĩnh lại an nhiên nội thành t o à nàng vẹn không giống hôm nay dòng người như dệt, ngựa xe như nước ngoại hôm h dệt, t h n n à quay đầu hỏi c a nhìn, nhìn về phía phía sau thần miếu chỉ thấy vua thượng thần tượng thần tại khói xanh lượn lở bên trong hình dáng mơ hồ ngoại trừ không có mơ hay tòa thần miếu này tọa lạc với trường thành tri đình vốn cũng không lớn tất nhiên là liếc mắt liền có thể nhìn hết dù sao quá khứ thần phù hộ hành hương sứ đoàn tới đây cũng chỉ là đi đi đi ngang qua sân khấu trương thanh nghèo nàn ẩm thực thanh quả lại không có chút nào niềm vui thú có thể nói ai cũng không muốn ở lâu liền ngay cả thánh điện đại nhân vật hơn phân nửa chỉ là phái tới sứ giả hoặc lấy hư ảnh hiện thân qua loa đi cái quá trình liền rời đi dựa theo bây giờ canh giờ năm trước sứ đoàn đã sớm hội sư chỉ n g h ĩ sớm đến sớm kết thúc miễn cho kéo tới trong đêm không tốt mở được bây giờ lại xa ngút ngàn dặm không tung tích dị thường cực kỳ bạch huyên thấy phó quan thần sắc khẽ biến trần chờ hỏi muốn hay không bẩm báo đại nhân tạm thời không cần la mục vũ đại nhân trong đêm khai sơn đoán chừng vậy cực khổ rồi vẫn là chớ có quái dày đại nhân vâng bạch huyên gật đầu lại nhịn không được thấp giọng c ả m khái bất quá đại nhân xác thực quá khó khăn rồi la một vũ cũng là thở dài ai nếu không phải đại nhân mở đường hầm lại thế nào có thể kịp thời tiếp dẫn xe bay đem những này dân chúng dàn xếp tiến đến ánh mắt hai người cùng nhau hướng về càng xa xôi nội thành trở xuống ngoại thành trên không từng đầu tinh tế cây gậy từ xa đến gần bay tới gần rồi mới biết k i a là từng chiếc xe bay chính chậm rãi rơi vào ngoại thành bên l i n giới c ù n phong sống lưng đã xuôi nam cũng chính là trong miệng hai người bị thành chủ đại nhân mở ra đường hầm đại sơn bây giờ ngoại thành bốn phía giam cầm đã đi vừa vặn xây dựng một cái lâm thời to lớn sân ga cung cấp xe bay đặt bốn phía đều có quân coi giữ bày trận tiếp dẫn dân chúng xe bay môn trầm rãi mở ra vô số dân chúng nối đuôi nhau mà ra thần sắc là mở mịt lại là sợ hãi tống như chính nhìn xem thủ hạ quân sĩ đứng tại cửa xe bên cạnh một nhất thanh điểm nhân số h à n h nghiệm thân phận tin tức bởi vì nhân số không ít quá trình này ngược lại là tương đối dài một bên khác bình đài bên trên cũng có một cỗ xe bay g á n g lâm do trần sơn viện giao ú y dẫn đội ở bên kia phụ trách kiểm kê cùng tiếp、dẫn. thống như bên người còn đi theo bốn người không có việc làm một vị lao binh một bên rút lấy hạn thuốc lá một bên lẩm bẩm ai bạch n g u y ê n c o n hàng này quả nhiên không phải cái gì hàng tốt nàng ở phía trên tiếp đại những cái kia thần quan chúng ta ngay ở chỗ này chiêu đại những này chạy nạn đến thống như lạnh lùng nhìn lướt qua cái này lão mạc nguyên bản là bắc cảnh quân đầu hàng sau liền bị sắp xếp tống như thủ h ạ bây giờ hắn càng vì đó một bộ người từng trải dáng vẻ nói ai các ngươi không biết tiếp đại những này thần quan có thể có bao lớn chất béo nói hắn còn xoa xoa đôi bàn tay chị trên mặt hiện ra vẻ tham lam chớ nói chi là Nếu lúc à ngươi hầu hạ thật tốt, này rồi thần một h i điểm, tên góc tôi xuất thân quỷ người cười nạo một tiếng ha ha là ai cũng biết ngươi thủ thành nếu không phải ngươi mắt say lờ mờ Có mắt lúc này kiểm Sơn, kê nhân số tướng sĩ tới tướng tống như bẩm báo đạo báo cáo tống gia úy đây là thanh hà đến thứ ba chiếc xe bay tổng cộng năm trăm sáu mươi bốn g ư ờ i cùng thanh hà chuyển tới tin tức đối chiếu hạch nghiệm không sai sau phương thượng có m ộ ư ơ i hai xe ngươi mang theo đại gia tiến vào ngoại thành tống như gật gật đầu xác nhận một lần linh tấn bên trên tin tức trước ở tại hợi bà khu đi vâng vị tia quân sĩ chắp tay thi lễ lúc này diêm lão tam chủ động xin đi nói báo cáo tống gia h u ý thuộc hạ có thể hay không cùng nhau đi tống như suy nghĩ một chút ngươi mới nhập quân một ngày nên đứng ngoài quan sát học tập thuộc hạ đang nghĩ mượn cơ hội này học tập diêm lão tam thành khẩn nói một bên như nguyên cắt ngang liếc mắt nhỏ giọng thầm thì dễ thấy bao diêm lão tam tiếp tục nói thuộc hạ biết do những người dân này mở mị tâm lý nhất định có thể tốt hơn an ủi tâm tình của mọi người tống như gặp hắn giản dị khắp khuôn mặt là k h ẩ n thiết liền gật đầu đồng ý rồi thế là tại ngưu nguyên cắt ghét bỏ ánh mắt bên trong diêm lão tam đi theo vị kia quân sĩ một đợt dẫn mở mị đứng tại trên sân ga hết nhìn đồng tới nhìn tây dân chúng tự đứng đài hướng ngoại thành khu cư trú b ư ớ đi bây giờ ngoại trường thành thành lấy gốc kia hoa lê đại thụ bên dưới túy bạch viên làm trung tâm xung quanh dân bản địa tụ cư khu vực xưng là tiểu lục viên phía nam thì là một đám lớn do khu mỏ quận cải tạo mà thành thiên c ô n ư ờ n g cái khác đều vì vô tận k dù bại lộ với cánh đồng tuyết bên trong nhưng có phòng hộ đại trận lình quang trá o hộ ngay cả gió tuyết đều khó mà rơi xuống ngược lại là nhiều thêm một điểm cảm giác an toàn diêm lão tam liền thuận thế hướng dân chúng giới thiệu đừng nhìn cái này bốn phía không có tường cao nhưng đây chính là thanh vân các thủ tịch thiên công đại sư tự tay bày ra thượng cổ tích tà linh trận lực phòng ngự không phải bình thường các ngươi nghe qua thanh vân các ca mang mọi người đến xe bay chính là thanh vân các chế tạo tổng bộ tại trường ăn đâu hắn một bên dẫn đường một bên chầm rãi mà nói triều đình an bài đại gia đến trường thành là vì để các ngươi có thể thật tốt dàn xếp lại nơi này ăn mặc không thiếu địa phương lại lớn đại đội trưởng an đô khó gặp ánh nắng ở chỗ này đều có đúng mặc dù tới gần bắc cảnh nhưng nơi này chính là có hai ngàn sơ cảnh trở lên tu sĩ còn có ba tên thần tàng cảnh đại nhân chớ nói chi là thần phụ hộ hành hương sứ đoàn đội ngũ cũng ở đây đây ai dám lỗ mãng bên cạnh vị tiêu quân sĩ xưa nay kiệm lời bây giờ vậy yên lặng gật đầu nguyên bản hắn còn lo lắng cho mình bất thiện n ô n t ử vô pháp chấn a n những n à y vừa mới đến thần sắc lo sợ không yên dân chúng không nghĩ tới diêm lão tam cái này một trận nói ngược lại là nói đến đạo lý rõ ràng khiến người an tâm không ít tại triều đình còn chưa nghĩ ra ứng đối bắc cảnh tiếp tục nam rời thế cục biện pháp trước kia chỉ có thể do bắc cảnh liên tục không ngừng tiếp thu từ phương nam rời đi dân chúng nhớ tới trước đó lao mạc lén lút nói thầm qua kia phen nói không có cách nào đấy từ khi chúng ta tiếp thu thương lâm chấn nạn dân lúc đó chính là tránh được diêm lão tam cùng lưu nguyên các nói nhưng lão mạc vẫn là cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh tìm tử lão mạc lắc đầu nhưng trên thực tế ai cũng rõ ràng là những thành trì khắc căn bản không nguyện ý quản đầu năm nay ai không phải úc còn không mang nổi mình úc đâu còn có địa phương an trí những người này nhưng người nào để chúng ta b ắ t cảnh địa phương lớn đâu thế nhưng là vật không bắt ca bất quá dưới mắt cái vấn đề khó khăn này cũng tính là tạm thời hóa giải không ai biết rõ đại nhân là thế nào cùng triều đình nói nhưng hộ bộ đã hứa hẹn sẽ phân phối một nhóm trần thái vật tư tạ ra vương gia chờ thế ra vậy chủ động quên gia đại lượng tài nguyên tri viện bắc cảnh đồng thời vậy xem như gần đây một ít đến từ dân gian tranh cãi đáp lại còn như văn gia càng là không đáng kể thanh hà vốn là văn gia phát tài tri địa mặc dù văn lão gia t ử sớm từ thanh hà đi trường an nhưng là không quên hương thổ tính cũ chuyên chuẩn bị một nhóm vật tư theo xe bay vận đến bắc cảnh ngoài ra nguyên bản cũng ở đây trong dân chúng truyền đạt qua phàm là rời vào bắc cảnh người đều cần tham dự lao động đất cày làm ruộng nuôi dưỡng súc vật xây dựng phong bút h i ê n công khai thác mỏ bắt trước ba trăm n ă m trước tại tuyên văn đế xuất l i n h dưới gian khổ khi lập nghiệp đường quốc đám tiền bối cùng xây dựng bắc cảnh trường thành những lời này tại diêm lão tam trong miệng lại nói một lần mặc dù nghe gian khổ nhưng có việc tài năng nói rõ nơi này hết thể đều là có chỗ chủ tính làm theo tiên hiển cử chỉ càng là kích thích trong lòng mọi người một bầu nhiệt huyết thế là nguyên bản vẫn còn tồn tại lo nghị chuyển nhà người trong lòng cũng không tự chủ được an định một chút chỉ là vừa mới đi tới bắc cảnh trường thành dân chúng cứ việc có diêm l á o tam như vậy kiên nhẫn dẫn đạo cảm xúc miễn cưỡng yên ổn một chút nhưng này loại rời xa quê quán cảm giác mất mát vẫn khó mà t i ế u mất tâu ngạn quân đã là như thế trong tay nàng cầm hợi ba khu số m ư ơ i chín ở lại thẻ số mà trước mắt hợi ba khu vẫn là một mảnh đất trống không có vật gì không có cách đây là triệu đình hôn qua dạ lâm đương thời khiến an trí phương án ngoại thành còn đến không kịp kiến tạo p h ò n g ố c vị tiêu tự xưng diêm lão tam nhiệt tình bắc cảnh quân nói như vậy tâu ngạn quân nghe mẫu thân bất mãn thấp giọng p h ả n nàn nhưng chúng ta cũng không thể ngủ ở trên mặt đất đi đương nhiên sẽ không diêm lão tam cười cười mỗi hộ có thể phái một người tiến về thiên công phường nhận lấy vật tư trong đó liền bao quát giản dị p h ò n g ố c hắn nói chỉ chỉ s á t vách khu dân cư đã dựng lên đến từng cái màu t r ắ n g l i ề u trên mẫu thân chân mày nhịu trạc hơn xưa nay sống an nhàn sung sướng nàng thực tế khó mà tiếp nhận như vậy đơn sơ an trí che mũi căm ghét l ầ bầm nói sớm cái này không đáng tin cậy chúng ta nên tìm cách trèo lên văn lão ra t ử quan hệ trực tiếp đi trường an mới đúng nương loại lời này còn là đ ừ n g nói tâu ngạn quân có nhủ đây là triều đ ỉ n h an bại sự ngươi cũng không hiểu loại thời điểm này như không có đường lối sao lại nhường ngươi tùy tiện tiến trường an tâu ngạn quân trà càng là trách mắng còn không phải ngươi đến bây giờ đều phấn đấu không đến trường an nương lập tức chế dễu lại trách ta tại sao không trách ngươi đâu nhân gia lăng thượng thư mang theo tướng công đến kinh thành mợ tiệm cơm mắt thấy cha mẹ lại muốn ầm ĩ lên tâu ngạn quân thực tế nhịn không được nắm lên thẻ số lớn tiếng hô một câu ta đi cầm vật tư rồi dứt lời cũng như chạy trốn s ô n g ra hợi b à khu đến rồi thiên công phường cộng là xếp hàng thật dài mấy cái đội ngũ tâu ngạn quân tùy ý chọn một đầu xếp tại trong đó còn tốt phía trước làm việc người rất nhanh chỉ chốc lát sau liền đến thiên nàng người nhà mười bảy nhân khẩu đầu này đội ngũ phụ trách ban phát vật liệu là một vị lao hán dùng một con lóe l i n h quan con mắt xác nhận trên bảng số tin tức gật gật đầu cho ngươi đây là đại hào giản dị phong úc vượt quá t â ngạn quân dự kiến cầm tới tay lại là một cái tinh xào c h ậ bàn cũng liền lớn chừng bàn tay nhìn không ra đại hào tiểu hào phân chia cái này chính là phòng ở chỉ cần đem điều này trận bàn để dưới đất liền có thể kích phát lao hán nhìn thấy tâu ngạn quân vẫn là một mặt không dám tin bộ dáng lập tức trợn mắt nói đây chính là chúng ta thiên công phường l a n g tổng công tiệ tác l a n g tổng công chính là công bộ còn thư đại nhân đệ đệ vẫn là ca ca tóm lại hắn nhưng là thanh vân các thủ tịch thiên công đại sư lúc này còn đang vì chúng ta không ăn không uống tăng giờ làm việc luyện chế bên trong đâu ngừng ngừng ngừng, ta biết rồi tâu ngạn quân ngăn cản đối phương thao thao bất tuyệt t h i phồng ta chỉ là hiếu kỳ cái này cần tiêu hao bao nhiêu linh trâu nha nàng dù còn có chút tiếp xúc nhưng ngay lên đây rõ ràng là một cái có chút cao dài pháp trận điểm này vừa liếng có thể chống đỡ mấy ngày lao hán lại cười nói ta không phải nói để dưới đất liền có thể kích phát dù sao nguyên lý ta cũng không hiểu dù sao dưới nền đất giống như có linh mạch cái gì tâu ngạn quân chấn động trong lòng cầm trận bàn đốt ngón tay có chút nắm chặt bên hai lao hán còn tại không nhanh không chậm căn dặn ăn cơm liền đi hợi khu nhà ăn cầm các ngươi thẻ số mua cơm là được rồi còn có những ngày này vật dụng ngươi cầm có chút chìm ngươi tiểu cô nương này có thể làm ạ nha vẫn còn lớ lực nàng một bên ứng với một bên đem một đại con bao sự vật cong lên người tâm tư cũng sớm đã bay xa tất cả nghĩ đến linh mạch hai chữ vội vang trở lại hợi ba khu số m ộ ư ơ i chín người trong nhà đang chờ nàng thấy được nàng trên tay liền cầm lấy một cái trận bản còn có một con bao nổi chén mua trậu đậm đặc đệm chăn hiếu kỳ lại thất vọng cái này lều trên thế nào dựng đâu không có công cụ à? chúng ta sẽ không phải thật sự muốn ngủ bên ngoài nhưng mà sau một khắc chờ tâu ngạn quân đem trận bản để dưới đất l i n h quan g loại sáng chỉ thấy một đạo tuyết trắng hoa lê hư ảnh tại trên trận bản chậm rãi nở rộ lập tức một tòa ba tầng cao tuyết trắng lều trên đột ngột từ mặt đ góc c ạ n h rõ ràng tiếng chất vấn nháy mắt ngừng đám người ngạc nhiên hoàn toàn không rõ phòng ốc này là như thế nào chống rông thành hình tiến vào bên trong chỉ thấy mỗi tầng chia thành bốn gian phòng ở giữa có d i n dị thang lầu kết nối tuy nói chỉnh thể diện tích không lớn cách cục chặt chẽ nhưng ở dưới mắt loại tình hình này bên trong đã tính coi như không tệ tâu ngạn quân mang tâm tình thấp thỏm cấp tốc chọn một gian phòng lách mình mà vào phía sau còn có mẫu thân nói thầm đứa nhỏ này mệt không thế nào như vậy gấp gáp với nốt tới cửa lập tức ngồi xếp bằng nhắm mắt cảm ứng rất nhanh nàng b ỗ n nhiên mở hai mắt ra trong mắt đều là kinh hỉ nơi này quả nhiên có linh mạch mà lại nồng độ linh khí l ạ i s o thanh hà còn cao hơn không ít xác định chuyện này sau tâu ngạn quân lập tức không kịp chờ đợi ra cửa phía sau mẫu thân lại nói thầm ngươi đi đâu vậy đâu thế nào giật mình kinh hãi lại không buồn ngủ rồi tâu ngạn quân cũng không quay đầu lại nói ta đi tìm dịch xuân tiên nàng cùng dịch xuân tiên quan hệ thân mật trong nhà người đều biết rõ tự nhiên không có ngăn đón nương chỉ là gọi lại nàng giao cho nàng một cái cái túi nhỏ đứa bé tiên nên là ở l ê h ệ bên kia nghe nói trong nhà cũng không tính là sung túc ngươi cầm cái này cho nàng ở đây nên vẫn là dùng được lấy t â ngạn quân mở túi ra thấy bên trong làm ư ờ i mấy quả linh châu ngạc nhiên nâng đầu nhìn xem mẫu thân lập tức ôm chặt lấy nàng cảm ơn nương đi nhanh về nhanh cái này nhân sinh không quen cũng đừng chạy loạn quay đầu còn phải cùng một chỗ đi chỗ đó cái gì nhà ăn ăn cơm đâu tâu ngạn quân gật gật đầu đem linh châu thu cẩn thận hướng ngoại chạy đi hướng quan b i n h nghe được biết lê huyện rời vào dân chúng đại khái tại giáp sáu khu nàng l i ề n vận lên tại thất huyền sơn sở học khinh thân thuật một đường bước nhanh tới chỉ một lúc sau đến rồi giáp sáu khu lê huyện nhân khẩu không nhiều nhà hàng xóm phần lớn quen biết dịch xuân tiên trong nhà là lê huyện phụ cận trong thôn nông hộ hỏi mấy hộ nhân ra liền tìm được dịch xuân tiên nơi ở dịch xuân tiên người nhà đang bận chỉnh lý g i à n xếp dụng cụ chợt thấy một người mặc sáng rõ tiểu cô nương xuất hiện ở lều trên cổng đều có chút kinh ngạc ngươi là nói muốn tìm x u â n t i ê n một vị tướng mạo lỗ mãng phụ nhân nghe xong tâu ngạn quân ý đổ đến n h ữ n nhữ mày nàng tựa hồ không đại thư phục vừa đến nơi này liền trong phòng nằm rồi tâu ngạn quân giật mình nơi này rõ ràng linh khí r ồ i r à o như thế nào vừa tới liền khó chịu vội vàng đưa ra muốn gặp nàng phụ nhân thở dài thôi được ngươi đi xem một chút đi ta xem chừng nàng còn đang ngủ tâu ngạn quân lông mày tao lại dịch xuân tiên trong nhà nhân khẩu đông đạo cái này lều h i ê n vậy mà so nhà nàng còn cao lớn hơn mãi cho đến tầng thứ sáu mới đến dịch xuân tiên vị trí gian phòng thật là thế nào có thể để cho không thoải mái người ở như thế cao nàng nhỏ giọng lẩm bẩm nhẹ nhàng xốc lên vải màn cửa trong bóng tối một đạo thân ảnh nhỏ gầy nằm ở trên giường lấy tâu ngạn quân luyện khí kỳ một tầng thị lực đến xem chỉ có thể miễn cưỡng xem s u ố t thân thể một tia yếu ớt chập trùng xuân tiên nói một câu nàng liền cấm miệng nàng ẩn ẩn cảm giác không thích hợp dịch xuân tiên trên thân tản m á ra khó ngử khí tức tựa hô có mùi máu tươi tiêu tán mà ra mà lại t ự chương c tám trăm o n b h y mươi n á u một lời đã định u â hai chương tám trăm bảy mươi s á 876, một lời đã định hai không được tâu ngạn quân cho mình rắn một chương hộ thân phủ chậm rãi đi đến bên giường nhìn xem chăn mỏng bên dưới run dày bóng người hít sâu một hơi từ bên trong trong nội y lấy ra một viên cẩm nang nho nhỏ đổ ra một viên mượn mà tỏa sáng đang ă n dược đây là cha nàng đặc biệt bỏ ra trọng kim mua cho nàng đến phòng thân tiểu h o à đan nàng cẩn thận từng ly từng tí dùng tay nhặt lên đan dược để vào dịch xuân tiên trong miệng ai ngờ hộ thể linh quang l ó e lên đau đớn một hồi đánh tới nàng t h ấ p giọng hô lên tiếng lấy ra linh châu đèn vừa chiếu đầu ngón tay t h ỉ n h lình thêm ra một đạo vết máu lại chiếu hướng dịch xuân tiên trên mặt không nhịn được hít một hơi lanh khí chỉ thấy dịch xuân tiên môi nơi lại sinh ra một vòng lại một vòng dày đặc rác hút răng nanh sắc nhọn chính là k i a r ă n g xuyên thấu hộ thể linh quang phá vỡ đầu ngón tay của nàng mùi huyết tinh t r ắ n ra tâu ngạn quân chú ý tới những n à y rác hút tựa người được khí tức này, nhích vào bên trong máu tanh l ư ớ phun ra nước vào nàng trong lòng giật mình nhanh lên đem túi sách tay đâm lên nghĩ nghĩ lại tranh thủ thời gian xuất ra một phương khăn tay đem dịch xuân tiên mặt bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ theo sau lại dùng chăn mền đưa nàng toàn bộ thân thể che kín phòng ngừa nàng lộn xộn đả thương người làm xong những n à y tâu ngạn quân cắn r ă n g một cái đem người c n g lên t ừ trong nhà chui ra ngoài có một người từ lầu sáu mà xuống tuy nói tâu ngạn quân là một người thu hành nhưng là bởi vì hành lang hẹp có chút phí sức gặp nàng có dịch xuân tiên xuất hiện dịch xuân tiên người nhà nhóm ảo kinh hô vị t i ê phụ nhân càng là gấp giọng hỏi ngươi đây là muốn mang nàng đi chỗ nào nàng không thoải mái ta mang nàng đi y quán tâu ngạn quân không chút do dự phụ nhân miếu mày thế nhưng là vạn nhất muốn bạn mẹ nàng không ở ta vậy ta cho là được rồi tâu ngạn quân cũng không q u a y đầu lại lao ra ngoài cửa một đường hướng phía khu dân cư xung quanh đóng giữ quan binh chạy tới xin hỏi ý kế quán không thần miếu ở đâu nàng thở hồng hỏi c h trước mắt là cái mặc giáp trụ thiếu nữ tâu ngạn quân nhận thức lợi hại lại giỏi về quan sát liếc mắt nhìn r a vị này chính là dẫn nhà nàng vào thành hai vị k i a t i ể u b i n h c ấ p trên lúc đó nhìn xa xa liền cảm giác trong lòng kinh ngạc không nghĩ tới như vậy trẻ tuổi liền có thể mang binh rồi Thiếu nữ kia dừng bước lại nhìn nàng một cái lại quét mắt nàng phía sau dịch xuân tiên đối phương ánh mắt s ắ c bén tâu ngạn quân vô ý thức né tránh có thể nàng đã nói ra thần miếu hai chữ trong lòng biết l ử a gạt nữa không ngừng liền miễn cưỡng lên tinh thần nàng nàng chỉ là vừa xuất hiện chút ít triệu chứng không phải ngươi nghĩ loại kia nàng là người tu hành tâu ngạn quân nói đến nói năng lộn xộn trong mắt hiện ra vẻ lo lắng thiếu nữ kia không nói cái gì chỉ hơi gật đầu đi theo ta tâu ngạn quân sóc sóc trên l ư n g d ị xuân tiên đuổi theo thiếu nữ bộ pháp lại phát hiện đối phương mang nàng đi phương hướng cũng không phải là thần miếu cái này không phải thiên công phượng ngạn có cái kia do sản phòng tâu ngạn quân thì thảo cùng đi theo lên bậc cấp xuyên qua cửa sảnh chỉ thấy bị linh quan cơm chế vây quanh trung đình bên trong có thật nhiều bài bố chỉnh tề linh khí chính phi tốt vận chuyển một viên lại một viên nhìn qua phức tạp phải làm cho mắt người hoa hỗn loạn trận bản từ đó bay ra giống nhau là tâu ngạn quân cầm qua kia giản dị phòng ốc trận bản mấy vị người mặc thống n h ấ t màu đen chế phục tu sĩ xuyên qua trong đó đem những n à y trận bản phân loại cất kỹ lại từ rộ trạng hành trình ngắn chuyển dẫn linh khí vận đến cổng trong túi chữ vật lại có tu sĩ thu thập túi chữ vật đưa tiễn cũng thay đổi mới người cùng linh khí phối hợp nước chảy mây trôi t â ngạn quân bị cảnh tượng này chấn động rồi hoàn toàn không có phát hiện sau l ư n g dịch xuân tiên trên mặt khăn tay đã trượt xuống. Từng giác hút chính trong thanh thanh t đi đi. phòng chất đầy dụng cụ nàng còn chưa thấy rõ đạo kia ngồi ở góc khuất đạo thân hành kia lại đột nhiên thấy một vật phá không đánh tới tâu ngạn quân giật nảy mình trong tay vội vàng bấm nghiệm pháp quyết từ thất huyền sơn trung học đến bùi gai thuật lập tức phát động nhưng là chính xác quá kém căn bản không có đánh trúng đối phương trên l ư n g dịch xuân tiên ngược lại là bị đối phương rút đi trùng điệp ngã xuống đất người tâu ngạn quân kinh sợ không yên tĩnh lại nghe trên mặt đất dịch xuân tiên thấp giọng nghẹn ngào vài tiếng bao hàm tức giận túi đầu xem xét lúc này mới giật mình dịch xuân tiên trên mặt khăn tay chẳng biết lúc nào đã chóc ra trên mặt mọc ra càng nhiều cổ quái rất hút trong mắt hiện ra khát máu ánh sáng chính tham lam hỗn độn lại á n náy tràn ngập dây rủa mà nhìn mình t â ngạn quân mới ý thức tới lúc trước người kiệt nhưng thật ra là tại cứu nàng nàng n lại ngây n g ẩ n cả người trước mắt người kia nàng nhận ra là nàng một mực tại tìm kiếm muốn thật tốt gửi tới lời cảm ơn người dịch xuân tiên tình trạng đối liêu xanh mà nói cũng không khó giải quyết đặc biệt là trong cơ thể nàng vốn là có luyện khí kỳ tầng hai tu vi chỉ cần hơi thêm dẫn đạo liền có thể khôi phục lý trí liêu xanh như thế nói với tâu ngạn quân tâu ngạn quân hơi kinh hãi nàng thì đã luyện khí kỳ tầng hai rồi thật là thế mà một mực cất dấu không nói cho ta có lẽ là dịch cô nương tâm tư cẩn thận sợ nói chọc giận ngươi không vui đi liêu xanh thuận miệng nói thật là ta lại như thế này người hẹp hỏi h tâu ngạn quân thấp giọng lầm bầm nhưng lại không thể không thừa nhận bản thân tựa hồ sẽ có chút để ý tưởng tượng phía dưới lại có chút kinh ngạc không nghĩ tới lăng đại nhân xem người vẫn là rất chuẩn dù sao chúng ta vẫn là một đợt ăn một bữa thì dê liêu xanh lạnh nhạt nói a cũng là tâu ngạn quân giật mình gật đầu lúc này dịch xuân tiên hô hấp đã dần dần bình ổn trên mặt những cái kia r á c hút cũng chầm chầm thu l i ễ m nguyên bản giữ tận dị biến tựa hồ s u thế với ôn hòa để tâu ngạn quân trong lòng tảng đá tạm thời rơi xuống dịch cô nương chức lưu tại ta chỗ này đi nàng cần một quãng thời gian nghỉ ngơi l i u xanh nói bất quá trên mặt nàng những thứ、này. tâu ngạn quân lưu sầu nói liêu xanh lắc đầu nàng đã bước vào một loại sinh mạng khác hình thái coi như nàng không m u ố n những này tính chất và trạng thái có lẽ vẫn là sẽ đ ư ơ n g theo trung thân có lẽ tiến giai về sau có thể có nhất định lựa chọn chỗ trống nhưng ta không dám hứa chắc lấy nàng tiếp xúc qua mới nhân loại đến xem phần lớn đều không thể chúa tể b ề ngoài cải biến cho dù là liên bang đế quốc loại kia cao độ phát đạt văn minh vậy còn chưa hoàn toàn giải quyết vấn đề này tâu ngạn quân nghe vậy chỉ được mang theo một tia phiền muộn đứng dậy cáo tử trước khi đi nàng lần nữa trịnh chọn hướng l i u xanh biểu đạt cặm t ạ n ế u là không có kia linh tấn ta bây giờ còn là một phạm nhân thân thể không có cái gì liêu xanh cười cười thật muốn cám ơn ta không bằng lại mời ta ăn bữa t h ị t dê một lời đã định tâu ngạn quân lời thề son sắt nói nhìn xem tâu ngạn quân bước chân nhẹ nhàng rời đi liêu xanh lại ngồi trở lại dịch xuân tiên bên cạnh nhẹ vỗ chán đầu xác nhận thể chương ổn định nhưng lông mày lại chậm rãi nhăn lại người biết tại trường thành còn sẽ có c à n g nhiều dạng này người tiểu mị thanh âm chống rông vang lên góc tường một bá đô quên hoa lạc yên nở rộ tiếp theo tại trong yên tính cấp tốc p h ồ thịnh một bóng người xinh đẹp từ hoa bên trong chậm rãi hiện hình một đôi mặt dạy theo chân nhẹ nhàng rơi trên mặt đất t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi bảy cần làm chuyện gì một t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi bảy cần làm chuyện gì một liêu xanh không cần nhìn cũng biết người tới là ai cho nên ngươi có cái gì kiến giải sao nàng túi đầu không có đến xem kia trang điểm lộng lấy xuân h i ể u một đôi nhiễm son phấn mùi hương ngọc thủ nhẹ nhàng đỡ tại liêu xanh trên v a i môi đỏ gần sát bên hai c ầ u ta ta liền nói cho ngươi biết liêu xanh chỉ cảm thấy vành thai nóng hừng hực đầu một bên lặng yên tránh đi bình t ĩ n h nói kỳ thật không cần ngươi nói ta cũng biết hạt giống sớm đã g i e xuống chỉ cần một mảnh thích hợp thổ nhưỡng liền có thể mọc dễ này mầm lỡ hóa cất trái ừ、hừ. n g ư ơ i quả nhiên thông minh xuân h i ể u cười nhẹ như vậy tiếp xuống n g ư ơ i dự định thế nào làm liêu xanh vẫn chưa trực tiếp đáp lại mà là ngân mắt nhìn nàng l ư ế c mắt ngươi tân đại nhân sắp để đến, đến rồi ngươi thế nào còn có nhàn tâm chạy tới t a chỗ này thế nào xuân h i ể u sóng mắt lưu chuyển cười nhẹ nhàng ngươi sẽ để ý sao liêu xanh phủi phủi ống tay náo lạnh nhạt nói ta có cái gì để ý ngươi cho tới bây giờ đều là bắc c ả n h thần quốc người xuân h i ể u ngồi dậy sang g i n g ngươi thật tốt mất mặt nô ra tốt xấu giúp ngươi không ít việc dù là làm ra vẻ bộ dáng biểu thị một lần để ý coi như cảm tạ cũng tốt mà liêu sanh khỏe môi khẽ nhết đúng đa tạng ngươi những ngày qua s á c thực bỏ khá nhiều công sức trường thành có thể l ấ y xuống cũng có ngươi một phần công lao cái này còn tạm được xuân hiệu môi đỏ nhẹ v ẹ n tựa hồ cuối cùng hài lòng bất quá liêu sanh giọng nói v ừ a c h u y ệ n ta từ đầu đến cuối rất hiếu k ỷ ngươi tại sao muốn giúp ta ngươi bây giờ đã tìm tới càng mạnh mẽ hơn chỗ dựa không phải sao Úc, xuân hiệu điểm một cái c á i cảm tựa hồ đang suy tư cái gì thế gian vấn đề khó hồi lâu mới nói có lẽ ta cảm thấy thú vị quan trọng hơn a thú vị đúng vậy a xuân hiệu một mặt đương nhiên ngươi không cảm thấy ngươi đối với quỷ người quỷ vật thái độ rất thú vị sao ngươi muốn cứu vớt những thứ này nàng chỉ chỉ nằm trên giường dịch xuân tiên quỷ hóa người lại để cho quỷ hóa người tận lực tu hành thoát ly quỷ hóa hình thái xem ra ngươi tự hồ rất bài xích quỷ hóa nhưng cùng lúc đó ngươi lại tại tòa này trong trường thành giữ lại này sao một khối to địa bàn cho bọn hắn cư trú nàng mở bàn tay k h o a tay trừ danh nhìn qua ngươi tự hồ lại cũng không chán ghét quỷ bản thân ngươi cái này người thật sự là mâu thuẫn xuân hiệu góp được rất gần giống như là muốn từ liêu xanh trong ánh mắt nhìn ra cái gì mánh khoe một c ỗ tựa như ảo mộng mùi thơm tràn vào chót núi liêu xanh lạnh lùng đầy r a nàng ta bài xích từ trước đến nay không phải quỷ mà là v ự c sâu quỷ bản chất là do quỷ khí hạt hình thành một loại không có trận tự trạng thái. Mà quỷ khí hạt trận một tự trạng Mà loại có quỷ bất quá là một loại năng lượng cuối cùng cũng không so linh khí hoặc thần thánh hạt càng cấp thấp hơn chỉ là tồn tại với một loại cực độ mất tự trong trạng thái như là tính đ ố i xứng phá thiếu sau h ô n độ trợ cho nên ta cũng muốn rõ ràng cùng hắn nghĩ biện pháp giải quyết những này hạt trên bản chất chuyển hóa không bằng từ vận động phương thức vào tay có lẽ đại nhất thống không ở hạt bản thân mà ở bọn chúng như thế nào bị con chắc bị cảm giác bị dẫn đạo liêu xanh vừa nhắc tới cái này liền thao thao bất tuyệt xuân hiệu lập tức làm bộ đánh cái khoa trưng áp hoàn toàn không để ý bản thân nguyên bản kia kiểu diễm như hoa hình tượng được rồi ngừng ngừng ngừng ta không muốn lại nghe ngươi cái này cái gì chuyển hóa cái gì đại nhất thống nghe được ta bông hoa đều muốn người p h i ta chỉ cần xác nhận ngươi có lẽ đi ở một đầu càng thú vị con đường bên trên đã đủ rồi đương nhiên ta còn có một cái nguyên nhân bất quá xem ngươi biểu hiện lại nói nói xuân hiệu còn dỗi ra nhiễm đậu khấu ngón tay ngọc muốn đi câu liêu xanh cái cảm lại bị liêu xanh linh xào tránh ra không nói cũng được ta đại khái đ o á n được sách không thú vị xuân h i ể u hử nhẹ một tiếng ngược lại nói đúng rồi đêm nay giờ t í ta liền muốn rời khỏi rồi cho nên ta là tới cùng ngươi nói từ biệt nói xong nàng hoạt bắt chấp chấp đôi mắt sáng cũng không biết là không phải muốn che giấu trong mắt một k i a tâm tình rất phức tạp h ừ m g ặ p lại gặp lại còn có trân trọng cẩn thận xuân h i ể u hơi hợt lưu lại một câu ý vị thâm trường lời nói cũng không đợi liêu xanh mở miệng đáp lại đã hóa thành đầy trời hưng hoa thoáng qua tắn đi l i u xanh nhìn qua một chỗ dần dần khô héo đ ô quên rõ ràng trong đó ý tứ đêm nay giờ tý chính là cảnh hòa chín năm thần phù hộ hành hương chương cuối khoảng cách giờ tí còn có sáu cách giờ sơ tới trường thành dân trung cuối cùng ăn được ăn trưa xe bay chạm vẫn như c ũ dòng người không thôi một cỗ tiếp một cỗ xe bay không ngừng hạ xuống mang đến mới di chuyển người cùng tiếp tế mà ngoại thành khu cư trú một đường khuất trương đã dần dần bao trùm mười ngày làm cũng mười hai địa chi bắc cảnh một đường xuôi nam đã từng trường thành vị trí đã đẩy tới đến trường ăn lấy đông cựu muôn hạp dọc đường bao nhiêu ngàn năm cố đô bị dây núi đánh rách tả tơi bị sóng tuyết mất hết đổ nát thê lương tận hóa thành sóng ngọn nguồn cho cạn tầm tuyết sóng trùng điệp càn quét mà xuống nhưng là trừ cái này dọc theo đường một d à i huyện thành thôn chấn có thu hoạch được triều đình bắc rời mệnh lệnh còn lại chính là khu chỉ biết nơi đó nha môn hạ đạt cực đoan báo tuyết thời tiết cảnh cáo để dân chúng chuẩn bị lương đóng cửa không thể ra ngoài càng nhiều tự nhiên là hoàn toàn không biết thanh sơn bên trên quốc thư viện mai n g u đình bàn làm việc đối diện phía trước cửa sổ nâng bắt đầu liền có thể ngóng nhìn phương xa quần c u ộ n bạch tuyết đại bộ phận bị trường an cường lực cấm chế chấu ngăn cách hình thành một đạo khí thế dọa người tường tuyết bên ngoài trường an bên trong chỉ có thể cảm nhận được gió tuyết so ngày xưa còn muốn lạnh leo kẹp lấy cho tàn cọ sát ra tơ máu thanh sơn bên ngoài chính là cấm chế vị trí sóng tuyết tại cấm chế bên trên cạo cọ mà qua thanh âm phá lệ tiếp cận tại giữa sơn cốc quanh quẩn không thôi mai n g u đình thu hồi ánh mắt lại cầm lấy khắc trận bút tại một viên trên trận bản tình tế đ i ề u khắc ý niệm thông suốt dưới n g ò i bút như nước chảy mây trôi nhưng mà lại đột nhiên bị ngoài cửa truyền đến thị nữ r ồ n dập bẩm báo âm thanh cắt đức Viện vào đại đại Lời nói miệng nói người kia đi chính nhân. thần con nàng. còn nữ trong chưa hết, thị đã Lâu nghĩ đến mai viện chính như thế tâm tình thiên hạ lòng dạ từ bi người nên sẽ không xảy ra ta khi à nói chuyện là lâu đại thần quan một tấm m ư ợ t mà mặt cười mặt m à y từ bi dễ thân làm cho không người nào có thể sinh ra kháng cự chi ý nhưng mai ngu đình nhìn xem nàng ánh mắt lạnh lẽo c ò n m ờ i lâu đại thần quan nói thẳng cần làm chuyện gì quốc thư viện quý giá nhất cũng đã bị các ngươi thần điện sớm nhổ được không còn một mảnh hiện tại nơi này cái gì cũng không có lâu đại thần quan còn tới làm cái gì đâu lâu đại thần quan nợ nụ cười xem ra mai viện chính là đem triều đình khiến cái này đám học sinh sớm hơn tiến vào tuyển sĩ kiểm tra sự tỉnh tánh tại trên đầu ta đương nhiên mai ngô đình sắc mặt lạnh lùng những ngày này đến đều là ngươi tại phụ tá bệ hạ không phải sao thời kỳ phi thường đi phi thường sự sớm đi vì nước vì dân kính dân trong lòng thành kính chẳng lẽ không hẳn là sao lâu đại thần quan không ngừng lắc đầu thở dài mai ngô đình a mai ngô đình ngươi đến cùng còn muốn bảo hộ những hải tử này đến thời điểm nào chẳng lẽ muốn đợi đến ngày đó sao phát giác bầu không khí không đúng thị nữ thức thời lui ra ngoài trong phòng giữa hai người là trung ương lư hương tản ra lượn lờ dân hương mơ hồ lẫn nhau mặt hình dáng lại che không được một ít núi nhọn mai n g u đình cuối cùng là chậm rãi thả ra trong tay khắc trận bút trên trận bàn linh quang còn tại nhảy lên chỉ là tâm cảnh đã loạn tự nhiên vô pháp tiếp tục mà lại ngươi muốn bảo hộ những hài tử này những hài tử này có thể chưa hẳn đâu lâu đại thần quan híp hít mắt không phải sao cái k i a cái gì quan g minh xã chủ động thẩm thấu dân gian sợ là muốn tại đường quốc dẫn phát náo động đâu dạng này n g ẫ nghịch sự tình tại mai viện chính ngay dưới mắt phát sinh lấy mai viện chính tri năng không quá hẳn lạ ngươi đến cùng muốn nói cái gì mai ngô đình mất kiên trì ừm bao lâu hẳn là từ quốc thư viện nghiên tu sĩ và ở thanh vân cát cũng đã bắt đầu đi quốc thư viện nghiên tu sĩ cần thực tu ta chỉ là đem bọn hắn để cử đi thanh vân cát chỉ thế thôi không chỉ như vậy a lâu đại thần quan mỉm cười hai mắt khẽ hít một cái nếu như chỉ là như thế những n à y xe bay lại thế nào sẽ ở triều đình cũng không biết tình h u n g d ư ớ i tự hành có thứ tự vận chuyển liền ngay cả chúng ta niêm g h phong thanh vân các nhốt văn vi lan vậy vẫn như cũ mà cái gọi là triều đình hạ đạt bắt rời mệnh lệnh cũng chỉ là các ngươi mượn tiên h vong hạ đạt giả mệnh lệnh nhưng thế nào sẽ có thánh thượng giám ấn để bách quan nghe lệnh nhìn tới trong triều có người ở giúp các ngươi là ai lâu đại thần quan ánh mắt dần sâu nhưng mà mai n g u đình một mặt bình tĩnh gần gũi với vô tội ta không biết ngươi ở đây nói cái gì yên tâm chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biết đến còn có ngươi trước đó không lâu còn đi một chuyến núi tuyết đúng không thông lệ thăm học thôi mai n g u đình lạnh nhạt nói lâu đại thần quan một tiếng cởi khẽ chẳng bằng nói mai viện chính mượn thăm học chi danh đem có thể trưởng khống thiên kiếm thiên vong thậm chí toàn bộ thanh vân các hạch tâm chuyển giao đến núi tuyết trong tay nam cung nguyện đúng không nghe vậy mai n g u đình thần sắc vẫn không có gợn sóng chỉ là con n g ư ờ i khẽ run lên lâu đại thần quan tự nhiên bắt được v ừ i lòng thỏa ý ý cười dần dần làm sâu sắc nàng cũng tốt gắn to biết rõ ta đang tìm nàng còn không tránh không giấu thậm chí trắng trận gửi công văn phách lỗi trướng dương thật sự cho rằng núi tuyết liền có thể bảo vệ được nàng ngươi sợ ngươi mong muốn đồ vật rơi vào trong tay nàng cho nên trước một bước động thủ đối nàng độc thủ mai n g u đình lạnh giọng chất vấn đúng ta đã từng là như thế nghĩ lâu đại thần quan cười h í p mắt nói bất quá hiện tại không sao ta phát hiện ta muốn đồ vật c h u n g bi đều sẽ rơi xuống trong tay của ta nàng hai cái xinh xắn lún đồng tiền giơ lên ánh mắt đen như mực thì như nói cái này lâu đại thần quan chậm rãi giơ tay lên chỉ thấy nàng lòng bàn tay tràn ra từng sợi màu mực k i ế sáng những cái k i a k i a sáng giống như là có sinh mệnh dẫn dắt không gian xung quanh bên trong vốn nên ẩn n ú t kìm tuyến một cây tiếp một cây từ trong hư không l ạ g yên hiện hình tung hoành x e n lẫn thiên ti v à lũ bị màu mực một chút xíu tầm nhiễm vốn lượn hướng phương xa mai n g u đình đ ỗ n g nhiên đứng dậy sát mặt kìm biến ánh mắt theo màu mực dần dần nhiễm lên nặng nghề ngươi cái này đây là lâu đại thần quan như đầu tiếu dung thuần lương không sai đây là thiên võng cảm ơn các ngươi tỉ mỉ trải ra nàng dừng một chút giống như là mới nhớ lại chuyến này chính để bình thường mở miệng cười ừ, đúng rồi ngươi hỏi ta cần làm chuyện gì ta vì chính là nói lời cảm t ạ dứt lời nàng nhuẹn miệng cười đem kim tuyến toàn bộ xiết trong tay ra đi ngục tốt nói với văn vi lan bị giam giữ vừa mới nửa ngày nàng liền bị phóng tích rồi có thể vừa ra ngục liền bị mời bên trên rừng ở đại lý tự trước cửa một cỗ xe tăng cái này xe tăng là lang phục gần đây nghiên cứu chế tạo c h i vật nhưng sản lượng còn không có khuất trường cho nên dưới mắt có thể người sở hữu đều là không phú thì quý người đúng như dự đoán hàng phía trước người đang ngồi quay đầu lại là hoàng hậu điện hạ văn vi lan mẫu thân trương lan là hoàng hậu nương nương bên người nữ quan tự nhiên mang theo nữ như vậy thở nhỏ cùng hoàng hậu nương nương rất là thân cận lúc này hoàng hậu nương nương mang theo ôn hòa ý cười nói khẽ như thế nào ở bên trong thế nhưng lại ăn đau khổ văn vi lan lắc đầu thần còn tốt tại ai ra trước mặt còn nói cái gì thần không thần hoàng hậu than nhẹ một tiếng tại ai ra trong mắt ngươi vẫn là cái kêu đổi theo ta muốn hoa quế xốp giòn ăn nhỏ vi lan văn vi lan sắc mặt từng đỏ đa tạ nương nương nhớ mang thật là thế nào lớn lên ngược lại như vậy c â u g n ệ hoàng hậu nương, nương khẽ lắc đầu Nửa giận nửa ngày ngươi, nàng có phải hay không đối đại ngươi không tốt, mới đem ngươi nuôi được như ai cười, hỏi phải đối đại mới thật thận khác được chút có được cẩn chặt chẽ. ra hay thế đem tốt một tốt, mẹ lúc này xe tăng do phía trước vị trí lái đang ngồi cung nữ điều khiển tại cồn g phong bạo tuyết bên trong vững vàng bay về phía không biết nơi nào văn vi lan yên lặng nhìn về phía cạo tại phòng hộ linh quang bên trên ám trầm gió tuyết nói khẽ nếu là luận cẩn thận thân sợ là để nương thất vọng rồi đương nhiên thất vọng hoàng hậu nương nương nói thẳng thất vọng đến thậm chí không nguyện ý tìm ai ra cầu tình cũng là bình thường sắc mặt của nàng trầm ồn tại hoàng hậu nương, nương nhìn chăm chú hoàn toàn không có có một tia lo sợ không yên hoặc ai toán khiến hoàng hậu nương nương không khỏi nhẹ gật đầu bất quá ai ra ngược lại là thưởng thức ngươi như thế ngươi a vẫn là cái tia sẽ vì kẻ yếu bênh vực lẽ phải nhỏ vi lan chỉ bất quá nàng dưng một chút n ữ khí nhẹ nhàng linh hoạt nhất chuyển ngươi cũng biết kẻ yếu vì sao là kẻ yếu văn vi lan ngơ ngác một chút tiếp theo như mày đáp bởi vì không có lực lượng vì sao không có lực lượng ngươi biết không câu nói này văn vi lan ngược lại là trả lời không ra hoàng hậu nương nương thì là nặng nề cười một tiếng lực lượng chưa từng là trống g i n g mà tới Có lúc dựa vào chính mình kiếm có lúc là đợi đợi kiếp kiếp không ngừng nỗ lực thành quả những cái kia từ đợi đợi kiếp kiếp bắt đầu liền căn bản không có cố gắng qua bằng cái gì có thể thu hoạch được cứu dối đâu ngươi có thể trở thành cứu vớt người khác cường giả chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi có một cái tốt cha, một tốt đ ư ơ n g thậm chí còn có một vị từng địa vị cực cao tổ phụ văn tể tướng sao văn vi lan chấn động trong lòng thẳng tắp nhìn về phía hoàng hậu nương nương vương hậu tướng linh quả thật có lợi ở ngươi vẫn chưa rõ sao hoàng hậu thanh em thấp đủ cho giống một trận gió nhẹ văn vi lan mới cuối cùng phiêu đi lên run r i ọ n g mở miệng thế nhưng là nương nương không phải là các ngươi một mực tại nói chỉ có toàn diện quỷ hóa mới là thiên hạ vạn dân có thể tiến hóa đường ra duy nhất đã không còn ngưỡng cửa đã không còn giai tầng người người đều có thể thành thần mới có chân chính hy vọng sao lời này vừa ra trong xe bỗng nhiên trầm tĩnh l i ê n ngay cả lái xe cung nữ phảng phất như con rối không n ú c đ í c h tựa hồ căn bản nghe không được các nàng gần bên thai bờ đối thoại lúc này cũng không khỏi phải cong sống lưng dừng một chút ngay cả xe tăng phi hành tiết tấu đều tùy theo trì trệ bên ngoài gió tuyết cũng ở đây một khắc này ngưng lại chính là chỗ này sao ngắn ngủi khoảnh khắc hoàng hậu ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo ánh mắt như dao quét qua kia cung nữ tiếp theo một cái chớp mắt một cây khớp xương trạng lợi nhận từ nàng đầu ngón tay đâm ra máu tươi vẩy ra dán ở phía trước chắn gió trên cửa cung nữ còn chưa tới kịp kêu sợ hãi đầu lâu đã bị xuyên qua mềm m ạ i đổ vào trên ghế lái mất đi khống chế xe tăng bây giờ cấp tốc hạ xuống hoàng hậu nương, nương lại bình tĩnh mà phủ thêm áo choàng lấy cực kỳ cổ quái tư thái về sau thăm dò lập tức xúc tu thăm dò đem văn vi lan ôm vào lòng sau một khắc đột nhiên mở cửa xe mang theo nàng vừa nhảy ra nàng sau lưng gai xương trong gió triển khai hóa thành to lớn cánh chim ở nơi này trận phô thiên cái địa cơ hồ che đậy ngũ rắc trong gió tuyết hướng một cái phương hướng phá không mà đi văn vi lan co u ắ p tại nàng ấm áp lại mang theo mùi máu tươi trong lồng ngực rõ ràng nghe thấy phía sau phanh một tiếng là xe tăng rơi xuống tiếng vang theo sau chính là ầm ầm tiếng vang nổ tung chỉ b ấ t quá rất nhanh bị gió tuyết che đậy cái này cái này mới tạo vật có chút không chắc chắn sẽ nổ tung cũng là bình thường a hoàng hậu nương, nương thanh nhâm ở phía trên vang lên mang theo hời hợt ý cười văn vi lan mặc mặc hoàng hậu nương nương hỏi tiếp cho nên ngươi đã sớm biết ta là quỷ vật h ừ m đúng thế ngươi cũng biết ta thuộc về cái gì đúng tiêu tương lâu văn vi lan dừng một chút lại thêm một câu bây giờ còn có thánh điện hoàng hậu nương nương cảm khái ngươi biết không ít khó trách lâu đại thần quan coi trọng như thế ngươi nói đến một quỷ một thần chúng ta cuối cùng tìm được hợp tác phù hợp điểm khó khăn thế nào ngươi biết không đối với vấn đề này văn vi lan không tiếp ngược lại hỏi cho nên ngươi bây giờ muốn dẫn ta đi chỗ nào trong thanh âm của nàng không mang cảm xúc vậy không còn tôn xưng hoàng hậu nương, nương. ta muốn đem ngươi giấu đi qua một đoạn thời gian lại nói mặc dù dựa theo một ít người ý nghĩ đem ngươi giết cũng tốt nhưng dù sao mẹ ngươi đối với ta cũng coi là trung thành tuyệt đối tận chức tận trách lâu chủ vậy tương đương coi trọng ngươi ta tự nhiên không hy vọng ngươi tùy hứng làm vậy nhường cho mình bạch bạch nộp mạng cho nên muốn như thế đối với ta văn vi lan lạnh giọng hỏi đương nhiên ta biết do ngươi có chút thủ đoạn cho nên đương nhiên không thể để cho ngươi chuẩn mất đi à. hoàng hậu nương, nương nói đến hời hợt tựa hồ hiện tại dùng từng cây mọc đầy gai xương xúc tu quấn quanh văn vi lan cũng không phải là nàng những cái kia tỉ mỉ như chầm gai s ắ t chính xuyên tấu văn vi lan ra thị t phía dưới một mực quấn quanh đến cốt đầu trên nhường nàng vô pháp động đậy thậm chí ngay cả thể nội quỷ khí cũng bị phong tỏa vô pháp điều động đừng nói đi theo nàng vị kia dân gian nhà khoa học mà đi rồi nhưng nàng lại không rên một tiếng ngay cả hừ nhẹ cũng không có ngay cả hoàng hậu nương nương cũng không khỏi được lộ ra mấy phần vẻ khâm phục đừng lo lắng hoàng hậu nương nương ôn n h u nói ngươi như ngoan ngoan nghe lời đương nhiên sẽ không có việc nhưng nếu vọng động phản kháng vậy coi như không chỉ là hiện tại điểm này vết thương nhỏ rồi văn vi lan không có trả lời ngược lại hỏi ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta hoàng hậu nương nương lúc này mới nhớ tới chính là vấn đề kia nhường nàng trước thời hạn phát động nguyên bản trong kế hoạch hướng tại trần một chút phát động cơ chế dẫn đến hiện tại bại lộ tại trong gió tuyết đoạn đường hơi nhiều một chút há nói đến vấn đề kia nàng nhẹ nhàng cười một tiếng xem ra ngươi biết vậy còn chưa đủ nhiều toàn diện quỷ hóa cố nhiên có thể cứu vớt người sở hữu làm cho tất cả mọi người đi đến tiến hóa chi đạo nhưng là chúng ta dần dần phát hiện ràng buộc vẫn là tồn tại ràng buộc đúng để chúng ta vô pháp phi thăng ràng buộc cao duy văn vi lan lẩm bẩm nói không sai chính là cái này từ lâu chủ thường xuyên sẽ nói hoàng hậu nương nương tán thường nói dù cho chúng ta trở thành mạnh nhất quỷ vật nhưng như cũ chỉ có thể ở vực sâu bồi hồi vô pháp tiến vào chân chính c a o duy vực sâu tiếp cận nhất c a o duy nhưng vực sâu vĩnh viễn sẽ không là cao duy hoàng hậu nói như vậy cho nên các ngươi cần tiên thuyền văn vi lan nói khẽ đúng vậy hoàng hậu nương nương cười cười cho nên chúng ta chưa hề ngăn cản các ngươi kiến tạo tiên thuyền ngược lại đại lực tôi động nhưng ngươi nên biết các ngươi tiên thuyền có trí mạng thiếu hụt văn vi lan trầm ặ c trong mắt ánh sáng nhạt chất động hoàng hậu nương nương vậy không quanh c o lòng vòng trực tiếp nói vật liệu không đủ kiên cố nguồn năng lượng không đủ dồi dào tiên thuyền đến cùng có thể chịu tải bao nhiêu người có thể bay bao xa chúng ta đang cố gắng giải quyết nhưng muốn chờ bao lâu đâu hoàng hậu đánh gây văn vi lan lời nói đương nhiên có người nguyện ý chờ nhưng có người đã đợi không nổi nữa bởi vậy lúc này chúng ta liền cần sang chọn sang chọn không sai sang chọn chân chính có tư cách leo lên tiên thuyền người còn như tiêu chuẩn cũng rất minh xác tiếp cận nhất với phi thăng tồn tại thần t ă n g cảnh văn vi lan hỏi không hoàng hậu nương, nương ngữ khí bỗng nhiên trầm xuống là gần với thần nhất tồn tại văn vi lan trong lòng vi kinh nghĩ đến liêu xanh nghĩ đến địa mẫu đại nhân hoàng hậu nương nương tiếp tục nói ngươi vậy rõ ràng vô thượng thần tín ngưỡng vốn là hư hảo như vậy ngươi có từng nghĩ tới cái gì mới thật sự là tín ngưỡng văn vi lan nao nao lời này ở mảnh này bên ngoài vẫn bao phủ với vô thượng thần quyền hành phía dưới đại địa bên trên nói ra đã là khinh n h u n nhưng giờ phút này gió tuyết g i a tiên thần che mặt bụi đất s ắ c thực cũng không cần lại ngoảnh đầu kỵ cái gì thế là văn vi lan chậm rãi mở miệng chân chính tín ngưỡng tự nhiên là dân tâm sở hướng như vậy chân chính dân tâm sở hướng ngươi trông thấy sao hoàng hậu nương nương lại hỏi lúc này văn vi lan bị mang theo chậm rãi hạ xuống hoàng cung tỏa nhà cung điện dần dần tại xương nồng cùng sóng tuyết bên trong hiện hiện một đạo cấm chế hơi sáng lên lập tức lại như như nước gợn hòa tan mặc cho hoàng hậu nương nương quỵ dị kia bóng người y mắng xuyên qua nhìn xem đập vào mặt mái con kim ngói văn vi lan trong lòng kia một đoàn xương mở cuối cùng bị thổi ra một chút một cỗ xe tăng q u ă n g cái không lớn vững vòng vòng tại thanh vân các cổng cấp tốc hạ xuống mặc dù do tuyết che mắt con người nhưng bên ngoài quá tại làm âm ỹ xuyên thấu qua hd băng cửa sổ thủy tinh hay là có thể thấy rõ mấy phần tình、trạng. thúy thúy nhìn xem nhịn không được nắm chặt một bên kiểu ngữ tay ta không thể khóc đúng ta không thể khóc ta là thanh vân các t r ư ở n g quỹ tất cả mọi người chờ lấy lời ta nói đâu nàng t h ấ p giọng không ngừng thì thầm thúy thúy từ trước đến nay là một yêu rơi nước mắt cô n ư ơ n g nhưng lúc này chỉ có thể không ngừng hít sâu để ửng đỏ v à n h mắt bên trong không muốn thấm ra nước mắt không có việc gì ta sẽ giúp cho ngươi tiểu ngữ nhẹ nói thúy thúy nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái trong ánh mắt mang điểm cảm kích có lẽ chính là câu nói này nhường nàng trần trụ tâm thần ánh mắt dần dần chầm định đưa tay đẩy cửa xe ra thúy thúy đi xuống xe đi t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi tám thanh vân thai họa hai chương tám trăm bảy mươi tám thanh vân thai họa hai gió tuyết bỗng nhiên đập vào mặt suýt nữa đưa nàng cái này tên nhỏ con thổi lật ô m đầu cảm thấy kinh hoàng chật cảm thấy gió thổi nhất thời dừng lại xem xét nguyên lai、like、là kiểu ngữ thân hình cao lớn ngăn tại một bên quạt hương bộ giống như bàn tay vững vàng để lại bờ vai của nàng cẩn thận cảm ơn kiểu ngữ tỉ tỉ thúy Thúy lấy lại bình tĩnh vận lên khinh thân công pháp xuyên qua gió tuyết hướng chỉ còn lại nửa bên canh cửa bị gió tuyết thổi đến lung la lung lay thanh vân các bên trong phòng đi chỉ là vào cửa gặp một lần bên trong tình hình v à á h mắt lại lần nữa ừng đỏ bây giờ thanh vân các bên trong là loạn cả một đ o ạ n khắp nơi đều là kim n ô vệ sở hữu đồ vật đều bị lật được loạn thất bát tao Kệ hàng n g h i ê n g đổ trên mặt đất linh khí bị quét sạch sành xanh, xanh toàn bộ nhét vào in một cái cực đại phong chữ trong túi chữ vật chính là chuyên môn nghiêm phong sử dụng hậu viện cũng có quân tốt t u ô n r a nâng lấy các loại đồ vật đều dán giấy niêm phong các ngươi muốn làm gì đây là ta bàn làm việc thanh vân các đặc biệt mời tới thiên công đại sư đảo này bình thường luôn luôn mặt mũi hiền lành lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ truy tại phía sau gấp đến độ thẳng nhưng mà đối phương ngay cả đầu cũng không quay lại chỉ l ạ n h lùng phun ra m ộ t câu kim n ô vệ làm việc người cản trở tất cứu lại có quan b i n h từ hậu viện chạy c h ậ m m à tới c h ắ p tay hướng đứng tại trong nội đường tướng lĩnh bờ báo trọng đại nhân hậu viện trước k i a xe bay quá lớn thu không tiến túi chữ vật vậy không qua được cửa trước vị tia tướng lĩnh chính là trọng nguyên chi nhún mày vậy liền từ cửa sau chẳng lẽ còn cần ta dạy ngươi nhưng cửa sau có cấm chế mở không ra vậy liền đem cấm chế nổ vâng quan minh đáp lại vội v ắ chạy đi hậu viện đào đào đại ca đào đại vội vàng đuổi theo nói hết lời đại nhân đại nhân chờ chúng ta trưởng uy trở về giải khai cấm chế chính là rồi tội gì như vậy đào đào càng là hai tay mở ra hô to đây là triều đình cần dùng gấp chi vật ai cũng không thể động đối phương lại là đẩy ra đào đào chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc đào đào khó thở tay một nâng phía trên linh quang lấp lóe đào đại biết rõ mội mội muốn động thủ tranh thủ thời gian ngăn ở mội mội trước người không người cười bồi h ư ớ n g kia kim ngô vệ liên miên c h ắ t tay dám hỏi mấy vị đại nhân phụng chính là vị kia thượng quân mệnh kia xe bay đúng là vì triều đình gấp chế chi vật bây giờ số lượng còn không đủ vị kim ngô vệ tức giận nói chúng ta phụng chính là vị đại nhân kia mệnh lệnh vậy không đáng nói với ngươi à? ngươi tính cái dễ hành nào lời còn chưa dứt thanh thúy giọng nữ từ ồn ào bên trong truyền đến cái kia không biết vị này quân gia có thể hay không nói với ta một tiếng trưởng quỹ trưởng quỹ cô nương đến rồi đào đ à o đào đại còn có ở tại thanh vân các chư vị học đồ nhìn thấy người đế nào ả o hô lên âm thanh chỉ thấy thúy thúy chầm chậm mà tới khi chất chầm ổn ánh mắt lộ ra mấy phần cơ linh phía sau còn đi theo cao lớn uy mánh tựa như thần tướng kiểu ngữ nhìn xem cũng không dễ chê thúy thúy vừa đến thanh vân các cũng giống là có chủ tâm cốt chúng kim n ô vệ còn không biết nàng là ai nhưng dẫn đội trọng nguyên chi như thế nào không nhận tại thanh vân cắt có thể nói tới bên trên nói nhân t r ú n g cũng liền chỉ còn lại một vị trưởng quỹ cũng chỉ có văn vi lan nghĩa m g ộ i văn thúy thúy văn cô nương đúng không trọng nguyên chi tiến lên một bước chắp tay thi lễ tại hạ kim n ô vệ phó tướng trọng nguyên chi trọng đại nhân chính là dân nữ thúy thúy vậy không tiêu ngạo không tự ti hành lễ một cái văn trưởng quỹ trước đường đội chúng ta phụng mệnh tra án bởi vì văn đại tiểu thư một án nguyên nhân cần điều tra thanh vân cắt phải trăng liên lụy trong đó có cái gì liên quan thúy thúy lông mày cao lại tự nhiên là hoài nghi có một ít vi phạm quy tắc cử chỉ trọng nguyên chi hàm hồ nói hoang đường chúng ta thanh vân các lệ thuộc trực tiếp công bộ từ trước đến nay thanh bạch làm sao đến vi phạm quy tắc thúy thúy chắc mắng cho nên điều tra rõ là đủ như không có vấn đề từ không sao nhưng một khi có cái gì liên quan liền muốn báo cáo triều đình đ ừ n g kinh doanh chỉnh đốn trọng nguyên chi tuy biết bây giờ thanh vân các mất chỗ dựa nhưng đọc lấy văn vi lan bất quá là tạm thời bị bắt ngày sau chưa hẳn không thể đồng sơn tái khởi lại thêm vài năm trẻ mang biết tính cũ trong ngôn ngữ vẫn tính có lưu chỗ trống nhưng thúy thúy lại không hề nhượng bộ chút nào vậy tính xin trọng đại nhân xuất ra bằng chứng chứng minh có thể hợp pháp điều tra thanh vân c á t lời còn chưa dứt trọng nguyên chi liền từ trong ngực lấy ra một tấm đ i ệ p văn mặt giấy t r e có đỏ kim ấn giám kim s ắ c linh quang c h ấ p động đây là đại tướng quân t h ủ dụ thúy thúy chi trệ bờ môi giật giật cuối cùng không lời nào để nói trọng nguyên chi gật đầu chậm rãi thu hồi đ i ệ p văn nghiêm nghị nói cho nên còn mời thúy thúy cô nương phối hợp lấy ra sổ sách để cho ta nhóm kiểm tra thực hư thanh vân các sổ sách đối với ngoại giới tới nói tự nhiên là không thể nhìn nhưng là đối với triều đình tới nói một mực không phải cái gì bí mật mỗi tháng đều muốn thượng trình trích yếu cho cơ bộ cho nên ngược lại là tương đương quy phạm không thể bắt bẻ không nghĩ tới vấn đề này cũng là xuất hiện ở quy phạm phía trên thúy thúy cuối cùng vẫn là đem sổ sách đem ra kia là một bản cực lớn ngọc sách cần lấy lệnh bài kích hoạt mới có thể hiện hiện nội dung một vị giỏi về thuật số kim nô vệ phó quan cầm qua sổ sách nhìn hồi lâu trên tay bấm đốt ngón tay lấy cái gì lại một bên cùng thúy thúy hỏi thăm xác minh t i ể u ngữ dù tại thế giới mới bên trong niệm đại học nhưng học vẫn là mỹ thuật cho nên đương nhiên không biết như thế nhiều léo nha léo méo số lượng ngồi ở một bên nghe được sắp ngủ gà ngủ gật c h ẳ n nghe tới một tiếng cười như yên ha <cười> bắt đến các ngươi rồi cái gì thúy thúy n h ũ mày trên trướng rõ ràng nhớ ba mươi lăm chiếc xe bay trong nhà kho lại một cô vậy tìm không thấy điều này nói rõ cái gì tự mình tham ô của công dùng vào việc riêng đối phương thần sắc rất là đ ạ c ý giống như là bắt được cái gì tay cầm bình thường chân gà tựa như gầy cao ngón tay gõ sổ sách ngọc sách bên d ư ớ i âm thanh lạnh lùng nói như thế nào các ngươi có nhận hay không thúy thúy rất là kiên cường không nhận chúng ta là hợp lý điều động ồ vậy xin hỏi điều động đi đâu đây thúy thúy nhất thời n g ạ lời muốn nói lại thôi chuyện này vẫn chưa tại triều đình công khai nếu là từ trong miệng nàng nói ra đối với thánh thượng tới nói đoán chừng có thể so với tự mình điều động xe bay còn muốn sinh khí và phần thúy thúy đi theo văn vi lan mưa rầm thấm đất cũng là minh bạch kỷ phân những này lợi hại quan hệ nhưng nàng dù sao vẫn là cái tiểu nha đầu đột nhiên bị vận hỏi nhất thời không biết như thế nào trả lời trầm mặc một lát nàng cuối cùng mở miệng việc này liên quan hơn giày xe bay xác thực vì triều đình điều động thanh vân các lâm thời thụ mệnh làm việc ngươi cùng đại tướng quân nói chuyện liền biết cho nên còn mời chư vị đại nhân đem chúng ta luyện khí công cụ toàn bộ trả lại bây giờ mạng người quan trọng xe bay sản xuất lượng xa xa không đủ chúng ta công xưởng không có một khắc mừng qua đại gia tăng giờ làm việc cũng là vì dân chúng thúy thúy cuối cùng là không thể không túi đầu cầu khẩn thể nội lại là linh khí lặng yên phun trào đào đào cùng một đám học đồ cũng là gật đầu trên tay luyện khí đồ vật đã không tự chủ được nắm chặt mấy phần tiểu ngữ vậy âm thầm chế trụ một viên phụ lục s a o mày nhưng mà trọng nguyên chi cũng là một bước cũng không đ ư ừ n g tha thứ khó t o à n m ệ n h chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc chương trình nhất định phải đi đến những n à y đồ vật nên mang đi một cái cũng không có thể thiếu hắn nói chuyện vẫn là mang theo vài phần thương hại nhưng ý tứ đã là v á n đã đóng thuyền thúy thúy trầm t r ộ n g nếu là đi đến quá trình sợ là không kịp lợi trọng nguyên chi hơi ngừng lại thở dài có thể điều lệ chế độ chính là điều lệ chế độ chúng ta cũng rất khó làm a nhưng vào lúc này tên kiêu tra sổ phó quan lại hô t o một tiếng ta lại phát hiện vấn đề trọng đại đám người cùng nhau nhìn lại các người thiên võng trừ gia thiên kiếm trừ tà kính l u y ệ n chế cơ hồ không gặp cái khác chi tiêu khổng lỗ như thế công trình bằng điểm này chi phí như thế nào chống đỡ mà lại ta lật mấy trục trang mà ngay cả một bút liên quan với thiên võng vận doanh phí tổn cũng không thấy hắn lâm bắt đầu ánh mắt sắc bén như lao cho nên cái này thiên vong đến tột cùng là thật có h á n vật vẫn là chỉ là một không có tác dụng danh mục thúy thúy tức g i ậ n đến gương mặt tường đỏ cố tự chấn định nói thiên vong vốn là tồn tại chư vị chẳng lẽ không cảm ứ n g được đương nhiên cảm ứ n g được phó quan chậm rãi khép lại ngọc sách khoe miệng lộ ra vẻ đ ắ c ý nhưng vấn đề ngay tại với cái này cảm ứ n g được đồ vật thế mà cơ hồ không tốn tiền như vậy nó là thế nào vận hành chẳng lẽ là cái gì quỷ dị thủ đoạn câu nói này là trực chỉ thiên vong h ạ tâm thúy thúy nghiêm nghị phản bác thiên vong hệ thống khái niệm sớm đã do công bộ trình báo thánh thượng cũng thông qua nội các xem xét Các n g ư ơ i là tại chất ấ v nói thánh thượng Ngươi n sao? Nói nửa câu đầu không sai trọng nguyên chi cuối cùng lên tiếng nhìn xem t h ú y thúy ánh mắt dần dần nghiêm nghị nhưng là hiện tại nhìn thấy cái này sổ sách không nhịn được có chút hoang mang cái này thiên vong rốt cuộc là cái gì tồn tại h ạ c h tâm ở đâu còn có v ẫ n doanh là người phương nào là ai tại trường khống t h ú y thúy nhìn xem cuối cùng rõ ràng đây không phải người bên ngoài đưa ra vấn đề chính là ngồi trên ghế rồng vị kia chương tám trăm bảy mươi chín lên bằng người chương tám trăm bảy mươi chín lên bằng người kỳ thật người có nghĩ qua thiên vong thiên kiếm tồn tại cuối cùng sẽ đưa tới nghi thị sao kia là một cái trăng m ờ gió lớn ban đêm liêu xanh còn tại hướng văn vi lan cùng thúy thúy giải thích tiên vong khái niệm cùng cơ cấu văn vi lan chợt nói một câu nói như vậy đặc biệt là thiên vong bên trong quả thật có một phần là tương đương với hộp đen lực lượng bọn hắn nhất định sẽ hiếu kỳ sẽ tâm động đương nhiên là có nghĩ tới liêu xanh chưa có trở về tránh nhưng ta lo lắng hơn chính là bởi vì tin tức thành lũy có người lợi dụng một ít tin tức chánh lệnh đem quyền thế tại phú thậm chí lực lượng một mực xiết trong tay dùng cái này điều khiển những người khác vận mệnh cho nên ngươi nghĩ đánh vỡ loại này thành lũy Văn vi lan mặt một chút, lập tức trầm mặt c h ú t tức lập k h e n níu g m bằng n ngươi nên hóa thân thành địa khiến cái này lực lượng tìm tới xuất thủ mục tiêu cũng chỉ có khi đó chúng ta mới có thể tìm được lực cản nơi phát ra đem từng cái giải quyết như vậy nếu như những ngày lực cản đến từ với chỗ cao nhất đâu liều xanh bây giờ t r ầ mặc m một cái trước mắt theo sau lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười thậm chí có m ấ y phần không biết trời cao đất rộng vậy liền giải quyết chỗ cao nhất tồn tại lúc này liễu xanh còn không biết không biết khi nào từng bị nàng đẩy lên màn trước một lần nữa chấp trường triều chính thánh thượng giờ phút này đã lựa chọn lần nữa bản thân người hợp tác chuyện thiên hạ thường thường chính là như thế cho dù đã từng lẫn nhau k i ế n kỵ chỉ cần lẫn nhau tìm được phù hợp điểm y nguyên có thể liên thủ lại có lẽ chính là bởi vì liễu xanh tham gia thánh thượng có một vị trí vậy cuối cùng có người thấy được hắn giá trị từ đây không còn chỉ là một danh hiệu một quân cờ thậm chí một đoạn có thể cung cấp năng lượng l o n g mạch một cái phi t h ă n g bè mà từng tại thánh thượng sau lưng nhìn chằm chằm minh n g u y ê n đến rời đi càng là cổ vũ loại này tự do cũng làm cho hắn thấy được liêu s a n h ý nghĩ là bao nhiêu n g ư ờ i thơ đặc biệt là ở nơi này đến từ với hư không không biết tồn tại sắp d á n g lâm trước nhân loại quá t ạ i nhỏ bé căn bản không có năng lực lên bàn hoặc là chỉ có thể lấy một khay món ăn hình thức lên bàn t h ư ợ n h ư hắn lý chú tựa hồ cả một đời đều ở đây vì lên bàn mà nỗ lực có ưu tú h u n h trường phía trước hắn lên không được bàn cuối cùng người huynh trưởng kia biến mất hắn ngồi lên tha thiết ước mơ vị trí lại phát hiện vẫn là cách này bản lớn cách xa và dặm chỉ có thể mang theo kim quan đóng vai khéo leo đê vương dựa vào hỏi đạo tu tiên đến che lấp d i a tâm t h ằ n g đến kia một đêm cải biến vận mệnh lực lượng xuất hiện ở trước mặt hắn có tổ tông mãi n ã i trợ giúp hắn cuối cùng thể hiện ra hùng tài đại lượng lại đem một chút muốn giải quyết thật lâu chướng n g ạ i vật từng cái đá v ă n g ra đưa ra vị trí hắn cuối cùng có thể ngồi lên cái loại cảm giác này thật tốt hắn vậy cuối cùng bị thấy được vậy cuối cùng thấy được hắn muốn đấu tranh xưa nay không ở nơi này chiều chính bên trong mà ở với cựu t i ê n trí thượng hắn muốn lên bàn liền muốn có được cực hạ lực lượng thế là một chút đã từng từ bỏ đã từng cự tuyệt sự vật cũng muốn từng cái một lần nữa n ắ m trong tay xem ra thổ tông từ xưa đến nay đều là đúng n ắ m trong tay lực lượng mới thật sự là lực lượng vậy hạ kim ngô vệ hàn tuyên đại tướng quân báo lại để hắn tiến đến lý chú ngồi ở kia đem lạnh như băng kim s ắ c t r ê n h ế một tay nâng ẩn ẩn làm đau h u y ệ t thái dương m i ễ n cưỡng mở miệng một vị tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu thư sinh trung niên chậm rãi nhập điện dù chưa mang giáp trụ nhưng khí thế c h ẳ n ngưng không thể nghi ngờ người này chính là hàn tuyên dập đầu hành lễ sau hàn tuyên cung kính nói hồi bẩm bệ hạ thanh vân cấp đã cầm xuống hạch tâm đâu đã nộp lên trên cũng do hạ quan g i a o với thần điện nhan thần quan tự mình điều chỉnh bây giờ chỉ cần khảm vào bệ hạ linh tấn phía trên liền có thể sử dụng hàn tuyên hai tay nâng lên một viên phát r a màu đen đũ quang nho nhỏ đồ vật lý chú trong mắt ánh sáng nhạt lóe lên mang lên kim gấm liền dày vẽ lên trướng màn đi xuống dài tới làm tốt hắn đem cái này vật sáng từ hàn tuyên lòng bàn tay cầm bước lên xúc tu hơi lạnh linh khí mờ m ị như tơ lụa giống như tại đầu ngón tay hoạt động đem xếp vào tại chính mình linh tấn bên trên lập tức một đạo h u s ắ c huyền quang đánh ra bao phủ trên người lý chú rất nhiều tin tức giống như là như nước chạy từ trước mắt hắn cọ rửa mã qua mặc dù còn có rất nhiều hắn không thể lý giải nhưng là hắn sinh lòng cảm ứng tiếp xuống hắn có thể làm được rất nhiều chuyện người đi xuống đi hàn tuyên trần trờ nói thanh vân c ắ t những người kia lưu lại làm việc cái khác không cần bất quá có một nữ tử tên gọi tiểu ngữ thực lực cực mạnh đã thương hạ quan không ít thuộc hạ sau này đâu lý chú một chút n h ũ n mày hàn tuyên tranh thủ thời gian vừa chắp tay túi lầu nói rồi mới nàng mở ra một đạo cổng truyền thống mang theo văn thúy thúy biến mất hạ quan vô năng thuộc hạ không gây một người có thể ngăn cản lý chu ánh mắt nhắm lại chấm n g â m một lát phất tay t h ả n như nói thôi cũng không phải cái gì trọng yếu người đi thì đi rồi vâng còn có hàn tuyên muốn nói lại thôi còn có việc gì lý chu hơi không kiên nhẫn hạ quan thế tử không cần lo lắng đây chính là chấm hộ bắc đại tướng quân rất nhanh các ngươi liền có thể đoàn tụ hàn tuyên được rồi thánh t ư ợ n g cam đoan b ẽ không thể nghe thở dài một hơi thấy lý chu đã mất ý nhiều lời hắn liền nhanh chóng dập đầu lui ra trong điện yên tĩnh như cũ lý chú lần nữa ngồi trở lại ghế r ộ n g tâm thần chìm vào linh tấn bên trong còn tốt có kia thất h u y ề n linh khí quyết hắn cùng cái này thiên vong tiếp nhập mười phần hòa hợp giống như là ngư nhi đưa về trong biển hắn vây vùng trong chốc lát thiên võng x ố i rục trong đó kia tinh tế hát tuyến lại thông qua sợi tơ nhìn thấy quang minh trên diễn đàn những cái kia phát biểu người nơi phát ra bất quá trong mắt hắn đều là một đạo đạo môn trên đó viết bất đồng danh tự ta một m ụ c nói đây đều là chút cái gì danh tự dài đến ngay cả cửa nhỏ này đều viết không dưới bằng không chính là cái gì mập tối cho không được ưa trộn đồ ăn người tuổi trẻ bây giờ thật sự là càng thêm không tuân theo quý lý chú tự mình lẩm bẩm cuối cùng tìm được cái kia để hắn đau đáu trong lòng cánh cửa ngây thơ tiểu hồ ly a nửa điểm vậy không ngây thơ mỗi ngày tại kia trên diễn đàn mang theo mặt nạ nói h i ệ u nói vợ chẳng thiếu chút nữa cũng bị người kia vài câu mê người ngôn ngữ t r ô lấn cũng may lâu đại thần quan đề tính chấm thật nghĩ k h ở i xuống này mặt nạ nhìn một cái đáng tiếc cánh cửa này rất là kiên cố hắn căn bản mở không ra nghĩ đến còn cần đối thiên vong quy tắc làm sâu s ắ c hiểu rõ mới có thể tìm được biện pháp hoặc là có được lực lượng mạnh hơn nghĩ tới đây lý chú xuyên thấu qua thiên võng đưa ánh mắt về phía đường quốc đông bắc bộ từ thiên kiếm nhất bên dưới hình tượng nhìn mảng lớn tuyết mạch chính từ bắc mà nam mạng kéo dài cũng trải thành một cái cự đại mặc quạt cơ hồ đã tới gần gian thành cũng hướng tây cấp tốc quyết tán tại một mảnh kia trắng xóa bên trong chỉ có một đầu hẹp dài con đường bị cấm chế chi lực cưỡng ép vạch ra như khe nước giống như xuyên qua nam bắc chính là con đường kia bên trên có xe bay lui tới đem một thành lại một thành dân chúng hướng bắc bộ đưa đi tại kia cửa bắc một tòa tân thành chính mạnh mẽ d â n lên thiên kiếm mặc dù không thể xuống chút nữa cũng không nhìn thấy trong cấm chế tình hình nhưng này ngoại thành mở rộng thành thế đã là mắt trần có thể thấy nơi đó có bao nhiêu người rồi m ộ i m ộ i lý hy thanh â m từ phía sau chuyển đến trong ánh mắt của nàng có loại khó nén bi hay tựa hầu nghĩ đến nơi đó chương cối lại vẫn không cách nào đẻ xuống trong lòng mềm mại lý chú nói khẽ sắp có một triệu người rồi lý hy hít sâu một hơi thanh â m khẽ run hoàng huynh thế nào mềm lòng lý hy túi đầu thở dài một lát sau nâng đầu trong ánh mắt chỉ còn kiên định ta chỉ là đang nghĩ thời điểm nào mới có thể gặp lại đến ninh nhi nhanh đợi đến hết thầy đều quấn quít lấy nhau chúng ta liền sẽ trở thành thần tới lúc đó mong muốn tự nhiên đều có thể đạt được á theo m càng ngày càng nhiều người lần lượt đến trường thành hết thảy ban sơ đều ở đây có thứ tự lệ tới nhưng dần dần vấn đề lớn nhất đến rồi quỷ hóa người số lượng bắt đầu kịch liệt tăng lên những người này phần lớn là người mới tới chưa hề tiếp xúc qua hôn đột âm dương quyết tự nhiên không có sức chống cự quỷ khí ăn mòn dù là như dịch xuân tiên dạng này người tu hành như vốn là chấp nghiệm sâu nặng vậy rất dễ quỷ hóa thế là đi tới t r ư ở n g thành không lâu liền lâm vào hôn mê may mắn liệu xanh t r ư ở n g thành bản thiên vong đã toàn diện bao trùm sở hữu giản dị chỗ ở một khi phân biệt đã có quỷ hóa dấu hiệu cư dân lập tức có thể an bài quan binh điểm đối điểm tiến hành cứu viện cũng chuyển di đến lúc trước chuyên môn dùng với cứu chữa quỷ người tân ra c h ạ c h viện bên trong tiến hành cách ly cùng trị liệu nhưng mà vẫn là có cái vấn đề rất lớn không phải sở hữu cư dân đều sẽ cảm giác được đây là một loại cứu viện không ít người một khi nhìn thấy quan binh tới cửa ngược lại nhớ tới thần m i ế u bắt đi kẻ độc thần từng m ạ n lập tức dâng lên lòng phản kháng thế cục bắt đầu mất k h ô n g chế chấn áp sơ tán phòng chống nhân thủ bị ép kéo căng nếu là những người này không nguyện ý làm sao xử lý vương liễu đồng đồng biểu môi ưu sầu nói vương liễu đồng đồng cũng chính là vương l ụ c tuổi đây là tống như tự mình đổi danh tự bởi vì nhân thủ không đủ có được quỷ nhân lực lượng nàng cũng không thể không bị trinh nhập đội ngũ cứu viện bên trong nhưng bởi vì tuổi tắc còn trẻ con muốn đem quỷ hóa người mang đi lúc vẫn là gặp được không ít đến từ với người nhà ngăn cản Trần sơn viễn trầm giọng nói v ằ n g không liền kịp thời sơ tán nếu không thời điểm nào nếu là bộ phát những người dân này liền tao đ ư ơ n g ta đương nhiên biết rõ một vị khắc bắc cảnh tướng lĩnh cầm thét có thể bên ngoài chính là quỷ vật hành hành bắc cảnh hơn triệu người ngươi muốn ta sơ tán đi chỗ nào ai cái này cái này như thế nào cho phải a diêm lão tam đi qua đi lại sầu mi khổ k i ể m xuyên tấu h qua thủy k í n h liêu xanh cùng la mục vũ tại sau đường thấy các tướng l ĩ n h giáo hí than ngắn thở dài cũng là lông mày không nhịn được khóa chặt còn có một cái canh giờ liền đến giờ tí đại nhân ngại có cái gì ý nghĩ à la mục vũ lấy lại bình tĩnh cuối cùng nói liêu xanh lúc này tâm thần còn rơi vào tân g i a trong chỗ ở chính thông qua bao trùm toàn trạch thiên võng kiểm tra mỗi vị quỷ hóa bên trong người tình huống cũng để sổ mạ dẫn đội tư vấn tâm lý tiểu tổ kịp thời xác nhận mọi người chấp nghiệm trình độ nghe la m m ộ c vũ vấn đề nàng lấy lại tinh thần có ta biết đại khái là thế nào một chuyện rồi liêu xanh ánh mắt ngưng lại bất quá cần chờ đến giờ tí vậy thì tốt quá la m m ộ c vũ vui vẻ nói thế nhưng là liêu xanh nhịu nhữ mày la mục vũ biết rõ liêu xanh tại lo lắng chút cái gì yên tâm đại nhân trưởng thành có chúng ta nhìn chằm chằm liêu xanh lại nhịu nhữ mày ta lo lắng các ngươi chống đỡ không đến lúc kia la m ộ t vũ thở dài là đáng tiếc cái này trường thành không có chờ đến bất luận cái gì một tên thần quan những n à y các cấp thành hưng đến trừ dân chúng bên ngoài phần lớn quan viên cùng thần quan có môn lộ đã sớm mang theo người nhà rời đi cũng không có theo xe bay mà tới nếu không nếu là có thể có một hai vị lợi hại thần quan coi như thần huy khó khăn có lẽ còn có thể có chút thủ đoạn liêu xanh cũng không ở lắc đầu không biết tại yến nói qua hắn cũng không biết giải thích như thế nào không có vô t h ư ợ n thần quan cũng là vô năng trừ phi là bây giờ những cái k ê u mưu đồ bí mật lấy đây hết thẻ thần quan cũng thế la một vũ cười cười đáng chắc bên trong lại nhiều hơn một phần nhận m ệ n h nếu là những cái kia thần quan không quấy rối là tốt rồi càng không thể hy vọng xa v ờ i bọn hắn sẽ cứu người có lẽ chỉ có thể chờ mong đại nhân nhanh đi mau trở về đem hết thẻ giải quyết liêu xanh trong lòng hơi trầm xuống như thế vừa đến vẫn sẽ có không thể tránh khỏi hy sinh nhưng cũng không có biện pháp la một vũ trùng điệp thở dài đẫu nhiên thanh âm yếu ớt từ trong không khí vang lên có lẽ ta sẽ có biện pháp ta có thể giút ngươi tin tưởng ta thanh â m mơ hồ mà non nớt lại như từ bốn phương tám hướng bay tới hai người nhìn bốn phía trong phòng nào có người bên ngoài chỉ có ngoài cửa sổ gió nhẹ phất qua từng mảnh từng mảnh trắng l o á n hoa lê cánh hoa theo gió mà rơi d à i đầy bàn trà la một vũ thần sắc cảm đạm nâng tay h áo muốn đem cánh hoa quét xuống lại bị liêu xanh nâng tay n g ă n cản chậm đã chỉ thấy liêu xanh đem những ngày cánh hoa dùng tay một b ư ớ c nâng ở bên hai l i ê n nghe được những cái kia của cải non nớt thanh em rơi vào trong hai đúng đúng đúng là ta là ta đại nhân thật lợi hại liêu xanh hơi có vẻ kinh hỉ các người biết nói chuyện rồi nói đúng ra là ta biết nói chuyện rồi những n à y cánh hoa phát ra cùng một nói tiếng âm như thế ở bên cạnh la m ộ c vũ cũng nghe được tin tưởng hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài cửa sổ sau một khắc đồng thời phi thân mà ra thẳng đến túy bạch viên túy bạch viên bên trong hoa lê vẫn như cũ hoa rụng rực rỡ kỳ quái là rơi vào ngoại giới trong mắt cây kia cây lên như kình thiên ô lớn thân cây thô được như tường thành c à n h lá rủ xuống đóng toàn bộ trong trường thành ngoại thành thế nhưng là ở nơi này túy bạch viên trống được lại vẫn chỉ là một gốc cô rất hồ nước bên trên lao cây lê quan lại rũ xuống đình nghỉ mát bên trên giống như một đó mềm mại tuyết vân liêu xanh cùng la một vũ đứng ở dưới cây ngưỡng vọng ở giữa chỉ nghe một tiếng thì thầm tại tâm thần bên trong văn g lên như thế nào ta sẽ nói chuyện thật kỳ quái sao không kỳ quái liêu xanh nhớ tới nàng đã từng cảm ứng qua lê thủ quỷ tiếng lòng như thế phong phú lại dư thừa tình cảm đã sớm nên nói rồi vô số lê thủ bảo bảo vây quanh mà tới liêu xanh tiện tay ôm lấy v à i quọn g nghe lê thủ quỷ chậm dãi nói vẫn là kia xuân h i ể u cô nương dạy ta từng cái chữ vô nắn nàng có thể thật có kiên nhẫn nguyên lai là nàng liêu xanh lẩm bẩm nói nhớ tới bây giờ không biết kết c u c g i sao xuân hiệu có lẽ nàng ngay tại vì trở về vị kia tân bên người đại nhân tỉ mỉ trang điểm nói trở lại bây giờ về i gấp lê thụ quỳ nói có rồi đại nhân ngài cho kiến mục gen rút ra dịch ta bây giờ cũng là nhiều hơn một phần năng lực đó chính là ổn định hạt ba đ ộ n vậy không câu n ệ với cái gì h ạ t cũng không biết việc này phải chăng cùng ta phụng đại nhân làm chủ có quan hệ chỉ cần hoa của ta cánh bao trúng chỗ liền có thể chỉ hoãn bị khí hạt đối sở hữu tồn tại xâm nhiễm tốc độ liêu xanh cùng la mục m vũ nhìn nhau trong mắt đều là sợ hãi lẫn vui mừng bất quá kỹ năng này khuyết điểm duy nhất chính là chịu đến cánh hoa ảnh hưởng phàm là sinh mệnh thể đều sẽ say thức t i ế p đi hai người càng là vui mừng cái này đối với trước mắt bạo động mơ hồ tình hôn g tới nói cũng không phải cái gì khuyết điểm mà là niềm vui ngoài ý m u ố n vậy liền để mọi người tốt ngủ ngon bên trên nhất ra đi la m ộ t vũ nói khẽ bất quá ngươi cái này kỹ năng tạm hoãn tốc độ bao nhiêu liêu xanh vẫn là nghiêm cẩn một chút chú ý tới cái lượng này hóa chi tiết lê thụ quỷ rơi xuống một mảnh tràn ngập văn tự cánh hoa liêu xanh bén nhẹ bắt được nâng tay đ ó lấy không nghĩ tới ngươi ngay cả lời xe viết cái này cũng đúng đã sấm sẽ đương thời người kia thế nhưng là mỗi ngày tại ta dưới cây viết chữ vẽ tranh mưa dầm thấm đất như thế nào không biết điều này cũng đúng bất quá đây coi là học ngược lại là cùng xuân h i ể u học tập liêu xanh nhìn thấy cái này lê t h ụ quỷ dùng một loại cực kỳ giản dị liệt kê so sánh pháp tỉ như hơi nước cho tàn băng tinh những này thể hiện ra nó có thể làm cho hạt tạm hoãn bao nhiêu phá giải thành hạt cơ bản lại so với lây quỷ khí hạt chất lượng liêu xanh rất nhanh coi xong la một vũ ở bên ánh mắt nóng bỏng nhìn xem liền đợi đến liêu xanh nói kết quả dựa theo bây giờ ăn mòn tốc độ kết hợp với quỷ khí hạt ba động tốc độ tạm hoãn sơ đại khái có thể cho chúng ta tranh thủ hai canh giờ giảm sóc thời gian la một vũ thở ra một hơi thật dài lập tức vỗ vỗ liêu xanh bà vai thành chủ sớm ngày trở về liêu xanh nhẹ nhàng gật đầu ta sẽ đem đại tướng quân mang về la một vũ bờ môi k h ẽ n h nết nàng không dám cùng liêu xanh đưa ra điều thỉnh cầu này bởi vì nàng vô pháp xác định đại tướng quân có hay không tại k i a bắc cảnh t h â n quốc thậm chí lo lắng có lẽ đại tướng quân cũng sớm đã không có ở đây có đồng dạng lo lắng rất nhiều người chỉ là không người nào dám nói ra m i ệ n g la một vũ nửa ngày mới gật đầu khàn khán nói lúc i ê u s a n h này t h sở hữu khả năng gặp liên lụy dân chúng đã toàn bộ chuyện di đến trường thành di chuyển tiến độ xa xa vượt mức quy định với bắc cảnh xuôi nam tốc độ đây cũng chính là trường thành cùng triều đình sớm đã thương định tốt ít nhất số di chuyển kế sách chung bởi vậy giờ hợi vừa đến sở hữu xe bay liền tạm thời ngừng vận kiểm tra tu sửa cũng thông qua linh mạch bổ sung năng lượng cuối cùng nhất một nhóm đến trường thành dân chúng vậy đã thích đáng an trí hoàn tất hết thầy đều đã chuẩn bị sẵn sàng lê thủ quỷ vậy cuối cùng có thể thi triển kia cường đại kỹ năng mà ở trong thời gian này liêu xanh tự nhiên là sớm đã chuẩn bị sẵn sàng trong đó liền bao quát triệu tập đội ngũ thiên công vườn bên trong mấy ngày chưa ngủ l a n g phục là bà thiệu trên thân hôi c h u a cơ hồ lại trở về liêu xanh mới gặp hắn lúc bộ dáng vì không tay run hắn một g ọ t rượu cũng không dám thấm toàn bộ nhờ liêu xanh cung cấp điện giật pháp trận kích thích thần kinh duy trì tỉnh táo như thế nào là thời điểm lên đường a hắn g ọ n nói khàn g ọ n nói liêu xanh gật đầu đúng thế lăng phục cuối cùng nhất điều chỉnh thử một lần linh trận vẽ văn thiết bị để cho tự hành vận chuyển hoàn thành hiện tại dân chúng cần thiết rất nhiều sinh hoạt thường dùng trận bàn nhỏ lại xác nhận phòng hộ đại trận vận chuyển không sai mới mang lên tràn đầy một túi chữ vật linh khí như h u hồn giống như đi theo l i ê u xanh đi ra thiên công p h ư ờ n g ngay sau đó là nguyễn thị chi hắn chính ngồi s ổ m ở kim ô tụ ánh sáng bên dưới vùng đồng ruộn g vội vàng ống quần vén lên thật cao hai chân hám tại trên mặt đất bên trong chắn đoán trên bản chân dính đầy b ù n điểm hát bệnh phân minh những ngày này hắn cuối cùng tìm được tâm hương tới hắn không thành võ trả phải lúc đầu l i ế u xanh nhớ hắn tại núi tuyết đánh qua hạ thủ liền để hắn đi theo l a n g phục làm một chút thiên công phường v i ệ c nhi ai nghĩ tới bất quá nửa trời l a n g phục liền xem thấu vị này cá nhân liên quan bản chất thế là chịu đến l a n g phục một phen châm chọc khiêu khích xem r a hộ i bắc đại tướng quân c h i t ử này danh đầu sức nặng thật đúng là không nhẹ làm thành cái bộ dáng này đều không người dám đem n g ư ờ i oanh ra ngoài mà la một vụ không đành lòng đại tướng quân c h i t ử bị ghét bỏ liền đem vừa bị oanh ra thiên công phường ủ rũ túi đầu nguyễn thị chi mang theo trên người một trận nhưng rất nhanh nguyễn thị chi việt nhi từ ra khỏi thành tuần tra đến để hắn tuần sát ngoại thành lại đến trông coi căn bạn không người nội thành c đi đội ngũ nhất, vốn đã tập kết hoạt tất lại ngoại ý muốn lại không ngoại ý muốn điện bị một người chặt đứng ta không sợ chết thích hợp nhất cho các ngươi giò được rồi đang khi nói chuyện tống như ánh mắt thẳng tắp rơi trên người liêu xanh mang theo quỷ hóa sau nhất quán cố chấp liêu xanh cuối cùng không có cự tuyệt liền nhường nàng vui mừng hớn hở đi theo đi qua ngoại thành thông hướng nội thành c h ạ n g gác hai tên thủ vệ quỷ người đem sĩ sớm đã mang tốt mặt nạ phòng ngừa hút vào cánh hoa mê man đi gặp một lần liêu xanh tới liền lập tức đoan đoan chính chính thi lễ một cái thành chủ đại nhân thành chủ đại nhân h ừ n các ngươi bảo vệ tốt cửa này tuyệt đối không thể khiến người vượt qua vâng tiến vào lên xuống bậc thang bên trong tống như hưng phần nói lại là chúng ta mấy cái bên trên nội thành bất quá lần này cuối cùng quang minh chính đại không dùng lại trộm đạo lấy lật cái kia đáng chết từng thành ta đều không biết bàn giao bao nhiêu đầu mệnh ở nơi đó nguyễn thị chi nghe vậy vậy dùng mình một cái ký ức vẫn còn mới mẻ thống như lại hỏi bất quá tại sao muốn lên nội thành liêu xanh nói bởi vì chúng ta muốn đi bắc cảnh thần quốc thật sự muốn từ phía bắc ra ngoài nguyễn thị chi sửng sốt có thể l i ê u xanh nhưng lại chưa tiến về bắc môn mà là mang theo đám người một đường leo lên trường thành c h i đ ỉ n h trực tiếp đi hướng tòa kia nho nhỏ thần miếu cái này một đêm lê thụ quỷ cánh hoa rơi vào bay tới tấp bốn người đều mang theo mặt nạ miễn cho mình cũng lâm vào say khướp n g ộ n cảnh bên trong lang phục ngược lại là không vào n g ộ n cũng giống là nửa mê nửa tỉnh bình thường gặp một lần mình ở thần miếu dưới chân trong lòng cũng là máy động thế nào tới nơi này càng làm cho hắn kinh hai chính là đông nhiên có đạo thân ảnh nho nhỏ tự d ê y âm thầm thoát ra suýt nữa đụng vào bộ ngực hắn đừng nóng đội đứng vững vàng liêu xanh kịp thời bắt lấy kia k h ô n g chế không nổi tốc độ hơi kém một cước trượt ngã xuống trường thành a dn a dn cũng là lòng còn sợ hãi dừng chân vô vô ngực thở dốc một hơi lập tức kinh hoàng trên mặt thay đổi thần sắc kích động nắm bắt nho nhỏ nằm đấm nói đại nhân ta cảm thấy ta cảm thấy cảm thấy lăng phục lúc này mới nhận ra đây chính là liêu xanh nhận lấy kia thằng bé con chỉ thấy hắn cảm xúc tăng vọt lật ngược đọc lấy một câu khó mà nói rõ lời nói mà liêu xanh lại nghe rõ ràng rồi h ừ m ta vậy cảm thấy bất quá ngươi nên cảm giác được rõ ràng hơn dù sao ngươi mới thật sự là thánh tôn mà ta chỉ là thấm ngươi quang a diễn gương mặt từng ư đỏ thấp giọng ngập ngừng không phải như vậy mà liêu xanh cũng không còn nghe hắn lắp ba lắp bắp lời nói dẫn đầu đi vào trong thần miếu a diễn nắm chặt nằm nấm t i n lặng đuổi theo lăng phục lảo đảo chiếu vào n g u n thị chi cùng tống như theo sát hắn sau t o a t h ầ n miếu này mọi người đều từng tới như c ũ n h ư vậy nhỏ hẹp rách nát thờ phụng điêu khắc cực kỳ thô giáp quy cách lại không nhỏ vô thượng thần tượng thần l i ê n ngay cả nơi này nhóm lửa dân hương vậy lộ ra một c ô gây mùi cho khí cũng không biết là bao lâu hàng tích chữ mở n h ạ t ánh sáng nhạt phía dưới t o a kia tượng thần thần mặt như ngàn người ngàn mặt c h ậ t nhìn lại chỉ cảm thấy thần thánh thoát tục nhìn kỹ lại cảm giác kia thần mặt phảng phất đang run run d y dường như có cái gì muốn từ đó chạy ra ngọn g h ệ chậm dài đến chui vào mọi người trong mắt bên trong đám người không tự giác lùi lại một bước nháy máy mắt đây rốt cuộc là cái gì giống như nhịn không được liêu xanh ánh mắt trầm tĩnh là cái này chúng ta nhận thấy cảm giác đến đ ế t ử với bắc cảnh thần quốc khí tức vô thượng thần thánh từ vòm t r ờ i ép xuống tống hải âm q ủy dạp trên đất l ư n g cứng ngắc đầu gối cơ hồ muốn lâm vào băng lanh cứng rắn lại tuyết trắng gạch đất bên trong nàng không dám nâng đầu dù là một kia cũng không dám ở trong lòng sinh ra nửa điểm nghi vấn nghi vấn là đúng thần tính ô nhiễm nàng chỉ nhớ rõ k i ê m một cánh cửa sau làm cho người rung động lại sợ hãi một màn một tầm khổng lồ được gần gũi bao trùn toàn bộ thiên địa thân mặt chính đối người sở hữu không chút kiên kỵ phủ kín tầm mắt cái này thần mặt như này to lớn. khiến người hoài nghi đó căn bản không nên tồn tại với thiên hạ bất kỳ chỗ nào mà là nên tồn tại với khoảng cách vô thượng thần bản thể vạn phần tới gần cựu thiên trí thượng không ai có thể nghĩ đến tại trường thành trong tường thành một mực hướng xuống có thể đi đến cái này như thế tiếp cận thần cựu thiên vị trí mà ở vô thượng thần t r ắ n g xám băng lánh lại mục nát trên mặt vô số quỷ quyệt nhúc ních đồ vật đang từ từ sinh trường dao động từ trên mặt lỗ thủng khe hở bên trong lan tràn mà ra, như thịt tối bên trong sinh sôi dòi bọ lại một chút xíu rủ xuống hình thành cái này đến cái khác quỷ dị đạo ngực thần miếu mà những n à y thần miếu ở chỗ này nhìn lại giống như là phân ly với nhiều tầng không gian khe hở ở giữa cái bóng do vô số huyết sắc cùng xanh đen dơ bẩn sen lẫn mà thành hư ảnh ngưng thần nhìn lại phản phất có thể trông thấy hàng ngàn hàng vạn bóng người tại thần miếu hình dáng nổi lên chìm nổi chìm giống như là muốn từ đó tranh thoát nhưng mà chỉ là phí công bất quá thoát ly một tấc l i ề n bị xé trở về lại tiếp tục bao phụ tại hư ảnh c h i hải bên trong chỉ là như vậy nhìn thoáng qua tống hải âm liền nghe bên thai dâng lên như thủy chiều g ầ m thét có thút thít có thét lên có thì thảo thì thầm mỗi một âm thanh đều giống như từ bên trong thân thể của mình truyền ra sẽ rách lấy trong lòng xấu nhất s nhìn chăm chú bất quá mấy hơi liền đột nhiên nghiêm nghị thét lên đột nhiên nâng tay xinh xinh móc hướng mình hốc mắt máu bắn tung tóe rơi vào tuyết trắng bên trên tống hải âm kinh hô một tiếng lập tức rút ra lội trắng c u ố n lấy còn muốn móc hướng một cái khác mắt nguyên vũ mà mai ngu hạnh bỗng nhiên vượt uống toàn bộ cúi đầu không cho phép lại nhìn người sở hữu vội vàng tập trung ý chí chỉ cúi đầu yên lặng tiến lên tại tuyết trắng xương sống lưng bên trên lúc này người sở hữu trong lòng cuối cùng sinh ra một tia hiểu ra cái này là vô thượng thần xương sống lưng nhưng nếu là như thế gương mặt kia lại là như thế nào tại trước mắt trầ là vô thượng thần đầu lâu đã đ ư ợ c gãy lơ lửng ở trong hư không vẫn là nơi này không gian kết cấu đã không phải là bọn hắn có thể hiểu được như thế không ai có thể thu hoạch được đáp án bọn hắn chỉ có thể cúi đầu t r ầ m mặc đi thẳng đến cuối cùng mãi cho đến mũi chân chạm đến một vật kia là tuyết trắng bậc thang nhưng là rõ ràng tại vừa rồi kia kinh hồng thoáng qua bên trong có thể nhìn thấy cái này cuối cùng nên là vô thượng thần thần mặt mới lạ không dám nghĩ lại đám người từng bước mà lên đám người từng bước mà lên không biết đi được bao lâu vừa rồi đến một cái rộng lớn bài cao không biết là chất liệt gì chân bóng như ngọc được không gần gũi trong suốt lại lộ ra chất xương giống như trầm lanh cảm giác tiếng bước chân rơi xuống lại không mang về vang một đường hướng về phía trước t ừ n g đạo to lớn khắc hoa lập trụ cạnh giới đập vào mi mắt phía trên này minh văn khắc hoa nhìn xem đã cảm thấy vẻ nào vô cùng thần dị phi thường dựa theo số lượng nhìn thọc sâu đến hai bên căn bản xem không tận biên giới dần dần ẩ n vào trong bóng tối cái này nên là một tòa to lớn vô cùng thần điện không mặc dù trừ mai ngu hạnh những người khác chưa có tới nhưng ở tiến vào một khắc này liền có thể xác nhận cái này chính là thánh điện những cái t i ê quỷ q u ệ t nhìn chăm chú đã tạm thời t ố i lui có lẽ là bởi vì dưới mắt có mái hiên che chắn nhưng này cỗ cảm giác bị nhìn chằm chằm vẫn như d ò i trong x ư ơ n g chỉ là từ ngoại bộ chuyển rời đến da rẻ trở xuống ở sâu trong nội tâm chỉ có chính giữa đ i ệ n phủ một đạo thuần t y trí cực chùm sáng từ vòm trời rủ xuống chiếu sáng chính giữa hình vuông đất trống chùm sáng từ đầu trên rơi xuống nơi phát ra không muốn đi lên nhìn m a i ngu hạnh nhắc nhở cũng không cần nhìn về phía chùm sáng bên ngoài địa phương bất quá cái này chùm sáng vốn là không chiếu sáng bên p h ư ơ hình vương bên ngoài đều là tính mình hát á m căn bản thấy không rõ lắm nhưng là đủ để cho người sinh ra không nên có h i u kỳ nếu không phải mai đại thần quan kịp lúc nhắc nhở sợ rằng thực sự có người đem ánh mắt chui vào kia không thể xem trong bóng tối nhưng không biết hậu quả sẽ là cái gì chỉ cảm thấy nội tâm hoảng sợ dường như có bất hảo sự t ì n h sẽ phát sinh thu liếm ánh mắt đường q u ố c một hàng đi đến hình vung đất c h ố n g một bên kia là lưu cho bọn hắn vị trí bởi vì tại một bên khác đến từ mạc bắc thần con nhóm sớm đã nghiêm nghị mà ngồi ánh mắt băng lánh mà để phòng mà nhìn xem bọn hắn chờ một lát